Chương 89, Lạc Vi Vi cùng cơ Tử Nguyệt, canh ba, cầu theo đạo bà. Chương 89, Lạc Vi Vi cùng cơ Tử Nguyệt, canh ba, cầu theo đạo bà. Điện Vũ Bạch Ngọc, đại nội Đạm Minh Ngông. Đạm Viên ngồi xếp bằng trên đó, hồi tưởng ngày xưa Sơ Lâm Tử Sơn. Làm lúc Vô Thủy Chung đã nhìn ra hắn ngộ tính cũng không tính đỉnh tiêm, lại chỉ ra hắn vốn nguyên hơi yếu, đạo cơ hơi bạc, từng cho hắn chỉ qua một con đường. Nhưng hắn tu tới tứ cực bí cảnh sau đó, thể chất chút thành kiểu, chém tới tu vi, dùng cho trả lại bản nguyên, cơ. Tử Sơn có lưu lại một nguồn hóa, có thần nguyên cân có 3 40 gốc rùa vương, có bất tử thần dược, có nguồn cội khí hỗn đột, đến lúc đó có thể trợ hắn nhanh chóng trùng tu, thật sự hoàn thành quy biến. Bây giờ hắn đã tứ cực, dù chưa đã đến đỉnh phòng, chưa viên mãn, nhưng kỳ thật có một số việc đã có thể bắt đầu chuẩn bị. Chẳng qua, hắn còn có bảng điều khiển, nếu là điểm thuộc tính đầy đủ, chớ nói đế lộ, chính là một bước lên tiên cũng không phải là không có có thể, chưa hắn không nên làm này lựa chọn. Đương nhiên, như thế cảnh giới đột nhiên tăng lên, đại đạo cảm ngộ không sâu, không cách nào cưỡng đạp thực địa, sẽ chỉ làm hắn dần dần biến thành cùng giai yếu đuối đột đại. Thuộc tính này điểm, khi nào lại đủ qua lũ tính đều không đủ thêm. Nam vực Thanh Đồng Tiên Điện một nhóm, đã lửa xém lông mày. Ngay tại hôm qua, hắn đã nghe đến nghe đồn, Thanh Đồng Tiên Điện như thế. Nhìn tới Diệp Phàm hơn phân nửa đã theo hang cổ cấm địa ra đây. Bên trong tiên điện kia, nguồn gọi vạn vật mô khí, chính là vị tiên nữ đế cho đã chết đi ca ca, vô tận năm tháng sau xuất hiện một đó tương tự chi hoa lưu. Tiên điện một mực nữ đế trong cấm chế, trừ ra Diệp Phàm, những người còn lại rất khó khiến cho xuất thế. Nghĩ cho đến đây, không hiểu, Đàm Viễn trong lòng đúng là có chút tâm tình khó tả phụ chào. Nửa ngày qua đi, hắn tự giễu cười một tiếng. Môi phòng nhân quả nhiều lần. Là ta chấp nhất ngoại tứ rồi, vẫn đúng là đem mình làm lý phạm. Nam, Nam vực. Tình cảnh rộng lớn, hàng ngàn hàng vạn động thiên phúc địa thế lực đến trầu giao quang thánh địa chỗ. Nơi này chính là thánh hiền thời cổ mở một phương tiểu thế giới, trong đó bộ phận khu vực thậm chí có không gian trọng chất. Hướng chính bắc một khối địa vực. Nơi đây mây mù quấn lượn quanh ở giữa, có dãy núi như ẩn như hiện, như là tiên cảnh, cũng có cổ mộc che trời, cánh lá ở giữa linh điểu hấp vang, thanh tuyền róc rách, suối nước như gương, tỏa ra sắc trời biến ảo. Xuyên thấu qua mây mù, một tòa kéo ngàn nga đại Sơn, xứng xứng. Thánh địa trông tưởng nhân bay. Mặt trời mới lên ở hướng đông, đường đá uốn lượn mà lên, hai bên hoa nở như cẩm, tỏa ra nhàn nhạt hương khí. Trong núi không ngừng có thâm niên đệ tử đi lại trầm ổn, dưới chân thần lực phun trào, cùng nhau hướng về đỉnh núi chủ điện bước đi. Chủ điện trên đài cao, dường cột chạm trổ, hoa văn màu mái cong, thần quang bao phủ, có vẻ trang nghiêm mà thần thánh, trước điện lưu hương bên trong, thuốc la cuốn lượn quanh, mơ hồ có cổ kinh truyền tụng thanh âm nghiêm túc mà ra. Một bên cờ kinh theo gió tung bay, dường như như nói cổ lão truyền thừa đã lâu. Lúc này, xa xôi dãy núi một chỗ khác, phía chân trời đột xuất hiện một đạo thải quang. Thải quang hóa thành trường hồng Cùng mặt khác mấy đạo hồng quang xẹt qua bầu trời, dọc đường phía dưới đệ tử tầm từng chỗ. Vô số người ngước đầu nhìn lên, có đệ tử sợ hãi thán phục lên tiếng. "Là vi sư tỷ." Khí tức của nàng lại trở nên cường đại. "Diêu Hi sư tỷ đỉnh Trệ Ma Sơn, nghe nói có không ít trưởng lão, thậm chí còn có hai tên thái thượng, cố ý lập lạc sư tỷ là dự khuyết thánh nữ, nếu là Diêu Hi sư tỷ về không được, chỉ sợ này thánh nữ vị trí thật muốn thay người." Trong núi truyền âm thanh em nghị luận nổi lên đùa phía. Không thể không nói, thiên chi nữ, ở nơi nào đều có thể đủ loé ra hán hào quang sáng. Truyền vào giao quang thánh địa bồi dưỡng ngắn 3 năm. Lạc Vi Vi lần nữa trổ hết tài năng, biến thành trong thánh địa bị trịu chú mục đối tượng một trong. Thiếu nữ áo lam cùng bên cạnh mấy người tại chủ điện trước thềm đá chỗ kết thúc. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa cũng không hiện tiêu căng, xung quanh đệ tử tiến lên thi lệ ân cần thăm hỏi, hắn cũng một một là lưỡng. Nàng dung nhan như ngọc, chân mày to cong cong, hai con ngươi như nước, dáng vẻ lượn lờ mềm mại, mảnh khảnh eo thon, đùi ngọc thẳng tắp mà thon dài, một bộ màu lam nhạt váy áo theo gió tự nhiên động, có một loại vẻ đẹp xuất thế. Thực tế cặp kia giống như hồ nước thanh tĩnh đối mắt, vô số người gặp qua sau đó, đều sẽ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mặt trời kéo lên, Chủ điện trước đài cao hùng vĩ trên đất trống, giờ phút này người người ồn ào, lít nha lít nhít mấy vạn đệ tử thánh địa, sôi nổi hướng phía trên đài cao một vị cầm trong tay bỏ túi tiểu đỉnh người hành lễ đưa mắt nhìn. Cung thảo phạt Ma Sơn thời gian đã đến. Vực môn mở rộng, giao quang thánh chủ mang theo trấn giáo Long Văn Hắc kiếm đỉnh, một người hộ hành, đi vào trong đó. Lần này hắn không có mang dư thừa nhân, có đế binh nơi tay, thứ nhất chân người vì. Hỗn lưu Bắc vực có thế lực khác rất nhiều đạo hữu đã ở chờ hắn. Đàm sư lệ a sư lệ, ngươi lại tại làm cho gì? Trong đám người, thiếu nữ áo lam nhìn vực môn kín. Hồi tưởng đến ngày hôm trước theo một vị trưởng lao sao chép đá lưu ảnh trông được đến từng màn, trong lòng suy nghĩ phập phồng. Cùng chỗ Nam vực, hoang cổ thế ra, cơ gia trọng địa. Cơ hồ là cùng một thời gian, cơ gia thánh chủ mang theo trong tộc vài vị ứng phái đại năng, mang theo đế binh hư không kính rời đi Nam vực. Một tòa hòn đảo lơ lửng phía trên. Cơ gia bây giờ lộng lẫy nhất hai vành trắng sáng, xuất hiện ở đây, tòa đảo bên trên. Sao? Còn đang ở sinh của ta đột ngột. Ngạt. Nam tử trẻ tuổi một thân tử sam, anh tư bừng bừng phân chấn, giờ phút này một tay phụ về sau, không nói ra được lạnh nhạt cùng mờ mịt, đi lại hòa hoãn, chính cùng muội muội giải sầu. Thực, ta chỉ nhớ rõ người nào đó đã đáp ứng ta, một năm trước muốn mang ta ra ngoài đi vòng một chút, thích thở không khí, kết quả cũng đã lâu. Hai năm qua đi, đã trở mã được duyên dáng yêu kiều 17, 18 tuổi thiếu nữ, âm thanh như cũ thanh thủy êm hai, tràn đầy ngây ngô mỹ hảo. Thiếu nữ cũng là áo tím bằng bền, có một loại cao quý không tả nổi khí chất, cực kỳ mỹ lệ, như ve giữa lông mày, tràn đầy linh động. Phan Nan bên trong, hắn kia cái miệng anh đảo nhỏ nhắn hai bên gò má, tức giận đến trình lên. Thể chất sớm đã chút thành kiểu, nhưng trong thái thượng mệnh ta tu thành gì tựa mới mới có thể xuất thế, không phải cố ý nuốt lời. Cơ Hạo Nguyệt cương chiều vươn tay muốn vuốt ve thiếu nữ mái tóc, nhưng mà, thiếu nữ lại không thèm chịu nể màn mũi, chánh thoát hắn bàn tay lớn, trước mắt to, hỏi: "Ai cũng biết Dị Tượng có tu, cái này lại phải chờ tới ngày tháng năm nào?" Ngay vậy, Cơ Hạo Nguyệt bước chân hơi ngừng lại, đứng ở tại chỗ, nhìn thiếu nữ, chậm rãi nói: "Năm ngày trước, Dị Tượng liền đã tu thành, đợi trong tộc chinh phạt ma sơn truyện, người ta liền ra ngoài dạo chơi, đúng lúc kia yêu tộc công chúa tung tích gần đây có sở hoạch, trong tộc có khác đại động tác, đến lúc đó ngươi theo ta cùng nhau, cũng có thể học hỏi kinh nghiệm." "Hứ, ai tin ngươi a?" Cơ Tử Nguyệt lườm một cái, Người có chỗ không biết, kia yêu tộc công chúa tuy là thánh đế hậu nhân, nhưng hắn cho đế mạch sớm đã xung rốc, hai năm trước lại kinh giao quang thánh địa vây quét, dưới chướng hóa long cường giả bây giờ cũng ít đến tương cảm, như vậy thế lực, kia yêu nữ còn nắm giữ trọng bảo, có thể nói mang ngọc có tội. Yên Tâm, lần này ta sẽ không lại nuốt lời. Cơ Hạo Nguyệt đem bộ phận nội tình chậm rãi nói đến, cho thiếu nữ an viên tốt căn thận. Trước khi đi thời khắc, hắn dường như là nghĩ đến cái gì, bỗng như nói: "Từ Nguyệt, trong phòng ngươi bộ dùng, vẽ là ai?" A. Lời này vừa ra, cơ tử Nguyệt đầu tiên là giật mình, lập tức đôi mi thanh tú lại, mất nói: ngươi tiến vào phòng ta. Vài ngày trước theo cửa sổ bên ngoài liếc về qua một chút thôi." Nói xong, cơ Hạ Nguyệt con mắt híp lại. Hai năm trước ngươi bị tia thiếu niên mặt ngựa bắt đi, thật không có nhận quà khi dễ sao? Có nói hay chưa? Người sao cũng không tin đâu." Thiếu nữ chân nhỏ hơi đỏ mạnh, nói xong lời này, váy tím bừng bền, nhanh nhẹn mà về. Hai huynh muội hôm nay giải sầu hành trình liền tan dã trong công vui. Chương 90, Hắc Vân áp đỉnh, chương 90, Hắc Vân áp đỉnh. Một chỗ có động thiên khắc thâm sơn đại trạch trong, bí ẩn khe nước trong sơn cốc, lực vạn trạng che lớp ở bên trong. Đỉnh lầu các tầng, đối ngoại trạm giống đỉnh vũ trên bệ đá. Một viên đá lưu ảnh yêu lực hà quang lưu truyện, chiếu rọi ra từng màn bị sao chép hình tượng. Hoàn Mỹ không một tí vết, ngọc thể tiên cơ, giống như Cửu Thiên Huyền Nữ Lâm Trần Khuynh Quốc Khuynh thành ra nhân, ngồi ngay ngắn trước thành thai. Một bộ váy lụa hoa sen màu ngọc sen, hoàn mỹ mông eo tỉ lệ theo kia khiến người ta ngạt thở luyện chuyển bóng lưng sau nhìn lại, hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, ngọc Hắn giờ phút này ba quang đôi mắt trong sáng, chăm vào hình ảnh bên trong đạo kia bóng người áo xanh, im lặng không nói. Bên cạnh Một vị thân thể xinh đẹp, mi tâm có đỏ lên nốt rồi view vật mỹ nhân, lẳng lặng địa đứng hầu tại một bờ. Kia giống như bao hàm nhìn ngàn vạn phong tình vũ mỹ cặp mắt đào hoa, nhưng cũng phản chiếu ra một hai đá lưu ảnh bên trong hình tượng. Khi thấy kia dung mạo, khí chất, thân hình đều có khác nhau trình độ biến hóa tiểu phò mã tại Bắc vực Ma Sơn bên ngoài trước mặt mọi người cắt ra hai đó có thể làm nữ tử dung nhan bất lao tuyệt thế tiên hoa lúc. Ngồi xuống một lập hai vị nữ tử, trong mắt ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít, đôi mắt tựa như cũng sáng một chút. Bất quá, đúng lúc này các nàng lại nhìn thấy kia thần nhành hoa thân đa đức, không cách nào chừng tốn. Đạo kia bóng người áo xanh đem một đóa tặng cho bên cạnh Hà Sương Mù Ba phủ, hình tượng, khí chất không kém chút nào nghe thường váy áo tiên tử, còn lại một đóa vậy chứa vào kia vỏ nhỏ bằng ngọc trong. Nhìn đến đây, Nhan Như Ngọc đôi mắt trong sáng bên trong dao động ra một tia liễm diễm ba quầng, liền phập phồng thu lại. Đáng tiếc, người khác tại Bắc vực. Thần Dao mang theo từ tính gợi cảm giọng nói, thì thầm nghĩ nó nói. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng cách xa nhau gần như thế, Nhan Như Ngọc không có lý do gì nghe không được. Nàng rãi đứng dậy, thân như lưu tô chờn, đẹp đến mức không gì đổi, cười nhạt một cái nói: "Chính là người khác tại Nam vực. Họ là ta thân ở Bắc vực, ở bên cạnh hắn, hắn vậy không nhất định sẽ đem thần hoa cho ta, bây giờ yêu tộc đều biết hắn là phò mã của ta lại như thế nào. Trong lòng của hắn có thể chưa bao giờ cho rằng như thế qua. Ngươi quên, hắn ban đầu là như thế nào đến trong cốc sao? Tự do bị hạ, đổi ai trong lòng cũng có một cố khó tiêu nó khí. Ta cùng với hắn, đã chú định chỉ có một đoạn chớp mắt là qua gặp nhau thôi. Mắt nhìn chính mình vị này từ hai năm trước biến cô sau đó, tựa như một trái tim đều đã tại cái kia tiểu nam nhân trên người tiếp thân thị nữ, nhan như ngọc u nhiên thở dài. Hôm nay có chút mệt mỏi, ngươi lui xuống trước đi. Nghe vậy, Tần Giao đi lại chủ trừ vừa đi ra hai bước, rung động lòng người trên gương mặt hiện ra một vòng lo lắng âm thầm, quay đầu nhìn về phía đạo kia đưa lưng về phía nàng bóng hình xinh đẹp. Thế nhưng điện hạ, không có thánh tâm tương trợ, người gượng ép tu luyện môn kia yêu pháp, trên tu hành đã ra khỏi đường dễ. Đừng nói nữa, lui ra đi, phải tránh việc này không muốn trong cốc tiết lộ ra ngoài. Nhan như ngọc gâm thanh lợ lở. Thấy thế, Tần Giao cảm thấy bất đắc dĩ, một đôi nhu di giao hợp tại cùng nhau, hạ thấp người lui ra. Nam, hôm nay ma sơn phạm vi ngàn chưa hiện mặt trời. Ngẩng đầu nhìn lên, chán đây tối tăm mờ mịt một mảnh. Mây đen, đen nhánh Phản Phật đang áp thụ một hồi lớn phong bạo. Phương xa bốn phía hư không, có người sớm ẩn vào trong đó, thu lại khí tức, hy vọng có thể mắt thấy một hai đế binh sống lại sau đó, cho thấy một tia đại đế sức chiến đấu khi còn sống chi uy. Chỉ là, bộ phận này nhân đại đa là bắt nguồn từ không có nội tình đại đế thế lực. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, nếu là đế binh hoàn toàn khôi phục, kia khoái động mà ra uy năng, đem hội đáng sợ đến cỡ nào. Chính là một chút xíu ảnh hưởng còn lại, nếu không có ngang ngược chống cự thủ đoạn, tiên đại phía dưới, vậy đoạn không người sống. Bên trong tử sơn. Đại Hắc Cẩu thường yên tĩnh, cùng Hôi Lang cùng nhau nằm sấp tại trước thành tư. Đàm Viễn ngồi cao đại ngộ đạo phía trên, kiếm ngàn vạn rủ xuống hỗn độn khí qua loan đi chuyển, chạy trở về tới lui, tạo nên một vòng giống như mặt nước gợn sóng gợn sóng, chiếu rọi xuất ngoại giới tất cả. Xuân Thu Điện nhân mã, Đàm Huyền sớm tại tiến về thần thành trước đó, liền lệnh chi rút gọn, sau đó thông qua vị kia thập tam đại khấu một trong thương đĩa, cùng thương gia có chỗ tiếp xúc. Có thần vương khương thái hư cái tầng quan hệ này. Bây giờ Thạch trại Trương Ngũ gia, Nghị Lăng Tử, Vương Xu lắng người, cùng với Xuân Thu Điện có tất cả đều đã ở mấy chục vạn bên ngoài gia quản lý phàm bi. Ầm giới đột nhiên Chờ đến ngủ gật đều nhanh tới đại hắc cẩu mí mắt vừa nhấc, tầm mắt nhìn về phía đạo đài ổn độn khí chỗ, chỉ thấy bên ngoài đã rơi ra mưa lớn mưa to, lại không bất luận một vị nào địch đến hiện thân. Cái kia sẽ không không tới đi." Hắc Hoàng trầm nói, mất hết cả hứng. Thời gian từng chút một trôi qua, Vang buổi chưa quá khứ, giữa trưa quá khứ, một thằng tới gần chạm và tối. Bên ngoài sắc trời triệt để tối xuống, chỉ có thỉnh thoảng sấm rền nổ vang lúc bắn ra một chút sáng ngời, có thể khiến cho đại hắc cẩu, Hôi Lang nhất thời thấy rõ ràng ngoại giới tình hình. Mà "Nó đủ cẩn thận a." Đại hắc cẩu mắt chó nheo lại. Ngoại giới phạm vi ngàn dặm vẫn không có một bóng người. Cũng tại lúc này, Đàm Viễn Tự Nội Đạo Đài phía trên chậm rãi mở mắt ra. Ngư toàn này vô tận 5 tháng trôi qua, vẫn có Vô Thủy Đại Đế đại đạo văn lạc lưu lại đạo đài, hắn lần nữa tiêu hóa một bộ phận Vô Thủy Kinh Cơ Sở Tiêu để chương. Cái kia đến rồi. Hắn nhảy xuống đại cao, nhìn một mảnh đen kịt hỗn độn khí màn sáng, trong lòng hình như có một tiêu báo hiệu. Phương này thiên địa, một ít mạch lạc đi về phía, đã dần dần lệch hướng ban đầu con đường. Hắn nhớ mang máng, các phương lực, vận dụng Đế binh, công phạt sơn, những thánh binh truyền thế không tính ở bên trong, tổng cộng là lấy ra kiện cực đạo Đế địa Đỉnh, Hàng Vũ Lô Kương gia hư không kính, còn có hai kiện do trùng châu đạo thống vận dụng đế binh, không có rõ ràng đề cập. Như thế đội hình, thật sự rõ ràng nhường những cái kia nhân mã có thể tạm thời đánh vào bên trong Tử Sơn. Một số người đạt được bộ phận muốn, thương gia người cứu ra thần vương. Dường như cũng là lần này, những kẻ ẩn ấp, ngủ say tại Tử Sơn thâm thử thái cổ vương tộc, tổ vương, còn có mấy tôn để lại cấp thánh nhân bất tử thiên hoàng bắt bộ thần tướng hậu nhân, thừa dịp khoảng cách, trước giờ xuất thế. Mà lần này thương gia bởi vì hắn biến số này, trước thời gian rời khỏi, đến công đế binh lại sẽ là mấy món. Đàm viên trong ngóc suy nghĩ thay nhau nổi lên ở giữa lại là xuất ra kia vỏ nhỏ bằng ngọc, đem bên trong mỹ nhân sần sám diêu hy phóng ra. Ngay tiếp theo thật không dễ dàng thoát khỏi đại hắc cẩu ma trảo, bị phong tại lò thần ly hỏa bên trong năm vị thánh tử, thánh nữ, vậy cùng thả ra. 6 người phảng phất là đoán được cái gì, sau khi ra ngoài cũng không có lên tiếng. Nhất là kia này trước chưa từng mắt thấy qua vô thủy ngộ đạo đại, hỗn độn khí năm người, tâm thần nhất thời chấn động, mấy Như Hoa Đá, nghẹn họng nhìn chân trối, càng là hơn nói không ra lời. Ấm ầm. Đúng lúc gặp lại một đường sấm rền nổ vang, màn sáng phía trên lộ ra một cái chớp mắt ánh sáng. Trên tấm hình, có hơn 30 đạo đen như mực bóng người hiện. hiện. Đúng là đã lập thân tại trước từ sân mở. Ghé vào đàm huyền bên chân đại hắc cầu thấy này một cái dân mình, ngoảnh một chút đứng lên. 1 2 10 15, tổng cộng 15 phe thế lực. Chương 91, cực đạo thần uy, chương 91, cực đạo thần uy. Trong bóng tối, mưa to. Phương xa thiên cung, rất nhiều nhân quan sát. Đại hạ, Cửu Lê, Thần Châu, cổ Hoa. Trung Châu tứ đại thần triều lại tất cả đều lựa chọn xuất thủ. Hoàng Kim cổ tộc, còn có Trung Châu Nhật Nguyệt thần giáo. Vốn cho rằng Khương gia rời khỏi, hôm nay là bắt phương thế lực công ma sơn, nhưng hiện tại xem ra Sự thực có chút vượt quá bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Đó là nghe đồn có đại đế chuyển thế Bắc Nguyên vô gia. Chơi ạ, những quái vật khổng lồ này, hôm nay này Ma Sơn đã chú định đem san thành bình địa. Từ sơn bạn nặng nghề mây đen trong, sấm rền vang cả, bốn phía hư không vô số tồn tại có thể quan sát đến này không thể tưởng tượng được màn. Tổng cộng 15 siêu thế lực ra tay. Đội hình như vậy, chính là công diệt một cái có nội tình đại đế đạo thống, dường như đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Bọ họ, một đạo giống như vang vọng thời không chưởng hạ long ngâm khẽ khắc hống động từ phương. Nó như một vị ánh sáng vĩnh hằng, thẳng sâu tận trời. Phong đạo long khí cuồn cuộn, sông phá trầm trọng mây đen. Đại hạ thần triều cực đạo đế binh thái hoàn kiếm, tại đây giống như thực chất trong long khí, hóa thành một đạo tận trời thiên long, xoay quanh trên cao thiên, vô tận quang hoa chiếu dọi tiên vũ, giống như năng lực gột rửa mà đi mỗi một tấc bóng tối. Tại cái này hắc ám đêm mưa, đột nhiên sáng lên từ phương, tới lui xoay quanh một phen về sau, treo ở đại hạ hoàng chủ hướng trên đỉnh đầu, nhuộm vương xa vô số quan sát lòng người sinh cùng bái cảm giác. Vạn Đột nhiên, cũng là chớp mắt sau đó, lại là một tiếng làm cho người run sợ chấn động. Vạn đạo thần quang mãnh liệt bắn ra. Thiên diêu địa động ở giữa, Một tấm cổ quyển theo cựu Lê Thần triều hoàng chủ đầu lâu chỗ sâu bay ra, treo cao trên bầu trời, dường như che đậy này phạm vi ngàn dặm thiên địa. Này cũng là một kiện cực đạo đế binh, tên gọi cựu Lê Đồ. Nội ẩn 3000 đại thế giới, có thể dung luyện tất cả, trấn áp chư thiên. Cổ hoa thần thành hoàng chủ, thần châu hoàng chủ, cơ gia thánh chủ, giao quang thánh chủ, vậy trong cùng một lúc lấy ra riêng phần mình đạo thống cực đạo đế binh. Mênh mông như vực sâu bàng bạc thần lực rót đó, chấm chấm sợ kế tục không còn chút nào, những tồn tại này lấy ra từng viên một hoặc lớn nhỏ cỡ tay, hoặc to bằng miệng chén thần nguyên phát toái. Hóa thành đồng đậm tinh thuần tinh khí, bổ sung bản thân. Nhìn ra được, vì hôm nay, chư đạo thống đều là làm sung tốc chuẩn bị. Bỏ hết cả tiền vốn. Cần biết, một vạn cân nguyên tinh khiết đều chưa hẳn năng lực đổi được một cân thần nguyên. Ba đầu ám kim sắc thần long hư ảnh bộc lên, bộc lấy một tôn ba chân đại đỉnh, văn lạc đại đạo giày đặt thiên cung. Hà quang đầy trời, sông lên trời không, tiếng long ngâm cuồn cuộn phới động, đỉnh thai nhức óc. Phản phất la hô ứng lẫn nhau, đỉnh, ở giữa, trời đất. Hư không ba động, một vòng cổ kính giống như ngũ quang thập trời lên không, một mảnh chói mắt tế cách, cách, liên tiếp 6 cái đế binh sống lại. Trong chốc lát, gió nỗi mây phun, thư không kịch liệt chấn động, vô hình ánh minh quét sạch từ phương. Thanh âm kia giống như một tấm vải rách đang bị người đột nhiên dùng sức khé động. Mặt đất nước ra ra từng đầu sâu không thấy đáy liên mẫn, to lớn rung động cảm giác lan tràn hướng bốn phương tám hướng, giống như địa long lật mình. Dãy núi hạ xuống, đất bằng lại có nguy nga ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cực đạo thần uy. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh trụ, giống như bị nhếp đi tâm hồn, cứng lơ há miệng, căn bản nói không nên lời một câu rõ ràng chỉ ngồi binh chỉ là khôi phục Liên đạo thành đáng sợ như vậy thiên điệu dị tượng, để người nhìn mà phát khiếp. Rất nhiều nhân vật già cả môi cũng tại run rẩy. Tứ phương hoàn toàn tĩnh mịch, vô số người nghẹn ngào, lại không mới đầu kinh hãi huyên náo. Một cô giống như đủ để áp sập vạn cổ đáng sợ khí tức, từ cực đạo đế binh chô dần dần tại hướng quanh mình tràn ngập. Phép 3. Phương xa khoảng cách và dặm, vận dụng đặc thủ thuật pháp thăm dò nơi đây tu sĩ tất cả đều thổ huyết bay ngược. Thu vi kém một chút người, càng là hơn trực tiếp như vậy chết. Thái hoàng kiếm, Cựu Lê Đồ, của Hoa đỉnh, Thần Châu ấn, Hư không Kính, Long văn hắc kim đỉnh. Chọn vẹn 6 cái cực đạo đế binh 3 có khác đội ngũ khác chố mang theo chín kiện thánh binh chuyển thế. Này ma sơn lấy cái gì trong cự? Vô thủy chung. Không ai tin tưởng, hôm nay qua đi tòa này đã tồn tại vô số năm tháng nguy nga đại sơn, còn có thể tiếp tục sừng sững tại đây. Cùng lúc đó, bên trong Tử Sơn, bầu không khí vi diệu. Nhìn thấy hỗn độn khí tràn lên ngoại giới bao la hùng vĩ hình tượng, mấy cái thánh tử, thánh nữ, nguyên bản sám trắng tâm tư, phảng phất là do âm chuyển quang, tinh thần lạng yên chấn động. Nhưng bọn hắn không có biểu hiện ra ngoài. Dưới mắt bọn hắn còn tại đàm huyền trong tay, tu vi bị phòng, căn bản không nổi lên được sóng gió, nếu tại riêng phần mình đạo thông tấn công vào trước khi đến bị thẹn quá thành trận vô thủy truyền nhân kéo lên làm đệm lưng, vậy liền thật sự khóc không ra nước mắt. Dùng qua tiên hoa bất lão, thánh khiết cùng vũ mỹ cùng tồn tại Diêu Hi, giống như càng thêm động lòng người. Tóc mây cao quấn, chân mày to như vẽ, nhìn một bộ hành sắc sỡ sám, trần trụi chân bóng, phóng ánh tinh xảo chân ngọc, đường con ma quỷ. Dù là không dày dày, hắn đùi ngọc thon dài, tỷ lệ vẫn như Cố Hoàn Mỹ. Giờ phút này Kỳ Mỹ mắt tầm mắt tựa như trong lúc Lơ đãng liếc nhìn đáng huyền, chỉ thấy hắn đến thời khắc như thế này, mặt như quan ngọc trên mặt, vẫn đang giống như giếng cổ, không dậy nổi mấy may gợn sóng. Phong Khinh Vân đạm cái từ này phảng phất là cho lượng thân chuẩn bị đồng dạng. Giả bộ ai chết chứa. Đại diện thánh tử hạng nhất phi, khóe mắt dư quang lúc này cũng đang lặng lẽ quan sát Đàm Huyền phản ứng, thấy hắn bộ dáng như vậy, hắn đánh chết không tin đối phương nỗi lòng thật sự không hề ba động. Người trẻ tuổi, lần này sợ là có chút mất kiểm soát ra. Lúc này, Đại Hắc cầu không còn thường ngày đắc ý, nhỏ giọng truyền âm cho Đàm Huyền. "Sáu cái cực đạo đế binh, nếu là hoàn toàn khôi phục, đồng loạt phát lực, cái kia đáng sợ vi năng, Vô Thủy Chung vẫn đúng là không nhất định năng lực gánh vác được. Cho dù là có thể chống đỡ được, bị một mực kiểm chế, rất có thể vậy không dành bận tâm trong tiểu thế giới bọn hắn. Đến lúc đó chỉ cần giết đi vào một hai cái tiên đại đại tu." Ngay vậy, đam huyền lại lý cũng không lý đối phương. Chẳng qua hôm nay binh lâm tử sơn siêu thế lực, trừng 15 phương nhiều, thậm chí trung châu tứ đại thần triều toàn bộ ra tay, điểm này, nhường hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Mấy ngày trước đây tử sơn bên ngoài trường giải thạch cử chỉ, muốn nói ảnh hưởng cỡ nào banh động, kỳ thực cũng chưa chắc. Chỉ ít không đến mức lệnh đông hoang bên ngoài, nhiều như thế cái khác giới vực siêu thế lực gây chiến. Ở trong đó, rất có thể có một ít hắn không biết tình huống xảy ra. Ngoại giới, 6 cái đế binh sơ bộ khôi Bên trong chứa pháp tắc đại đạo, không cần tận lực phun trào tràn đầy, quanh mình không gian tựa như đại dương mênh mông mãnh liệt, giống như thiên địa đều muốn tại lúc này bị chấn nát. Từng kia từng sợi điện uy tràn ngập tứ phương, lệnh vô số sinh linh run rẩy. Không cách nào tưởng tượng, nếu đợi chút nữa dốc sức thúc đẩy uy năng, phương này thiên địa sẽ hay không như vậy đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Bác vực như vậy bị đánh chìm. Gần bờ xung quanh mười mấy vạn dặm đều là tự phủ thánh địa quản lý địa bàn, mà thân thành cách này không hơn dặm, đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ không cách nào tránh khỏi bị liên lụy. Cũng may những tồn tại này sớm đã suy xét đến điểm này, không đến mức giở lên đá đập chân của mình. Tuy hành còn lại tiên đại đại năng, đã thúc giục sớm tại tứ phương bày ra vị trí đạo thống truyền thừa xuống gốc trận đại đế. Bọn hắn binh lâm nơi đây không phải nhất thời một lát, thậm chí, sớm đại mấy ngày trước thì có trô bố trí. Trận lục phương đại đế sừng, giờ phút này ép tới tự sơn súng quanh 10 vạn rậm gió thổi không loạn. Vừa có thể áp trận bảo vệ bọn hắn tự thân, cũng có thể phong tỏa tứ phương không gian, có thể bảo vệ một lúc tiến thối tự nhiên, đồng thời vậy tránh khỏi bất vực phá toái có thể. Đàm sinh, đầu, nguyên nguyên hải, dắt chúng ta đánh vào sơn. Đến lúc đó đạt được muốn, bản tọa có chịu không sau tha cho ngươi một cái tiễn mệnh. Giao quang thánh chủ lần này vậy không còn rối trá nhường đảm hiển trợ về giao quang thánh địa ốm ấp. Cầm đế binh Long Vân Hắc Kim đỉnh, uy áp mãnh sơn, âm thanh lạnh lùng. Bên cạnh, còn lại nhiều phương nhân mã tùy thời đều có thể lộ thủ. Chương 92, cổ hoàng sơn tàn văn hiện, canh ba, cầu theo đập ba. Chương 92, cổ hoàng sơn tàn văn hiện, canh ba, cầu theo đập ba. Giao quang thánh chủ âm thanh mơ hồ xuyên vào bên trong Sơn, không còn nghi ngờ gì nữa vận dụng pháp thần tay, không ai bị nổi. Vừa dứt lời, Tử Sơn trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thần Châu thần triều hoàng chủ bên người, tối đen bảo năm nhân, ha ha cười nói, muốn không đánh mà thắng, thiếu hao tổn vốn gốc, xem ra là rất không có khả năng. Trực tiếp động thủ đi. Chúng ta chung vào một chỗ, đã hao phí trên trăm cân tần nguyên, duy trì này để binh sống lại trạng thái, cũng không dễ dàng, rút khoát triệt để một chút. Nói xong, vượt quá mấy người còn lại đoàn trước. Cựu Lê thần triều hoàng chủ trực tiếp lại lấy ra một khối to như gương mặt tiểu nhân tần nguyên, lập tức đem dung luyện. Nông đậm, thuần túy tinh khí, chui vào hắn lục thân trong. Hắn động thủ thật, chỉ thấy kia treo cao trên bầu trời, dường như che đậy này phạm vi ngàn dặm thiên địa của quyển đã được năng lượng nguồn suối thúc đẩy. Bên trong từng cái không gian hư ảnh chồng chất, cầm Tú sông núi, Hải Hà vô cương, mấy như quang vào hiện thực, viễn cổ hơi thở của đại đế giống như trong nháy mắt căng bật ra. Ngập trời thần dị, đại đạo phát tác, cùng vô tận trật tự đan vào một chỗ. Đáng sợ khí cơ bốc lên, trực tiếp hướng Ma Sơn trấn áp mà xuống. Tương truyền, từng có hai tôn nhưng cùng đại đế tranh phong thánh linh, ngay tại này cựu Lê Đồ bên trong bị tế thành cho bụi. Ba, mặt đất run rẩy dữ dội, trước kia bao phủ đen, sớm đã không thấy tích, nơi giống như ban ngày, bầu trời trong suốt trong suốt. Phương xa bốn phía sớm đã hết rồi quan sát người, góc trận đại đế đặt ở quân mình, cản trở xung quanh vạn dạng thiên địa. Càng không người năng lực treo lên dạng này cao áp. Ngoài ra ở đây mười tứ phương thế lực người, hoặc là tâm hoài quỷ thai, hoặc là nghị xem trước một chút này mà Sơn chất lượng, đều là án binh bất động. Cong. Phản phất là nhận khiêu khích, Ma Sơn chỗ sâu, một tiếng cổ lão hỗn độn trùng thanh tại Cửu Lê Đồ đè xuống trong ngáy mắt, ầm vang vang lên. Tiếng chung như trước mấy lần bình thường, vô hình truyền vang. lộ ra Tử Sơn, cùng kia mà xuống ngập nhau. Ông ba Hai kiện đế binh uy năng va chạm, dù là bốn phía đã có gốc trận đại đế áp trận, hay là không thể tránh né tràn đầy ra một tia năng lượng triều tịch. Xung quanh ngoài vạn dặm, mặt đất màu đỏ sẫm, gã ngượng nhấc lên giống như là biển gầm kinh khủng buổi bẩm phong bạo, hướng bốn phương tám hướng càng xa sôi đập mà đi. Vô số cát sợi, nham thạch đắp lên tiên cố địa chất, cũng như mạng nện lan tràn ra nước. Điện Vũ Bạch Ngọc bên trong, đại nội đạo trước, sáu tên thánh tử, thánh nữ, con mắt chăm chú nhìn kia hỗn độn khí màn sáng, không muốn buông bất cái gì một tơ một hào quá trình. Lần này va chạm kết quả, chính độ nhất định quyết định bọn hắn tương lai vận mệnh. Trong mấy người, chỉ có Diêu Hi đáy mắt nét mặt phức tạp. Một cánh tay ngọc nhỏ dài lặng yên vuốt ve hướng bụng dưới. Cấu thành nàng giờ phút này tâm trạng chập trùng bất định nguyên nhân, đến từ các mặt. Nàng mơ sợi bản nguyên thức hải là Đàm Huyền Không Trế, đối nàng ảnh hưởng khá lớn. Nếu là Ma Sơn bị phá, Đàm tiểu tộc bị bắt, nguyên thần câu ra, bị một đám đại nhân vật vơ vét ký ức, nàng rất nhiều bí mật tự nhiên cũng liền bị quang, lại há có thể chỉ lo thân mình. Nhưng càng quan trọng chính là, không hiểu, nhớ tới mấy ngày trước đối phương ném vào vỏ nhỏ bằng ngọc bên trong một đóa tiên hoa bất lão. Tự hỏi lòng, nàng làm lúc thật bất ngờ. Bên cạnh Đam viễn tĩnh mịch ánh mắt có hơi lấp loé, căn bản không thèm để ý giờ phút này mấy tên tù nhân phản ứng. Ánh mắt rơi vào phía trước màn sáng, quan sát thế cuộc. Hắn không biết vô thủy trung đến tổn cùng động mấy thành lực, nhưng hắn lờ mờ có thể nhìn ra được, kia cựụ Lê Đồ ở chỗ nào tên hoàng chủ trong tay, cũng không thật sự hoàn toàn khôi phục. Trong tầm mắt, tiếng chuông truyền vang. Kia cựụ Lê Đồ chân áp mà xuống ngập trời thân dị, cùng với nó tiếp xúc, cơ hội là dễ dàng sổ đổ. Phơ 3. Thấy thời cơ bất ổn, cựụ Lê hoàng chủ túng tự thân quấn vào bên trong bát ngát xuống núi. Thân hình ở trong đó hiển hiện, hiện mắt, vẫn như cũ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu Những người còn lại mã. Mặc dù có đế binh hành cảnh tại trước, còn có 6 tòa góc trận đại đế bảo vệ, cũng đều không thể tránh né nhận một tia xung kích, khí tức hỗn loạn. Một ít chỉ có thánh binh truyền thế thế lực, nếu không phải kịp thời lấy ra áp đái hồng áp chủ bài, nhờ bao che tại mấy đại đế binh sau đó, lúc này chỉ sợ đã mất đi chiến lược. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi kinh hãi một phần. Chính là đã sớm trải qua vô thủy trung 3 số ít người, vậy không cách nào tưởng tượng, tại đế binh đối với đế binh tình huống dưới, tự chủ khôi phục không người thúc dục vô thủy chung lại mạnh đến một bước này. Khoảnh khắc liền đánh tan cùng là đế binh cựu lên độ. Con cho dù có góc trận đại đế ngăn cách trong ngoài, cổ lão tiếng chuông vẫn như cũ truyền khắp tất cả các vực. Phương xa thần thành, đến từ bắc đầu các nơi rất nhiều đại nhân vật, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Ma Sơn phương hướng. Giao chỉ Thánh địa Tiên thành phường, Diệu Dụ Tam Trọng, hai vị dường như diện mạo đông hoàng tuyệt sắc nữ tử, đôi mắt đẹp khép kín, tính toán bất động. Khương gia hào hoa long, Thần Vương nhất mạch các cường giả, mặt lộ lo lắng âm thầm. Vì sao lại có nhiều như thế thế lực<td>công Ma Sơn? Nhà dột còn gặp mưa, lão tổ tông thân thể kia tình hình, chúng ta mấy ngày trước đây vậy thấy vậy, hết lần này tới lần khác hắn muốn theo chúng ta quay về. Không nên tại mà Sơn ngây cây khô gặp mùa xuân khôi phục sinh cơ. Ha ha, vô duyên vô cớ như thế nào xảy ra trùng hợp như thế sự việc? Ta hoài nghi, trong chúng ta có hay không có nhân hướng ra phía ngoài tiết lộ tin tức gì? Thần Vương nhất mạch đại năng Tư Vân, kiếp mắt nhìn chăm chú những người có mặt. Trên bầu trời, u l lên có hơi rung động, mà không kế tục thần lực thúc đẩy, trong đó lan tràn ra khí tức đại đế, bắt đầu chậm chậm tiêu tán. Đế binh với ta thần chiều sao mà chi trọng, hoàn hảo lão phu cùng đi tới Đông Hoàng. nếu không, không phải hữu thành di thiên đại họa không thể. Hoàng thúc bất giận, này đế còn xin bởi ngài đến năm giữ. Chỉ nghe Cửu Lê Hoàng chủ đề và suy sụp tâm thanh cùng một đạo giản ngôn ngữ tại cổ quyển trong vang lên. Trong lúc nói chuyện với nhau, một vị có thể cùng Sích Long lao đạo cùng so sánh lao cổ đồng, đột nhiên đi ra khỏi cổ quyển, tiếp thủ đối với đế binh thúc đẩy. Hắn lao mắt như độc, cũng không động đầu, liếc nhìn tại chỗ, hừ lạnh một tiếng. "Chư vị, này Ma Sơn bất phàm, kia Vô Thủy Trùng cũng có cổ quái, chỗ sâu tám thành còn có một tòa không trọn vẹn đế trận còn đang ở miễn cưỡng vận hành, nếu không thể lực, lão phu nhìn xem không bằng tất cả giải tán đi." Lão nhân ra chớ giận, muốn phá Tử Sơn không cần như thế phiền phức. Cơ gia Thánh chủ hơi cười một chút, bên cạnh vài vị cơ gia ứng phái Tiên Đài đại tu lúc này hiểu ý. Đồng loạn hấp lực, lần này cộng đồng dốc vào thần lực tại viên kia chìm nổi hư không trong cổ kính. Bọn hắn cũng tu chính là hư không đế kinh, thần lực có thể nói đồng tông đồng nguyên. Cổ kính chìm nổi trong lúc đó, hàng luồng cực đạo đế uy bay xuống, mông lung thần quang bắn ra, chí cao chí thượng, bốn phía mà ra đáng sợ áp lực giống như có thể khiến cho vũ trụ chìm. Làm cho người tê cả ra đầu. Kia mông lung ánh sáng ép xuống, giống như trong hư không ánh trăng. Tựa như cách xa nhau xa xôi vô tận, lại giống như đang ngay tại phụ cận, quanh mình vô số người dù là chưa từng trực diện kia sang kia, giờ phút này vậy gần như sắp ngắt thở. Vô tận hư không giống như vậy cũ một run run, thần dị quang huy ép xuống. Đúng lúc này, Ma Sơn mặt ngoài giống như hiện ra một mảnh bà quang ngân sóng, tại tự động chống cự kia sắp đến gần ngọn núi cứng ép mở ra một đạo hư không chi động, nối đuôi nhau thẳng vào cổ kính thần quang. Phía trên có vô số huyền ảo hoa văn ba động. Dù là vô tận năm tháng trôi qua, mơ trong đó vẫn có nhàn nhạt đế uy tới lui. Này ba, làm sao có khả năng? Đây là Nại đế thời xưa tự mình chỗ bố trí Hoa Văn, toàn này Ma Sơn lại toàn thân hiện đầy đế văn. Chẳng trách này Ma Sơn sừng sững nơi này vô số thời gian, đều cơ hội không có chút nào sửa đổi. Thấy cảnh này, trên bầu trời hơn 30 vị tiên đại đại tù, đều không ngoại lệ, tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin. Nhưng rất nhanh, có người nhíu mày phản ứng. Không đúng, này khí tức, này đế uy, cùng kia vô thủy trùng ba chỗ khói động ra cũng không phải là không có sai biệt, này Hoa Văn không phải vô thủy đại đế bày ra. Không phải vô thủy đại đế, này sẽ là ai? Lam Ba. Đông Dương, một số người lời còn chưa dứt Thiên lặng chờ hư không kính đế uy phá vỡ Tử Sơn hư không lúc, lại là một đạo cổ lão hốn độn trung thanh vang vọng. Chương 93, Vô thủy đế uy, 4000 đại trường, 1, chương 93, Vô thủy đế uy, 4000 đại trường, 1. cong. vô hình tiếng trung tại âm thanh còn chưa thật sự vang lên trước đó, liền đã truyền vang mà ra. Ma Sơn bên ngoài tất cả mọi người vì đó biến sắc. Tại mọi người đều đã kiến thức vô thủy trung uy năng lực chi khủng bố sau, lần này, không ai quanh tay đứng nhìn. Bọn hắn có thể mơ hồ cảm giác được, đạo này tiếng chuông so sánh với vừa rồi, uy năng cuối cùng lại có tăng lên. Hao phí mấy trăm cân thần nguyên, đã sơ bộ khôi phục từng kiện đế binh, thánh binh chuyển thế, trong khoảnh khắc thúc đẩy, một cỗ giống như đủ để áp sập chư thiên vạn cổ đáng sợ khí tức, thật sự bộc phát, làm cho người run sợ đế uy từng kia từng sợi chút xuống. Không có gì ngoài hư không kính bên ngoài còn lại năm kiện đế binh chấp chủ giả, tại bọn họ dốc sức thúc đẩy phía dưới. Hoàng đạo long khí quần quần mà đến, xoay quanh tại tận trời phía trên thái hoàng kiếm biến thành thiên long, đem lại vô tận quang hoa. Hai tôn pháp tắc đại đạo không đồng nhất, trật tự dây xích khác nhau cư đỉnh cổ xưa vắt ngang thiên địa. Đội trời đập đất, Phía trên đại đạo hư ảnh, mang theo nồng đậm đế uy như kinh thiên sóng biển quét sạch, lao nhanh. Trận tại trong phạm vi 10 vạn dặm sáu mảnh góc trận đại đế cũng đang rung động kịch liệt. Tựa như sau một khắc liền muốn tại đây trận trận khoáy động mà mở trong dư âm vỡn át, nhưng trong đó nay đã kinh thế hai tộc đế uy dị tượng thật sự hiện hiện. Cửu Lê Đồ, thần châu ấn cũng tại thời khắc này cùng nhau phát huy. Còn có còn lại chín kiện thánh binh chuyên thế, tại từ đó dậy hoa trên đẫm. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, hạ quang trời, phương này thêm đột nhiên quận, nhanh, song song. Đủ loại hoa mắt mê mà mắt các loại đáng sợ dị tượng đan vào một chỗ, ở chỗ này tạo thành một bức không người có thể thu hết vào mắt quan sát thần quốn. Này manh liệt bắn hướng 4 phương tám hướng hàng tỷ vô tận thần quang, thậm chí ngay cả ở xa ngoài trăm bạn dặm tận thành, cũng mơ hồ có thể thấy được trong bầu trời đêm ngoại gian nửa bầu trời sáng rỡ lên. Nếu là có nhân còn có thể ở tại cách đó không xa quan sát, nhìn thấy một màn này, quyết định không thể tin được, nơi này trước đó không lâu vẫn là bị mây đen áp đỉnh, mưa to đen nhánh đêm mưa. Cực đạo thần uy, tùy tiện cải thiên hoán điện. Khó có thể tưởng tượng, nếu là không góc trận đại đế tại các phương, một lúc qua đi, bát vực phải chăng còn hội tồn tại. Công vành ba. Cơ hội là không hề lo lắng. Đạo kia chưa hiện ra toàn lực vô thủy trung ba, tại năm kiện sơ bộ khôi phục cực đạo đế binh không ngừng chuốt xuống đáng sợ đế bi phía dưới, uy năng cuối cùng là tiêu mồi, không còn có sát thương. Cũng tại giờ phút này, tận lực bị rót vào thần lực hư không tính, mang cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Ông, Cổ Kính chìm nổi trong lúc đó, hàng luồng cực đạo đế uy vẩy xuống, ngông lung thần quang bắn ra, cùng kia dãy Đặc Ma Sơn toàn thân loang lổ bại. Chỉ là, ngọn núi cổ này, cuối cùng là đã trải qua vô tận năm tháng. Tám vạn năm trước lại bị người nào đó tộc chí cường đại đế một tay trấn áp. Bên trong Bất Tử Thiên Hoàng Cự Bộ, trốn thì trốn, lưu lại hoặc là chết, hoặc là bị trấn, đã nhanh muốn bốn phía luợn gió. Tại một tiếng mảnh vang lên sau, một sợi trí cao chí thượng thần huy, đúng là đập vụn một khối nhỏ kia thần bí đế văn, thấu vào trong. Trong một chớp mắt, một cái lọt vào trong tâm mắt mênh ngông hư vô, nối thẳng Ma Sơn nội bộ hư không lỗ nhỏ chậm rãi sinh ra. Ha ha ha ha. Mở, mở ra. Chư vị, ngay tại lúc này, tiến vào Ma Sơn ba. Thấy thế, cơ gia Thánh chủ ngửa mặt lên trời to. Đang khi nói chuyện, liền đã cùng bên cạnh mấy tôn đứng phái tiên đài đại đại tu một đạo, tổng cầm hư không tính Bắt lấy cơ hội tốt, bước vào kia hư không lỗ nhỏ trong, thân hình biến mất. Một bờ, những người còn lại mã. Lúc này cũng là mừng rỡ, không có chút gì do dự, từng cái liên tiếp đi vào trong đó. Đi vào. Mẹ nó. Bọn hắn đi vào. Hồ Lô Bí ẩn rốt cục được hay không a? Từ sơn tiểu thế giới bên trong, đại hắc cầu nhìn màn sáng phía trên đã biến mất công phạt đám người, gấp đến độ tại đàm huyền bên cạnh đi tới đi lui. Giờ này khác này, những kia tu vi bị phong thánh tử, thánh nữ, giữa lông máy bay múa thần thái giống như đều nhanh muốn đè nén không được. Có thể tiếp theo tức liền sẽ hớn hở ra mặt. Đại nội đạo trước mở. Đàm Huyền một chỉ gẩy nhẹ, đánh ra một đạo thần lực màu tím vàng, chui vào gợn sóng màn sáng phía trên. Chỉ thấy hỗn độn khí lần nữa ngưng dòng, phía trên hiện hiện hình tượng, không còn là ngoại giới lại lần nữa quy về đêm khuya tối tui. Bốn phía màu nâu tím thạch thể hiện hiện, hơn 30 đạo tiên đại đại tu thân ảnh lần nữa đập vào mi mắt. Những thánh chủ kia, hoàng chủ nhân vật tại trong tử sơn vừa đi vừa nghỉ, thần sắc trên mặt hứng thú nồng đậm, trong mắt lộ ra tham lam cùng tham dò thần bí tò mò. Khương Thái Hư, ngươi ở đâu? 4000 năm chưa từng thấy, vốn cho rằng ngươi chết sớm, không ngờ rằng bị khốn này trong. Một chơ một mạch tại Thần Châu thần triều hoàng chủ bên người tên kia người áo đen. Đột nhiên sốc lên bao phủ khuôn mặt táo choạng, mở miệng lần nữa nói chuyện. "Làm năm ngươi ủy vào chiến lực có 102 đông hoàng, vượt qua Trung Châu, cường sát huynh trưởng ta, hôm nay ta liền vận hạ đầu lâu của ngươi, đến huynh trưởng ta trước mộ phần tế bái, còn không mau mau cút ra đây." Giống như như cú đêm thâm trầm âm thanh, vang vọng trong Tử Sơn bốn phương thông suốt cổ động. Nghe tiếng thế thế, đồng hành nhân mã bên trong một ít đối nó thân phận cũng không hiểu rõ, vẫn luôn bị mơ mơ màng màng người, giờ phút này lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Mỗi người dường như trong lòng nhớ ra cái gì đó phụ buổi chuyện cũ. Xôi nổi có suy đoán, năm đó ở Trung Châu đánh đầu tháng đó tuyệt đại song tiêu một trong, đã chết Thái Dương quân vương đệ đệ, ám dạ quân vương. Cổ Hoa thần triều hoàng chủ đôi mắt híp lại. Cho tới giờ khắc này, một chút giả rối quỷ quet mê vẫn giống như mới tại dần dần tàn đi. Ám dạ quân vương âm thanh truyền ra, lại không có chút nào đáp lại. Đối với cái này, nội tâm hắn có chút nôn nóng. Lần này nỗ lực đại đại giới, cũng dùng nơi đây đại đế bảo tàng làm dẫn, mới thật không dễ dàng mời được Trung Châu đại hạ, thần châu hai đại thần triều mang theo đế binh cùng ra tay. Nếu là không thể báo thù rửa hận, kết quả thất bại trong gắng sức, đạo chết, chỉ sợ lại muốn nốt thượng một kiếp. Làm, la Là ngoại rồi tất cả mọi người bước vào bên trong tử sơn thời khắc, vô thủy trung lại một lần vang lên. Chết tiệt. Nay vô thủy chung không người thúc đẩy, vì sao có thể liên tiếp ra tay? Thật chứ đối nội hoẩn pháp các đại đạo, thần vận không tổn hao gì sao? Mọi người dường như ăn cước chuột giống nhau sắc mặt khó coi, nhưng thầm mắng về thầm mắng, nguy hiểm cho tự thân tính mệnh sự tình, những người này vậy tuyệt đối không qua loa. Từng cái thời khắc hao phí hàng loạt thần lực duy trì lấy trạng thái khôi phục cực đạo đế binh, thánh binh chuyển thế, lần nữa phát lực. Treo ở bên người đã sớm chuẩn bị thần nguyên, một khối tiếp lấy một khối hòa tan hóa thành năng lượng tinh thuần, bổ sung mọi người thần lực tiêu hao. Đáng sợ cực đạo thần uy bắn ra. Chẳng qua đi theo ngoại giới khác nhau là, bên trong Tử Sơn bốn phía ngọn núi đế văn càng rõ rệt phức tạp, đế binh thúc đẩy sau dị tượng, không ngừng bị áp bức, kém xa bên ngoài như vậy kinh thiên động địa. Dù là như thế, cái này liên tục tiếng động cũng làm cho đông đảo ẩn nấp, ngủ say thái cổ chủng tộc chậm chậm thức tỉnh. Có bất tử thiên hoàng năm đó tự tay khắc họa ở dưới văn Chỉ cần thành, thành thật thật thật tại quan thủy tinh, khối thần trong, không bị vô trực tiếp vào, ảnh hưởng còn lại khoé động mà qua tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Từng vị tổ vương Chương 93, Vô Thủy Đế Uy, 4000 đại trường, 2. Chương 93, Vô Thủy Đế Uy, 4000 đại chương, 2. Còn có mấy tôn lưu lại tại Tử Sơn, làm năm chưa theo Bất Tử Thiên Hậu rời khỏi, thánh nhân cấp độ Bất Tử Thiên Hoàng cử bộ, Lãng Yên chú ý giờ phút này cổ Hoàng Sơn trong gì động. Gần đây không ngừng bị quấy nhiễu, bọn hắn đã khó mà tiếp tục ngủ say. Tính toán thời gian, cách bọn họ vị Tiêu Thiên Hoàng tử xuất thế cũng không xa rồi. Làm, chúng tu thật không dễ dàng lần nữa ngăn cản xuống một cái Vô Thủy trung ba, lại là một đạo cổ lão hỗn độn trùng lên. Lần này hư không kính rút ra không đến cũng tại pháp lực, mới khó khăn lắm bảo vệ xuống mọi người. Nhưng mà, lệnh bọn họ nội tâm từng chút một phát lạnh là, này vô thủy trung ba, giống như bờ biển trổng chiều đồng dạng. Truyền vang mà đến vô hình uy năng, cái tiếp theo vĩnh viễn mạnh hơn thượng một cái, đã triệt để để bọn hắn không chịu được nổi. Dù là có thần nguyên không ngừng bổ sung, có thể khôi phục tốc độ vậy còn kém rất rất xa tiêu hao. Ở trong đó liên quan đến tinh thuần năng lượng chuyển hóa quá trình. Này vô thủy trung, tự chủ khôi phục thì cũng thôi đi, này cũng vang lên bao nhiêu tiếng. Lẽ nào gõ thì không cần tiêu hao năng lượng không? Có nhân vật cấp thánh chủ tâm tính gần như tan mỡ, lớn tiếng gầm thét. Trên thực tế Mới xâm nhập Tử Sơn không xa, trong bọn họ liền đã có không ít người đánh lên chống nuôi quân. Chỉ là bởi vì này trước đầu nhập phí tổn không nhỏ, tưởng tượng lấy hồi báo, mới cắn chặt răng không ngừng xâm nhập. "Làm, đủ rồi ba. Chúng ta đã chết lặng, dốc hết toàn lực chống cự ở giữa, đột nhiên một đạo khắc thường tiếng vang buộc phát ra. "Vành! Vô thủy trung ba truyền vang ở giữa. Thánh binh truyền thế kết thành chống cự bình chướng cuối cùng là tương đối yếu kém, một sợi vô hình đế uy tùy tiện liền thấu đi vào. Trung Châu Vô Thượng Đại Giáo Âm Dương Giáo Thánh Chủ bên người, một tên tiên đại đại tu cơ thể đột nhiên bạo thành một đoàn xương máu. Phốc. Chính là Âm Dương Giáo Thánh Chủ Bất đắc năm lây không ngừng tôi phát uy năng Thánh binh chuyển thế âm dương tính, thân hình cũng là như bị sét đánh, một ngụm máu tươi dâng lên mà ra. Khí tức quanh người liên tiếp suy bại. Bắt đầu chỉ là tiên nhị phương diện tiểu cảnh giới rơi xuống, một hơi qua đi, chính là tiên đại tu vi đều không thể duy trì. Hóa Long, chư vị, này Ma Sơn ta dù thế nào sẽ không càng đi về phía trước. Âm Dương giáo thánh chủ quá sợ hãi. Trạng thái bề ngoài ở giữa, hắn cả người thừa dịp vô thủy trung ba hơi dừng thời khắc, hướng ra phía ngoài lớp ra. Ha ha, Vong đạo hữu, cũng đi tới đây, chúng ta ha có thể bởi vì ngươi một phương mà thất bại trong căn tộc. Nhưng có thể đi, ngươi này Âm Dương Giáo bạo vật chuẩn giáo, hay là lưu lại đi." Một tiếng nghe răng cười, Vĩnh Dạ Quân Vương cùng quan hệ tâm đầu ý hợp thần châu hoàng chủ liên thủ. Đế binh thần châu ở phía dưới có long mạch xuống núi, chư thiên thế giới chiếu rọi mà ra, thần quang tung hoành, đế uy khoáy động. Chớp mắt công phu liền đem cảnh giới rơi xuống đến hóa long Âm Dương giáo chủ cho trấn sát thành một miện. Ma kia kính thân chính phản hai mặt giống như một vòng nhật nguyệt âm dương tính, tự nhiên bị cướp đi, mình mọi người yên lặng đây hết thảy, không có ngăn cản. Chỉ là một số người trong lòng thần trương, bọn hắn có chút không nghi tới. Hai người này vừa rồi thúc đẩy đế binh chống cự vô thủy trung ba sau đó, lại còn có lưu một tia dư lực. Có khác một số người thì thầm than đáng tiếc. Lên tham Lam, tự nhiên không chỉ Vĩnh Dạ Quân Vương, Thần Châu Hoàng Chủ hai người. Có thể nói, cho dù bọn hắn đi vào không còn thu hoạch, nhưng một kiện thánh binh truyền thế giá trị, đã có thể đền bù bọn hắn tấn công vào đến tất cả tổn thất hơn trăm lần. Các vị, nơi đây lợi ích đợi sau khi rời khỏi đây lại đi giao nhận. Cảm thụ lấy trong tay vô thượng thánh khí ba động, Vĩnh Dạ Quân Vương không quên hướng mọi người hứa hẹn nói. Hắn rất hiểu lòng người. Lúc này, mọi người vòng qua một tòa nguy cơ dếm âm dương nhãn. Đi tới một sườn núi bắt mắt thanh ngọc thạch trước bậc. Gặp tình hình này, tất cả mọi người tinh thần đại trấn, hai mắt tỏa sáng. Đôi phế thái độ quét qua hết sạch. Thêm đá hai bờ, từng hàng mỗi người mỗi vẻ khắc chữ ánh vào chúng tu tầm mắt. Nay lầm vào Ma Sơn, quyết định tìm tòi hư thực. Khương Thái Hư. Tới đây tìm Trương Lâm, nhập Ma trước núi Lưu. Dương Di. Nhập Ma Sơn, tìm đại đế dấu chân, Lưu chữ tại đây. Khương Thái Hư ba. Thông tin quả nhiên không giả, ngươi thật bị nút ở đây. Nhìn bút hồn, tự mang một loại vô viết, vương cắn lợi, trong mắt ý điên Như cú đêm giọng nói nghe được một số người như mày, cái kia thật sự phát lực. Từ sơn tiểu thế giới, Đàm Huyền trầm trầm vào hỗn độn khí màn sáng, tĩnh mịch ánh mắt lấp lóe không yên. Hôm nay như là vận khí tốt, chưa chừng hắn có thể tới tay hai kiện đế binh. Nghĩ đến đây, tim của hắn đập mơ hồ có chút tăng tốc. Bên cạnh, không có gì ngoài một bộ hạnh sát sương xám, phong thái hiểu điệu, giờ phút này phảng phất có chút ít thất thần giễu hi. Đại diện thánh tử hạng nhất phi đám người, giờ phút này tất cả đều nín thở, tâm thần căng cứng chờ đợi kết quả cuối cùng, chính là đại nỗi lòng vậy không thể so với những người này thoải mái bao nhiêu. Ngược lại là linh trí không nhiều cao hồi lang, Rẽ vào hậu phương, có chút còn buồn ngủ. Làm ba. Nhưng vào lúc này, một đạo so với lúc trước mạnh mẽ không biết bao nhiêu hỗn độn trùng thành đống nhiên vang lên. Vô thủy trung phát lực, lại không biết phải chăng là thật là toàn lực. Nguy nga ngàn trượng dãy núi màu nâu tím, toàn thân dày đặc bất tử thiên hoàng khắc họa đế văn, lần này tất cả đều hiện hiện. Cả tòa núi Loan xuất hiện giống như sắp lật úp tự chiến. Thiên diêu địa động. Ngập trời thần dị cuốn theo rồi giáo pháp tác đại đạo khí tức, vô thủy đế năng, không vô hình, có thể thấy, từng tia từng sợi đại đạo lan tràn. Tiếng chuông truyền vật có một cái lượn quanh thành vòng tròn, hình thành hồng trung đại lực móc ngược bế hoàn thời không trường hạ, công chúng tu bao ở trong đó. Cong! Cong! Rõ ràng chỉ vang lên một đạo tiếng trung, nhưng ở trong thai mọi người, tiếng trung liên miên bất tuyệt, một đạo tiếp một đạo, không ngừng quấn quẩn, đinh tai nhức óc. "Tách! Tách!" Ngắn ngủi thời gian mấy mắt, chúng tu mặt như kim chỉ, liên thủ tạo dựng chật hẹp bình trung trong, có thánh binh chuyển thế phát ra khẽ đều, chí bảo mặt ngoài lại bắt đầu có nhỏ xíu vết rạn xuất hiện. "Một đạo tiếng trung mà tôi, có thánh binh hư hại." Tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt. Giờ khắc này, không ai giấu giếm nữa lấy ra mang tất cả thần nguyên, cùng với có thể khiến người ta tiêu hao tiềm năng kỳ chân. Tức khắc, binh chứng trong thấm vào ruột gan khí tức bừng bèn, rồi giao tinh thuần năng lượng của quận. Vạn Sơ Thánh Địa Thánh binh triệt để vẫn hủy. Một sợi tiếp một sợi vô thủy đế uy xuyên vào càng thêm yếu kém bình chứng. Bành ba, bành, bành. Từng cái tiên đài đại tu có hóa thành xương máu, thời gian trôi qua, có trực tiếp hóa thành bột mịn. Bịch. Ba kiện đã chết tu sĩ duy trì thánh binh rơi xuống, lại bị người nhanh tay lẹ mắt trong tay. Nơi này không thể lại chờ, lui ba. Cơ Vân đạo hữu, nhanh ba trong điện quang Hòa thạch, người còn sống thật sự cảm nhận được tử vong cách bọn họ gần như thế, từng cái gào thét lên tiếng, hai mắt đỏ lên. Loại thời điểm này, cái gì vật gốc, tổn thất gì, hết thể đi con mẹ nó. Tất cả đều tiêu hao tự thân sở hữu, chỉ vì nhường kia 6 cái đế binh, tiến thêm một bước khôi phục, phát huy ra càng lớn uy năng, để bọn hắn có thể thoát khỏi. Số người cực ít mặt dám như cho tàn. Tình hình dưới mắt, bọn hắn thật có thể chạy đi sao? Chương 94, hối hận không nên vào này ma sơn, chương 94, hối hận không nên vào nải ma sơn. Cong. Tiếng chuông truyền trong ngáy mắt trên tại chúng tu bốn phía, bị cùng Nazi vào nơi đây trận lục phương đại đế dừng cự chiến, xuất hiện nổ tung hiện ra, cũng không còn cách nào cung cấp bảo vệ khả năng. Đại hạ hoàng chủ bắt lấy này ngắn ngủi cơ hội trở dốc, tổn hại chỉ toàn tự thân bao hàm long khí, rót vào Thái Hoàng kiếm bên trong. Kêu bén nhọn vô song đế uy lại thật sự cất cao một bậc, thực hiện một chút xíu cấp độ càng sầu khôi phục. Cổ Hoa hoàng chủ cùng với bên cạnh hai vị hoàng huynh, Hoàng Phúc, Cán Chót Lưi, riêng phần mình phun ra huyết. huyết tại trên cổ đỉnh, xưa cũ đỉnh, phía trên hoa điểu trùng giống như tất cả đều sống lại, nhưng thoáng qua lại có ngừng chi thế. Thế thế, cổ hoa hoàng chủ trong mắt lóe lên một vòng tán nhẫn, trong khoảnh khắc hai trường tia chấp ở giữa đánh ra. Hoàng chủ, ngươi làm cái gì vậy? Không ba. Tiêu hai tên cùng hắn máu mủ tình thân huynh trưởng, thân thúc tốc, đội vàng không kịp chuẩn bị, tuần tự mất mạng tại lòng bàn tay của hắn. Sau đó một thân huyết mạch, sinh mệnh tinh hoa cũng không lãng phí, hết thể dùng để huyết tế cổ hoa đỉnh. Tại trong tuyệt cảnh chiếm được một chút hy vọng sống. Thần Châu ấn, Cựu lê đồ. Bất quá, làm người ta chú ý nhất, hay là cơ gia thánh chủ và trong tộc vài vị tiên đại đại tu tổng trưởng hư không kính. Mấy người kia mặc dù cũng đến cử hạn, trạng thái phụ tại đều phục dụng kích phát tiềm năng vật, thần nguyên tất cả đều hòa tan, nhưng mà so sánh những người khác tốt hơn quá nhiều. Nhất là vẹn vẹn như thế, viên kia cổ kính lan tràn ra đế uy đã có che lại còn lại mấy món đế binh xu thế. Cổ kính chìm nổi ở giữa, cực đạo đế uy vậy xuống, ngung lung thần quang bắn ra, trí cao chí thượng, phàm phật có một cái gần như hoàn chỉnh pháp tắc đại đạo hư không hoa văn, từ đó bốn phía mà ra. Tầm thường lúc những người còn lại sợ rằng sẽ sinh lòng ngắc nghiệm, nhưng điều này trước mắt, tất cả đều lại hỉ. Tự phát tiến lên, nỗ lực cực lớn đại giới, mang theo cầm đế binh thế cơ ra mấy người chống được bộ phận tiếng trung lệnh khả năng đủ dọc sức làm trợ mọi người đào thoát. Chỉ thấy kiêm mông lung thần quang bắn bắn về phía trước bờ màu nâu tím vết đá, phía trên một chút hoa văn tới lui tản ra. Một cái mắt trần có thể thấy hư không lỗi nhỏ mắt thấy muốn thành hình. Làm ba. Nhưng mà, đúng vào thời khắc này, dị tượng đột sinh. Rõ ràng quanh quần tại chúng tu quanh mình quanh quần, hình thành bế hoàn vô thủy trung ba còn chưa có ngừng hiện ra. Ngắn ngủi ba lượng tức cơ phù, lại một đường cổ lão hỗn độn trùng thành gõ. Lần này cuốn theo tất cả vô thủy đế uy càng khủng bố hơn. Tất cả chống cự thủ đoạn, tại mặt trước, tất cả đều dễ dàng sụp đổ. Giống như một chậu nước lạnh theo nhiều người đầu người đỉnh dội xuống tất cả mọi người trên mặt nét mặt tất cả đều ngưng kết, như rất vào hờ băng. Vành, tiếng Ở... chuông Ở... Ở... Ở... xuyên thấu qua thể xác, từng cái chỉ có Thánh binh bảo vệ tiên đại đại tu trong nháy mắt bị đánh thành một mịt. Không có gì ngoài tự phụ thánh địa, Trung Châu âm dương giáo hai kiện Thánh binh chuyển thế, còn lại Thánh binh tất cả đều tại chống cự sóng âm bên trong bị tổn hại. Hai vị trí đầu người cũng có khác nhau trình độ hư hao. Chống tự bình chướng tức khắc bốn phía hở. Ta không cam lòng ba, Khương Thái Ương, ngươi chờ ta ra. Cầm âm dương kính, tu vi hơi sâu ám dạ quân vương chỉ nhiều giữ vững được một lúc sắp chết, ngửa mặt lên giải. Nhưng lời còn chưa dứt liền im bặt mà dừng. Thể xác bị oanh lạp bẩm miệng. Âm dương kính hai mặt, như mạng nện vết dạn dày đặc. Cùng lúc đó, Thử Sơn tiểu thế giới, thủy khí mở mịt truyền trì trong. Cốt kia ra bọc xương hạ dần dần tràn đầy lên một chút huyết nục khô cạn cơ thể chủ nhân, trong lòng yếu ớt thở dài. Kỳ thực, nếu không phải trạng thái không cho phép, hắn rất muốn ra ngoài cùng đối phương gặp mặt một lần. 4000 năm thoáng qua liền mất, không biết năm đó Lao Hưu đối đầu, còn có mấy người tại thế. Ám người vẫn còn chứ? Không. Không thể nào. Đai Ngộ đạo trước, nhìn thấy kia hỗn độn khí sóng phơn phới ra từng bước họa. Đương vị tiên đài đại tu vẫn lạc, hải quốc không còn, từng kiện thánh binh vẫn hủy, dù là đế binh tựa như cũng tại khét teore. Hạng nhất phi đám người cực kỳ rung động. Giờ này khắc này, 15 siêu thế lực tể công này mà sơn, kết quả dường như đã không cần nói cũng biết. Nghĩ đến sắp đợi chờ mình vận mệnh, mấy người giống như bị rút khô tất cả tinh khí thần, chán nạn, tuyệt vọng. Chỉ có Diêu Hi trong đôi mắt đẹp vẻ phức tạp lưu chuyển, lại tốt dường như như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, rất là mâu thuẫn. Đây là trước mặt, nam mày lại, cái này chốt, nhìn thấy vô thủy chung khoé động mà ra từng tia từng sợi văn lạc đại đạo, pháp tắc đại đạo. Trật tự dây xích như ẩn như hiện. Xưa nay chưa từng thấy, hắn đúng là có điều nổ ra. Cùng Luân Hải, đạo cung bí cảnh khác nhau, này tứ cực bí cảnh, hắn chủ tu chính là Vô Thủy Kinh. Tứ cực sau đó, tu vi vậy không còn là nhất mỗi tiêu hao tài nguyên cứng rắn thôi, nội đạo chiếm cứ dòng chính. Nhờ vào thể chất đạo thai, hắn chớp mắt dung nhập vào chiến trường tầng kia đạo cảnh bên trong, bản thân trải nghiệm, như nói như khác. Mơ hồ trong đó, phản phất có một bộ phận kinh văn huyền ảo chỗ, trước đó vẫn luôn bất lực dung hội còn thông, giờ phút này cuối cùng là sáng tỏ. Ngay lập tức, hắn ngồi xuống đất, thần lực trong cơ thể bắt đầu phun trào. Luân hải màu tím vàng sóng lớn và phong. Giữa ngực bụng, năm tỏa tản ra ngũ sát thần quang thần tảng, rực rỡ ngời ngời. Khí tức kéo lên, cánh tay trái kê cánh tay phải sau đó, biến thành hắn ở đây tứ cực bí cảnh cái thứ hai rèn luyện vị trí. Vượt qua thiên kiếp, tiến vào tứ cực, thời gian qua đi không đến một tháng, tu vi của hắn lần nữa tiến tiến. Tứ cực nhị trọng thiên. Nhưng này còn không có đình chỉ, hơi thở của Đàm Huyền còn tại liên tục tăng lên. Điện Vũ Bạch Ngọc bên trong, thánh, tử, thánh nữ nhóm bại bên trong mang theo một vòng tinh dị nhìn về phía hắn. Hắn như vậy dị động, cũng dẫn tới một thấy thế đại định, chuyển buồn làm vui. Chỉ để liên lòng đại hắc cầu có chút kinh ngạc ở chung cũng có 2 năm đối phương ra sao nổi tính hắn cùng vô thủy chung kỳ thực đã nắm chắc chớ nói cùng vô thủy so sánh nếu là không có kia thể chất nào ai đối phương chỉ sợ ngay cả một ít dung nhăn hơi hơn người một điểm thánh địa chuyển nhân cũng kém hơn một kia lần này vẹn vẹn theo theoốn độn khí chiếu dọi ra hình ảnh bên trong liền có điều đốn đóộ là thật có chút ngoài hắn bất ngờ Công! tiểu thế giới bên ngoài từng vị tại đây thánh nhân không ra liênên lặng thời đạiư nay quá tháo vân các đại nhân vật sôi nổi với lạc bình chướng mở rộng cơ hồ là không hề lo lắng vẻ gãyhiền nát đượcạ Một người tiếp một người tiên đài đại tu bị vô thủy trung ba vây thành hư vô, ngay cả phấn đều không có còn lại. Cũng là kia từng kiện vẫn hủy rơi xuống đất thánh binh Tàn quyết, giống như năng lực chứng minh bọn hắn từng tới qua nơi này. Tử phủ thánh chủ, Vạn Sơ thánh chủ, Đại diện thánh chủ, Ngũ Hành cung trưởng giáo, Tiêu giao môn trưởng giáo, Bái Nguyệt giáo thánh chủ. Cùng với đi theo những thứ này vui mừng giận dữ ở giữa, liền có thể ảnh hưởng đạo thống xung quanh mấy chục vạn dạng người tiên đại đại năng, càng là hơn trước bọn hắn một cái mắt thân tử tiêu. Làm đạo kia chúng tu tự biết không cách nào ngăn cản tiếng lên. Một hơi không đến, giữa sân chỉ còn lại 6 cái đế binh còn đang ở đau khổ chẹo Hoàn toàn có thể tưởng tượng, như những người này, chưa cầm Đế binh, Thánh binh. Sơ tại giáng Lâm Tử Sơn động thủ một khắc này, Vô Thủy Chung nhẹ nhàng một cánh áp, toàn viên có thể đều muốn vỡ lạc. Mầu nâu tím trên núi, Thư không cổ kính chiếu rọi ra vô tận thần huy, đã mở ra một đạo chợt hẹp đối ngoại khe hở. Nhưng hóa cầu vòng thoát ra cần thời gian, mà giữa sân kéo dài hơi tàn mười người, giờ khắc này ở kia kinh khủng tiếng trung đã đến thời khắc, đã không có kia máy vượt thời gian biết. Hối hận không nên vào này Ma Sơn a Đại hạ thần triều hoàng chủ một tiếng bi thương thét, không muốn thái kiếm bởi vì hắn như vậy thất lạc ở này Ma trong, biến thành thần triều tội nhân. Không cam lòng âm thanh bên trong, làm tiếng trung lay động qua hắn thân thể trước trong ngáy mắt, quả quyết tết rời. Thể xác cầm vang nổ tung, thái hoàng kiếm nhuốm máu, phun ra nuốt vào năm đó chủ nhân hậu duệ sinh mệnh khả năng, lại thật sự có một tia hoàn toàn khôi phục dấu hiệu. Thân kiếm tiêu khẽ, dừng lại chốc lát, như một cái tiên vực thiên long. Cuồn cuộn trong long khí, chui ra đạo kia hư không lối nhỏ bay về phía ngoại giới. Chương 95, Đế binh thất lạc, cầu đặt mua, chương 95, Đế binh thất lạc, mua. Vành. Đại hạ hoàng chủ cử động chi quả quyết, tàn nhẫn, so với sĩ chặt tay chỉ có hơn chứ không kém. Thần Châu hoàng chủ, Cổ Hoa hoàng chủ Công phi thượng nhân, trong cùng một lúc, ngọc nát tại chỗ. Đế binh khẽ kêu, giống như mang theo một chút đau thường, nhất ấn, nhất đỉnh hóa thành lưu quang bay ra từ sơn. Bất quá, tiếp nhận cựu Lê thần triều đế binh tên kia lão cổ đồng, lại tiếp rằng này quả quyết phản ứng, khi phách kém một chút. Do dự trong lúc đó, Vô Thủy Trung Ba đã lay động qua thân thể xác, liền bị oanh lạ giả không. Cựu Lê đổ chúng cái này trước liền thâm thụ trọng thương hoàng chủ, biết được thì đã trễ, ưu nhiên thở dài bên trong. Ở tại hoàng tộc hóa thành hư vô sau một cái chớp mắt, cũng đột ngột mất. Đế binh bị long đong, thất lạc nơi đây. Bên kia Ba đồ toàn thân văn lạc đại đạo dạy đặc ám kim sắc thần long hư ảnh bốc lên, cuốn quanh ở tôn này ba chân cự đỉnh phía trên. Đem tự thân trấn tại trong đỉnh, để tránh thoát kiếp nạn này giao quang thánh chủ, lúc này trong lòng biết khó thoát khỏi cái chết, tuyệt vọng nhắm mắt. Sau đó ầm vang dẫn bạo bản nguyên, học theo, vị thân làm tế phẩm, sứ long văn hắc kim đỉnh xuất hiện một tia thật sự khôi phục. Nhưng mà, đỉnh kia lại chưa trước tiên rời khỏi nơi đây. Giống như trong cõi u minh có một chút xíu không hiểu dẫn dắt, tại bên trong tử sơn xoay một hai. Lại dường như thiếu khuyết mấu chốt nào đó cảm ứng, cuối cùng lấy tìm không có kết quả, tại trận trận tiếng long ngâm bên trong, lướt đi nơi đây. Còn Chư vị gia lão, các người. Vô thủy trung ba đang đến, cơ gia gia chủ đang muốn tự động tách rời. Lại bị chen trúc tại hắn bên người ba tên trong tộc Cửng phái Tiên Đài đại tu ngăn lại. Gia chủ, chúng ta cũng một đám xưa già. Cơ gia rời chúng ta, còn có thể chuyện, ngươi là nhà họ Cơ chúng ta đương đại trụ cột, sống thật tốt đi, lần này là chúng ta mấy người bị đế tàng hiếp mắt hoa mắt, sai lầm. Truyền âm bên trong, mắt thấy là phải không kịp, không đợi dứt lời, ba người đồng loạt huyết tế. Chí cao chí thượng, Thánh Khiết Ngông cổ lão cảnh trên mặt bị kín một tầng máu máu. Phàm Phật có một đạo như có như không bất đắc dĩ thở dài theo trong tĩnh vang lên, cơ gia thánh chủ đầy dây tê lương, tràn ngập hối hận. Cổ Kính trong lại lần nữa chuốt xuống ra một vòng thần huy, đem thu hút trong đó. Kia ngũ quang thập sắc chơn bóng mặt kính, tại làm hết việc này về sau, tất cả thần dị nội liễm, nhìn qua sư cũ, bình thường không có gì đặc biệt. Công. Nhưng vào lúc này, một đạo không giống đại chúng tiếng chuông cấp tốc truyền đến, lúc trước tiếng Trung đế uy tận hóa vô hình, chậm chậm tiêu mồi, tựa như là đúng tiếng thở dài đó đáp lại. Tĩnh nhìn xem cổ kính theo cuối cùng một tia thần huy, bay ra từ sơn, không có ngăn cản. Tối nay có thể biết xuất hiện cực đạo đại chiến cũng không chỉnh diễn. Đến tận đây, cơ gia thánh chủ biến thành lần này công phạt ma sơn, duy nhất sống sót người. Trong bóng đêm, kia cổ lão hôn độn trung thanh cuối cùng không còn vang lên. Ở xa ngoài trăm vạn dặm bên trong tòa thần thành nhân, kia giống như vượt qua hư không mà đến tiếng trung vừa mới tại bọn họ bên hai ngừng, đình chỉ quanh quần, cậu minh, bác vực, thậm chí bắt đầu các nơi vô số người, cũng đang yên lặng chờ đợi có thể đã sinh ra tối nay kết quả lúc. Hướng 3. Màn đêm đen kịt dưới, có không gì sánh nổi đáng sợ tiếng gầm kế tiếng trung sau đó truyền vảng tứ phương. Nay phản phất là một cái tín hiệu. Nguyên thủy hồ, thần tâm Lính, vạn long xảo, Hỏa kỳ động, thần linh cốc, huyết hoàng sơn. Có người trông thấy, những địa phương này, từ cái này đạo tiếng giống sau đó, cũng có kinh khủng sinh vật thái cổ xuất thế. Trong lúc nhất thời, thần thành chấn động, bắt đầu lòng người bàng hoàng. Đúng lúc này, liên quan đến 15 siêu thế lực cường giả đỉnh cao, đánh vào Tử Sơn sau dường như tận không có thông tin, cũng như như tuyết rơi điên trảo ra trôi hướng tứ phương. Thiên hạ số sao? Xuân thu Điện đạo thống thành lập, giống như đã là một cái sự thực đã định. Tử phủ thánh địa trong đến tôn lão đồ cổ, vị nhân theo trong tử quan gắng gượng người ra, sau đó trong đêm hạ lệnh, thế lực co vào. Thánh chủ cùng với vài vị thái thượng trưởng lao mang theo thánh binh truyền thế vẫn trong ma sơn, lớn như vậy ảnh hưởng, tại không suy xét tự phủ thứ 10 rưỡi đỉnh phong trấn nội tình điều kiện tiên quyết, bọn họ nói thống đã coi như là thương cân động cốt. Từ Sơn Vương Viên Nghị thập và Lý, biến thành thế lực khắp nơi tính tạm thời cấm địa, không người dám tại cái này mấu chốt tiến vào bên trong. Thứ Sơn tiểu thế giới, đại ngộ đạo mên ngâm trước. Hạng nhất phi, Vương Vũ chúc đám người, giờ phút này từng cái căm như hến, toàn bộ đều đem ánh mắt thận trọng rơi vào cách đó không xa, đạo kia ngồi trên mặt đất bóng người áo xanh trên. Từ quanh chân ngồi xuống sau đó, Đàm Viễn Sau lưng ẩn có hư vô mở miệng thần vận đạo cảnh quân quân, một thân tu vi khí tức, một mực liên tục tăng lên, không thể tưởng tượng nổi. Tứ cực nhị trọng thiên, tứ cực tam trọng thiên, tứ cực tứ trọng thiên. Trong thứ hải, này trước tại Thạch thư thượng ăn tươi nuốt sống, tiếp thu gần một năm mênh mông như biển vô thủy chuyển dựa, cho đến hôm nay, Đàm Viễn mới chính thức được cho sơ quy môn đính, nhưng khoảng cách đăng đường nhập thất vẫn còn có ngộ. Này trước khiêu động vô thủy kinh trong kia, cho vượt ít trải nghiệm, ở đây phá bên trong cẩn thận thăm dòng, tổng kết. Tối nay hắn đã sáng tỏ, dứt bỏ hư vô bất kể, thời gian Không gian hai đạo, tại đây vô thủy truyền thừa bên trong cũng không phân ra. Họ nói, vô thủy kinh tu chính là đại đạo thời không, nhưng lại cũng phi thường lý bên trên tuyệt không. Còn lại đồ nhỏ, thậm chí bao gồm hư vô, chẳng qua đều là dâu dịa không đáng kể. Đáng tiếc, tứ cực chưa thể viên mãn, nếu không hiện tại liền có thể nhường vô thủy trung tương trợ, chém tới chúng tu, Cố Bản Nguyên, kháng đạo cơ, bước vào hàng ngũ bắt cấm. Đàm Uyên bỗng nhiên mở ra hai mắt, trở mình mà lên, nhìn hạ nhất phi ở bên trong cùng hắn từng có đạo tâm độ ước năm người. Hắn không nói gì, toàn thân trên dưới lại giống như tặn ra một cố khó tả ý thế. Trừ ra Diêu Hi đầy mắt phẫn hận cùng u oán nhìn hắn, những người còn lại không dám nhìn thẳng hắn. Bên ngoài mới vẫn là không lâu hơn 30 tên tiên đài đại lại tu, hoàng chủ, thánh chủ, chín kiện thánh binh chuyển thế. Những thứ này giống như cũng còn rõ mồn một trước mắt. Kia là người sợ hãi, có dọa người chiến tích vô thủy trung ba, đã thế hắn đã từng nói thoại. Không bao lâu, Đàm Viễn đi ra khỏi tiểu thế giới, đi vào bên trong tử sơn. Đại hắc cẩu thở hồn hển theo ở phía sau, càng phía sau thì là cái kia tựa như đã năng lực mở miệng nói chuyện lang. Chỉ là hắn tại đại hắc cẩu ở đây lúc, cũng không dám lên tiếng. Bốn phía một mảnh tĩnh Màu nâu tím vách đá lọt vào trong tầm mắt, chỉ thấy từng khối nguyên bản niệm phong tích chữ nhìn sinh vật thái cổ thần nguyên, tất cả đều nứt ra. Phía trên bất tử thiên hoàng tự tay khắc họa văn lạc trấn thiên, theo những tia tổn tại giải phóng, tất cả đều biến mất, đế uy không còn. Thần nguyên hoặc hóa thành bột thần nguyên, hoặc vỡ thành vụn vật lẻ tẻ khối thần nguyên. Nhìn ra được, những thứ này bất tử thiên hoàng lưu lại bộ hạ cũ, giải phóng sau đi được vô cùng gấp rút, có lẽ là sợ thời cơ chớp mắt là qua, ngay cả rơi lạ trên đất khối cũng tới kịp một đường kiềm chế nhặt, nhặt đại cầu chảy một đường. Cuối cùng thu hoạch vỡ vụn sau có nhất định tinh thuần trôi mất năng lượng khối thần nguyên, hơn 5000 cân. Dường như bột thần nguyên loại hình, giá trị chỉ so với dị chủng nguyên hơi cao phế liệu, hơn 2000 cân. Có thể nói đầy buồn đại bát. Đông Dương. Đang hiện tại một chỗ ký ức vẫn còn mới mẹ trước vách đá dừng bước. Hắn còn nhớ 2 năm trước lần đầu bước vào tử sơn thời điểm. Nơi này đứng thẳng một khối lóe ra nồng đậm thần quang to lớn thần nguyên, bên trong bịt lại một vị dung mạo tuyệt mỹ, từng cố gắng ra tay với hắn thái cổ tổ vương. Trước đây hắn dường như không hề chống cự, thiếu chút nữa đối phương nói, yên lặng xem. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy, lần kia trải nghiệm có thể cực không đơn giản, có khác bí ẩn. Ngừng chân một lát, một người một chó một lang, ra đạo kia cửa bạch mộc hộ, đi vào kia sườn núi thanh ngọc thạch giai chỗ. Mặc dù nơi này vừa không ít tiên đại đại tu, nhưng trong không khí lại không một tia mùi máu tanh lưu lại. Mặt đất một chút tàn thi khối vụn cũng không có, người chết đi hoặc là hóa thành bột mịn, hoặc là trực tiếp bị vành thành hư vô. Thêm đá cuối cùng, một chùm xưa cũ lục quyển, cho dù ngủ say, hắn toàn thân tản ra hà quang cũng sáng rõ mấy người không cách nào lâu dài nhìn thẳng. Chương 96: Kiểm kê gia sản, cầu đặt mua. Chương 96: Kiểm kê ra sản, cầu đặt mua. Gâu. Cựu Lê Đồ Ba, phát đạt. phát đạt. Nhìn thấy kia buộc cổ quyển, đại hắc cầu kích động đến nhảy tới nhảy lui, hắn con nghẽ lớn thân thể, không biết là vô tình hay là cố ý, lại suýt nữa trực tiếp kỵ đến Đàm Huyền trên đầu. Mà nó, cho chết, thành thật một chút. Đàm Huyền quay đầu trường đối phương một chút, bước ra một bước, lấy tay đi nhặt kia Cựu Lê Thần Triều thất lạc nơi đây đế binh. Đế binh động nhân tâm, giá trị thực sự quá lớn. Chính là sau này trong đó thần chỉ mâu thuẫn, không muốn để cho hắn sử dụng. Hắn cũng có thể giao giá trên trời, nhường Cựu Lê Thần Triều những lao già đem chủ về. Thấy thế nào đều là kiếm bọn không lô mua bán, nhưng bàn tay đến một nữa, Đàm Huyền trong lòng đột ngột dâng lên một tia báo động. Cái này khiến động tác của hắn im bặt mà rừng, không có lô mãng trực tiếp đi lấy. Chấm đã. Cũng tại lúc này, bên hai đột nhiên có hai chữ vang lên. Đã truy khô gặp mùa xuân, khôi phục sinh cơ, phục sinh thần vương, từ tuyển trì trong đồng bển mã tới. Một cái trong tối chốc, khương thái hư áo trắng tung bay, phong thái tuyệt thế, thình xuất hiện tại Đạm bên người. Hắn phong thần tu tóc đen bay múa, tự mang một loại đăng lâm tuyệt đỉnh phong thái. Cự Cửu Lên thần chiếu hai người, tuy không ngọc nát khí phách, nhưng cũng bố trí một đám chiêu, nếu là tùy tiện khế động. Thần Vương âm thanh rất bình thản, nghe vào trong thai như gió xuân phất động. Nói xong, hắn vung lên tay áo, ở đây người ôm lấy hắn chính mình, lướt về đằng sau ra mấy chục trượng khoảng cách. Sau đó tay phải hai chỉ khép lại, nhẹ nhàng hướng phía trước vạch một cái, chỉ thấy kia Cửu Lên đồ toàn thân tán phát hạ quang nhất thời ngừng. Một vòng thần lực cùng đế binh vừa mới đột vào, bên trong bên trong chứa 3000 đại thế giới, hư ảnh chồng chất, tới lui ở giữa. Đế cũng không khôi phục, vẫn như cũ ngủ say. Nhưng này đạo cũng không phải là cựu Lê Đế kinh đồng tông đồng nguyên thần lực, giống như một cái mở ra cấm chế cẩm bối chìa khóa. Một sợi sớm thu lại trong đó kinh hồng nhàn nhạt, nhạt đến uy, vị chỗ ban đầu tròn 10 trượng làm nguy tâm, giống như hải khiếu theo cựu Lê Đồ trong mênh mông xung kích mà ra. Bốn phía màu nâu tím trên thạch bích, lít nha lít nhít đế văn hiện hiện. Dị tự áp xúc, ầm ầm. Dù là như thế, hay là có giống như, như sấm rền nổ vang tại đây bên trong tử sơn mãnh liệt quân quân. Cách. Cách. Cách xa nhau không xa, cũng liền mấy chục trượng, tuy nói có thần vương bảo vệ, ngăn tại phía trước. Nhưng Đàm Huyền còn có thể cảm giác được, kia đế binh bên trong sông ra đáng sợ lực lượng huy diệt. Xung quanh 10 trượng khu vực, nhưng phàm là bên trong Tử Sơn không có đế văn hiển hiện địa phương, hư không thì giống như một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, bị tùy tiện đập vỡ vụn. Kia cho dù không phải thật sự vô chủ đế binh sống lại chi uy, nhưng mà Đàm Huyền đoán chừng, chưa tiên tam trạm đạo người, tầm thường tiên đại đại tu bước vào kia quét sạch không thôi phong bạo trong, tám thành trong khoảnh khắc đều sẽ ép thành một đám nước mù, buồn Cho dù là tiên đại vương giả, vội vàng không kịp chuẩn bị, vậy tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Tiên đại cường giả còn như vậy, đừng nói là tứ cực bí cảnh cũng không viên mãn hắn để binh tuy mạnh, nhưng ngươi tạm thời không khởi lập được, chính là sau này thực lực đến, trong đó có thần chỉ, khôi phục sau đó có nguyện ý hay không bị ngươi sử dụng còn phải nhìn xem tình huống, nằm trong tay là một vô bổ, Trư Phi. Nói đến đây, Bạch Di Ly thần vương dường như là nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi. Trư Phi tại hạ năng lực tập được binh tự bí, đồng thời đem chi tu tập đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Đàm Nguyên trầm rãi lên tiếng nói, trong tiểu bí, binh tự bí là vô lượng thiên tôn sáng tạo, chính là nhất luyện khí chí cao bí pháp, có 102 vũ trụ. Chỉ cần tu vi đủ, bí thuật nghiên cứu đủ sâu, thậm chí ngay cả cơ chủ đế binh đều có thể ảnh hưởng, điều kiện Nhị tối ngươi xác thực biết được không ít." Khương Thái Hư khẽ gật đầu. "Lại đợi thêm mấy ngày, Cửu Lê Thần Triều nên liền sẽ đi xứ tới trước cùng ngươi thương lượng, đem đế binh chủ về, là lưu là bán, lựa chọn ra sao, ngươi có thể thật tốt suy xét. Chẳng qua, năm đó ta du lịch Trung Châu, từng nghe nói này Cửu Lê Thần Triều có dấu một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thần ngân từ kim, là kêu Cửu Lê đại đế tuổi già đoạt được, không biết thực hư." Thần Vương ngôn ngữ chạm đến là thôi. Hắn chỉ là đưa ra một loại khả năng, không có nhiều can thiệp đảm huyền thân phán đoán. Cuối cùng hắn ra tay đem có thể còn có dấu không xác định nhân tố Cửu Lê đổ, trấn tại Vô Thủy Ngộ đạo đài phía dưới. Chỗ nào có ngàn vạn hỗn độn khí rủ xuống, có áp sập trừ thiên chi thế. Để mình nếu không hoàn toàn tự chủ khôi phục, mặc cho ngoại giới cửu lê thần triều nội tình làm sao sử dụng bí pháp dẫn dắt, tác động cũng vô kế khả thi. Thần Vương muốn cách nơi này đi, hứa hẹn mấy ngày sau cựu Lên Như Lai sứ, chắc chắn sẽ trình diện. Bất quá, Đàm Viễn dường như đoán được đối phương muốn đi làm gì, mở miệng làm cho đối phương đợi chút. "Bại ra từ a." Đại hát Cầu Hỗ Vũ, nhỏ giọng thầm thì, hắn thần giữ của khuyết điểm lại phàm vào. Trong tầm mắt, Đàm Viễn từ hỗn độn cách trở không gian phía sau, rút ra một gốc cổ vương, lại từ đạo đài mênh mông thác nước bên trong gầy đến trăm lộn hỗn đột khí, giao cho thần vương. Bạch đi di thần vương thanh nhã khuôn mặt, nét mặt đầu tiên là sửng sợ, ngay lập tức khoát tay liền muốn từ chối nhã nhặn. Hắn đã thiếu đối phương quá nhiều ân tình, bây giờ nếu là lại đi cố gắng, tương lai lấy gì trả? Tiền bối, hồng nhan chóng giả, hơn 4000 chờ năm tháng, cảnh còn người mất. Nay thái cổ vương tộc sôi nổi xuất thế, thiên hạ rung chuyển, sợ không yên ổn, nhân tộc ta cũng cần cường giả trấn thủ. Đàm Viên nói được vô cùng xúc. Nghe vậy, Khương yên thật lâu. Nửa ngày, hắn thật liếc nhìn một cái, tiếp nhận cây thuốc vương cùng mỗi một cũng hơn khí. Không có nói năng dư dả, rời đi Tử Sơn. Hôm sau, cùng cố một phen đêm qua đột phá tu hành cảnh ngộ, Đàm Huyền bắt đầu kiểm kê ra sản. Đầu tiên, chính là chiếc kia nguồn tạo hóa. Tử Sơn vốn có 3 miệng nguồn tạo hóa, trong đó 2 cái tinh hoa sớm bị dùng cho quận dưỡng tiên hoàng tử mà hao hết khô kiệt. Trên thực tế, nếu không phải Trương Ngũ gia vị kia đã trở thành hồng mao sơ tổ. 5 tháng dài đằng đẵng trước duyên phận đem sách ra Tử Sơn, cuối cùng này một ngụm nguồn tạo hóa vậy tránh không được này trước liền bị hoàn toàn sử dụng mất vận mệnh. Do vậy, lưu lại chiếc kia nguồn tạo hóa, công hiệu so sánh với ban đầu, phải yếu hơn 3 phần nhưng vẫn vẫn có thể xem là một đám thánh vật. Giá trị không thua gì một đóa yêu thần hoa, có thể sinh sinh sửa đổi một người tư chất cùng huyết mạch, lại không có chủng tộc hạn chế, không thẹn tạo hóa tên. Đây là đàm Huyền chuẩn bị theo Nam vực Thanh Đồng Tiên Điện hành trình sau khi trở về, trùng tu sức lực. Là hắn lần thứ 6 thoát thai hoa cốt, lớn mạnh bản nguyên, đạo cơ căn bản, không cho sơ thất. Dựa theo thì ra là mạch lạc đi về phía. Trong Tử Sơn Thái Cổ Vương tộc, giải phong sau đó sẽ đem tiên chưa xuất thế hoàng tử tiếp về đến tiếp tục dưỡng vài năm, triệt để hút khô trước kia lưu lại nguồn tạo hóa. Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều đã khán nhau. Thái cổ vương tộc trước giờ giải phóng, nơi đây cũng bị Đàm Huyền chiếm cứ. Vô Thủy truyền thừa có người kế tục, Vô Thủy Trung đương nhiên sẽ không tượng nguyên lai như vậy, mặc cho những kia tổ vương tới tới đi đi, tận thủ tạo hóa mà thờ ư. Về phần thần nguyên, tính cả trước đó, tổng cộng có 8000 dư cân, nhưng trong đó hơn 2000 cân bột thần nguyên muốn giảm mất đi nhiều. Cổ dược vương còn có 38 gốc. Mà Ma kia thuốc bất tử thần hoàng, chỉ cần Vô Thủy Trung còn trấn ở chỗ này một tiên, những kia thái cổ tộc liền lấy không đi. Hừ hừ thực thực chuẩn đế đạo Văn đại đế lò thần Tự Phong nhìn Tử Thánh nữ Vương thần binh sơn Hà đồ. Thạch Trư Vô Thủy Kinh, có các vũ khí thông linh hơn 10 món, giá trị đã không lớn, lớn chừng ngón cái hoàng huyết sắc kim. Đai nội đạo mái vòm phía trên, nguồn cội khí hỗn độn, là đàm Huyền giữ lại phong phú tự thân khí vật liệu. Chỉ là hắn dã tâm quá lớn, hiện tại còn không đòi vả vận dụng. Trong lòng của hắn sớm có một cái can đảm ý nghĩ, yên lặng thôi diễn qua không xuống mấy trăm lần, mô phỏng trạng thái giới, cũng thử qua nhiều lần. Tất cả chỉ đợi trùng tu thời khắc, đặt vững thật sự cơ. Lúc kia, chỉ sợ chỉ cần một nguồn cội khí hỗn độn, còn xa không đầy đủ. Không thể không nói, đêm qua thần vương kia lời nói, thật sự hắn có chút để ý. Thần Ngân Tử Kim, chính là không biết kia cự Lê Thần Triều có bỏ được hay không. Chương 97, ngồi đợi Tứ Phương Thánh Chủ đến bái, cầu đặt mua, chương 97, ngồi đợi Tứ Phương Thánh Chủ đến bái, cầu đặt mua. Kế chữ thế lực Ma Sơn đâm máu, Thái cổ vương tộc xuất thế, này hai kiện đại sự sau đó. Thời gian qua đi một đêm. Hơn 4000 năm trước, chiến lực có 102 Đông Hoang Khương ra Bạch Đế đi thần vương Khương Thái Hư, từ trong Ma Sơn phục sinh thông tin, chuyển khắp hành tinh cổ này. Trên đời chấn động, mọi người lại một lần nữa sốn sao. Thần vương phục sinh màn đêm xuống, đi vào Vạn Sơ Thánh Địa bên ngoài. Đó đi một vị ngày xưa diễm danh truyền thiên hạ, là cao quý vạn sơ thánh nữ tóc trắng La hầu. Đối với cái này, Vạn Sơ Thánh địa trên giới giữ im lặng. Hai người lang hương ngự không, giắt tay mà đi, nhìn xem lượt đông hoàng bóng đêm. Ngày thứ hai, có người xa xa trông thấy, bà đi đi thần vương bên người tóc trắng La hầu, tựa như đổi thành một vị cô gái trẻ tuổi. Thần vương tận quan dưới chân sống núi, thỉnh thoảng cùng bên cạnh nữ tử mỉm cười tương vọng, mà nữ tử chỉ nhìn hắn. Vị kia 4000 năm trước vô số người hâm mộ, nhưng chỉ si tình một người thải tử, giống như cũng quay về rồi. Lam Ba kiện đại sự lưu truyền rộng dài ở giữa. Trong đó một ít bí ẩn cũng dần dần bị nhân vào móc, theo báo cáo, rất nhiều nhân lần lượt phản ứng, vì sao lần trước tề công Ma Sơn, Khương Gia lại đột nhiên vắng mặt. Đông hoang cái khác đại bộ phận siêu thế lực cũng vì Ma Sơn chiến dịch thương cân độc cốt, Khương Gia lại theo thần vương trở về, càng thêm như mặt trời ban trưa. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người ý thức được. Xuân thu điện đại thế đã thành, ngồi đợi thiên hạ thánh chủ đến hạ. Có lệnh 15 phe thế lực cường giả đỉnh cao chiết kích chầm xa, chiến kiện thánh binh tr Cái này do vô thủy chuyên nhân, một giới nhân tài mới nổi sáng lập Xuân Thu Điện đạo thống, dù là rất nhiều thế lực lớn vụ tụm lại không nguyện, hay là nghẹn lấy cái mũi nhận. Ma Sơn đóng ngõ sau ngày thứ bảy. Xuân Thu Điện tại Tử Sơn Tổ sư Đường tọa lạc, xung quanh 20 vạn dặm, tận về quản lý. Gia quang, Tử phủ, đại diễn, vạn sơ thánh điện, Ngũ hành cung, Tiêu gia môn, Bái Nguyệt giáo, Âm Dương giáo, Trung Châu tứ đại thần triều. Những thứ này làm ngày công phạt Ma Sơn 10 phe thế lực bên trong, trừ ra người bức bách về Đê người tới cùng hạ. Còn lại thế lực rốt cuộc Thánh chủ mới vẫn, có thậm chí thần khí trấn giáo cũng bị mất, ngày sau chỉ có thể vì bình thường Thánh binh giữ thể diện, bất đắc gì chấp nhận Xuân Thu điện tồn tại, lại không người tới trước. Chính là đến, chỉ sợ cũng mắt đỏ tương đối. Bất quá, bắt đầu ngũ đại giới vực, cũng không tham dự mà sơn chiến dịch một ít cái khác siêu thế lực. Có lẽ là bởi vì Khương gia đáp cầu rất mối, thần vương trở về lớn lao lực ảnh hưởng. Vậy có lẽ là thật xem trọng vị kia vô thủy chuyển nhân bản thân, thậm chí hắn khai sáng Xuân Thu điện thống. Như là Trung Châu chín đại Cổ quốc, Tây Trư Phật tự, Đạo Nhất, Tứ Tượng, Cửu Tiêu, Chu Tức giáo, yêu hoàng điện nhóm thế lực đều đi xứ đến hạ. Có thế lực sứ giả là một giáo thánh nữ, thánh tử, thái thượng trưởng lão, thậm chí trực tiếp chính là thánh chủ đích thân đến. Ngày này, thử sơn bạn chưa từng có náo nhiệt. Xuân Thu Điện đệ tử xuyên thẳng qua trong đó, tiếp đãi các phương khách tới. Huyền Nguyệt động thất tử, trái tim phanh phanh nhảy lên, trở nên hoảng hốt. Toa kia do Bạch Đế chi thần vương vận dụng đại thần thông, tốn hao dòng dã 3 ngày, đổi địa chất. Lại từ khương gia tổ địa cấy ghép thổ nhũng, nhiên tạo ra chiếm diện tích đảo, đó Vô Thủy đại nơi tiên cũng bị thần vương từ đằng xa nazi đến nơi này. Hung, Du điệu, phương xa thiên tế, một đạo kỳ dị man thú âm thanh chuyển vàng từ phương. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chín đầu rất giống viễn cổ côn bằng thần thú, kéo thừa một tòa hà quang đầy trời ngọc liên, tại trên bầu trời bay lượn mà đến. Khoảng cách tới gần, chúng tôi có thể thấy rõ. Tiếng ngọc liên phía trên, một cái mặt như con ngọc, đôi mắt thăm thủy, giống như tinh thần thành sang thanh niên, cùng bạch tí lý thần vương đứng song vai. Hai người cười cười nói nói, nhìn qua cho chuyện vui vẻ. Muôn người chú ý, dường như tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Chính chủ lại sớm đã không có ở Tử Sơn, lúc này mới theo Thần Vương cùng nhau trình diện. Về đối phương khi nào rời đi, cơ sở ngầm của bọn họ đúng là chưa từng có chỗ phát giác. Chúng ta bài kiến Thần Vương. Chúc mừng Xuân Thu Điện đạo chủ. Chẳng qua bực này dâu gia không đáng kể, rất nhanh bị bọn hắn ném tại sau đầu, cung kính nói hạ sau đó, từng cái trên mặt mỉm cười đắp lên, nên đón tiếp lấy. Đúng lúc này, thiên cung phía trên từng mảnh óng ánh cánh hoa bay xuống. Một hồi hương thơm đánh tới, mông lung thánh khiết hạ hương ngủ bá một vị mỹ phụ thượng, mặt giao trì nữ, nhanh nhẹn đến. Chúc mừng đạo hưu. Giao Chỉ thánh nữ tiên váy nhẹ nhàng, tua rua bảy màu dao động, bước đi nhẹ nhàng, dáng người chậm rãi đi vào đàm huyền trước mặt. Lưôn ngữ âm thanh giống như thanh hồ giọng gen yêu kiều, du động lòng người. Nàng vẫn đối với đàm huyền đạo hữu tương sướng, có thể bọn hắn đã được sương tụng bằng hữu. Trên thực tế, các thế lực người sương đàm huyền thành đạo chủ, cũng chỉ là xuân tu điện đạo thống chi chủ ý nghĩa. Đàm huyền cười lấy mời nàng cùng giao chỉ khách tới nhậm tọa. Tứ phương khách tới còn đang ở núi liền không tới trước, nay còn xa chưa kết thúc. Đó là tiểu trúc Du tử cũng tới. Tiên khí mờ mịt trên Giữa sân ngồi xuống trong nửa tiệp, nhìn đến tiếp sau từng cái trình diện khác tới, đều bị thần sắc chấn động. Diệu Dụ Cam truyền nhân chưa đến, nhưng những thứ này ngày bình thường dùng cho lôi kéo thế lực khắp nơi bố thí thần nữ nhóm, đều nhìn một bộ váy trắng, quả thực là thánh khiết vô song. Nếu không hiểu rõ nội tình, chỉ sợ thực sẽ tưởng rằng cùng giao chỉ nữ tu một dạng, rời xa thế tục không ăn khói lửa tiên tử. Diệu Dụ Cam chúc mừng Xuân Thu Điện đạt vượng đạo thống. Đám kia váy trắng nữ bộ tản nhóm, thon dài dáng người nhẹ nhàng, một đường mang theo như lan dưỡng như xạ mùi thơm, lệnh vô số trận bên trong nam tu trong lòng rung động. Nay Diệu lại là pháp môn song tu, bị hoặc vô song, Phật và đạo hỗ trợ lẫn nhau, Diệu muốn tuyên đỉnh. Nghe nói chính là Tây Mạc thần tăng, vào kia rượu dục hồ một đêm về sau, cũng phải lưu luyến quên về, tuyên bố phải thật tốt thể ngộ một phen Phật môn hoan hỷ lại đạo. Đạo chủ, này thiệp mời xin hãy nhận lấy. Diệu Du Cam Lai sứ, người cầm đầu cũng không sốt ruột ngồi xuống, một đôi nữ nhi nâng lấy một phong hồng gián trình đi lên. Đàm Viên tiếp nhận kia trang bị kia nước nhỏ, trên hoa nhỏ viết viết thu, thu hồi, ánh mắt của hắn về trước nhà nhà bố thí nữ Bồ Tát, qua loa hạ người ở giữa Kia sao ý như ẩn như hiện ở dưới, sau vai ra thịt trắng đoán phía trên, có một đóa thánh khiết thần hoa mạn châu sa hoa lạ cấn nở rộ trên đó. Bị Ngạn Hoa, thực sự là hảo ý dụ a. Đàm Viên bắt đầu, nhưng hắn ngồi xuống, sau đó chính hắn chậm dại đứng dậy, lúc này đã là giữa trưa, cái kia người tới cũng đều đến, đến rồi. Hắn dơ cao chén ngọn, xa kính ở đây chúng tu. Bên cạnh tấm kia ghế phía sau, Bạch đi thần vương thấy thế, cũng không có ngồi ngay ngắn, cũng chầm chậm đứng lên, giơ ly rượu lên ra hiệu. Mà hắn cái này đứng dậy, phía dưới chưa tu cái cái nào sẽ còn tiếp tục ngồi. Tiệc rượu như vậy bước vào cao trào. Năng ly cả chén, an uống linh đỉnh. Trong lúc đó, bắt đầu mấy đại đỉnh tiên phong nguyệt thế lực cũng phái ra tài năng KH hay vũ đạo người. Thân nhạc lượn lờ, tiên khúc cuốn lực quanh, dư âm không dứt. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hương thơm đập vào mặt, sao ý giác động, tuyệt diệu vô song, là giữa sân tô điểm một vòng khác không khí. Đợi qua ba lần rượu, thái quang ngũ vị. Cửu Lê thần triều một vị cấp bậc hóa thạch sống nhân vật, tại trong bữa tiệc nhìn một lát, cuối cùng là đứng dậy, tất cao giọng nói: "Bây giờ các hạ đã là cao quý thiên hạ đều nhận thức xuân thu điện đạo chủ, mọi thứ nên dị hòa vi quý, oán nên giải không nên kết." Cựu Lệ Thần Triều nguyện trả giá đắt cùng các hạ xây xong, chỉ cầu trục về đoạn thời gian trước thất lạc ở ma. Trong Tử Sơn Cựu lê Đổ, lời này vừa ra, trong đưa tiệc một ít tân khách dù bận vận động dùng, tầm mắt lần lượt nhìn lại. Nâng ly cạn chén, vui vẻ hòa thuận tiếng ồn ào giống như bỗng chốc ngừng nghỉ không biết. Ồ, đêm đó Quý Thần Triều Đế Bình, không phải cùng thế lực khác Đế binh cùng nhau, hóa thành lưu quang, rời khỏi chỗ này sao? Đàm Huyền nhíu mày lại, cùng đối phương càng thêm giống như thực chất bén nhọn ánh mắt đối mặt. Chương 98, bất tử hậu, cầu đần mua, chương 98, bất tử hậu, cầu đần mua. Tĩnh, Tiễn Trên bàn tiệc, giao chỉ thánh nữ ánh mắt lướt lại, bên cạnh thái thượng mắt túi xuống, lặng lặng ngồi ngay ngắn. An Bình cổ quốc lần này tới trước Trung Châu thứ ba mỹ nhân Vũ Điệp công chúa, trong đôi mắt đẹp nổi lên vẻ khác lạ, một bờ hóa long đỉnh phong lão buộc có hơi nín thở. Trung Châu có thập đại cổ quốc, nhưng thế lực đồng đều không thể cùng tứ đại thần triều so sánh, kém quá lớn. Có hay không nội tình đại đế, điểm này vô cùng mấu chốt. Giữa sân không ai ngờ tới trẻ tuổi đạo chủ lại sẽ như thế nữ. Đạo thánh địa đạo cô Mỹ, từ trước đến giờ hạ Yêu, mở, nhấp một miếng tương. Tấm mắt thỉnh thoảng rơi vào kia bóng người áo xanh, cùng Bạch Tỳ Thần Vương phía trên. Ngồi đối diện chỗ, một trái tim toàn bộ ở trên người nàng đạo nhất Thánh Tử Yên lặng nhìn nàng, toàn vẹn không có để ý nơi đây không khí biến hóa. Lại nhìn vị kia thực lực, bối phận đều cao hơn đương đại chư thánh chủ, kỳ thực cùng Khương Thái Hư là một thời đại người cựu lê thần chiều hóa thánh sống. Giờ phút này một gương mặt mo có hơi run run, dục ngầu đôi mắt có hơi nheo lại. Nhưng Kiên Tụ nơi đây đế binh, đại là không có sâu hơi, lần nữa hạ thấp dáng vẻ nói, có lẽ là đêm đó tố quá lớn, các hạ nhìn làm rồi Cựu Lê Đổn lên còn đang ở Quý Bảo Sơn trong. Như vậy a còn xin đợi chút." Đang huyền thả ra trong tay chán ngọn. Nói xong, hắn liếc mắt dưới tay chô cái kia chó chết một chút, lại để ta Xuân thu điện Hắc Hộ Pháp đi tìm thượng một tìm. "Go." Đại hát cầu Tượng Trưng thán nghị, kêu lên một tiếng. Nhưng biết được đây là muốn có người tham tiền bản tính bên trên, hay là hấp tấp làm bộ đi dọn xét. Nhìn kia một người một chó diễn rất đầy đủ. Cựu Lê hóa thạch sống mí mắt nhẹ nhẹ, lại nhìn tới đầu chỗ Bạch Đế Di Thần Vương ánh mắt nhìn đến, hắn cưỡng chế trong lòng buốc lên sát khí, lửa giận, tận lực gìn giữ âm thanh bình thản nói. "Như vậy Giả thiết đế binh còn tại Quý Bảo Sơn bên trong, không biết các hạ phải như thế nào mới nguyện đem giao ra. Dễ nói, cầm cùng kia cửu Lê độ ngang nhau trọng lượng thần ngân tử kim đến đổi là được. Đàm Viên ngôn ngữ chắc chắn, căn bản không có hỏi trước cựu Lê thần triều là có hay không có thần ngân tự kim. Nghe nói như thế, giữa sân một mảnh im lặng. Cựu Lê hóa Thạch sống càng là hơn cái mặt già này cũng tái rồi. Ai cũng biết, kia thần ngân tử kim chính là đại đế chuyên thuộc vật liệu, giá trị không gì sánh kịp, từ trước đến giờ cũng là có tiền mà không mua được. Cùng Lê độ ngang nhau trọng lượng thần ngân tử kim là khái niệm gì? Tuy nói đại đế chuyên thuộc vật liệu, Dù là một chút xíu cũng nặng hơn thiên quân. Cựu Lê Độ nhìn qua là một chùm giống như nhẹ nhàng cổ quyển không giả, nhưng đế binh có thể lớn có thể nhỏ, bên trong có cả côn, há có thể lẽ thường mà nói. Không có nửa cái to bằng cái thất lượng lớn thần ngân tự kim, căn bản là không có cách cùng với nó tỉ trọng. Kêu bóng người áo xanh còn kém nói thẳng, muốn luyện chế một kiện đế binh xung túc tài liệu. Cũng không biết các hạ là từ chỗ nào có được thông tin, nhưng ta Cựu Lê Thần Triều cũng không này thần ngân tự kim, ngược lại là trẻ nhỏ lớn chừng đấm vũ hóa thiên kim, thành tổ năm đó cơ duyên xảo hợp ở bên trong lấy được qua một hồi. Lê Hoa thạch sống có hơi phồng, lặng tốt nửa ngày một mép mới lần nữa bắt đầu chuyển động. Ta thần triều muốn dùng này vũ hóa thanh kim chuột về đế binh, các hạ nhìn xem ý như thế nào? Trên thực tế, hắn vốn chỉ muốn nỗ lực ta thần nguyên có thể có thể đem việc này làm thỏa đáng. Ai có thể nghĩ đối phương há miệng muốn đại đế chuyên thuộc vật liệu. Chẻ nhỏ lớn trùng quả đấm vũ hóa thanh kim. Chủ vị, Đàm Viễn cười cười, không nói gì. Go. Vừa đúng lúc này, một tiếng chó sủa xa xa chuyển đến, một cái đại hắc cẩu mang theo sáu tên các thánh địa thánh tử, thánh nữ, theo trọng tử sơn ra đây. Ngoài đó, mật chết bản hoàng, ở bên trong tìm hồi lâu, không thấy được có cái gì rách dưới đế binh A. Bản hoàng rách dưới đế binh, không thấy được. Nghe tiếng, rất nhiều mọi người ở đây khỏe miệng xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra cơ gấp. Một ít cùng cửu Lê thần triều, xưa nay cũng không hợp nhau thế lực, không nhịn được cười, rất khoát trực tiếp cười ra tiếng. Lệnh kia cự Lê hóa thành sống sắc mặt triệt để đe lại. Rất nhanh, tuyển đại đa số người chú ý lần lượt rơi vào, kia đã cùng ngoại giới gần một tháng không tin tức sáu cái nam nữ trẻ tuổi trên người. Diêu hy tiên tử, đại diễn hạng nhất phi, Vương Vũ Trúc, Vạn Sơ tầng tự hoàn, Cao Mộ tử phủ thánh tử. Bọn hắn thế mà còn còn sống, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn mấy người Vô số người sắc mặt chấn động đồng thời, trong lòng không khỏi ám đạm phảng đoán. Sáu người này đều là tiên tiêu chi tử, biến thành tù nhân một tháng, trong lúc đó đến tột cùng gặp thế nào đối đãi? Kỳ lạ, này Diêu Hi tiên tử sao cảm giác hình như càng đẹp. Tử Hà tiên tử đâu? Sao chưa từng thấy đến kia tiên tiên đạo thai tử phụ thánh nữ? Tức khắc, giữa sân truyền âm nổi lên một phía, nghị luận đồng ý. Si tiền mối, không phải ta không muốn trả lại quý thần triều đi bình, thật sự là kia cự cũ Lê Đồ thật chưa tại ta từ sơn. Đàm Nguyên cười nhạt một tiếng. Ngươi, Lê Si họ lão giả, cuối cùng cũng có chút ít đè nén không được, mắt nhìn suýt nữa tại chỗ bộc phát. Trong cơ thể hắn chạy cửu lê đại đế với mạch, mặc dù đã cực kỳ mờ manh, nhưng mà thông qua bí thuật, vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được đế binh ngay tại kia dãy núi màu nâu tím chỗ sâu. "Cilly, việc này để sau bàn lại, ngươi lại cho dù tốt suy nghĩ, đêm đó Cửu lê Đỗ là có hay không thất lạc ở chỗ này." Lúc này, Bạch đi Thần Vương bỗng nhiên lên tiếng nói. Hắn giống như một chậu nước lạnh, theo lão giả đỉnh đầu mưa như chút nước ngã xuống, lệnh chi qua loa bình tĩnh. Hắn nghe ra đối phương ý ở ngoài lời, là nhường hắn lại cân nhắc một chút trục về đế binh đại giới. Nhưng hắn Cửu Lên thần triều thật không cách nào lấy ra có thể cùng đế binh và nặng thần ngân tự kim. To bằng chậu giữa mặt tiểu nhân ngược lại là có một khối, nhưng hắn tại sao không đi đoạn? Siêu. Đột nhiên, ngay tại kia từ trong tự sơn ra tới 6 tên thánh tử, thánh nữ ngồi xuống lúc, phương xa tiên không có bốn đạo tràn ngập tiên nải khí tức hồng quang phá không mà đến. Tử phủ thánh địa. Gia quang, đại diễn, vạn sơ. Ha tám thành là này mấy đại thánh địa thái thượng trưởng lão chuột người đến. Hôm nay thật đúng là náo như ta. Một ít chưa bao giờ nhúng tay ma sơn sự tình, vẫn luôn cũng chí thân sự ngoại thế là người, giờ khắc này ở ngồi trên đế uống rượu rượu ngon, cười híp mắt nhìn hôm nay lầy hết thảy. Nam Vạn Long xảo. Hôm nay, nơi đây đến từ vết Hoàng Sơn, Nguyên Thủy Hồ, thần linh cốc các loại phương cổ tộc thế lực người tụ tập. Cốt bởi có ngày xưa bất tử thiên hoàng cựu bộ xuất thế, cầm cổ hoàng lệnh triệu tập. Các phương cường giả tụ tập dưới một mái nhà, giờ phút này cùng bản đại sự, thánh nhân cảnh giới trở lên trí cường ẩn vào phía sau màn, từng tôn tổ vương thì là lần này nghị hội quyết định cuối cùng người. Nhân tộc bây giờ người Trạm đạo tiên tam đều không có mấy tôn, không cần như thế, chúng ta trực giở xuất thế, trực tiếp tới cửa yêu cầu bọn hắn phân đất là được. Từ thời đại thái cổ kết thúc, nhân tộc ra không ít đại đế, vương giả, thánh nhân hiếm thấy chẳng qua là thiên địa thay đổi, nội tình đại đế há có thể coi thường. Dưới mắt nghe phía dưới quần tu tranh luận không ngớt, không ít tồn tại khẽ như mày. Một vị uyển như hoa sen mới hé nở, xinh đẹp tuyệt trần, tuổi trẻ thiếu nữ bộ dáng tổ vương, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhận. Sống nhờ tại nàng mi tâm tiên đài chỗ, kia một sợi đã có 8 vạn 5 nguyên thần tán niệm, theo nàng giải phong mấy ngày, ngay tại vừa rồi một đạo lực lượng thần bí đem kéo ra đi. Thiên hậu, đù, tự nói, làm sao vậy? Bên cạnh một vị hỏa động tổ vương, mắt nhìn lại Không sao cả. Nàng lắc đầu. Vũ trụ tinh không, đen nhánh, tiến tĩnh, phản phất là vĩnh viên dòng chính. Ở chỗ này, tựa như không cảm giác được bất kỳ thời gian trôi qua. Một tòa bên trong có cản Khôn thần xảo hoàn huyết, tại đây bắt ngát trong bóng tối, không biết không giới hạn trôi nổi bao nhiêu năm tháng. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng nhẹ tê. Lưỡi biếng cao quý tử tính giọng nói, tại hoàng xảo chỗ sâu vang lên. Vô thủy chuyển nhân, có hứng. Chương 99, Tiên Đô huynh muội gặp mặt, canh năm, cầu đặt Chương 99, Tiên Đô muội gặp mặt, canh 5, cầu đặt Từ ngày đó quần hùng đến hạ Quản lý xung quanh 20 vạn Dạm Xuân Thu Điện đạo thống, đã sửng sốt tại Bắc vực các cường giả trong lúc đó. Chỉ là so sánh với còn lại thế lực, Xuân Thu Điện bản tính là thật quá nhỏ, nhân khẩu đơn bạc. Liên dẫn tới không ít ngày xưa đã từng tại Ma Sơn chết kích chầm xa thế lực người, âm thầm cười nhạo liên tục, chờ lấy chế giễu. Dao Quang Thánh nữ Diêu Hi, đại diện thánh tử hạng nhất phi, thánh nữ Vương Vũ Trúc, Vạn Sơ Thánh tử tầng tự hoàn, thánh nữ Cao Ngự bị tù tháng tiêu chi tử tại mình đổi khá nhiều sau đó, cuối cùng là hoạch tự do. Bất quá Tiên thân có tiên tiên đạo thai tử hạ tiên tử, tử phủ thánh địa nhưng cũng không toại nguyện đem chủ về. Đàm Huyền Ý vô cùng chết, chỉ nói lúc chưa tới. Bảy đi ly thần vương ở đây, lại thân ở Tử Sơn địa giới, tử phủ thánh địa không phát tác được, luột ngạt mà về. Chuẩn bị lên đường thời khắc, dung nhan xinh đẹp vũ mỹ, như tiên tử cùng man nữ cùng tồn tại, yểu điệu động lòng người Diêu Hi, phức tạp liếc nhìn Đàm Huyền một cái. Cửu Lê thần triều vị kia hóa thành sống, cũng không năng lực toại đều đại giới cũng không thể lệnh, hai bên mãn, quyết phương phơi một đoạn thời gian. tản đi ngày thứ 2. Bắc vực phong vân phái động. Ta thái cổ vạn tộc, từ hôm nay trở đi, tái hiện tại thế, trước kia tất cả huy hoàng, cuối cùng rồi sẽ lại xuất hiện. Các cổ tộc cưới mây bay, vây quanh 12 vị tổ vương, vi áp Bắc vực thần thành, yêu cầu phân đất. Khó nói lên lời đáng sợ đạo tắc, áp chế toàn bộ thần thành tứ phương không gian. Mắt Trần có thể thấy, hư không không ngừng sụp đổ. Khung bố vi áp giống như cao cao nhất lên, che khuất bầu trời hài kiếu, ầm vang bao chùm mà xuống. Trong thành vô số người gặp cả người, vô thức liền muốn nằm rạp xuống, cúi mãi. Những cổ tộc này, dường như muốn lại lần nữa nhường phương thiên địa này, vì đó thần phục. Nếu không phải bên trong tòa thần thành đưa đại trận, có góc trận đại đế, giao chỉ, khương gia và siêu thế lực mang theo cực đạo đế binh ra mặt đối lập, sau Bạch đi thì thần vương vượt qua hư không, từ từ sơn mà đến, làm thần mặt trời thành sợ có luậtút nguy hiểm. Có thể còn có một chút cố kỵ. Cổ tộc đạt tới quay vòng đất mục đích, xuất ra trăm cân thần nguyên, nhường giao chỉ đem một khối thạch liệu giao cho bọn hắn về sau, liền chậm chậm tối lui. Nhưng mà, hắn này tùy ý uy áp thần thành cử động, vẫn như cũ lệnh đông hoàng, thậm chí tất cả các đạo cổ tinh niên tộc, lòng người bàn hoàng. Nghe nói tại đây trong cổ tộc, tu vi kém nhất đều phải là bán thánh mới có thể xứng tổ làm vương. Thai cổ vạn tộc nội tình sâu không lường được, dù vừa bỏ Niêm Phong, liền hiện lên như vậy nhiều tổ vương, mà nhân tộc ta lại không thấy nhân. Sợ hãi, tâm tình bất an, giống như nhanh chóng tại vì thần thành làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Ban đêm hôm ấy, Bạch Di đi thần vương tuyên cáo bế quan. Cùng lúc đó, một đạo bóng người áo xanh mượt nhờ hương gia vượt môn, xuất hiện ở Nam vực. Quanh mình chim hót hoa nở, xanh um tươi tốt, so với một mảnh hoang vu, thế lương, quốc đảo cũng cực kỳ thừa môi trường thực sự tốt quá nhiều. Nam Nguyên nhìn quanh bốn phía, nét mặt trở nên hốt. Tưởng tượng hai, 3 năm trước Hắn ở đây Nam vực, bị nhân bởi cho hoàn sợ như chó nhà có tăng, trong mỗi ngày chú nằm đêm ra, nhiều lần chất trở, mới lẫn vào cơ gia phàm nhân đảo quáng trong đội ngũ, cuối cùng đến Bắc vực. Bây giờ nghĩ đến, làm năm những kinh nghiệm này, có thể cũng không hoàn toàn là xấu chuyện, chí ít ma luyện tâm tính. Suy nghĩ Phật phòng ở giữa, đang huyền thân hình hạ xuống đám mây. Phía trước không xa là một tòa thành cổ, hắn lướt qua, thành cổ tường phía trên đại môn, có thanh đồng in dấu chữ khảm nạm trong đó yến đô. Quay đi trở lại, hắn đúng là về tới nơi điểm. Đi vào thế giới này, đến ký đã có 4 năm có thừa. Bạc kia hoang cổ cấm địa, chính là tọa lạc tại này hiên quốc Cảnh Nội, còn có lục đại đầu tiên. Trầm rãi vào thành, nhìn thoáng qua, Đàm Huyền thậm chí tại tường thành một góc, nhìn thấy một bộ tàn phá, hắn trước kia dùng mạo chân dùng. Tiến đô so với mô phòng bên trong tòa kia cổ yến đô, không biết phồn hoa bao nhiêu, vị trí lại không phải một chỗ, trong trí nhớ cách xa nhau hơn 200 dặm. Trên đường lớn xe ngựa, dòng người rộn ràng, qua lại không dứt. Tiểu này thế tục khói lửa, nhưng Đàm Huyền có một loại khác tâm tình chợt trơn. Băng đường hồ lô. Vừa chua sót lại ngọt băng đường hồ lô. Dị xuân lâu, ngày mai nhạc nhạc cô nương muốn trải khép lại, lại không ngủ thì không có cơ hội, lượn mấy cái kia phá tiền giữ lại làm gì? Bánh bao sút, thương nào ngạt bánh bao sút, mau tới nếm thử. Tiếng giao hàng gào to âm thanh, làm cục cơm thanh bên thai không ngừng đan vào một chỗ, tạo thành bộ này thế tục hòa quyền. Không hiểu, đi vào nơi đây, Đàm huyền trong lòng sinh ra một loại cảm nộ. Kỳ lạ, này cảm nộ là tích lũy đến cùng nhau sao? Rõ ràng nộ tính cũng không tăng lên, này trước lại chưa bao giờ có như vậy gặp gỡ. Đàm Huyên cảm thấy rất kỳ lạ, lần trước cảm nộ mới qua không đến 10 ngày. Trong lúc vô tình Hắn mua mấy cái bánh bao sút. Mỗi ngày linh quả quần thường, khi thì ăn được một lần cái này thế tục ăn uống, năng lực mang cho hắn một loại cảm giác đặc biệt, ngơ ngẩn như cách một thế hệ. "Kaka, ta đói, có thể cho ta một cái túi từ sao? Van cầu ngươi, nghiếp nghiếp đã lâu rồi không ăn xong, rất đói." Đột nhiên, góc áo thật giống như bị nhân khẽ động, sau lưng có tiểu nữ hải vô cùng đáng thương âm thanh chuyển đến. "Có người cẩn thân. Cái này làm sao có khả năng? Đam Viên đầu tiên là sức sở, nhưng khi kia quen thuộc lại xa khất thực ngữ thanh lọt vào tai, thân hình hắn đột nhiên chấn động. Cả người như bị sét đánh bình thường, không lúc Là, Tiên Đô. Tiên Đô. mấy chục lần mô phòng chỉ vì tiêu trừ đạo kia chấp nghiệm, lần này cho dù không có bước vào mô phỏng nhân quả trạng thái, trong đầu giống như vẫn như cũ có mơ hồ đứt quán kẻ sắp chết vang lên. Nay mô phỏng đối với ta ảnh hưởng như thế lại sao? Bóng người áo xanh nỗi lòng phập phồng. Cà "Ca ca, van cầu ngươi." Tiểu nữ Hải yếu ớt âm thanh lần nữa chuyển đến, nhưng nàng vô cùng tự giác, tự hiểu là làm cho đau lòng người. Nuốt ngữ chỉ lặp lại một lần, thấy trước mặt nhân không có trả lời, vẻ mặt cô đơn xoay người đi ra. "Trớ đi." Có lẽ là trong đầu phải từ bảng điều khiển lý phạm ký ức, tại ảnh hưởng hắn cũng có thể là một lần lại một lần mô phỏng, hắn tự thân đưa vào quá sâu. Ngay người ở giữa, Đàm Huyền âm thanh đã hướng tới khẳng khàn khàn. Đột nhiên quay đầu lại, hắn Tính Mịch đôi mắt đã có một chút tức đắc. "Kaka, người làm sao vậy?" Tiểu nữ Hải chậm rãi quay người, đi trở về, thận trọng hỏi. Đang khi nói chuyện, Hàn Toàn thân trên dưới sạch sẽ nhất địa phương, cặp tiết như bảo thạch mắt to, vụ sáng vụ sáng, có thể là thật sự quá đói, tầm mắt kìm lòng không được ngay trước mắt Đàm Huyền trong tay mấy cái kia bánh bao sút. bình phục một phen lỏng, nhìn trước mắt tiểu nữ Hải. Đối phương thân ảnh cùng hắn trong trí nhớ cái đó đất ốp đá bên ngoài, cây hoài bờ Đồng dạng nhìn một bộ rách dưới y phục, vì hắn đội lên mặt nạ đồng xanh biếm tóc sừng dê thân ảnh, vô hạn chồng vào nhau. Hắn cái mũi không hiểu có chút chua, không chịu làm công chế, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đem mấy cái bánh bao súp tất cả đều đưa tới. "Kaka, ngươi thật sự không có chuyện gì sao?" Tiểu nữ Hải mặc dù vô cùng thèm, nhưng thấy Thanh Sam đại ca, ca trạng thái hình như không phải rất tốt, khắc chế chính mình, không có lập tức tiếp nhận, ngược lại quan tâm mà hỏi. "Kaka không sao, ngươi đói bụng cũng nhanh ăn đi." Đàm Viễn lấy tay sờ lên đối đầu, động tác tự nhiên trôi chảy vô cùng, tựa như thật sự làm qua rất nhiều lần. Chương 100 Tứ cực đại đế đoạt đế binh, cầu đặt mua, chương 100, tứ cực đại đế đoạt đế binh, cầu đặt mua. Nam vực, trăng sáng không hiện, quần tinh ngẩm đạm, nồng đậm màn đêm phía dưới, cùng yến quốc tiếp giáp hoàng long quốc hạt cảnh nội, một chô thôn sơn đại trạch bên trong. Nhìn một bộ váy lụa hoa sen màu ngọc sen, hoàn mỹ không một tì vết, băng cơ ngọc thể, giống như cựu thiên huyền nữ Lâm Trần Khuynh quốc huynh thành giai nhân. Hắn tiêm tiêm tố thủ đối với ẩn ở bên cạnh trong khe Cát, Không bao lâu, nàng làm sơ ngừng, con ngón ra. Một giọt đỏ thắm huyết bị nàng bắn ra, chui nguyên các trong chung quanh mười mấy tôn hóa long tộc lão, cùng tại đồng loạt phát lực. Mấy tức sau đó, năm đó thanh đến nơi bế quan, môn hình vạn trượng huyền nguyên các liền bị vị này yêu tộc đệ nhất mỹ nhân thu hồi. Điện hạ, muốn bản tọa nói cần gì phải vậy? Chỉ cần đem ta thả ra, để binh giao cho ta chấp trưởng, mặc cho kia cơ ra đến bao nhiêu nhân, đều có thể hết thể đem lưu lại. Huyền nguyên các bên trong, bị phong trấn trong đó kim tiệm vương âm thanh mơ hồ lộ ra. 50 năm chân áp 5 tháng, mới đi 3 năm, hắn làm một ngày cũng không muốn ở bên trong chờ đợi. Tuy nói bên trong xác thực có không ít đại đế cảm ngộ, nhưng hắn thật sự có thể thu lấy được tới tay, nhưng cũng không có bao nhiêu. Nhưng mà, tuyệt thế nữ tử đối nó ngôn ngữ mày mặt là ngơ. Nàng đảo mắt quanh mình Huyền Nguyên cốc dưới trướng, miệng thơm đóng mở, trực tiếp hạ lệ. Nơi đây không nên ở lâu, trên đường như gặp chặt đường, vi phá vây làm chủ, không được ham chiến. Dứt lời, đông đảo tu sĩ yêu tộc tân hóa trường hồng, hướng phương xa lao đi. Nàng đã chán ghét kiểu này ăn bữa nay lo bữa mai thời gian, chuẩn bị đi tìm nơi nương tựa một vị yêu tộc đại tu. Đương nhiên, đến lúc đó người ở dưới mái hiên, một ít nhân tình hòa lại, lợi ích giao nhận là tránh không khỏi. Thí dụ như nếu là đối phương hướng nàng mượn dùng một chút đế binh, nàng mượn phải không mượn. Mà này chính là nàng vì sao ban đầu không tuyển chọn đi tìm nơi nương tựa nguyên nhân chủ yếu nhất. Siêu. Huyền Nguyên Cốc toàn diện rút lui, vô số lưu quang xẹt qua bầu trời. Bất quá, dù là Nhan Như Ngọc phản ứng đã đầy đủ nhạy bén, dị thường quả quyết, nhưng cơ gia người tới nhưng cũng đến có chuẩn bị, sớm đoán ra Huyền Nguyên Cốc rút lui phương hướng. Chúng tu còn chưa rời khỏi Hoàng Long Quốc cảnh nội, liền bị cơ gia cường giả cắt đứt đường đi. Nơi này là Hoàng Long Quốc Bắc Bộ một mảnh núi hoang rừng vắng, tuyệt, chỉ là thảm thực vật lại không hiện. Lọt vào trong khắp nơi trổi không biết còn tưởng rằng đi tới Bốn phía lương Dãy núi khắp nơi khô héo phía trên ngọn núi lớn, đều có cơ ra cường giả đứng lặng. Tứ cực, hóa long cao thủ nhiều như mây. Có khác ba đạo khí tức như vực sâu biển lớn tiên đại đại tu thân ảnh, ẩn vào càng phía trên hơn cao thiên hư không, quan sát tất cả. Ngay phía trước chỗ, một tòa giống như bị nhân một chỉ vắt ngang dãy đối đỉnh. Có một vị nam tử áo tím tay áo tung bay theo gió, anh tư bừng bừng phấn chấn, tuấn lãng vô song, quanh thân phảng phất có không hiểu thần quan quân quân, giống như trên trời thần đồng, Hắn đứng tay, không nói ra được tiêu sái tự tại. Gặp tình hình này, Như Ngọc, Trần Dao, và đầu rồng người dẫn đội dừng lại. Một tên Huyền Nguyên Cốc yêu tộc Mỹ phụ tiến lên một bước, trầm giọng chất vấn: "Chúng ta từ trước đến giờ không tranh với đời, ngươi cơ gia như thế hành vi, gây nên ý gì?" Haha, ha, không tranh với đời? Nhưng ta nghe nói, các ngươi vị này điện hạ, 3 năm trước đây phế tích Nguyên Thủy một nhóm, thế nhưng tại mấy phe thế lực dưới mí mắt, vận dụng châu tủ bảo, lấy đi một kiện đế binh a." Nam tử áo tím Lăng Hương ngự phòng, vừa không có hoa cầu vồng, cũng không cởi mây bay. Bước chân nhẹ nhàng bước ra núi đỉnh, đứng ở hư không, thân không tới gần. "Cái vốn là là ta yêu tộc đế thứ gì đó, điện hạ chẳng qua là thu hồi lại." Trung nhân Mỹ phụ truyền thanh quát. "Yếu, chính là nguyên tội." Thiên địa chí bảo vốn là có thực lực người cư trì, các người đế mạch suy sụp, bao nhiêu năm chưa ra một vị tiên đại đại tu. "Hạ không nghe mang ngọc có tội." Cơ Hạo Nguyệt hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ nhanh chân đạp không mà đi. "Ta thần thể sơ thành đã gần đến 2 năm, một thằng chưa gặp được đối thủ, nay nghe yêu đế hậu nhân ở đây, chuyên tới để đánh một trận." Hắn ngôn ngữ vừa ra, âm thanh quần quần. Rõ ràng vận dụng thần lực, tại đây tọa liên quần quần. "Điện hạ nhà ta nay cơ thể ôm việc gì, không tiện giao thủ, còn xin chọn ngày lại đi ế chiến." Kinh bà lao chống gậy đầu rồng tụ ý. Trung niên mỹ phụ lên tiếng từ chối. Đã như vậy, vậy liền giữ cực đạo đế binh lại, ta bây giờ đang thiếu một kiện tiện tay thần binh lợi khí. Lời con chưa dứt, cơ Hạo Nguyệt vào hư không bên trong nhanh chân mà đến, sau lưng hai tên thanh lệ động lòng người thị nữ, thì bay lượn đến xa xa một vị linh động tú mỹ thiếu nữ váy tím bên người. Thực sự là khẩu khí thật là lớn, lại để lao thân thử một chút người này thần thể chất lượng, có phải danh xứng với thực. Huyền Nguyên cốc chúng tu bên trong, một vị đầy mặt u ám chi khí lão Chỉ thấy hắn miệng đột nhiên đại trương, một đạo trắng quang mãnh liệt mà ra. Hình như là liễu, nhẹ nhàng mau lẹ Vén nọ được giống như có thể đem hư không cũng vì đó xuyên thủng thần dị, dường như chớp mắt liền tới, nhưng khiến cho mọi người cũng vì đó động dung một màn đã xảy ra. Nam tử áo tím đúng là đứng yên hư không, mặc cho đối phương đến công, đứng chắp tay, giống như không có tránh né công kích ý nghĩa. Cần biết, tên này lao ẩu thế nhưng có Hóa Long Tam biến tu vi, Dốc sức mà vì đó giới, chính là cùng là Hóa Long bí cảnh tu sĩ cũng không chiếm được lợi ích. Trong đêm, đạo kia màu bạc lá liêu hà quang tại nam tử áo tím trước mặt ba thước nơi, chẳng biết tại sao, cũng không tiếp tục được tiến thêm. Tiếp theo tức, ở tại thân bị có một bộ cực kỳ kỳ dị họa quyển dị tượng trầm dãi triển khai. Quân chào mãnh liệt trên biển xanh, một vầng minh nguyệt trong sáng từ từ lên không, tại đây nguyệt luân không hiện, quần tinh ám đạm trong bóng đêm, thế thiên tung xuống hàng luân nguy. Dị tượng bên trong chăng sáng treo cao, khoảnh khắc liền định trụ lao hổ toàn lực lấy ra vũ khí thông linh. Đúng lúc này, nguyệt luân lặng yên chuyển động, vật vũ khí thông linh tại một hồi khế tiêu bên trong, bám vào trên đó yêu lực, là gắn tiêu mồi, tức rơi xuống cao thiên. Đây là Hải thượng sinh Đây là thượng cổ chí cường dị tượng luân hải một trong. Một sáng tú thành liền có thể sơ bộ vận dụng trong đó đạo và pháp tắc lực lượng, thoải mái vượt ngang mấy cái tiểu cảnh giới bại địch. Thấy cảnh này, Huyền Nguyên Quốc tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Trong tầm mắt, kia dị tượng đồ quyển còn đang ở chầm chậm phóng đại, đem thu thân không kịp vũ ám lao hầu chớp mắt bao lại. "Bành!" Kia Nguyệt Luân lần nữa chuyển động, Hóa Long Tam biến lao hầu thể xác cẩm vang hóa thành một đoàn xương máu, tại cao thiên tràn ngập ra. "Ngươi, ta." "Ha ha, ta làm sao vậy?" Nam tử áo tím giống đạp không, thân hình không ngừng trước cước, mặt vẫn luôn lung dung. Hắn nhìn xem cũng không nhìn xem tên kia phía sau sinh ra một đôi cánh chim màu vàng, đối với hắn trận mắt nhìn đầu khấu thiếu nữ. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm phía trước trong đám người kia bộ tuyệt sát thân ảnh. Người làm biết được, điện hạ nhà ta đạo nữ, chính là bây giờ Bắc vực Xuân Thu điện đạo chủ. Người sẽ không sợ." Cánh vàng thiếu nữ nỗi lòng khó bình, đúng là chẳng qua đầu hóc, bắt đầu ăn nói linh tinh. "Kim yến, ý miệng. Nghe tiếng, nhan như ngọc mày ngải nhăn lại, hai đầu lông mày hiếm thấy xuất hiện một tia không vui. Chỉ là hắn luôn ngứa cuối cùng lại truyền ra. Phong tỏa tại bốn phía dãy núi chốn cơ giả tu sĩ bên trong, lúc này liền có cường giả cười to nói: Thật coi nhà họ cơ chúng ta cái gì cũng không biết. Kia Đàm Huyền tại Bắc vực gần 3 năm, có từng liên lạc qua các ngươi Huyền Nguyên quốc một lần. Chính là nhà ngươi điện hạ cùng với nó thực sự là đạo lữ, nhưng chớ có quên, nơi này chính là Nam vực, hắn nếu giáng tới, vừa vặn đem cùng cầm xuống. Xôn Dao, đang khi nói chuyện, cơ hạ nguyệt đáng sợ dị tượng đã quét sạch đến gần bờ. Nhan Như Ngọc than nhẹ một tiếng, váy lụa hoa sen màu ngó sen dao động, thon dài tiên khu nhanh nhẹn tiến mặc lập ở nhau. Hai người bất phân thắng bại, Một màn này cũng dẫn tới cơ gia không ít cường giả kinh ngạc. Tần Dao đáy mắt lướt qua một vòng lo lắng âm thầm, chỉ có nàng hiểu rõ, nhà mình điện hạ là thực sự cơ thể ôm việc gì. Không có thánh tâm tương trợ, gượng ép tu luyện kia vô thượng yêu pháp, gần đây đối phương tu hành đã ra khỏi được rẽ. Một thân yêu lực kỳ thực rất là hối loạn, chỉ sợ. Chương 101, là hắn, cầu đàn mua, chương 101, là hắn, cầu đàn mua. Ầm ầm. Hai bức đáng sợ dị tượng Luân Hải hoa Quyền đụng vào nhau. Đạo công từng tia từng sợi huyền ảo hoa văn, dường như hiện đầy mọi người đầu đội bầu trời đủ để có thể so với Hóa Long tu sĩ bảng bạc năng lượng chiều tịch, ở dưới bóng đêm quét sạch hướng tứ phương. Tận trời thần lực, hạ quang khoáy động. Hải thiên một màu bên trong, từng đóa từng đóa thanh liên nở rộ, nổi bật lên nhan như ngọc càng thêm thánh khiết cao quý, phong hoa tuyệt đại. Có thể đem nàng này bắt về đi, lệnh chi cùng Hạo Nguyệt kết hợp cũng không tệ. Trên bầu trời, quan sát phía dưới một nam một nữ giao thủ bà vị tiên đại đại tu, ánh mắt lấp loé. Bọn hắn từ trên xuống dưới nhà họ Cơ chạy xuôi hư không đại đế mạch, mà kia yêu nhất nhân, thân làm hậu nhân, huyết mạch thiên tư cũng là ngang ngửa. Hai nếu là thai nghén đời sau, nguồn cả hai nhà chi trưởng chỉ cần không đụng với hoàng kim đại thế, đủ để uy áp một thời đại. "Vang ba." Vang thận Mây xanh tiếng huynh minh truyền ra. Một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên tại hư không bên trên rút lui ra mấy chục trượng. Giao thủ đã lâu, giai nhân tuyển sắc cưỡng ép che lại hỗn loạn khí tức cuối cùng là đè nén không được, bạo lộ ra. Khoe miệng tràn ra một tia đỏ thắm huyết dịch, nhìn qua làm lòng người đau. "Ngươi lại thật sự cơ thể có bệnh." Cơ Hạo Nguyệt Thu tay lại mà đứng, tạm chưa cường công, đây là hắn rời núi đến nay trận chiến đầu tiên, không muốn thắng mà không võ. Chỉ là trên bầu trời ba vị tồn tại lại không nhìn như vậy, có người lạnh lùng lên tiếng. Hạ Nguyệt, chớ có lòng dạ đàn bà, viên kia yêu đế thánh tâm tại Bắc vực đạm viện chỗ nào, bằng nàng tứ cực viên mãn tu vi, còn không cách nào lệnh đế binh xuống lại, ngươi không muốn cho rằng là nàng muốn cùng ngươi công bằng đánh một trận. Không sai, nhanh đem chuyện chỗ này, chúng ta nên đi hỏa vực bên ấy nhìn một chút, nghe nói lần này thanh đồng tiên điện náo ra tiếng động không nhỏ. Liên tiếp có hai vị tiên đại đại tu cầm ý này thấy, một người khác thì im miệng không nói. Ngay vậy, Cơ Hạ Nguyệt nhíu mày, đứng yên hư không, nhìn Huyền Nguyên Quốc mọi người, không biết hắn ý nghĩ. Các cơ gia, khinh người quá đáng. Châm bên trong Bà Lao chống gậy đầu rồng dẫn 3 năm trước đây bị giao quang thánh địa vây quét chiến dịch về sau, còn sót lại 10 tên hóa long túc Lao thân hóa trường hồng. Muốn cướp đoạt tiên thủ, đem nam tử mặc Cao tiếm kia cầm xuống, cùng cơ gia đàm phán. Ngưu Xuân mất hồn. Muốn chết mà thôi. Ba tôn tiên đài đại tu hừ lạnh. Một người trong đó ra tay, che trưởng mà xuống. Thư không kịch liệt ba động, bàng bạc thần lực khối động, pháp tắc bệnh, thần văn giao hội. Một đầu đen nhánh ngập trời đại thủ lớn, theo đám mây trực tiếp vỗ xuống. Bành! Bành! Trong khoảnh khắc, 5 tên hóa long yêu tộc tại đại thủ lớn kia phía dưới, ầm thành từng đám từng đám huyết vụ. Còn sống sót năm tên Huyền Nguyên Cốc lão nhân, không chết thì cũng trọng thương, chết chiến lực. Chính là kia hóa long đỉnh phong bà lao chống gậy đầu rồng, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức cũng là mười bảy. Nam tử áo tím nhàn nhạt nhìn lại trong điện quang hỏa thạch một màn. Đột nhiên, hắn mày kiếm vậy một cái, ngược lại nhìn về phía lúc này tiềm Tiệm tố thủ lòng bàn tay bỗng nhiên vạn đạo hà quang nở rộ, ẩn có làm người sợ hãi khí tức lan tràn ra giai nhân bi sắc. Ngươi, nữ nữ còn chưa lối ra. Đúng lúc này, một đạo trong sáng mỹ thanh âm ở phía xa hư không vang lên. Ngươi cơ ra thần thể giượn hú, liền sẽ chỉ tìm chút ít người già trẻ em giao thủ. Thực sự là bôi nhọ các ngươi trên người này thân huyết mạch." Âm thanh truyền vang. Trên bầu trời cơ ra ba tôn tiên đài đại đại tu, khuôn mặt lạnh lùng. Phía dưới một chỗ dãy núi phía trên, chúng tinh phùng nguyệt tiểu nữ váy tím trong mơ hồ cảm thấy thanh âm này có chút quen hai, đột nhiên quay đầu lại. Huyền Nguyên Cốc trong đám người, nghe được thanh âm này, thân thể xinh đẹp, mỹ tâm có một mê người nốt rồi son view vật mỹ nhân, thân thể mềm mại khẽ run lên. Lấy ra địa binh, muốn phải trả cái giá nặng nghề, cùng với câu thông, cưỡng ép một này này, đôi mắt trong bên trong hiện ra một vòng phức tạp. Giờ khắc này Từng đạo thần sắc khác nhau tầm mắt đồng loạt theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy phương xa hư không, một vị một bộ thanh sam, mặt như con ngọc, đôi mắt thâm thúy giống như chư thiên tinh thần thanh niên, ôm một cái trải lấy biếm tóc xừng dê, giống như một bệ bình thường tinh xảo tiểu nữ hài, tại trận trận ba động trong hư không, chậm rãi đi tới. Thấy rõ người tới, Huyền Nguyên Quốc chúng tu môn dỡ. "Ma cơ ra mọi người, lại vì chi biến sắc." Bọn hắn không nghĩ tới, chẳng qua là lúc trước để đối phương đầy miệng, đối phương này liền xuất hiện. Rõ ràng ngay tại ngày hôm trước, Bác vực Tử Sơn Xuân Thu Điện đạo thống mới vừa vận đã vững, hắn này liền chạy đến Nam vực. Là hắn. Nhìn qua đá lưu ảnh, Biết được bây giờ đối phương hình dạng tần dao, Thôn Giản lông Mị run rẩy, trong mắt hình như có dị sắc nổi lên. Ban đầu ở giao quang thánh địa vây quét dưới, phá vòng vây thành công, mỗi người đi một ngà lúc. Nang Liên biết được, nếu là đối phương không chết hiểu, lần nữa gặp mặt, hắn tất nhiên đã là danh chấn tứ phương tiên kiêu. Kỳ lạ, nhìn xem đá lưu ảnh sao chép hình tượng lúc ngược lại chưa tìm được, này gặp được chân nhân, như thế nào cho ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Lẽ nào sẽ là hắn? Thiếu nữ váy tím tràn ngập ngô mỹ trên gương mặt xinh đẹp, nghi ngờ trên nét mặt lộ ra một chút hoài nghi. Nàng nhớ tới hơn 2 năm trước, cái đó đưa nàng buộc đi thiếu niên mật ngựa. Một bờ, nam tử áo tím cũng không phải là cái tính tính tốt, bị mẹ mai bôi nhỏ tổ tiên huyết mạch, đôi mắt nheo lại, nhìn chăm chú người tới, trong mắt đều là nghi ý. Nguyên lai là xuân tu điện đạo chủ, đạo thống vừa lập, không tại bắc vực hưởng hết ngàn vạn phong quang, chạy đến nam vực làm gì? Sao? Này nam vực là ngươi cơ gia nam vực. Như vậy bá đạo, người khác nghĩ đến còn muốn trải qua ngươi cơ gia cho phép hay sao? Bóng người áo xanh mặt như diên cổ, nuốt lư nhàn nhạt. Hắn thân bị lực lượng hư không quấn quẩn, mấy bước, bước ra, thân hình như ảnh, mấy tức qua đi liền vượt hơn trăm xa. Đúng là không chút kiêng kỵ sử dụng cơ gia hư không kinh bên trong pháp môn. Tiểu Súc Sinh thực sự là thật can đảm. Không hảo hảo tại ngươi kia mà sơn đợi, hôm nay tất nhiên đưa tới cửa, lão phu cũng muốn hiểu rõ, ngươi đến tuật cùng là như thế nào tập được nhà họ Cơ chúng ta tuyệt học. Lời con chưa dứt, Ông tiểu nữ hai bóng người áo xanh mới vừa vào giữa sân, hắn thân phận phơi sáng, tất cả mọi người vì thế mà choáng váng lúc. Trên bầu trời một tên cơ gia lão già áo xám, thể nội bành trướng thần lực động, muốn ra tay. đã bế quan, hô đến lúc đó lưu thứ nhất liền có thể. Ai ngờ, Cơ Hạo Nguyệt lại là đem lại. Hắn nhìn giữa sân kia một bộ thanh sam, chậm rãi nói: "Ngươi là Vô Thủy trưởng nhân, ngươi ta tu vi tương đương, vừa không quen nhìn ta rời núi tìm người già trẻ em làm núi thủ, không biết có dám đánh một trận." Hạ Nguyệt, kia Vô Thủy trung mặc dù chấn tại Ma Sơn, nhưng hắn trên người cũng có bí bảo, không thể coi thường, có thể hạn chế Hóa lòng đỉnh phong. Lão giả áo xám như mày, nhắc nhở. Nhưng mà, cơ Hạ Nguyệt không có lại nói tiếp, chỉ là lặng lặng nhìn kia đang cùng trong lực tiểu nữ hài thì thầm nói chuyện bóng người áo xanh. Trên thực tế, ở đây nhân xuất hiện ngay mắt, hắn chi bản nguyên thể chất, liền có một kia dị động. Đó là một loại vô thức liền muốn tránh lui cảm giác, nhường hắn vô cùng không thoải mái. Hắn là làm thế thân thể, không cần tránh nhân mũi nhọn. Bốn phía liền lâm vào yên lặng, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đang trở thanh niên kia làm ra đáp lại. Thiếu nữ váy tím cái miệng anh đảo nhỏ nhăn nhếp nhẹ, lúc này dường như đã năng lực xác định người đó chính là ngày xưa bắt đi nàng, đối nàng đủ kiểu bắt nạt, ép hỏi cổ kinh người. Hai cái tay nhỏ có hơi nắm chặt, tâm thần không yên. Tốt nửa ngày quá khứ, Lam Mộ số người kiên nhẫn mài tận, thiếu kiên nhẫn thời điểm. Nghiệp Niệm An, một lúc đem con mắt bê tốt Đam Viên khó được làm cái mặt quỷ, chọc cho Lý Niếp niếp ha ha ha cười không ngừng. Một lát sau, hắn ôm đã ngoan ngoãn đem đầu chôn hướng mình lồng ngực tiểu nữ hải. Thần lực trong cơ thể phun trào, thuận tay bấm một cái pháp quyết, tạm thời phong bế hắn nghe nhìn, nhìn đã đợi hắn hồi lâu nam tử tháo tím, thản nhiên nói: "Vậy liên làm qua một hồi đi, vừa vặn ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, cùng ở tại tứ cực, ngươi này thuần thể đến tuật cùng chiến lược hình học." "Vâng ba." Nói xong, Đam Viên khí tức bấn phong tứ cực cảnh. Đây là hắn ở đây yến đô cùng Lý niếp, gặp nhau, chợt có nhận thấy phía dưới, lần nữa tinh tiến tu vi. Chương 102 thể chất chi uy, cầu đặt mua 3. Chương 102, thể chất chí uy, cầu đặt mua 3. Thiên Tiên Thánh thể đạo thai cùng đương đại thần thể giáo thủ. Hết sức căng thẳng. Soạt. Giữa đạc dưới bóng đêm, cơ hạ nguyệt lang hương ngự phòng, dị tượng luân hải lần nữa chậm chậm triển khai. Quân chào manh liệt trên biển xanh, một vòng minh nguyệt trong sáng từ từ lên không. Giống như cải thiên hoán điệu bình thường, quanh mình gần bờ môi trường, tại thời khắc này đúng là cũng theo đó đã xảy ra biến nào. Kỳ dị dị lên mà đến. Trước phương Giống như một chút thủ đoạn ứng đối cũng không có ý định thi triển. Ha ha, thực sự là khinh thường a, cùng cảnh giới cùng hạo nguyện giao thủ, lại vẫn ôm cô bé kia, chỉ cần một chút dị tượng dư uy tác động đến, liền hại cốt không còn. Hắn là bắt đầu tổng nhận thức Xuân Thu Điện đạo thống chi chủ không giả, nhưng hắn thật sự coi chính mình có cấp thánh chủ tu vi. Trên bầu trời, cơ ra ba tôn tiên đài đại tu, mây mù đồng bền, giống như thần linh quan sát chiến cuộc. Chẳng lẽ chuẩn bị vận dụng kia bí bảo a? Nếu là như vậy, kẻ này khó thành đại khí, đáng tiếc kia vô thủy truyền thừa a. Lúc trước liền chuẩn bị trực tiếp xuất thủ lão giả áo xám hừ lạnh nói chính là vận dụng bí bảo lại như thế nào, chúng ta ba người ở đây, đưa tay liền có thể đem trấn áp. Ba người ánh mắt trêu tức, nhưng thì tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn trò chuyện thanh âm im bặt mà dừng. Vô số đạo tầm mắt hội tụ dưới, bóng người áo xanh trấn định ung dung, hơi hợt chậm rãi bước về phía trước một bước. Xoẹt. Phản phất có một đạo vải vóc xé nát thanh âm tại mọi người bên tai vang lên, vẻn vẹn cũng chỉ là kia bước ra một bước, thân thể đối phương như có một đoàn thần quang màu tím vàng chợt hiện. Cơ Hạo Nguyệt từ sau khi tu luyện thành, lần nào cũng đúng tượng chí cường cổ, Hải Thượng Sinh Nguyệt, tại đây một cái chớp mắt ầm vàng tiêu tán. Ngay lập tức, bóng người áo xanh tiếp tục hướng phía trước. Một bước, một bước, lại một bước. Nhịp chân di chuyển, trong khoảnh khắc phảng phất có một loại không hiểu thế tại vùng hư không này chậm rãi hình thành. Thời gian, không gian đều giống như lâm vào ngưng trệ. Cơ Hạo Nguyệt hơi biến sắc mặt, thân hình căng cứng, không giống lúc trước bình tĩnh. "Này ba, cái này làm sao có khả năng?" Một màn này xảy ra, giữa sân tất cả mọi người ai cũng kinh ngạc, ngạc nhiên muôn phần. Lúc trước Cơ Hạo Nguyệt vận dụng này dị tượng, vượt ngang ba cái tiểu cảnh giới, thoải mái miêu hóa long tam biến cường giả hình tượng cũng còn rõ mồn một trước mắt nhưng mà chính là như vậy uy năng đáng sợ dị tượng trí cường thượng cổ, thế mà trong mắt liền sụp đổ. Rất nhiều cơ gia cường giả trong lòng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Kẻ này, đến tột cùng là cái gì bảo thể? Lão giả áo xám trong đôi mắt giản mua hình như có tinh mang lưu chuyển, chăm chú nhìn kêu bóng người áo xanh. Đáng tiếc hắn cũng không tu được cái gì đồng thuận, con mắt thiên sinh cũng không có thần gì, cũng không thu hoạch. Đã ngươi như vậy thích thi triển dị tượng đối địch, kia thử một chút hải thượng sinh minh nguyệt của ta làm sao? Đàm Nguyên chân đạp hư không, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp. Nhờ vào thể chất, bất kỳ cái gì dị tượng pháp tắc đều không có cách nào đối với hắn hình thành áp chế. Cơ gia thần thể có thể thật sự rất mạnh, nhưng hắn này thể chất lại muốn cần mạnh. Dứt lời, một bức nhìn như không sai biệt lắm, kỳ thực bản nguyên pháp tắc khác lạ dị tượng hoa quyền, bỗng nhiên chực khai. Chỉ thấy kia tung xuống vô tận quang huy trong sáng nguyệt luân, nhẹ nhàng chuyển động. Cuốn trào mãnh liệt sóng biếc nhấc lên sóng to gió lớn, sóng biếc màu sắc chầm chậm chuyển biến, hóa thành một mảnh từ đại dương màu vàng óng. Đại dương mênh mông phủ phòng ở giữa, từng đó từng đóa tản ra thiên địa sơ khai, liên, chầm chầm Hắn lại tu không chỉ một loại dị tượng luân Mọi người trong, lại nhất chuyển động. Kỳ dị họa quyển tận trời phía trên, phong vân khuấy động. Mên ngông trong hỗn độn, khuôn mặt cùng Đàm Huyền không khác nhau chút nào nguy nga cự nhân ngồi cao cửu thiên, huyền hoàng khí cuốn thân, ở trên cao nhìn xuống, giống như một tôn nhìn xuống muôn dân thần linh. Kia, đó là Tiên Vương Lâm cựu Thiên. Chơi ạ, ba loại dị tượng trí cường thượng cổ điệp ra, cái này làm sao có khả năng đồng loạt thi triển? Vô số người sợ hãi thán phục. Nhưng mà, này còn xa chưa kết thúc, Thiên Nguyệt Luân Thế mà còn có chuyển động xu thế. Nhưng ba loại chí cường dị tượng tính tổng tiếp theo ngập trời thần dị, đạo và pháp tắc lực lượng, cùng với kia trong lúc vô hình thế, Đều lệnh đối diện đối lập cơ Hạo Nguyệt cơ thể ca ca vang lên. Kỳ dị họa quyển dị tượng còn chưa thật sự tới người, hắn giống như liền sắp không chịu nổi. Lương eo, đầu lâu, sống lưng, tựa như cũng đang chậm rãi cúi lượn, giống như là muốn hướng đối phương thần phục. "Đủ rồi ba!" Hét lớn một tiếng. Cơ Hạo Nguyệt thân hình đột nhiên chấn động. Mũ mao tản mát, tóc đen lộn xộn, khí chất so sánh với trước đã xảy ra một chút biến hóa, hướng tới cái nhiệt, thậm chí còn có một tia giá tính trộn trong đó. Quanh thân ra, bệ, thân thịnh, giống như ma thần. Pháp quyết kích thần dị giống như cũng xúc đến hắn lục thân trong. Cuối cùng hợp ở một chỉ đáng sợ tam trọng dị tượng để xuống hắn Đông nhiên một chỉ điểm ra chuyện tôi hư không trí cường sát chiêu một tròng, thiệt thiên chỉ không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng thần văn quay động xa xa mọi người chỉ nhìn thấy hư không giống như xuất hiện một hồi như nước gọn gọn sóng phơ phối lại sau đó đàm huyền triển khai dị tượng trước bờ, trong lúc đó có một cái đen như mực hư không chi động hiện hiện ngăn cách tất cả dị tượng chi thế không thể nào tiến thêm trong lỗ đen một cái hắt chỉ vào hư không trong vô hình xuyên thả qua bất tìnhỉ theo đàm huyền sau lưng hư không được ra cơ ngại vô song giống như năng lựct các Đức thiên không lực lượng phát tiết Mắt thấy liền muốn đem kia bóng người áo xanh chỉ điểm một chút bạo. Hạ Nguyên không hổ là nhà họ Cơ chúng ta kỳ lần, không ngờ rằng hắn càng đem hư không kinh tu đến trình độ như vậy. Một vị dâu tóc bạc trắng cơ ra tiên đài đại tu vuốt dâu mà cười. Đại hư không thuật kết hợp tiệt tiên chỉ cùng thi triển, uy năng tăng lên đầu chỉ gấp đôi, lại càng khó lòng phòng bị. Bên cạnh hai người cũng là lạng Yên nhẹ nhàng thở ra. Xa xa, khí tức hỗn loạn, Tiên Lặng chú ý giữa sân kia bóng người áo xanh nhất cử nhất động nhân tuyệt sắc, có hơi lên. Tố thủ lòng bàn tay Hà Quang vạn trượng đế binh, cũng không tu hồi, tùy thời đều có thể ra tay. Nhìn tới Này chính là cực hạn của ngươi." Đàm Viễn nhìn cái đó tóc hai bù xù nam tự áo tím, sớm đã dung nhập thân bị dị tượng vô thủy kinh thủ đoạn, chậm chậm đi ra. Một đạo ba động kỳ dị sau đó, Hậu Vương hất chỉ điểm tới con đường phải không, giống như xuất hiện một tia cái nhiễu. Thời gian, không gian mặc dù chỉ là đủ để không đáng kể lệch lạc, rối loạn. Cuối cùng kia ngang ngược uy năng, lại chưa trúng đích đảm hiển chi thân, chỉ chọn tại hắn dị tượng hỏa quyển trong, lên một hồi năng lượng khủng lỗ triều tịch. Trong sáng nguyệt nhẹ chuyển, dị tượng trong dị động Đáng sợ dị tượng phá tắc, lần nữa hướng phía trước phô thiên cái địa mà đi. Uy năng tới người, ngập trời chi thế đè xuống, cơ Hạo Nguyệt toàn thân lỗ chân lông cũng tại chảy máu. Tức khắc, hắn liền đã trở thành một cái huyễn nhân. Hạo Nguyệt ca ca. Thiếu nữ váy tím mặt mũi tràn đầy lo lắng, hai tay nắm chặt, tinh xảo móng tay đều giống như khảm vào trắng non trong lòng bàn tay. Giữa sân, cơ Hạo Nguyệt cơ thể đùng đùng, không, rức, rung động. Khí tức bị bại, giống như sau một khắc liền muốn bị đáng sợ tam trọng dị tượng cắn giết. Nhưng thoáng qua, hắn thần thể trong bộ phát ra một mảnh ánh sáng lóa mắt, hoa, hắn như một đầu dã thú, hung ác điên cuồng lên. Hắn là cơ gia mấy ngàn năm qua, tối bị cho kỳ vọng cao người. Không muốn như vậy chuyến bại. Pháp quyết kích động, vận chuyển thần vương tái sinh thuần, thần lực tiêu đốt, toàn thân phát sáng. Khối động mà ra thần văn phát tác, trong lúc nhất thời nặng như núi cao, hắn giống như một tòa nguy nga đại sơn, gắng gượng xô ra dị tượng bao vây. Cùng một thời gian, hắn thật sự kích phát tự thân sở hữu tiềm năng, hướng Đàm Huyền chỗ, lại ầm vang đánh ra một trượng. Thứ không đại thủ ấn. Tại chỗ, Đàm Huyền tĩnh mịch đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh. Đấu chiến thánh pháp vận chuyển, một cái liệt đồng lô đột hừng Cùng với đối với xông vào cùng nhau, sau đó dưới hắn trận đồ tán hiện hiện, bước ra một bước, tại đối phương lực cũng đã kiệt, lực mới chưa Đột nhiên đưa ra một quyền, có thể cùng thái cổ man thú so đấu kinh khủng lục thân lực lượng bộc phát, nặng nề đánh vào cơ hạ nguyệt ngực bụng trong lúc đó. Chương 103, nhẫn đồng sinh hiện, cầu đặt mua, chương 103, nhẫn đồng sinh hiện, cầu đặt mua. Rang rắc. Phụp. Bị này một kích, cơ ra thần thể huyết vẩy hư không, thân hình giống như một diều bị đứt dây, bay ngược mà ra. Hạ nguyệt ca ca. Ân Cẩn thanh âm vang lên, thiếu nữ váy tím trong nháy mắt xung ra. Trên bầu trời, cơ gia tiên giai đại tu sắc mặt trầm tại thiếu nữ trước đó, thi pháp đem cơ hạ nguyệt tiếp xét một phen tương thế, phát hiện tương thế tuy mạnh Nhưng chưa thương tới căn cơ, nét mặt lúc này mới có chút hòa hoãn, chẳng qua nhìn về phía đạo kia bóng người áo xanh ánh mắt vẫn đang tràn ngập lạnh lùng. Ta cùng với hắn cùng cảnh giới luận bàn, nhìn xem vài vị dáng vẻ, không phải là muốn tự mình kết cục để cho ta lĩnh giáo một phen cơ gia cao chiêu. Đàm Viên Phong khinh vân đạm, tại tại chỗ đứng yên. Thấy kia ba tôn tiên đài đại tu ngao ngoai muốn động, hắn giống như cười mà không phải cười, trong lời nói tràn đầy mỉm ai. Đang khi nói chuyện, hắn khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua, lại là nhìn thấy mấy người sau lưng, kia thiếu nữ váy tím trên tay một viên tiên hạ bên trong chứa nhẫn đồng xanh. Lão giả áo xám ba người lên nhau, lảo mắt liếc lại Vậy nở nụ cười, "Xuân Thu đạo chủ chuyện này, lão hữu nhóm chẳng qua là muốn cho ngươi theo chúng ta hồi cơ ra làm khách, ở cái một năm rưỡi, cũng cho ta cơ ra tiểu bối nhiều chiêm ngưỡng một chút nguyên nãi vô thủy truyền nhân phong thái." Lời còn chưa dứt, bên cạnh lão giả dâu tóc đều bạc trắng một tay đã nô ra, liền muốn đem Đàm Huyền mời qua thứ. Bành trướng thần lực khối động, tại trên trăm ngoài trợng hóa thành một đầu hư không pháp tắc bệnh, cô động mà thành bàn tay lớn, chụp vào Đàm Huyền. Này nhìn như nhẹ nhàng tay, không hề thường, nếu là bị bắt thực, có làn mùi đau khổ. Thấy thế, Hậu như ngọc mày ngài vững, muốn trả giá đát, đốt yếu mạch tinh nguyên cố gắng cưỡng ép thúc đẩy trong tay Đế Bình. Chỉ là lúc này, một đạo trong sáng chuyển âm tại nàng bên tai vang lên. Không cần ra tay. Gió đêm đánh tới, giai nhân tuyển sắc váy lụa hoa sen màu ngó sen dao động, huyền chuyển một nắm eo nhỏ nhắn ở giữa, rủ xuống tua rua bảy màu đồng bền. Nàng trên ngọc dung nét mặt ngưng lại, nhưng cuối cùng là theo đối phương lời nói, không có ra tay. Tầm mắt bên trong, con kia hư không bàn tay lớn, đột nhiên một nắm, đáng sợ lực lượng có thể tùy tiện bóp nát một ngọn núi. Nhưng mà Đàm Huyền hay là đứng tại chỗ, không lúc ních, chỉ là luân hải trong lúc đó, có một đạo hư ảnh sắc đá trong nháy mắt chiếu rọi mà ra. Tiên đại tầng thứ huyền ảo hư không pháp tắc quét sạch, cùng kia hư ảnh sách đá vừa chạm vào đụng, lại phản phất là rơi vào khoảng không. Không bao lâu liền tại trận trận cổ quái gợn sóng bên trong, bị phơi phới là giả không. Như thế nào như thế? Người này bị bảo, rõ ràng lần trước tại bắt vực thời điểm, nhìn xem kia trình độ, nhiều lắm là ngăn lại nửa bước đại năng công kích. Ra tay chưa thể kiến công, lão giả dâu tóc đều bạc trắng thấy chi, cảm thấy bỗng nhiên giật mình. Sau đó hắn nhìn thấy kia thanh sam thanh niên cười cười. Chính ngươi cũng đã nói, đó là trước đó, bây giờ ta tu vi đã tới tứ cực đỉnh phong. Tự nhiên năng lực khiêu động này bí bảo nhiều hơn nữa uy năng. Nói xong, đám huyền không giống nhau đối phương ba người có càng nhiều động tác. Đạo kia tối tăm mờ mịt mênh mông to lớn hư ảnh sắc đá, dần dần ngưng thực. Vô Thủy Kính bản thể bị hắn triệt để chiếu rọi ra đây. Cũng tại giờ phút này, Vô Thủy kinh trong tòa kia tiềm ẩn đại trận uy năng, bị khiêu động ra một sợi. Tiếp theo một cái trước mắt, vô hình thần dị nhộn nhạo lên, như thời gian tuyệt đối bất động không gian hồ nước phía trên, đột nhiên tràn lên từng vòng từng vòng gợn sóng. Gợn sóng thời gian nháy mắt liền bao trùm phương này hư không. Suôn sao? Giống như thời gian trường Hà chạy xôi thanh âm, vang vọng ở chỗ này tìm của mỗi người bên trong, nhưng bọn hắn bên thai lại tốt dường như không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Cơ ra một đám cường giả mặt lộ ngạc nhiên. Cho dù là kêu ba tôn tiên đài đại tu, thân hình cũng tất cả đều ngừng trệ, quanh thân thần lực cũng vận chuyển không khoái. Giống như thời không thật sự tạm dừng đồng dạng. Một hơi sao? Đủ rồi. Một hít một thở là một hơi. Thời cơ chớp mắt là qua, Đàng Huyền bước ra một bước. Hư không ba động, thoáng qua liền xuất hiện ở chỗ nào thiếu nữ váy tím bên người, lập tức hắn liên tiếp như thiểm ba trưởng đánh ra, khoảnh khắc phong bế đối phương Luân hải, đạo cùng Mị tâm ba chỗ. Quanh mình cơ ra quần tu thấy chi, muốn rách cả mí mắt, nhưng lại lại bất lực. Dưới mắt bọn hắn tựa như chỉ có suy nghĩ của mình, suy nghĩ còn có thể tự do lưu chuyển, không bị ngưng trệ, cầm cố lại. Đến tận đây, thời gian trôi qua một nửa, còn có nửa hơi. Đàm Huyền Luân hải trong, màu tím vàng sóng lớn, sấm sét vang dội, thần lực điều động khắp toàn thân. Giữa ngũ bụng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ đại thần tạng, dù chưa năng lực dựng dục ra thần chỉ, nhưng mà ngũ hành thần tạng trong tất cả hỗ trợ lẫn nhau, tuần hoàn qua lại không ngừng sinh sôi mã ra sinh mệnh khả năng, tất cả đều dùng cho cường hóa tự thân. Thần tạng của tim giống như mặt trời lò luyện, thần tạng của thận giống như sóng biếc đại dương mênh mông, thần tạng của gan. Ngũ đại thần tạng nội ẩn thần dị ẩm vàng phù phát, đàm huyền nhục thân khí huyết tại thời khắc này tiêu chang đến cực hạn. Quanh thân thần dị hội tụ tại đã sơ bộ rèn luyện viên mãn cánh tay phải tứ cực phía trên. Sau đó đàm huyền tại huyền nguyên cốc mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đối với kia lão giả râu tóc đều bạc trắng, liên tiếp vung ra ba quyền. nào kinh hành động vĩ ba. ra, ra Dù ngập trời lực lượng giới hạn tại kia một cánh tay phía trên, cũng không khuyết tán mà ra. Xa xa tất cả mọi người vẫn là có thể mơ hồ trong đó cảm ứng được không khí nổ tung, thiên cung phảng phất đang có hơi chấn động. Lao giả dâu tóc đều bạc trắng chúng liền ba quyền, đều bị đánh vào phần bụng. Thiên tiên thánh thể đạt thai, nhục thân, thuần pháp đều là hắn cường hạng, ít có nhược điểm. Lam Đàm huyền cuối cùng một quyển rơi xuống, mà lấy tiên nhất tu sĩ phi phàm nhục thân cũng gánh không được. Lão giả phần bụng đột nhiên bị gánh ngựa mạnh bạo ra, bên trong đỏ bạch, khắp nơi bay ra. Kinh khủng tinh lực nhất trọng tiếp nhất trọng. Lão giả bị phế, thân hình như bị sét đánh, giống như một phát đạn thảo bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm địa, nặng nghe đụng vào một tòa trụi lủi dãy núi thạch thể ở giữa. Tạm thời hết rồi tiếng động. Vô Thủy Kinh huy năng khiêu động về sau, đối với cơ giả quần tu ảnh hưởng thời gian đem qua. Hai gã khác tiên đài đại tu, toàn thân khí cơ điên cuồng dâng lên, trong mắt sát ý bốn phía. Đàm Huyền thấy tốt thì lấy, mang theo mặt mày tái nhợt thiếu nữ máy tính, cô mập nghe nhìn bị nhất thời phong bế tiểu nước nhiếp, thu tay lại phiêu nhiên lướt về đằng sau mà đi. Có một loại trích tiên phiêu giật. Trên thực tế, này Vô Thủy Kinh, trước sau huy năng sở dĩ năng lực tăng đột nhiều như thế, nhường hắn nhờ vào đó có thể ảnh hưởng tiên nhất tu sĩ một hơi thời gian. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là hắn lần trước càng ngộ tiêu hóa bộ phận vô thủy chuyển thừa nội dung, tu vi tăng trưởng chỉ là phụ. Mắt thấy này tốc độ ánh sáng một màn. Trong tràng không khí giống như hoàn toàn tích mịch. Phương xa bị lúc trước thần thể chiến đấu tiếng động thu hút mà đến qua đường tu sĩ, tất cả đều vì đó sôn sao. Thậm chí, xa xa, dùng đá lưu ảnh thác ấn xuống có chút không rõ ràng hình tượng. Vâng ba, giam cầm tan giã, hai tên tiên đài đại tu, một người tiến đến xem xét lão giả dâu tóc đều bạc trắng trạng thái. Một người như tỉnh lại núi lửa hoạt động, ánh mắt rơi vào bị Đàm Huyền mang theo trong tay cơ gia minh nguyệt trên người, đè nén giữa ngực bạo ngược sắc cơ, trầm giọng nói: "Ta mấy người chẳng qua là muốn mời Xuân Thu đạo chủ ngươi theo ta nhóm hồi cơ gia ở thượng một thời gian, dùng cái gì hạ nặng tay như thế?" Chương 104, Thanh Đồng Tiên Điện, cầu đặt mua, chương 104, Thanh Đồng Tiên Điện, cầu đặt mua. Phốc. Ngoài mấy chục giặm. Cơ gia tiên đại đại tu cơ minh, cứu gia bị khẳng tại trong lòng núi lao giả dâu tóc đều bạc trắng. Hắn khí tức vẻ bại bị phế, nhục thân một nửa bị hủy, dường như hấp hối, liên tục ho ra máu. Chẳng qua dù vậy, Hắn phần bụng huyết nục lục lức, thể nội vẫn có sức sống xối xoi. Đây cũng là tiên đại tu sĩ cường đại, luân hải bị phế còn có thần tàng đạo cung, còn có tứ chi mỹ hài, còn có đại long của sống, kém nhất tiên đại nguyên thần còn có thể trốn đi. Nhanh đem Tử Nguyệt bọn ra, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nơi này là Nam vực. Cơ ra lần này hành động người cầm đầu, lão giả áo xám thân bị bốn phía hư không phủ phiếm không chừng, có thủ đoạn sấm sét đang nổi lên, tùy thời đều có thể như thiểm điện lấy ra. Hắn đã nhìn ra đối phương kia bảo, trong thời gian ngắn nên không cách nào liên tiếp đẩy. Dùng các ngươi cơ gia lời nói, ta cũng chỉ là muốn mời vị này Đi ta xuân thu điện ở thôi." Đàm Viên luôn ngữ nhàn nhạt, thiếu nữ váy tím nguyên bản cực không thành thật, tứ chi dùng sức dãy rựa, bị hắn thiếu kiên nhận trực tiếp đánh ngất xỉu. "Nhìn xem ngươi lớn tuổi mới miễn cưỡng tôn ngươi một tiếng tiền bối, như vậy hùng hổ dọa người, thật coi mình là cái nhân vật." Ngươi này uy hiếp chi ngôn, nếu là vị kia làm ngài tại Tử Sơn may mắn nhặt về một cái mạng, chất vật chạy ra, kéo dài hơi tản cơ ra thánh chủ cơ vân mà nói còn tạm được, ngươi có thể đại biểu cơ ra toàn thể ý chí sao?" Âm thanh không mang theo một tơ một hào tâm tình chập giống như thật sự chỉ là đang trần thuật một sự thật. Lời này vừa ra, Phong tỏa tại bốn phía cơ gia cường giả tất cả đều lặng im. Đây là vô cùng nhục nhã. 15 phe thế lực mang theo thần khí chân giáo công phạt từ sơn, tiến về người, tu vi thấp nhất đều là tiên đại đại năng. Mà như vậy đội hình, chết kích châm xa, cuối cùng chỉ có bọn hắn cơ gia thánh chủ có thể trốn về, hoảng sợ như chó nhà có tang, hoàn toàn không có thánh chủ phong thái. Nhưng so sánh với còn lại toàn viên tận không có thế lực, bọn hắn cơ gia lại tốt như muốn vận may rất nhiều. Đúng "Ra! Muội muội ta." Lúc này, muội không cơ Hạ Nguyệt, suy yếu theo cơ gia quần tu hậu phương truyền đến. Đàm Huyền trầm mắt tạo động, hướng bên ấy liếc mắt, xem ra là đánh trò quá nhẹ. Người đến tụt cùng phải như thế nào, mới bằng lòng đem Tử Nguyệt bu ra. Lão giả áo xám bén nhọn khí diễm không có thu lại, ngược lại bởi vì Đàm Huyền trước đó lời kia, trong lòng lực sát ý điên cuồng, lại không che dấu. Cốt bởi hư không đó ra, lại có hai tôn cờ già thái thượng đến. Thuộc về tiên đại đại tu đáng sợ uy áp tràn ngập giữa sân. Ha ha ha ha. Bu ra. Bu ra cái gì? Tiểu cô nương này nhìn như vậy thủy linh, ta nhìn xem mang về cho Đàm Huyền làm thiếp, cũng không tệ. Nhưng mà, dị tượng đột sinh Bắc vực thập tam đại khấu một trong khương nghĩa từ phương xa hiện thân, hóa cầu vùng mà đến, đồng hành còn có cầm trong tay thôn tiên ma quán đồ tiên. Yêu tộc đại năng Thanh Dao Vương, Khổng Tức Vương, đi theo xích Long lão đạo. Thấy thế, giữa sân nhân tất cả đều kinh ngạc. Cơ ra chiến lược hoàn hảo bốn tôn tiên giai đại tu, mí mắt ngẩng lên. Bốn người giờ phút này trong lòng cũng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, kẻ này đã thành khí hầu. Điện hạ, vài vị tự phách trình diện, trong đó yêu tộc ba người, đối với thanh đế hậu nhân gật đầu ra hiệu. Ánh mắt của bọn hắn tại đối phương lòng bàn tay kia rủ là ngủ say. Vẫn như cũ Hà Quang Vạn Đạo Hỗn Độn Thanh Liên phía trên qua loa dừng lại một cái chớp mắt. Gia nhân tuyển sắc chắn điểm nhẹ, chậm rãi đem đế binh thu hồi. Nàng đối mắt trong sáng ngược lại nhìn về phía đạo kia bóng người áo xanh ánh mắt, ba quang liễm diễm, chập trùng bất định. Khí tức hỗn loạn, dược phép tu luyện kia vô thượng yêu pháp gì chứng đang không ngừng ảnh hưởng nàng. Đam Viên đánh ra một đạo thân lực, bao vây lấy bị đánh ngất xỉu thiếu nữ váy tím, đem giao cho tần dao trông giữ. Sau đó, hắn nhìn giữa sân cơ gia của tu, chậm nói, "Tiểu cô nương này qua một đoạn thời gian ta tự sẽ thả nàng rời đi, các ngươi nếu là còn không đi, vậy liền không cần đi." Dứt lời, Phía sau hắn năm tôn đều có thể cùng Thánh chủ tranh phong tiên đài đại đại tu, khí tức không còn che lấp, ầm vang quét sạch mà ra. Vô hình chi thế trong nháy mắt che lại phía trước chúng tù, quanh mình bị bao quanh phong tỏa đứng đi, khoảnh khắc bị xung mở. Xích Long lao đạo màu vàng kim thụ đồng nhất là chú mục, tại đây trong bóng đêm giống như hai vòng nhật nhật, cho dù là mấy vị kia cơ gia đại năng, cũng không dám cùng trưởng lâu đối mặt. Đừng nói là bọn hắn, chính là cơ gia Thánh chủ, thậm chí là riêng lệ trong tộc hóa thạch sống đích thân đến. Cũng chưa chắc là vị này, 1500 năm trước, đã tại Đông Hoàng Quát Tháo vân cường giả đỉnh cao đối thủ. Nam. Một tòa một chút nhìn không thấy bờ hồ nước bên bờ. Màn đêm vẫn như cũ dày đặc, quanh mình thỉnh thoảng có bóng người đứng lờ, tu vi cũng không thấp. Hồ nước trung ương lại cũng không là đen nhánh tĩnh mịch một mảnh, chỗ sâu có mở mịt hào quang bắn ra. Chợt có một sợi bèo trôi không dễ vạn vật mẫu khí, từ này cái thủy mạch phía dưới tới lui mà ra, trong nháy mắt liền bị thời khắc canh dự ở ven hồ thế lực lớn người ra tay cắt đoạn. Lúc này, một bộ bóng người áo xanh đứng lặng ở bên hồ một góc, bên cạnh nhìn một thân màu đỏ đạo bảo lao giả nhắm mắt đi cùng. Một lát sau, Đàm Huyền mở mắt ra, tĩnh mịch ánh mắt chầm, chầm vào hồ nước trung ương nơi sâu, mặt lộ do dự. Thanh đồng tiên điện đã suốt thế hơn 1 tháng, lại tại không ngừng chìm xuống. Sắp lần nữa biến mất tại ngoại giới trong tầm mắt. Sóng nước sáng bóng bên trong mặc dù còn mơ hồ phản chiếu ra mơ hồ to lớn đồng điện, nhưng kỳ thực thanh đồng tiên điện thân mình có thể đã ở đầu này thủy mạch chỗ xa vô cùng, theo sông ngầm dưới lòng đất phiêu lưu mà đi, chí ít hắn đứng ở chỗ này, bảng điều khiển không có động tính chút nào. Khoảng cách quá xa, chỉ cần xuống dưới tìm tòi. Hoàng Long quốc bên cạnh, Khô Thịch Sơn mạch một phen đối lập. Cơ gia chúng tu không có nửa điểm phân thắng, cuối cùng là xám xịt mang theo trọng thương cơ hạ nguyệt, cùng tên Luân Hải bị phế, đời này vô vọng đại đạo Thái thượng đi. Kỳ thực thân ở nam vực, chế bán nơi đây 5 tháng dài đằng cơ gia có thể rất nhanh lần nữa huy động người tiếp viện. Nhưng cái này cũng cần thời gian, mà Madam Huyền sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Không nghĩ trước đó toàn viên tấn không, nỗ lực tổn thất lớn hơn, chỉ có tạm thời thức thời thối lui. Ngoài ra, đáng nhắc tới là, vị kia hắn đã từng trên danh nghĩa lão lữ, yêu tộc đệ nhất mỹ nhân Nhan Như Ngọc, cùng với dưới trướng Huyền Nguyên Cốc mọi người. Đã tại Khương nghĩa, Đồ Phi đáng người bảo vệ dưới, mượn nhờ Khương gia tại Nam vực Vực môn, tiến về Bắc vực, lựa chọn tại hắn Xuân Thu điện quản lý khu vực nhất thời là chân. Tuy hành còn có Huân Uy, người bị nhẫn đồng xanh cơ tử nguyện, cùng với bất đắc dĩ Hắn ở đây Nam vực cũng không phải là tuyệt đối an toàn, đem muội muội một thằng mang theo bên người, buôn ba khắp nơi, rất không an toàn. Hắn là thực sự đem coi là thế giới này thân nhân, mà không phải sử dụng công cụ. Suy nghĩ lưu động ở giữa. Siêu. Đột nhiên, phương xa thiên khung một đạo giống như như lưu tinh hồng quang phá không mà đến. Cái đó là? Nhân tộc ta cường giả tuyệt đỉnh, Nam Cung Chính. Không sai, nghe nói người này tu luyện trường sinh quyết, xưa nay vì hoa tươi làm thức ăn, vì có cây tấp giả, bên cạnh không rời được tư vật, có thể thi triển ra dị tựộm chí cường thượng của một trong thế giới kiến Hồng quang chớp mắt liền tới, người tới rất nhanh bị đóng giữ nơi đây các phương tu sĩ nhận ra. Người này dáng người vĩ đại, tướng mạo anh tuấn, tóc trắng như tuyết, tại hồ Trung Tâm hư không huyền lập thật lâu. Hắn nhìn chăm chú phía dưới thủy mạch chỗ sâu thanh đồng tiên điện chiếu rọi mà ra hư ảnh, đột nhiên cất cao giọng nói: "Chư vị, nhưng có nhân nguyện ý theo ta một đạo vào nội tiên điện, tìm tỏi tiên tung." Chương 105, được rồi, tiền bối, cầu đặt mua ba. Chương 105, được rồi, tiền bối, cầu đặt mua 3. Phù, phù phù. Phù Không thể không nói, người có tên cây có bóng, Nam cung chính chỉ là du mới mở miệng. Người này tiếp theo người kia tộc cường giả, tự phát đi theo tiến lên. Tức khắc, hồ nước trung ương như sau sủi bạo. Sóng nước khoáy động, vàng nước thanh em hồi lâu không dứt. Trong bọn họ có thể cũng không phải là có bao nhiêu người, chân tâm thật ý muốn đi tìm kiếm cái gì tiên lộ, tiên tung. Long tham quái phá, muốn đi theo vị này nhân tộc cường giả đỉnh cao sau lưng, nhặt chút ít bảo bối, chỗ tốt mới là thật. Thật là người a, chưa chạm đạo muốn đọ sức một thế tiên. Ven hồ, Đàm Nguyên nhìn một màn này, không hiểu có chút không nhịn được cười, khóe miệng xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra co giáp. Tiểu Hữu đang nói cái gì? Cái gì tiên? Bên cạnh Sích Long lao đạo bỗng nhiên mở mắt, lên tiếng hỏi: "Thế gian này đến tột cùng có tiên hay chăng? Vấn đề này, vô số thọ nguyên sắp đạt tới cuối tu sĩ, cũng trong lòng còn có tìm tòi nghiên cứu. Ai cũng muốn tại đại nạn sắp tiền đến, một vị tiên nhân từ Cửu Thiên tri thượng giáng lâm phạm trần, phủ đỉnh thụ trường sinh. Vô thủy đại đế năm đó huy trấn hoàn vũ, con đường tu hành đi đến cuối cùng, có thể thật sự chạm tới cái gì trường sinh chi bí cũng chưa biết chừng. Cái gì là tiên?" Đàm Viên lắc đầu, than dài ra một hơi. Ở chỗ nào chút ít thế tục phàm nhân trong mắt, chúng ta những thứ này thiên độn địa tu sĩ liền đã là tiên, tiên do nhân thành cho dù thật có cái gì đồng thọ cùng trời đất tiên linh, năm tháng dài đằng đắng, lại đồ có tiên dấu vết, nói rõ dù là có tiên, tiên cũng sẽ tiêu vong, cũng không phải là thật sự bất tử bất diệt. Đương nhiên, có thể tiên không cần lo lắng thọ tận vấn đề. Nuốt ngữ lượn lờ rơi xuống. Xích long lão đạo thở dài. Phù phù. Không bao lâu, một thiếu một lão hai thân ảnh vậy lần lượt vào nước, dẫn tới quanh mình một đám thế lực người ánh mắt lấp loé. Ầm ầm. Nhưng mà, mới không lâu nữa, có một mảnh khí tức dọa người hắc vân kình tu sĩ không chế, cực tốc mà đến. Cổ tộc. Là cổ tộc người. Bọn hắn xuất thế không lâu, liền sai người tới trước lẫn vào này thanh đồng tiên điện náo nhiệt. Đám mây phía trên, bảy tám cái khí tức như vực sâu biển lớn trung nhân nhân, lão giả vây quanh một đôi nam nữ trẻ tuổi, quan sát phía dưới. Kia đối nam nữ trẻ tuổi đều tóc lam bồng bền, dung nhan kinh thế. Nam nhân tuấn mỹ như nữ tử, thân thể lại thẳng tắp, không hiện âm nhu. Mà tên kia tuổi trẻ giai nhân thì đẹp đến mức có chút không giống chân thực. Xích hà giống nhau thần quang quanh quần hắn thân bị, như ẩn như hiện, giống như thần nữ. Xơi tóc màu xanh lam như là tơ lụa lấp rũ nữ tử Elthon trong lúc đó. Mắt ngọc mày ngải, da thịt bạch như mỹ ngọc. Triêu Vân kế thượng cắm một cái ngọc trầm, trong suốt long lanh, tại châm đầu có mảnh khảnh châu xuyên, treo một cái kỳ lân nhỏ màu tím, sinh động như thật, đưa nàng ngọc thạch giống nhau gọ má làm nổi bật càng thêm trắng nõn. Bất quá, so sánh với đôi nam nữ này dung nhan, càng làm cho mọi người tâm thần chấn động, hay là hai người tu vi? Tiên đài bí cảnh? Cái này, cái này làm sao có khả năng? Vô số người hóa đá tại chỗ. Những thứ này cũng đều là Hỏa Lân Động người. Chẳng qua nhưng cũng có sơn môn nội tình thâm hậu, kiến thức uyên bác hạ người, theo đám người này trang phục, đoán được một chút quan muốn, vừa lúc lên tiếng. Động Tại Đông đảo trong cổ tộc, chính là Hoàn tộc, thời đại thái cổ từng đi ra Hoàn giả, cũng là ta nhân tộc đại đế cấp chí cường, hai người trẻ tuổi kia rất có thể chính là vị kia Hỏa lân Hoàng Phong nhập thần nguyên trong dòng roi. đúng là đệ tử. Khó trách. Ngay vậy, một số người dù là vẫn như cũ kinh ngạc, nhưng cũng dần dần tự mình. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ý lúc, "Chột ta hoàng tử, hoàng nữ ngự lâm nơi đây, các người nhanh chóng tản. Sích Hà tràn ngập trên mây đen, một vị chỗ cổ ẩn có bất hiện trung niên nam nhân đột nhiên bước ra một bước, thanh như lôi chấn, quần quần bước chân đạp xuống trong nháy mắt, phía dưới hư không chầm chậm sụp đổ, không khí vỡ ra. So với thánh chủ không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần bàng bạc uy áp trực tiếp chút xuống. Ven hộ thực lực hơi yếu người, trong khoảnh khắc liền bị giẫm bạo thành từng đám từng đám huyết vụ. Tại đây uy áp phía dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị. Hóa Long tu sĩ, cùng với riêng Lệ Tiên Đài đại tu, lưng đúng là chầm chậm ngất lượn, cuối cùng một tiếng, hai đầu gối chạm đất, tại tại chô quỷ sát. Từng cái mồ hôi đầm địa. Soạn. người, các ngươi cổ tộc khinh người quá đáng ba. Có người điều động một thân thần lực, nỗ lực chống lên thân thể, hai mắt xung huyết, ngửa đầu nhìn lên, giận dữ hét: nhưng hắn trừ ra bất lực tê mình, cái gì vậy không làm được, vẫn như cũng bị áp chế gắt gao. Làm sao sống như thế tháng năm dài đằng đẵng, các ngươi nhân tộc hay là như vậy yếu đối. hay là như cái dập đầu chúng a? Trung niên nam nhân ánh mắt lạnh lùng, làm bộ liền muốn lần nữa giẫm chân một cái. "Tốt, đem bọn hắn khu trừ ra nơi đây chính là, đừng quá mức." Thấy phía dưới xương máu lan tràn, nữ tử tóc lam lông mày cau lại, ngăn trở đối phương. Tóc Lam View vật đang thần khẽ mở ở giữa, thon dài dáng vẻ, lượn lờ mê mại, chân ngọc di chuyển, vòng eo hơi xoay, dáng người trầm dãi, tùy thân bờ hững trượng, vọt xuống. Cùng lúc đó, thủy mạch chỗ sâu Một giàn một trẻ không ngừng xâm nhập, lặn xuống, trăm trượng, năm trăm trượng, ngàn trượng, đủ để đem tầm thường tứ cực tu sĩ đè ép đến chết ngang ngược thủy áp, theo bốn phương tám hướng vọt tới. Nhìn đạo kia bóng người áo xanh vẫn luôn lung tung, xích long lao đạo âm thầm gật đầu. Lúc trước ở chỗ nào Hoàng Long quốc biên cảnh, hắn đã kiến thức đối phương nhục thân, thực sự khủng bố, nếu là đơn thuần nhục thân phát lực chỉ sợ không yếu tầm thường thánh chủ. Lặn xuống đến 3000 trượng khu vực, đáy nước nhiên tối sầm lại. Tiếc cốt, cốt mạch nước ngầm, sóng nước chiếu thần quang ảnh, đã không thể nhận ra. Hai người không có kỳ lạ, không nhìn thấy to lớn đồng điện hư ảnh, này vừa vặn nói rõ bọn hắn đã cực kỳ cao tòa kia vô tận 5 tháng đến nay, không biết lưu lại bao nhiêu tu sĩ tính mệnh thanh đồng tiên điện. Cũng tại giờ phút này, đã lâu bảng điều khiển máy móc gầm thanh tại trong óc vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công đến Thanh Đồng Tiên Điện, đạt được điểm thổ tính. Đinh. Đánh dấu địa điểm đã đổi mới, mời tiến về Trung Châu Tiên phủ. Ký chủ trước mắt thông tin như sau. Tên danh: Đàm huyền, nhân tộc. Tuổi tác: 25, 18. Cảnh giới: Đỉnh phong tứ cực bí cảnh, có thể thêm điểm. Thọ nguyên: 1618 trở, có thể thêm điểm. Thể chất huyết mạch: Tiên Tiên Thánh Thể lạc thai. Thoát thai hoàn cốt số lần, nam, có thể thêm điểm. Nội tính, cấp thanh tử, có thể thêm điểm. Công pháp tu hành, đạo kinh tàn, vô thủy kinh, có thể thêm điểm. Bí thuật, đấu tự bí. Thân vật nhân quả, lục đồng đỉnh tàn tiến bản nguyên không gian, 36M36M36M, có thể thêm điểm. Điểm thuộc tính bảng điều khiển, 4. Cũng không lâu lắm. Đợi bảng điều khiển thông tin rõ trong lòng, đàm huyền hít sâu một hơi, không có chút gì do dự, mặc nghiệm. Nội tính thêm điểm. Bốn điểm thuộc tính trong nháy mắt về không, Đàm huyền Chỉ cảm thấy đầu lâu mình chỗ sâu phảng phất có một cô quen thuộc lạnh buốt cảm giác xuất hiện, lan tràn. Trong óc tư duy chiều sâu, lần nữa đạt được mở rộng. Giờ khắc này, tựa như linh hồn đều chiếm được thăng hoa bình thường, hai mắt của hắn càng thêm hướng tới Thâm Thủy, giống như tinh thần đại hải. Ngay tiếp theo chỗ mi tâm thức hải màu tím vàng đại trạch, vậy tăng phúc gần như mấy lần. Tựa như thật sự hóa thành một vùng biển mênh mông, gần như có thể cùng dưới ba cấp luân hải so sánh. Được rồi, tiến lối, chúng ta trở về đi. Lần này xuôi nam mục đích lớn nhất đã thành. Đàm Viễn truyền âm cho một bờ Trứng yên lặng đánh giá phía trước cách đó không xa, giống như thế tục đô thành một thật lớn to lớn cự điện xích long lao đạo. Cái gì? Lao giả nghe tiếng, kinh ngạc quay đầu, hiện ra nhàn nhạt kim mang thụ đồng bên trong, lúc này tràn đầy không biết làm sao. Lẽ nào bọn hắn không chính là vì trước mắt tiên điện này mà đến sao? Giữa mắt đến lúc đó, lại qua nó cửa mã không vào. Hắn cảm giác đến có phải hay không mình bị khốn thánh nhai hơn một 1000 năm, đã cùng ngoại giới lệ quý đạo, theo không kịp mà người tuổi trẻ nhảy thoát tư duy ý nghĩ, hay là nói làm lúc hắn đã hiểu có sai. Chương 106, ngươi động một cái, thử một chút, cầu đặt mua, chương 106 Ngươi động một cái, thử một chút, cầu đường mua. Thanh đồng tiên điện đã bị Diệp Phàm vào xem qua. Hoặc nói, chính là bởi vì Diệp phạm, Thanh đồng tiên điện mới có thể xuất thế. Theo khi thì tới lui mà ra, giống như bèo trôi không dễ vạn vật mô khí lẻ lẻ đến xem, tiên điện chỗ sâu kia nguồn cội vạn vật mô khí đã không tại. Vào trong tham dò ý nghĩa, ký thực không lớn. Thanh đan thi thể, dưỡng dịch chân tuyệt bút, cửa sinh tử, tường đồng xanh bên trên tiên chữ. Cùng với kia tự động phát ra các loại tiên âm, để người nghe chi như ngổ đạo, không tự giác địa hãm sâu trong đó chúng diệu chi môn. Hại lớn hơn lợi, nguy cơ trùng, trùng không có bất kỳ cái gì thiết yếu. <cười> Hắn. Long lao đạo cẩn thận mỗi bước đi, cho dù biết được trong đó nguy hiểm dày đặc, nhưng trong lòng một màn kia tìm tòi trường sinh suy nghĩ, hay là khó mà dập tắt." Tô Ngô Cục hai người nổi lên lúc, đỉnh đầu đông nhiên có từng đợt cường đại đến thái quá khí tức vào tới. Lão giả thưa thuất những mày, thân hình tăng cứng. Đàm Viễn những mày lại, những tia khí tức bên trong hai đạo cùng xích Long lao đạo tương tự, còn lại 7, 8 đạo, đúng là có thể đối nó tạo thành liền ép chi thế. Ít khi, một nhóm lặn xuống 10 người, cùng một già một trẻ này ở trên phù trong quá trình, không thể tránh khỏi gặp được. Tốc đồng bề nam nữ trẻ tuổi, cùng Đàm huyền đối mặt cùng nhau. Nữ tử kia nở nụ cười xinh đẹp, tựa như kiếm chắc nước này hạ số lượng không nhiều ánh sáng, như một đóa thần hoa nở rộ, tiểu diễm xuất sắc, phong tình và trùng. Ngươi chính là kia vô thủy truyền nhân. Đàm Nguyên Tướng mà bây giờ bắt đầu dường như mọi người đều biết, chính là cổ tộc người, vậy có hiểu biết. Hoàng Kim đại thế sắc hải, có thể ta cũng không cái kia như thế chi sớm xuất thế, ngươi bây giờ quá yếu. Hoa Lân tử trong mắt màu lam nhìn chăm chú Đàm Huyền, thất vọng lắc đầu. Đối phương chẳng qua cực đỉnh phong, mà hắn không được bao lâu liền có thể chẩm đạo. Chí ít hiện nay đến xem, căn bản không có tư cách làm hắn đế lộ đối thủ. Đối với cái này, Đàm Huyền Chỉ cười nhạt cười, không thèm để ý chút nào, lời gì cũng không nói, cùng xích long lao đạo tiếp tục nổi lên. Nhưng vào lúc này, tóc lam nam nữ bên người, là chen chúc một thành viên trung niên nam nhân, hẹp dài hai mắt híp lại, sắc cơ hơi có vẻ. "Chúng ta hoàng tử tại nói chuyện của ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Thân làm chuyên nhân đại đế, có thể vô lễ như thế?" Vành ba. Lời còn chưa dứt, giống như thực chất đáng sợ pháp tắc ba động tại Đàm Huyền thân bị bỗng nhiên hiện hiện. Không có gì sánh kịp khổng lồ cảm giác gáp bách đánh tới. Bốn phía thủy áp tăng đâu chỉ mấy chục lần. Nhưng mà, kế tiếp mấy mắt, ầm ầm Trì mạch bên ngoài, phản phất có một đạo vô hình thần lực đánh từ xa tới. Kinh lực xuyên thấu vô tận hư không, kia tại hiện nay thời đại gần như có thể hoành hành tại thế, có thánh nhân tu Vi Hỏa Lân Động Tổ Vương, trong nháy mắt như bị sét đánh. Thể xác chấn động, đồng tử cự co lại. Sau đó, hắn cả người tựa như đặt trên bờ đồng dạng. Cơ thể giống như mất khống chế, đầu gối mềm nhũn, đúng, đúng là tại dưới nước mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hướng Đàm Huyền Quỳ xuống. Hắn bên hai, có một đạo đồng dạng xem hắn như heo cẩu lạnh lùng tiếng vang lên lên. Ngươi động người này một chút, thử một chút. Hỏa Động Tổ Vương thân hình giống như ki hô Ở tại trên thân hình như xuất hiện những người còn lại không thể biết sự tình, run lên một cái. Tốt nửa ngày quá khứ, hắn trên khuôn mặt sợ hãi xu thế chỉ hoán không 03. Không thể nào, nhân tộc sao có thể có thể trả có lớn thánh hành tẩu vũ thế, ngươi là ai? Ra đây. Ý thức thanh minh ngáy mắt, hắn hai mắt xung huyết, tơ máu hiện đầy ánh mắt, không thể tưởng tượng nổi hướng về phía đỉnh đầu tứ phương hư không, lung tung giống to. Cho dù ngươi là đại thánh, cũng làm biết, Sĩ khả sát bất khả nhục. Ba. Ta cổ tộc cũng không phải không có đại thánh giải phong. Ồ, ngươi lại cũng biết Sĩ khả sát bất khả nhục những lời này. Thanh âm kia tựa như có chút kinh ngạc, nhưng rất lờ trong nháy mắt, hắn lại là một đạo vô hình đạo tặc đánh từ xa tới. Người đang thủy mạch bên ngoài làm ra sự việc, nhanh như vậy liền quên rồi sao? Hôm nay, ta thị cố mà làm dạ ngươi ngoài ra một câu mình chỗ không muốn, chớ thi tại nhân. Đang khi nói chuyện, vô hình đạo tặc đã ép tới kia muốn ra tay với Đàm Huyền Hỏa Lân động tổ vương, lưng từng chút một con đi xuống. Đúng là muốn cưỡng ép hắn đối với Đàm Huyền được cung bái chi lễ. Việc nơi này, không được tin, bằng không, ta tất sát Trung niên nam nhân quỷ sắc trong nước, hắn thân có không tan trong thủy to như hạt đậu mồ hôi chảy xuôi mà xuống. Thái Dương, tối mai Sau gãy và và vị trí, mồ hôi hiện ra một chút thần quang, có chút đáng chú ý. Giữa sân, những người còn lại không hề biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy đối phương đối với không gian xung quanh y mắng là to, vì được vậy vô cùng không hiểu ra sao. Một bên mấy tôn cảnh giới tương đối tổ vương, nhìn nhau sương sở. Bọn hắn tất nhiên là cảm nhận được trận trận đạo tắc ba động, nhưng cụ thể hơn một điểm manh khỏe, lại tạm thời không thể nào thăm dò. Trung niên nam nhân chúng quanh phảng phất có một tầng vô hình đạo tắc bình chứng, đã cách trở bọn hắn tất cả nghe nhìn cùng với thần niệm dò xét. Tức khắc, bọn hắn nhìn về phía thủy mạch bốn phía ánh mắt bên trong, tràn đầy kiêng kị. Đây là, phát bị kinh phong rồi sao? Nhìn thấy này dị thường hí kịch tính một bản, chính là chính đảm huyền vậy rất là bất ngờ. Nhưng không biết là nghĩ đến cái gì, hắn lập tức như có điều suy nghĩ. Lúc trước hắn cũng nghĩ đối với luân hải bên trong vô thủy ngọc chiếu rọi ra một sợi bản nguyên, hướng vô thủy trung cầu cứu rồi. Chỉ là bất ngờ không đề phòng, không nhất định năng lực tới kịp. Tiểu này tồn tại không biết xấu hổ trực tiếp hướng hắn ra tay, hắn là thật không nghĩ tới. Ôi. Hô. Trung niên nam nhân miệng lớn thở dốc, đứng vậy, chưa tỉnh hồn, tựa như mới từ quỷ môn quan đi một lượn, lòng còn sợ hãi. Hỏa Lân Việt, có chuyện dị vậy Hai huynh muội tầm mắt nhìn tới những mày hỏi trung nhân Nam nhân im miệng không nói có nỗi khổ không nói được hắn giờ phút này khỏe mắt dư quang cũng vô thức né qua đạo kia bóng người áo xanh chỗ bất quá thái cổ Ho hoàng một đời mới tự sao mà thông minh mấy tôn tổ vương vậy không phải người ngu rất nhanh liền thôi diễn ra một ít tiền căn hậu quả không phải là bởi vì người lúc trước tại ngoại giới cử chỉ bố trí hay là là bắt nguồn từ người này ánh mắt mọi người lần nữa rơi tại trên người làm huyền ta không sao phía dưới không xa chính là thanh đồng tiên điện hai vị điện hạ chúng ta mau vào đi thôi Hỏa Lân Kiệt giờ phút này hoàn toàn không có tổ vương phong thái, thất hồn lạc phách, giống như vừa rồi một quỷ, đem hắn tất cả tinh khí thần cũng cho quỷ hết rồi. Hỏa Lân Tử đám người trong lòng còn có lo nghĩ, tuy có ý hỏi cho ra nhẽ, nhưng không chịu nổi đối phương đối phương mới sự tình không nhắc tới một lời. Cuối cùng, Hỏa Lân hoàng đế tử, đế cơ và bắt tôn tổ vương, cùng Đàm Huyền hai người gặp thoáng qua, lặn xuống trên đường. Giải phong không lâu, liền đã có nguyên thủy hổ, huyết hoàng sơn, thần linh cốc ba gồm cổ tộc tiêu điên cuồng Nhi. Không khỏi đột nhiên quay đầu lại ngắm nhìn cái đó đã mơ hồ thanh sam bóng lưng. Nàng có một loại hảo giác chính mình sau này cùng kia vô thủy chuyển nhân gặp nhau có thể tuyệt sẽ không thiếu. Xôn sao, một già một trẻ hai thân ảnh xông ra mặt hồ. Liếc nhìn một phía, chỉ thấy làn xuống trước đó còn tốt 5 tốt 3 san sắt ven hồ, giờ phút này đã không có mưa hay. Trong không khí tràn ngập từng kia từng sợi mùi máu tanh. Bọn hắn nhìn nhau, tầm mắt liếc nhìn sau lưng gợn sóng trận trận mặt hồ. Giải Phong mà ra thái cổ tộc đổng đã bắt đầu quấy phong vân. Chương 107, đang lần trốn thánh thể, cầu đặt mua, chương 107, đang lần trốn thể, cầu đặt mua. Ánh trăng vẩy xuống. Tây Mạc. Thu Di Sơn Uy Nga, cao lớn, thẳng vào trời cao. Mênh mông trên biển mây, một tòa tình cảnh rộng lớn Sơn Môn đứng sừng sững ở đám mây, môn lâu thượng tu di sơn ba chữ to, bút lực mạnh mẽ, giống như trải qua thiên truy bất luyện, lộ ra một cô uy nghiêm vô thượng. Trước cửa, đá trắng lát thành bậc thềm bốn lượn mở rộng. Hai bên la hán tượng đá tựa như nội hoẳn thần dị, uy vũ trang nghiêm, giống như thủ hộ lối tông hướng tiên vực thần bí nói đường. Vòng qua Sơn Môn, đá xanh đại đạo hai bên tùng bách thẳng tắp, cổ mục che trời, ở qua, đạo cuối cùng, là một tòa son lộng điện, đỉnh điện Dưới ánh mặt trời quang mang bắn ra bốn phía, như là vì sao trên trời hạ xuống thế gian. Trước điện lưu hương trong thuốc lá cuốn lượn quanh, mùi thơm nước mũi, để người lập tức sinh lòng kính sợ. Vân giả vụ nhiễu ở giữa. Phật điện trong, Bồ Tát Bộ dạng phục tùng, Phật tổ ngồi ngay ngắn, từng tôn thần thái khác nhau tựa thần sắp xếp được trang nghiêm tột mục. Giống như đại đạo thiên âm Phật môn tụng kinh tiền âm thanh, như hồng trung đại lư, giống như năng lực gột rửa nhân chi tâm linh. Lúc này, một vị người khoác màu vàng xám cả sa lao tăng, chính rãi dạo ở phía sau sơn một chỗ đỉnh Việt trong. Hắn trong tay nắm lấy niệm châu, mới đi một bước liên có một đóa tràn ngập nồng đậm Phật ý đạo tắc bệnh thiền lá tại dưới chân nọ độ. Động tác của hắn cực chậm, mỗi một cái cũng giống như đã bao hàm thâm ảo đạo và pháp tắc, có thể bốn phía không gian cũng trở nên nặng nề lên. Khi thì có dâu Di Sơn các tăng nhân trải qua đỉnh viện bên ngoài, thấy cửa sân mở rộng, xôi nổi dừng lại hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Đột nhiên, Tu Di Sơn trước hư không nứt ra, một đạo mông lung nam nhân từ đó đi ra, thẳng vào bên trong sơn môn chỗ kia đỉnh viện. Đỉnh viện lớn vậy bởi vậy mà bế. Đã nhiều năm như vậy, hay là thấy ngươi lần đầu tiên quản ngoại sự. Lão tăng đỉnh trì nội đạo, ngồi trên mặt đất, tay áo vung lên, Trong định viện liền xuất hiện một bàn đá phía trên có một vị hết chi thế cục haha cái này có thể không tính ngoại sự đây gọi việc nằm trong thật sự nam nhân tại bàn đá đối diện ngồi xuống thuở tay từ trong vỏ nhỏ bằng Ngọc lấy ra hai cái cô cờ nhìn ngồi đối diện chỗ mặt mũi hiền lành lao tăng, cười nói vô thủy truyền thừa có người kế tụ ma luyện về ma luyện nhưng các người cổ tộc có tổ vương không cần bán mũi, lại đối với một cái hóa long bí cảnh cũng không đặt chân hậu bối ra tay ta đây như không ra mặt nữa luôn luôn có chút không nói được ngay vậy lao tăng túi mà xuống mí mắt khá nâng Hắn cũng không muốn lẫn vào vào một ít phân tranh, chỉ là tay khô héo chỉ tại bàn đá nhẹ nhàng dao động, nhắc nhở: Đến lượt ngươi là tử. Nam. Thời gian qua đi 3 năm, nộ Tính lại một lần nữa đạt được thệ biến. Đàm huyền cũng không có vội vã trở về bắc vực. Tất nhiên xuôi nam, luôn có ít thứ muốn đi nắm bắt tới tay, nếu không, chẳng lẽ không phải hổ thẹn hắn này tiên chi tiên giác tự nhiên ưu thế. Dọc đường hòa vực, một gian một trẻ lang hương ngự phòng, tại đám mây ghé qua, đột nhiên phía dưới một hồi huyên náo. Truy, chớ phóng chạy kia họ Diệp thằng con hoang. Hắn người mang nguồn cội vạn vật mỗ khí, nhanh đem tin tức truyền trở về. Đây chính là một cái công lớn a. Nhanh, đừng để hắn bước vào hỏa vực. Chỉ thấy phía dưới, một vị tu vi chỉ có luân hải đỉnh phong 14-15 tuổi thanh tú thiếu niên. Chân đạp kỳ dị nhập chân, đúng là tại một đám đạo cùng, tứ cực tu sĩ đuổi bắt phía dưới giống như cá trách một cơn nhãn, rõ ràng hiểm tượng hoàn sinh, nhưng lại nhất thời không đến mức rơi vào tay địch. Thế nào, tình cờ gặp người quen. Tích Long lao đạo quan sát vô cùng mẹ bén, thấy Đàm Huyền tại đám mây dừng bước, yên lặng nhìn phía dưới kia đang lẩn trốn thiếu niên, cố hữu vấn đề này. Đàm Huyền gật đầu một cái, lặng lặng nhìn một lát, liền thân hóa trưởng hồng thẳng sâu mà xuống. Luân hải trong lúc đó Dị tượng trí cường thượng cổ thế giới kiến một cầm vang triển khai. Tức khắc, phía dưới tất cả truy sát người, tất cả đều hóa thành một mảnh huyết vũ, tí tách tí tách. Đột phát kinh hãi, Thanh thú thiếu niên đột nhiên giật mình, đợi thấy rõ người tới khuôn mặt, nét mặt lại xảy ra biến hóa vi diệu. Bạn học Cũ, hắn giọng nói vì thăm dò làm chủ. Tới đây thế giới 5 năm, ai cũng không biết ngày xưa đồng dạng đến từ bên kia tinh không đồng học, thời gian dài như vậy quá khứ, hội cầm thế nào một cái thái độ đối đãi chính mình. Thí dụ như cái kia bạn gái trước lý tiểu mạn, luôn cảm giác biến hóa khá lớn. Đã lâu không gặp, Đam hiện tại hắn trước mặt không xa cước đạp đất địa, đứng xuôi tay, cười cười. Hắn cùng Diệp Phạm, bàng bạc 3 năm chưa từng thấy, mà cùng những người khác từ khi tới thế giới này sau khi tách ra, đã là 5 năm cũng không gặp một lần. Hai người tại Hỏa vực bờ Hàn Huyền, không khí rất nhanh hướng tới hòa hợp. Đám mây, Xích Long lao đạo không có xuống dưới quấy rầy, ngược lại tại bốn phía chậm rãi đi dạo, đem Phương xa nghe tin chạy đến người, hoặc trực tiếp trăm giết, hoặc chấn nhiết bất lui, không biết trò chuyện bao lâu, cũng không biết cụ thể cũng đã nói như gì, hai người khi thì thở dài, khi thì mặt lộ suy nghĩ sâu xa, khi thì lộ ra mỉm cười. Cuối cùng Đàm Viễn Hào ném hạ 500 cân bột thần nguyên, làm cho đối phương đột phá tới đạo cùng ngũ tầng tiên sau đó, đi Bắc vực Tử Sơn tìm chính mình. Diệp Phàm nhìn kia mặc dù giá trị không bằng hoàn hảo thần nguyên, nhưng cũng đây tầm thường dị chủng nguyên muốn chân quý lập loại một phần, nhất thời giật mình thần. Cuối cùng, cách rời thời khắc, hắn nhường Đàm Huyền đợi chút, hỏi có hay không không phải phạm phí vận. Đàm Huyền cười thầm trong lòng, lấy ra lọ thần lý hỏa giao cho đối phương, tại hỏa vực tầng thứ 5 dừng bước Cái này hiển nhiên đã không phải là Diệp phạm lần đầu tiên bước vào hỏa vực. Đối phương chưa hề nói tự thân có thể xâm nhập hỏa nguyên nhân, Huyền cũng không có hỏi, hai người ngầm hiểu ý. Ai cũng có bí mật của mình, truy đến cùng thì không đẹp. Trời sáng rõ. Đàm Viễn nắm lấy tràn đầy hỏa vực tầng thứ 8 biên giới chi hỏa lò thần ly hỏa, thân hình phóng lên tận trời. Mỗi người cũng có con đường của mình muốn đi. Có thể Diệp Phạm tu vi đột phá tới đạo cung đỉnh phong về sau, hội tiến về từ Sơn, nhưng cũng có thể sẽ không. Chuyện tương lai, ai còn nói được chuẩn. Siêu. Tiếng xe gió lên. Một giàn một trẻ tại xa xa thân Hóa Trường Hồng, mới rời khỏi hỏa vực địa giới không lâu. Quan sát dưới chân sống núi, Đàm Huyền trong đôi mắt lướt qua một tia cổ quái, thân hình lần nữa tại đám mây dừng lại. Nơi đây đã cực kỳ cao thái huyền môn sơn môn chỗ, quanh mình môi trường buồn bực mê mang, phàm tục người ở thừa thớt. Tại một chỗ trấn núi, xây rượi lưng vào núi một tòa nhà tranh bên ngoài. Một cái trên trán có nhàn nhạt phong độ trí thức thanh niên, lưng đeo một cái chất gỗ trường kiếm, luyện một bộ có chút môn đạo quyền gốc. Nam vực giọng lớn như vậy, cố nhân trước kia không gặp, hôm nay lại liên tiếp đột tới. Suy nghĩ lưu chuyển, đàm viễn đứng yên đám mây, yên lặng quan sát vị xưa linh lâu, thân hình xuống. Trong núi tu hành, không biết thời gian. Xuất thân thế tục thế ra, thanh niên đối với chuyện ngoại giới cũng không theo báo cáo cùng đàm huyền gặp nhau, bởi vì dung mạo, khí chất, thân hình đều có biến hóa, đúng là nhất thời chưa từng nhận ra. Do xét trước mặt bóng người áo xanh hồi lâu, rời khỏi linh hư, đã không phải ngày xưa đạo đồng Lý Minh Thấu, vừa rồi lịch sự cười một tiếng, chậm rãi thi lễ một cái. Ra mắt công tử. Đàm Huyền lập tại trước nhà tranh, nhìn đối phương, trong lòng có chủng cảm xúc vô hình. Chương 108, Xuân Thu Điệt đạo chủ tới chơi, cầu đặt mua ba. Chương 108, Xuân Thu điện đạo chủ tới chơi, cầu đặt mua bà. Nhà tranh trước, Lý Minh Thấu là đàm pha ấm hắn tự mình từ trên núi ngắt lấy, sáo chế trà giải. Nhật khí lượn lờ hơi một chủ một bộ thượng trà mà nói, Đàm Viên có thể nhìn ra, đối phương những năm này, rời khỏi Linh Khư động thiên sau đó, hẳn là có chỗ gặp gỡ, chỉ ít căn cốt đã xảy ra một chút tốt biến hóa. Chống đỡ lấy hắn tu luyện đến này mệnh truyền cảnh giới. Trên thực tế, nếu không phải tư chất căn cốt nhận hạn chế nghiêm trọng, đối phương tuyệt đối không vẹn vẹn cái này thành tựu. Hắn Đàm Viên nếu không có bảng điều khiển thêm điểm, thật bàn về nguyên bản nội tính tài tình, vẫn đúng là xa xa không sánh bằng này năm đó cho mình bưng trà rót nước Linh Khư lão đồng. Công tử đi không lâu sau, Vi Vi sư tỷ từng trở lại qua một lần, chỉ điểm ta một câu ngươi khi đó đã nói, Viên năm ở một cái trên ghế trúc, lẳng lặng nghe, nhấp một ngụm trà, im miệng không nói. Đánh trăm vạn quyền, đi vạn dặm đường. Đây chẳng qua là hắn trước đây dùng cho kéo lại đối phương cuối cùng một tia lòng dạ, thuận miệng vận chuyển đến tiếp trước thoại bản nội dung. Lại không ngờ tới, này mấy năm trôi qua, đối nó tâm cảnh ảnh hưởng lại lớn như vậy. Tiêu Long Châu Động Tiên thiếu niên, cuối cùng năng lực trưởng thành, kỳ thực chủ yếu vẫn là vì hắn sinh ở Long Châu Động Tiên. Dù la sứ bản mệnh, câu trường sinh đều thoái, nhưng bản thân cùng với người đứng bên cạnh bốn là tất cả đều bất phàm. Hắn vừa ra sinh động phải sự vật, tùy tiện xách ra đây một kiện, đã là ngoại giới thường nhân cả đời đều không thể lấy được gặp được. Long châu của chân long biến thành tỉ nữ, trong sông nắm lên cá trạch, dưới cầu treo lấy thanh kiếm cũ, đưa tới cửa lão bà, kết bạn thiên tài bằng hữu, thánh nhân sư trưởng, vân vân vân Chính là tùy tiện theo trong sông sở tạng đá lên, vậy cũng là không tầm thường bà bối. Hai bên bạn không thể so sánh. Là hắn tính chủ quan biến mất bộ phận quan muốn nội dung. Một bình trà uống xong, Đàm Viễn vậy lắng nghe xong rồi đối phương 3 năm này trải nghiệm, có chút thổ thức. Đặt chén trà xuống, hắn chậm rãi theo trên ghế đứng dậy, nhìn đối phương nói: "Cách này không xa chính là Thái Huyền Sơn Môn, nghĩ tới bái nhập trong đó sao?" Hắn tới tuyệt phong, dường như đối phương loại tình huống này chỗ nào nhưng thật ra là thích hợp nhất hắn địa phương. Thái Huyền môn quyết phong bao hàm một trong cựu bí giai tự bí, cũng là hắn mục đích của chuyến này. Ta tại đây đã xem nhà mà ở 3 tháng, chính là muốn thử một chút bái nhập này đại giáo, kỳ thực hôm nay chính là Thái Huyền môn độ nhân thời gian, chỉ là đột nhiên tâm huyết dâng trào, nghĩ luyện thêm một lúc quyền cộc, không ngờ rằng chờ được công tử. Lý Minh Tấu nhìn vị này, ngày xưa chăm sóc chính mình rất nhiều, tuổi tác cùng mình tương tự thanh niên. Hắn văn nhã trên khuôn mặt lộ ra chân thành tha thiết mỉm cười. Có thể là cái này duyên phận đi. Đàm Viên khẽ đầu. Sau đó, không có chút nào địa báo. Hắn đột nhiên làm cho đối phương ngồi xuống. Con non bùng ra, một giọt bị pha loạn qua yêu đế thánh tâm chi huyết, bị hắn đánh vào hắn thể nội. A! Đột nút hét thảm một tiếng. Tính toán chưa kịp, Lý Minh Thấu nhận thụ lấy tẩy tinh phạt tùy lớn lao đau khổ. Roeng! Rồi giao tinh thuần năng lượng do giữa người bụng, phóng tới tứ chi bạch hải của hắn. Toàn thân gần xanh tái lên, chỗ cổ mạch mọ mơ hồ có thể thấy được. Hắn chỉ cảm thấy giờ phút này thể nội phảng phất có vô số con kiến đang bò tại hằn giọng. Nhân sinh chân chính một lần biến, mở ra phải là như thế chi đột nhiên. Ngày treo giữa bầu trời, Đợi Lý Minh Thấu qua loa thích ứng bây giờ bộ này thoát thai hoán cốt sau thể xác, thu thập xong đồ vật. Đàm Uyên mang hắn trực tiếp hóa cầu vòng bay tới Thái Huyền sơn môn. Xích Long lão đạo ra xa, xa ở phía sau đi theo. Bị nhốt 1500 năm, một khi thoát khốn, hắn còn chưa kịp xem thật kỹ một chút này hơn 1000 năm sau ngoại giới biến hóa. Thông qua nhập môn khảo nghiệm về sau, lựa chọn truyệt phong. Cho Lý Minh Thấu lưu lại một câu nói kia. Đàm Uyên không quan tâm hắn, cùng Xích Long lão đạo phi thân trực tiếp đi vào, dẫn tới Thái huyền trong ngoài vô số tu sĩ chú mục. Hắn? Hắn là kia Đàm từng tại Ma Sơn Mỹ trang hoa phi, sư mình. Ra tay bắt giữ chư đạo thống thánh tử, thánh nữ, sợ tới đây bất thiện a. Một ít nhận ra tướng mạo của hắn người, quá sợ hãi, xôi nổi đưa tin bẩm báo sơn môn cao tầng. Thái Huyền đệ tử phản ứng, Đàm Huyền không để ý. Hắn này đến, vốn là phía Bắc vực tu điện đạo chủ thân phận tới. Mặt ngoài cùng xích Long lão đạo cùng đi này làm khách, đợi lĩnh ngộ giai tự bí sau liền sẽ rời đi. Là vì, căn bản không có nghĩ tới ngụy trang thân phận, bái nhập Thái Huyền. Bởi vì này vô cùng không cần phải. Tất cả Thái môn, đáng giá hắn lo nghĩ, cũng là tuyệt phong điểm này tại còn lại mắt người bên trong sớm đã thất truyền thuật truyền thừa. Đúng lúc này Linh khí mở mật động tiên phúc địa trong, 108 tòa chủ phong ở giữa, có Thái Huyền gia lão, cường giả phát giác dị động, phi thân tiến lên đón. Tổng cộng mấy chục đạo toàn thân tràn ngập hóa long khí tức thân ảnh, phần lớn là tóc trắng áo choàng, hình dung thanh tuẩn lão nhân. Có nam có nữ, từng cái xưa nay rời xa thế tục, nhìn qua tiên khí bừng bến, giống như từng vị lao thần tiên. Ha ha ha ha, không có từ xa tiếp đón. Xích Long Tiền bối cùng xuân thu đạo chủ nay sôi nam đến ta Thái Huyền, sao chưa nói tới trước tin tức, chúng ta cũng tốt chuẩn bị lên linh cẩm tốt ti lễ, thật tốt quá đãi. Người cầm đầu là quần phong hàng đầu tinh phong phong chủ, là nửa bước năng. Lão giả khí chất ra vẻ đạm mạo, ngược lại là ngày thường một bức tốt tối ra, lúc còn trẻ tất nhiên là một vị tu hành tuấn ngạn. Giờ phút này trên mặt đắp lên nụ cười, đối đãi này từng lệnh bản môn Hoa Vân Phi thanh danh bị hao tổn đảm vẫn chưa hiện tờ ư? Đừng nói là kia tuyên cáo bế quan khương gia thần vương, chính là đi cùng ở tại bên người xích Long lão đạo, bọn hắn ở đây tất cả mọi người muốn xưng hô một tiếng tiền bối. Đương nhiên sẽ không vì một chút trước kia ân oán, liền xung đột vũ trang. Xuân thu đạo chủ, lai, 3 like, năm qua đi, công tử ngươi đã đứng ở như vậy độ cao rồi sao? Lý Minh Thấu đứng ở khảo tiên môn trước, Ngước nhìn đạo kia dần dần từng bước đi đến bóng người áo xanh, tại tại chỗ suy nghĩ xuất thần. Mẹ nó, Người rốt cuộc tham gia hay không tham gia nhập môn khảo nghiệm? Không tham gia thì cút qua một bên, đừng chiếm hầm cầu không kéo. Đấu dưng, có người sau lưng xô đẩy hắn một chút, dùng sức không nhỏ. Nếu không phải hắn lâu luyện quân võ, lực thân không tầm thường, chỉ sợ trực tiếp thì một cái lão đảo ngã sắp xuống. Người đó thừa dịp thân hình hắn lay nhẹ khoảng cách, lách mình tiến lên, liền muốn đi vào tiên môn. Ai ngờ, lúc này vài vị thái trưởng lão theo trong động thiên huyền thân, lơ lửng ở giữa không trung, Nhìn xuống phía dưới xếp tại trên trăm đầu tiên môn lối đi phía sau, tổng cộng chừng mấy vạn người thật dài đội ngũ. Một người trong đó lạnh lùng mở miệng. "Nhập môn khảo nghiệm trì hoãn một ngày, các ngươi tại chân núi nghỉ ngơi một đêm, giữ yên lặng, không được ồn ào." Lôn ngữ thanh âm truyền khắp phía dưới tất cả mọi người bên hai, lời ít ý nhiều. Nói xong lời này, khảo hạch tiên môn khách kín, động thiên cửa vào biến mất, thái huyền tu sĩ trở về. Chỉ còn lại muốn bái nhập thái huyền chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tiệc rượu liền không cần bày, ta này đến chỉ vì cầu quý giáo tuyệt phong chi tiên thuật, chứ vị nhưng có nhân nguyện mang ta tiến về. Thái bên trong, Đàm Viễn tay đứng ở hư không. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn xem cũng không nhìn xem trước mặt Thái Huyền quân tu một chút, tầm mắt chỉ ở kia 108 ngọn núi trong lúc đó liếc nhìn, dò xét. Đúng là là Tuyệt Phong mà đến. Ngay vậy, Thái Huyền chúng tu đối mặt, đầu tiên là kinh ngạc, ngay lập tức cảm thấy cờ lạnh. Bọn hắn hoạt đầu còn lo lắng đối phương tình lình đến nhà, là muốn làm ắc khách, lại không nghĩ rằng lại là có chỗ cầu. Bọn hắn đương nhiên biết được bản môn Tuyệt Phong ngày xưa huy hoàng, cũng hiểu biết kia tiên tuật bất phàm, đáng tiếc Tuyệt Phong sớm đã suy dốc, truyền thừa đều cơ hồ đoạn mất. Dưới mắt kia chùội lủi ngọn núi bên trên, thì một cái xế triều lão nhân Muôn địa tiên thuật từ vô tận 5 tháng trước đây vị kia tuyệt phong phong chủ sau khi mất đi, liền không người có thể tập được. Vậy không có nửa điểm tiên thuật làm sao truyền thừa quan muốn lưu lại? Đối phương này đến, đã chú định giọ che mốc nước. Chương 109, yêu nghiệt mộ tính, khoảnh khắc có cảm giác, cầu đặt mua, chương 109, yêu nghiệt mộ tính, khoảnh khắc có cảm giác, cầu đặt mua. Trong thủy bí mỗi một bí, đều là thiên tôn cấp bậc nhân vật, dốc hết tâm huyết thôi diễn sáng các tu hành kết tinh, huyền diệu khó lường. Giới bí, nếu là tu thành, dù chỉ là sơ quy môn tính, vận chuyển thành công đều có thể nhường một người chiến lực, ra gấp đôi trở lên có rất xa vời xác suất, có thể bạo tăng gấp 10. Xuân Tu đạo chủ có chỗ không biết, ta giáo tuyệt phong môn kia tiên thuật đã có 500 cái năm tháng truyền thừa chưa từng hiện hiện, không biết còn phải đợi đến khi nào, có thể truyền thừa đã triệt để đoạn tuyệt. Từ tiên nhiệm tuyệt phong phong chủ bên ngoài vẫn lạc, tiên thuật chớ nói tu tập, chính là có thể tồn tại truyền thừa cách thức càng thêm không người biết được. Người cùng xích long tiền bối này đến, chỉ sợ là một chuyến tay không a. Tinh Phong phong chủ mặc dù trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt hay là nụ cười đáp lên. Cùng còn lại phong chủ, Thái Huyền trưởng dẫn một một trẻ hai người tiến về tòa kia hoang vu núi. Đồng thời ngôn ngữ chuẩn xác, ngăn chặn hầu Chính hai người này đem Chuyết Phong Vén Cái út xấp về sau, Tìm không được tiên thuật đại náo một trận. Siêu. Du địa, một đạo lưu quang từ động thiên chỗ sâu chạy nhanh đến. Lại là Thái Huyền trưởng môn nghe hỏi bế quan mà ra. Các người cũng bận bịu đi thôi, để ta tới mang hai vị quý khách đi Chuyết Phong. Thái Huyền trưởng môn trung niên bộ dáng, nhưng muốn so tất cả đỉnh núi phong trụ tuổi tác lớn, là tiên đại cường giả. Khí chất giống như một gốc thanh tùng, thẳng tắp cứng cáp. Chuyết Phong tiên thuật, tất nhiên là mật Nếu là thừa vẫn còn, vẫn như cũng phù linh, hắn là trưởng môn không có gì lăn nói. Tại nhà mình sơn môn, Dù là lại kiêng kỵ Bạch Đế Điệp Thần Vương, xích long lao đạo chi lưu, đối phương muốn lấy tiên thuật, sao cũng muốn cùng với nó làm qua một hồi. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, là kia tiên thuật bọn hắn Thái Huyền còn nắm giữ nơi tay. Bây giờ truyền thừa đoạn tuyệt, hắn ngược lại hy vọng, nhiều đến một ít loại này nhân, đến tìm kiếm Tuyệt Phong Bí ẩn, phát động tòa kia ngọn núi đại giản tự tuyệt nào đó con muốn. Hắn tốt xấu sống ung dung ngàn năm năm tháng, ít nhiều biết một chút ẩn tình. Thân hình bay lượn ở giữa, ba người đường tắt một tòa mây ngủ có thần dị tượng như ẩn như hiện dãy đôi mắt lại. Hắn dường như nhìn thấy kia dãy núi đỉnh Một bộ bạch y tung bay, ôn nhuận như ngọc tuấn lãng thanh niên, tại một vị quen thuộc lại xa lạ mỹ lệ nữ tử hầu hạ dưới, chính sa sa đánh giá hắn. Hoa Vân Phi, ngạc tổ thần thai lý tiểu mạn. Tưởng tượng 5 năm trước cựu lang quan bên trong, giết chết nguyên thân tồn tại. Đại thành thánh thể thần chi niệm hiếm nghi lớn nhất, nhưng bị ngạc tổ thần thai ký sinh lý tiểu mạn cũng không phải là không có khả năng. Hay là, này bị thích ca Camoni cùng trấn áp tại hình hoặc đại lôi âm tự địa ngục hai, làm lúc kỳ thực đã chuyển động cùng nhau. Mà hắn tử hoàn sinh, tất nhiên vậy rơi vào hai người này trong mắt. Ngay tiếp theo, theo báo cáo lý Phi, rất có thể cũng hiểu biết việc này. Đó chính là quý giáo đương đại số một chuyển nhân Hoa Vân Phi a. Quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Đàm Viễn bay lượn tốc độ đột nhiên trì hoãn, tại kia tinh phong trước bờ không xa dừng lại, đột nhiên nói, lời này vừa ra, Thái Huyền trưởng môn trên mặt nụ cười có hơi cứng đờ, nhưng thoáng qua khôi phục bình thường, khoát tay nói, cùng đạo chủ so sánh, hắn không phải cái gì lắm vượng, cũng liền tại ta Thái Huyền này một mỗ 3 phần đất bên trên, miễn cưỡng xưng được làm mầm mống tốt đi. Đối với cái này, Đàm từ chối cho ý kiến. Sa sa, hắn đối với tinh phong thượng hai người không hiểu cười cười, tiếp tục bay về phía Truy Phong. Hoa Vân Phi người này có thể thật đáng buồn, nhưng tuyệt đối không thể thương. Tu hành thôn Thiên Ma công, biến thành giao quang thánh tử thuế biến con người, mặc dù là bị ép, chẳng giết qua cơ tử nguyện, chưa thỏa mãn. Hậu kỳ bị diệp phàm vật trần, khó mà nguy trang, liền công nhiên tập sát các nơi tu hành thiên kiêu, thậm chí xuống mộ, hấp thu người mất bản nguyên thể chất. Thí dụ như hiện tại, đối phương gặp hắn tới đây, hiểu rõ hắn thân có nào đó không biết bảo thể, sao lại không dâng lên đưa hắn nuốt mất suy nghĩ? Có thể nói, tu tập Tôn Thiên Ma công, bất diệt thiên công người. Tự nhiên liền đứng ở các loại thể chất người sở hữu mặt đối lập. Tình phong cách đó không xa chính là Tuyết Phong, ba lượng tức Cầm Vu, ba người liền đến. Tuyết Phong hoàn toàn yên tĩnh, lại không phải trùi lùi. Bốn phía Hoang Vu, cỏ dại rậm rạp, đường núi bị bùi gai bao phủ. Ba người tiến đến, giữa sườn núi một gốc cổ thụ phía trên, mấy cái quả đen quái khiếu bay mất. Không có trực tiếp phi thân dáng lâm tại Tuyết Phong đỉnh chót. Tại hai người kinh ngạc dưới, Đàm Huyền lựa chọn tại chân núi rơi xuống. Cũng tại giờ phút này, một cái vóc người còn xuống, giống như gần đất xa trời lão nhân, theo sườn núi tòa kia rách nát cung điện đi ra. "Này Tuyết Phong, lâu rồi không nhận tới trước." Phàn là đoán được Đàm Huyền ý đến. Lão già đục ngầu trong đôi mắt không dậy nổi mày may ba động, chỉ nói nhìn một câu không biết bao nhiêu năm trước từng nói. Tiên thuật vô tung, lãng phí thời gian, sợ đồ bạc. Lời này tựa như là đang khuyên nói gì đó, lại tốt tựa như nói hắn chính mình. Tiếng nói lọt vào thai, Đàm Viễn không có làm là sẽ quay về ứng, tại chuyết phong trước đứng lặng hồi lâu. Cấp độ yêu nghiệt mộ tính, lại có đạo thai gia chỉ, quả thực là vô cùng kinh khủng. Lại rốt cuộc tiên tri tiên giác, sớm đã thấy rõ một ít bí ẩn. Vẹn vẹn đứng ở trước núi, hắn trong mơ hồ liền đã có nhận thấy. Chỉ cảm thấy trước mặt dãy núi hình như sống lại, đang lặng lẽ hướng hắn đi tới. Cuối cùng Đàm Huyền chậm rãi nhắm mắt, trong lòng lập niệm. Đại doanh lược trùng đại thành như quyết đại sảo nhũ quyết. Tại thứ hải của hắn trong, vì này hoang vu ngọn núi là nguyên hình, có một loại cùng với nó phù hợp đạo cảnh, tại thân vận đạo thai tương trợ dưới, khoảnh khắc cấu tạo mà thành. Tức khắc, dãy núi tựa như khắc họa đầy vẻ náo phù văn, như là một bộ lập thể kinh thư, kim quang chói mắt, quang hoa ngút trời. Soạt. Thái Huyền trưởng môn cùng xích long lão đạo tân bên người, thấy động, khác nhau. Thinh phong trên, một đôi nam nữ ngó nhìn nơi này. Hắn hẳn là thật có thể ngộ được môn kia tiên thuật hay sao? Lý Tiểu Mạn trong mắt ánh mắt lưu chuyển, dò xét một lát, trầm rãi nói: "Ngạc Tổ thần thai cũng không phải là thời khắc khống chế nàng, nàng cũng có suy nghĩ của mình." Hoa Vân Phi nhìn chăm chú đạo kêu bóng người áo xanh thật lâu, thấy hắn vẫn luôn khô lập bất động, quyết phong vậy không có chút nào dị động. Sau nửa ngày, hắn vẫn như cũ im miệng không nói. Muốn tại truyền thừa chưa hiện tình huống giới, đạt được môn kia tiên thuật phương pháp tu luyện, khó như lên trời. Ta Thái Huyền từ đạo thống thành lập, và 5 năm, năm tháng đến nay, chỉ xuất hiện qua một lần ngoại lệ. Đột nhiên, có âm thanh vang lên. Một nam một nữ quay đầu, chỉ thấy tiên phong đạo cốt tinh phong phong chủ, chẳng biết lúc nào vậy xuất hiện tại đỉnh núi. Hắn đứng chắp tay, nhìn về phía cách đó không xa Chuyết Phong. Chẳng qua kêu gọi lại người, cùng bây giờ vị này một người khô thủ Chuyết Phong lý nhược ngu sư huynh đồng dạng. Trên Chuyết Phong phí thời gian mấy trăm năm năm tháng, đối với cả tòa Chuyết Phong quen thuộc đến thực chất bên trong, duyên phận vừa rồi một khi đốn nộ. Nay xuân tu điện đạo chủ, cho dù thiên tư tài tỉnh tuyệt đỉnh, cũng cần tại Chuyết Phong nghỉ ngơi dài dặc thời gian, mới có thể có điều ngộ ra. Các người đoán xem, Chuyết Phong vì sao vì vụ làm tên? Chuyết Phong truyền thừa, dựa vào không phải tài tư mất tiệp. Kỳ cho dù là truyền thừa hiện hiện, năng lực lĩnh ngộ tiên thuật chân lý người, cũng là ít càng thêm ít đem trong giáo một ít bí mật nói ra. Tinh Phong Phong chủ yên lặng đứng trong chốc lát, sau đó phất tay áo rời đi. Hắn đi được vô cùng quả quyết, giống như đã liệu định khô đứng ở cách đó không xa chân núi thanh niên, trong thời gian ngắn không thể nào có thu hoạch. Mà sự thực hình như vậy xác thực như thế. Mặt trời lặn xuống phía tây, màn đêm buông xuống. Đàm Huyền vẫn cô lập bất động. Tinh Phong thượng nhìn chăm chú hắn nam nữ, đã rời khỏi. Đại qua nửa ngày, thông tin dần dần chuyển ra. Tất cả thái môn trên dưới đều đã biết được, vị kia gần đây danh xa Điện đạo chủ, tại Chuyết Phong nội đạo. Trong lúc nhất thời to mò người cũng có Tính dị người cũng có, chờ lấy chế dễu người cũng có chi. Chương 110, lão gia điên huyền thân, thái huyền phong vân, cầu đật mùa, chương 110, lão gia điên huyền thân, thái huyền phong vân, cầu đật mùa. Chỉ trước mắt, 3 ngày quá khứ. Truyệt phong trước, đạo kia bóng người áo xanh vừa đứng chính là 3 ngày. Trong lúc đó, thái huyền môn 3 năm mới mở ra một lần nhập môn thí luyện, kéo dài thời hạn một ngày sau, vẫn như cũ tiến hành. Mấy vạn người tham gia, cuối cùng chỉ có ước chừng không đến một phần 10 bị độ vào sân môn. Cũng tại làm ngày. Vị tại hoang cổ cấm địa hiện thân tại thế, tương sống 6000 năm lão gia điên, đạp kỳ dị chân cả người vào Thái Huyền. Tại lớn như vậy đại giáo trong động tiên giống như chẳng có mục đích dạo qua một vòng sau, cuối cùng tại Tuyết Phong giữa sơn núi, kia được cấu nhiễm cho 9 tầng trời bậc thang bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Đúng lúc này, thân bị có phức tạp về nào đạo tắc hiện lên, bệnh thành một cái quan kén, đem bản thân bao vây ở bên trong. Thái Huyền thí luyện dậm độ. Hoang cổ cơ gia, thương gia, Đông Hoang giao chỉ, gia quang, đạo nhất, tứ tượng, đại diễn, vạn sờ, tử phủ và thánh địa, cùng với ngũ hành cung loại hình đạo thống đại giáo, đều xôi nổi sai người tới trước xem lễ. Chẳng qua, so sánh tại Dĩ Vãng, lần này các phương đạo thống người tới quy cách thượng lại cao hơn nhiều lắm. Bên ngoài đại giáo đích truyền, thánh tử, thánh nữ, vẫn là dẫn đội người. Nhưng trong đội ngũ, tối thiểu cũng có một đến hai vị có tiên đại tu vi thái thượng nhân vật cùng giá Lâm. Ầm ầm. Lan Lục Cẩu. Từng chiếc cổ lão xe riêng tại thần dị phi phàm man thú kéo từ dưới, ép qua thiên không. Các phương đội ngũ, mênh mông cuồn cuộn, che khuất bầu trời mà đến. Tận trời phía trên, có đầy trời hóng ánh cánh hoa trộn lẫn trong đó, thấm vào gan, giao chỉ tiên tử nhóm nhỏ thân ảnh, nhẹ nhàng bước vào Sơn trong. Xem lễ tất, Thái như thường ngày bình thường là các phương đạo thống cử hành tỉnh yến, nhật tình hoan đãi. Trong bữa tiệc các đạo thống chuyên nhân, thỉnh thoảng nhìn về phía hoa vân phi ánh mắt, tràn đầy khắc thưởng cùng cổ quái. Có lẽ là Thái Huyền môn biết được các phương tùy hành đại nhân vật ý đô đến, đem rượu yến bố trí tại đỉnh tinh phong bưng, nơi này khả quan nhìn tới một chút tuyệt phong chi cảnh. Chân núi tuyệt phong, cô lập bất động bóng người áo xanh, hấp dẫn trên bàn tiệc đa số người ánh mắt. Trấn thủ cơ gia trong đội ngũ, là một tên tổ tổ, chính là cùng Sích Long lão đạo cùng một thời kỳ hóa thạch sống nhân vật, thực lực không dùng tính thượng. Tiệc không khí tăng vọng, hắn nhìn trong ảnh, trong đôi mắt giản đua hình như có hàn mang qua. Cơ Hạo, 1500 năm chưa từng thấy, người ta không cùng uống một chén. Xích Long lão đạo tư thế ngồi buông thả không bị trói buộc, tiện tay bưng lên chén ngọc, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Cơ Gia hoạt hóa thạch lao mắt híp lại, nhưng vẫn là nâng chén cùng với nó cùng uống. Lần này hội tụ thái huyền thế lực khắp nơi người rất nhiều, Ngư Long hôn tạm, có sóng ngầm phun trào. Dao Quang Vinh, sao chưa từng thấy Diêu Hi tiền tử tới trước? Đột nhiên có thiên kiêu lên tiếng nói. Ngay vậy, Dao Quang Thánh tử ấm áp cười một tiếng, lại chỉ uống rượu không nói lời nào. Một bở, ngày xưa Hắc người tổ, Sơ, đại diện thánh thánh tử Cùng với lẻ loi lo choọi từ thủ thánh tử tiếp diệu toàn bộ hành trình là im bọn hắn đều có một sợi bản nguyên thức Hải không chế tại cách đó không sangộ đạo người nào đó trong tay giao trì thánh nữ lần này cũng hiện thân Nam vực ngược lại thật sự là hiểm có a đáng tiếc hay là lụa mỏng che mặt thân bị lại có hà xương mù quanh quẩn nhìn không rõ ràng. nghe nói ở chỗ nào chân núi thuyết phong lốc đứng ba ngày chó má đạo chủ từng đưa cho nghe thường tiền tử một gốc tiên hoa bất bấtão à nói không chừng hai người này âm thầm đã có lui tới và nó giả trang cái gì thánh Khuyết tao quý bởi quần áo ra đến trên giường không phải đều một cái tao Dạ An uống linh đỉnh ở giữa, rất nhiều toan ngạ, thiên tiêu nhóm vậy không còn bưng lấy, từng cái cùng lẫn nhau quen biết bạn cũ, hoặc cao giọng đàm kinh luận đạo, hoặc truyền âm cười to. Chậc chậc, Lý huynh hay là như vậy thẳng tính, trong miệng ngươi vị này chó má đạo chủ, bây giờ thế, nhưng danh tiếng vô lượng, cũng là người ta truyền âm, bên ngoài có mấy lời hay là nói ít vi diệu. Ha ha ha, này có cái gì tốt cẩn thận, trong mắt của ta, hắn cũng chính là cái sẽ chỉ cậy vào ngoại lực rất rươi, xưng hắn một câu chó má đạo chủ, đều là cất nhắc hắn. Người này xác thực yêu thích cậy vào ngoại lực không giả. Chẳng qua nghe nói mấy ngày trước đây cơ giả vây quét vị kia tộc công chủ Muốn đoạt Đế binh, hắn hiện thân tùy tiện đánh tan chủ động khiêu chiến cơ ra thần thể, có người còn cần đá lưu ảnh, xa xa thác ấn xuống một chút mơ hồ hình ảnh. Một số người nâng ly cả chén, âm dương quái khí bên trong. Có người truyền âm thanh âm đột nhiên im bặt mà rừng. Tương đạo tầm mắt lần nữa đồng loạt lần lượt nhìn về phía kia chân núi truy phong. Chính là một ít thái thượng, thậm chí cấp bậc hóa thạch sống nhân vật, ánh mắt vậy qua loa theo giữa sườn núi đoàn kia đạo tắc quang kém chuyển khỏi. Chỗ nào, nhắm mắt đứng thẳng ba ngày 3 đêm, không núc bóng người áo xanh. Hai mắt chậm rãi mở ra, đôi mắt dường như càng thêm thâm thúy, giống như tinh thần đại hải. Có mông lung thần bí đạo vận tới lui ở tại bên cạnh. Chuyết Phong rách nát trong cung điện, thân hình cong xuống, giống như gần đất xa trời lao nhân Lý Nhược ngu, hình như có nhận thấy, đi ra. Ở sau lưng hắn, có hai người đi theo, một cái thanh tú thiếu niên một cái khác tự nhiên chính là Lý Minh Cẩu. Đàm huyền đối với lao nhân hơi cười một chút. Tiên đối khô thủ này sơn 500 năm, không biết trong lúc đó có từng đi ra, nhìn qua toàn cảnh. Nghe nói như thế, Lý Nhược ngu thân hình bỗng nhiên chấn động, đôi mắt giản mua vận cũng thanh minh mấy phần. Hắn nhìn huyền, thực thành tuyến. Tiểu Hữu ngay cả quyết phong cũng không chần bước vào. Vừa có điều ngộ ra, đều có thể lặng yên rời đi, không cần bốc lên thu hút sự chú ý mơ ước mạo hiểm chỉ điểm với ta. Tại hạ chẳng qua ngẫu nhặt tiền nhân nha tuệ, đi rồi đường tắt, có thể người đó chính là truyệt phong mất đi tại bên ngoài tiên hiền. Nhất chắc nhất ẩm, vòng đi vòng lại, có chỗ được, nên phản hồi một hai, cũng là giải quyết xong một đoạn có thể tồn tại nhân quả. Đàm Huyền đối với trước mặt dãy núi, hơi chắp tay, nét mặt nghiêm túc. Thấy thế, Lý Nhược ngu chậm chậm lắc đầu. Thinh chót, vô số người chú ý bị dắt. Nhìn giả kia cùng Đàm Huyền truyền âm giao lưu, giống như đã trừ mê, rất nhiều trong lòng người như là bị mẻo cáo bình thường, vô cùng ngỡ Ha ha, phong lộ đạo, khô lập 3 ngày. Cố Lộng Viễn dư thôi, truyền thừa chưa mở, người ta thái huyền môn trên dưới tốn thời gian 500 năm, đều không thể được nó muôn mà vào, hắn ngắn ngồi 3 ngày năng lực nộ ra cái gì? Lấy lòng mọi người hả người? Từng tại Ma Sơn chết kích trầm xa thế lực người, trong lòng cười lạnh liên tục. Đối với năm đó đem thái huyền môn đạo thống triệt để đẩy hướng cường thịnh môn kia tiên thuật, nếu là thật sự như vậy hiện thế, ở đây không người dám nói thấy không thèm. 10 lần chiến lực trùng chất, đó là cái gì khái niệm? Cho dù là một cái tu sĩ tầm thường, chỉ cần may mắn có thể đệm tu luyện thành công, đều có khả năng hoàn thành lấy hạ khắc thượng vượt cảnh chiến đấu, lĩnh phạt cao vị hành động vĩ đại. Oanh ba, đấu rừng. Mọi người chỉ thấy kêu bóng người áo xanh, miệng mất máy, giống như đối với kia cổ xuống lão nhân phun ra mấy chữ. Trong khoảnh khắc, chuyết phong liền sinh ra dị động. Bị Long Đong chín tầng trời bật thang, đột đột mãnh liệt bắn ra vạn đạo hạ quang, bay thẳng trời cao. Thiên thê không ngừng phóng đại, vắt ngang tại thương không trong lúc đó. Hình bóng chắc chắn, lại có quỳnh lâu ngọc vũ như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, đỉnh núi, tựa như không duyên cớ xuất hiện một mảnh chổng chất hư không, cực độ tĩnh chất hư không trong, như là một phương đại thế giới đang diễn hóa, có gì sánh kịp sẽ lẫn. Sinh cơ bừng bừng, vạn vật hiển lộ rõ, hoa cỏ thảm thực vật điêu linh lại phồn thịnh, vòng đi vòng lại. So sánh cùng nhau, vị lao giả điền kia biến thành ánh sáng kén, thân vận đại đạo tựa như cũng yếu đi một phần. Giờ phút này, quá huyền động thiên bên trong, vô số người hô hấp dần dần ánh mắt lộ ra tham lam. Lý Nhược Ngô giống như hóa đá, tiến nhập đàm viện này 3 ngày vị trí hình dạng thái, ngồi chờ tại giữa sơn núi, giống như một điều. Chương 111, trở về Bắc vực, chương 111, trở về Bắc vực. Hoàng núi, tại thừa hiển lúc, trong nháy mắt tỏa ra sự sống. Ở chỗ nào chút ít hóa thành sống cường giả tiền bối trong mắt cáng nọn núi, giờ phút này cũng có từng tia từng sợi thần bí quý đạo hiện hiện, hình thành huyền ảo phức tạp trật tự, quy tắc, giống như một cái không hiệu luân hồi, đang không ngừng diễn biến, phá diệt bên trong sinh ra nào đó văn lạc đại đạo. Đứng tại sau lưng Lý Nhược Ngô thanh tú thiếu niên, trong ngực bổ đệ tử có hơi phát nhiệt, hắn bỗng nhiên sử sốt. Hắn đến Tuyết Phong không đến 2 ngày, căn bản không rõ này dãy núi theo hầu, như nghĩ như vậy tại truyền thừa mở ra thời điểm cùng ngọn núi này phù hợp độ khó khá lớn. Bất quá, hắn có đạo này đồ trời sinh bổ đệ tử, trong đó có đủ diệu, đại đạo hóa, làm hắn tâm mắt vô cùng. Mà một bên Lý Minh Đẩu không có chí bảo phụ trợ, trong lúc nhất thời chỉ có làm nhìn sư đệ, sư phụ đốn lộ. Nhưng hắn sớm bái nhập Tuyệt Phong, chiến cứ một sợi tiên cơ, đã trở thành đời này Tuyệt Phong đại đệ tử. Trong lúc vô hình tiếp nhận nhìn mỗ phần nhân quả, này cái gọi là tiên thuật, nên có một phần của hắn. Chỉ là thời gian sớm cùng một thôi. Ha ha ha ha ha. Tốt tốt tốt, này thái huyền môn quả nhiên không uổng công a. Tương truyền trong tiểu bí bất luận cái gì mồ bí, cũng không điếu đế kinh áp trục chi thuật bao nhiêu. Hôm nay truyền thừa hiện hiện, lão phu cũng tới kiến thức một chút. Tuyệt Phong bỗng nhiên dị động, giờ này khắc này, tinh phong phía trên tất cả mọi người phản ứng đến từ các phương đạo thống mấy tôn hóa thạch sống, cười to lên, thân hóa lưu quang, trực tiếp lướt về phía Tuyết Phong Trỗ. "Đam Huyền, lần trước tộc ta người mời ngươi hồi cơ ra ở, ngươi không muốn, ngược lại cứ đi Tử Nguyệt, cái kia không biết hôm nay ngươi hẳn quản không chịu." Cơ gia hoàng hóa thạch trong mắt Ú U hàn mang chợt hiện. Lại là liên thủ còn lại hai phe đạo thống chí lão cổ đồng, đột nhiên nổi lên. "Lạ thường là, kia xích Long lão đạo, vẫn tại trong bữa tiệc tự uống uống một mình, tựa như tự biết ba ngăn không nổi, đã bỏ cuộc. Thật là khéo, bị nốt 1, trở, lão phu ngược lại là không ngờ rằng ngươi đầu này Sích ngược lại là tính, hiểu lực tức thời vũ. Tiểu Súc Sinh, hôm nay không người hộ ngươi, ngươi cảm thấy mình hay là kia cái gì cho má đạo chủ sao?" Cơ Hào thấy chi cười như điên, quần quần ngang ngược thần lực khẽ động mà ra. Hư không ba động, đạo và pháp tắc bệnh đen nhánh hư không bàn tay lớn, hướng phía đạo kia bóng người áo xanh chính là ẩm vang vô xuống. Ầm ầm. Trên bàn tiệc, đạo nhất, tứ thượng và đạo thống tạm thời quan sát, không đếm xía đến. Đạo cô Tuyệt Mỹ hạ trường nhiều ánh mắt nổi lên gợn sóng, lặng lặng chú ý cách đó không xa tình hình. Khương đến đây lão cổ đồng, yên ngọn, tại trong tay háo, bấm chỉ Bên người một tên tuổi già sức yếu lao hầu chầm chậm đứng dậy, chính là giao chỉ này tới hóa thạch sống. Mắt thấy lần này Đàm Huyền cho dù lấy ra vô thủy tinh, vậy tránh không được trọng thương bị chấn áp vận mệnh. Hắn trong tay một vòng như thủy tinh trong suốt vòng tay đang muốn ném ra. Nhưng mà, không đợi bọn hắn xuất thủ tương trợ, giữa sườn núi kia quang kén đột nhiên vỡ vụn ra hai cái khe hở khe hở, hai đạo giống như như thực chất thần quang tinh mang từ trong đó bắn ra. Tại vô số đạo ánh mắt khiếp sợ dưới. Bành. Hai tôn đã nhanh muốn đặt chân ở truyệt phong phía trên lão cổ động, đúng là tại chỗ bị bắn nổ, hóa thành một đoàn xương máu. Này ba, cái này làm sao có khả năng Lão giả điên kia, hẳn là đã là cảnh giới thánh nhân thời xưa. Thiên địa này biến đổi lớn, lại còn có thánh nhân hiện. Đột phát một màn, mọi người ở đây đều bị kinh hãi một phần. Thánh nhân bê quan không thể nhiễu. Chúng ta nhanh chóng im lặng ba. Từng tôn tiên đại đại tu trước cấp chí thế, sinh sinh bị ngăn chặn. Từng cái câm như hến, cùng vừa rồi quả thực là như hai người khác nhau. Nhất thời, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Hai vị kia một thân tu vi cảnh giới thậm chí tại các đạo thống thánh chủ phía trên hóa thạch sống cái chết, giống như một nước lạnh, theo đỉnh đầu bọn họ rơi xuống. Trong mắt Tham Lam chi sắc qua loạn đi. Thái huyền quần tu tâm thần chấn động ở giữa thì Lặng Yên nhẹ nhàng tựa ra. Cơ hảo kia đã lấy ra hư không kinh tuyệt kỹ, hư không đại thủ ấn, càng là hơn do hắn chính mình cưỡng ép thao túng tăng giá. Phốc. Đoàn một thu tay lại, đạo tắc thần lực phản vệ quét sạch toàn thân hắn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khí tức vẻ vẻ suy sụp. Sau đó, hắn miễn cưỡng ổn định trạng thái, nhìn về phía giữa sườn núi trong ánh mắt đều là sợ hãi. Không còn dám tùy tiện ở nơi này ra tay. Các Phương yên lặng, đứng ở chân núi tuyệt phong đàm hiền, lại tựa một người không có chuyện gì tựa như Đối với giữa sơn núi kia tựa như không biết lượng sức chính chiếu khán sư phụ, sư đệ Lý Minh thấu hơi cởi một chút, môi hắn mấp máy, phun ra bốn chữ: "Thật tốt tu luyện." Nói xong, dưới chân hắn đã gần như hoàn chỉnh trận đồ hình thức ban đầu hiện hiện, bước ra một bước, liền đã xuất hiện ở bên cạnh tinh phong chi đỉnh. Bởi vì ngộ đạo, thái huyền môn cũng không thiết hạn ghế. mà hắn cũng không có chú ý này rất nhiều, trực tiếp lân cận đặt mông ngồi ở giao trì bên nghiến nghiến ghế trước. Những thứ này nữ tu cũng vô cùng thận trọng, án thấp bên trên linh quả, thức ăn, dường như đều không có dao động. Nhưng hắn lại thật có chút ít nói bụng, cầm lấy một đôi man thú tay gấu liền gặm che đến một đám giao chỉ nữ tu không nhịn được cười, che miệng mà cười. Giao chỉ thánh nữ lụa mỏng ở dưới dung nhan, cũng nở nụ cười xinh đẹp, Tiêm Tiêm tố thủ sa nâng một đầu tiểu ngọc bôi, lên tiếng nói: "Đàm Huyền đạo hữu, mời." Đối với cái này, Đàm Huyền tiện tay tại trên án thấp bưng lên một đầu, không biết có hay không có giao chỉ nữ tu chạm qua chén ngọn, tiểu lắm điều một ngụn. Tiểu tử này nữ nhân duyên cũng không tệ. Xích Long lao đạo một thân mùi rượu, thấy thế trong lòng trố vui, nói thầm câu. Bốn phía các phương đạo thống người, thấy chi như thế mạnh lãng, nhưng này chút ít giao chỉ tiên tử nhóm lại không có một cái nào lên tiếng quá lớn. Trong mắt bao nhiêu đều hiện lên ra một vòng cực kỳ hâm mộ. Thô bỉ. rất thô bỉ. Có người hai mắt len ghét đến độ nhanh phun ra lửa. Lúc trước ba tên muốn đem Đàm Huyền bắt giữ hóa thành sống. Cơ hào chịu thảm bởi phản vệ, một người chết ở chỗ nào quang kén bắn ra thần quang phía dưới, một người khác giờ phút này đùng đưa không ngừng. Phát giác được xích long lão đạo long lanh mắt nhìn tới, không có vọng động. Xuân Thu đạo chủ, Vân Phi kính ngươi một chén. Một bộ bạch y, ôn độ thái chuyển, chút dự lấy chủ động rượu. Ừ ngực, uống hết rượu trong chén, hai người tầm mắt đối mặt cùng nhau, bình bình đạm Vị kia khẩu hiệu kêu vang động trời nhân tộc tuyệt đỉnh đại năng, đọ sức nhất thời sinh tử, trên một thế tiên nam cung chính, không có như nguyên lai một toàn thân trở ra, nghe nói đã chết tại thanh đồng tiên địa trong. Có người nhìn thấy không ít cổ tộc liên tiếp tìm hạ cái kia thủy mạch tìm tòi hư thực. Nam cung chính rất có thể chính là chết bởi cổ tộc chi thủ. Nam vực hành trình tốn thời gian 8 ngày, nhưng lại hình như đi qua mấy tháng. Đàm huyền trở về Bắc vực, tại bên ngoài Tử Sơn đất màu mỡ ngàn giặm tiên nghỉ tay cứ vậy mà làm mấy ngày. Những tiêu tự nam đi huyền tù, đều bị hắn thu xếp ở chỗ này. Ngày xưa trên danh nghĩa đạo lữ, tần giao còn có một số hóa long tốc lão. Thì tại Tiên Châu chỗ sâu Huyền Nguyệt Động Thiên trong đặt chân. một ngày này, đang Huyền tại trong động thiên giáp bước, áp dụng trùng tu công việc, đường tắt một tòa thiên điện. Bên trong ánh đến chập chờn, cửa sổ cách phía trên mơ hồ có một đạo dáng vẻ tuyệt truyện, linh lung mê người bóng hình xinh đẹp chiếu giỏi. Xôn sao, Xôn sao. Thỉnh phảng lộ ra tiếng nước, câu lên vô tận suy tư. Thanh sam thanh niên bước chân chỉ là dừng lại một chút, liền dẫn tới thiên điện trong view vật cảnh giác. Mang theo một tia gợi cảm từ tính âm thanh đúng lúc này lên. Ai ở bên ngoài? Chương 112, ngày xưa giao ước, chương 112, ngày xưa giao ước. Là ta. Thiên điện bên ngoài, Đàm Viễn chắp tay sau lưng đứng yên. Giờ phút này hắn tĩnh mịch trong đôi mắt, phảng phất có một đóa ngọn lửa như ẩn như hiện. Nghe tiếng, thân thể xinh đẹp vư vật liền kết thúc tắm rửa, phụ thêm một kiện bán trong suốt vũ sa. Thon dài đùi ngọc di chuyển, huyền chuyển thân thể liền từ nhiệt khí bốc lên, các loại kỳ hoa cánh hoa trôi nổi trong thùng gỗ to bước ra. Kết một tiếng, đại môn mở ra. Thần giao như gấm tóc dài ướt nhẹp, nước muôn xóa nốt rồi son mê người vô song, càng tăng thêm một tia khắc thượng phong Hắn trắng ngón tay trắng lân lừ, về sau đầu, lấy tóc dài. Nạo nhân ma quỷ đường con không biết là vô tình hay là cố ý, tóm lại tại đám huyền trước mặt bày ra được phát huy vô cùng tinh tế. Vũ Mị cặp mắt đào hoa nhìn trước mặt kia thân thể thẳng tắp, đã so với nàng muốn cao hơn nửa cái đầu thanh niên. Đây là hai người từ lần trước Hoàng Long quốc biên cảnh từ biệt về sau, ở nơi này lần đầu gặp mặt. Trước kia tại Nam vực Huyền Nguyên cốc đủ loại, giờ này khắc này tựa như từng màn đều tại trong óc chiếu phim. Như vậy muộn, chúng ta tiểu phỏ mã tìm ta thế, nhưng có chuyện gì quan trọng. Tần Dao chớp bóng cánh môi khẽ mở, luôn lựa theo bản năng hay là mang theo một tia ngày xưa khiêu khích vốn là lớn mật không bị cản trở. Vậy không thèm để ý này, bán trong suốt Vũ Sa có phải nhường nàng Xuân Quang tiết lộ. Làm năm đi tắm chi cảnh đều bị đối phương nhìn đi. Tiểu Phao Mã, Đàm Viễn đôi mắt híp lại, giống như cười mà không phải cười. Trước đây giao quang thánh địa vây quét, phá vây sau chia ra lúc, lời ta nói, tận tiền tử còn nhớ được. Đối phương lời này vừa ra, thần giao như nước sóng mắt phơi phới. Tiểu Nhan cùng với tuyết trắng cái cổ trắng ngọc giống như bị kín một tầng sắc đỏ nhạt. Nàng nhớ mang máng, đối phương nhường nàng lần nữa gặp mặt, chuẩn bị hiến thân ạ. Sắp trời đã tối, tiểu, ngươi muốn không có việc gì, hay là sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong, Thần giao làm bộ liền muốn đóng cửa lại trước kia đủ loại trong nháy mắt sông lên đầu làm nàng nỗi lỏng triệt để không còn bình tĩnh nữa nàng kỳ thực thật cao hứng đối phương về đến bắc vực sau có thể đến xem nàng nhưng mà nàng là điện hạ thị nữ đối phương cùng điện hạ có đạo l tên hắn sau khi trở về ngay cả điện hạ đều không có đi gặp lại trước vào nàng này thiên điện này nếu là chuyện đi tiêu cái gì chuyện nàng có loại dự cảm tối nay nếu để cho đối phương đi vào chưa chừng thực sẽ xảy ra thứ gì haha ha, trở về nghỉ ngơi ta chạy về chỗ đó đang với cười mở rộng một chân Bước ra một bước, hắn đã lấn người bước vào tần giao phạm vi ba thực trong. Sau đó lại một bước. Hô hấp của hai người, giữa nhau đều đã rõ ràng có thể nghe. Bị đối phương nóng hổi hơi thở, đánh vào trên gương mặt xinh đẹp, tần giao thật sự có chút ít tâm loạn như ma. Đang đang đang. Tần giao mới đi tắm, chân chủi chân ngọc, không rải rải. Tại đàm huyền tới gần dưới, từng bước lui lại. Nàng như trong giò dương liễu, vũ sa hạ vóc người nóng bỏng, giống như một cái mỹ nhân sả, ngọc thể thon dài, mềm mại không xương, phong đồn dài, trên. Vũ sa động, nhấc lên một mảnh góc áo. Lộ ra bên trong giống như dương chi ngọc trắng non da thịt, trắng cùng đen, tạo thành một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Đang, đang đăng. Vừa lui lại lùi. Đối phương cuối cùng là được như nguyện tiến nhập thiên điện. Két. Đàng Huyền gót chân mang chút, đem cửa điện cài đóng. "Ngươi, ngươi chờ quá mức. Tối nay chỉ có thể tự ôn chuyện, điện hạ ngay tại bên cạnh trong chủ điện." Đột nhiên, Tần Dao không còn lưu lại, đôi mắt đẹp trừng thanh sam thanh niên một chút. "Ta đạo là cái gì? Nguyên lai like là sợ bị nhà ngươi điện hạ phát hiện sao?" "Yên tâm, người ta trong lúc đó cho dù xảy ra cái gì, cho nhà điện hạ nói một tiếng." Về sau chính là cùng phòng đại nha hoàn, Đàm Viễn trên mặt ý cười ngược lại càng đậm, ta này yêu tộc đế mạch phò mã danh hiệu treo lâu như vậy, hả có thể không thu thu lợi tức. Nang giả bộ như không biết thì cũng thôi đi, nếu là đến, tối nay cao thấp cũng phải đem nàng cùng cầm xuống, vừa vận đại khai sát giới, người ta cũng coi như tình nhân cũ, sau này ba năm qua đi lại gặp nhau, người dạng này sợ đầu sợ đôi. Đàm Viễn luôn ngữ đặc biệt bén nhế, sắc bén, một tay phụ về sau, từng bước một không ngừng tới gần ở giữa, hắn dường như thật sự đã có một giáo đạo thống tri chủ uy thế, lôi kéo khắp nơi. Không bao lâu, tần dao đã lui không thể lui. Hậu Phương liền đã là trước giường rủ xuống nguyện chuyển màn che. Tối nay rất kỳ quái, dĩ vãng nàng, cho dù là yêu tộc Đông Đạo Tuấn Ngạn xuất hiện buổi tiệc, nàng đều năng lực thoải mái hòa giải. Tuy tiện ứng đôi những kia si mê với nàng dung mạo, dáng vẻ ra hỏa. Ngươi nếu lại tiến lên một bước, chớ trách ta động thủ. Đông Dung, tần giao toàn thân khí chất bỗng nhiên biến đổi, âm thanh lạnh lùng. Ta là điện hạ tiếp thân thị nữ, ngươi nếu thật muốn muốn ta, từ cái kia đi trước qua điện hạ cửa kia, ta dù thế nào, không thể trước một này. Đang khi nói chuyện, hắn Hải đã có yêu lực động. thế, thế lại, vẫn như cũ chuyển bước tiến lên. Đàm Huyền trên mặt cười nói: "Chúng ta đều là tình nhân cũ, ngươi lẽ nào thì nhẫn tâm, ta cứ như vậy trở về." Nhưng mà, lời còn chưa dứt, thần giao động thủ thật. "Vương Ba." Yêu lực phun trào, chiêu chiêu đối với cùng cảnh giới tu sĩ mà nói, cũng cực kỳ chí mạng. Mặc dù không gây thương tổn được bây giờ đã cao hơn thứ nhất tất cả đại cảnh giới Đàm Huyền, nhưng đánh vào người, hay là lệnh Đàm Huyền làn ra đau nhức, thỉnh thoảng nghe răng trợn mắt. Chương 113, kaka hắn là người tốt, chương 113, kaka hắn là người tốt. Thử Sơn bạn Tiên Châu, Huyền Đi, thần vương ra tay, nội trong đó một chút thần dị bây giờ đã dần dần nọ rộ, hiển hiện ra. Cơ hội là đã giống như một cái thánh hiền tiểu thế giới. Trong động tiên bất luận là ban ngày hay là ban đêm, cao cư thiên cùng vĩnh viễn là kia một vòng sự vận. Ban ngày tràn đầy là ngày, ban đêm giống như bị từng bước xâm chiếm, hóa thành không chọn vẹn nguyệt luân. Trong lúc vô hình có nồng đậm ánh trăng tinh khí ban ngày từ ngoại giới tụ lại, trong đêm thẩm thấu tại động tiên, tại các nơi tới lui. Bây giờ Xuân Thu Điện Ngũ Đại Động Tiên bên trong, thuộc về này động tiên Dù sao cũng là đại đế cấp nhân vật bế quan qua địa phương, hùng 20 vạn cảnh, đang tăng lên lên. Chạy xuôi đời thứ 5 Nguyên Tiên sư huyết mạch thôn trại mọi người, cũng bị thu xếp trong đầu tiên. Ngân huyết hoàng cũng là lôi bột, Vương Xu hai người, hôm nay lại bị đại hắc cầu thao luyện được nửa chết nửa sống. Tại thời đại thái cổ, bộ tộc này dù chưa đi ra cực đạo hoàng giả, nhưng mỗi một thời đại đều sẽ sinh ra đại thánh trở lên cường giả, chiến lực cường tuyệt, gần như có thể cùng đại đế tranh phong, được vinh dự vô miệng chi hoàng. Thân hồn Ngân huyết, hai mắt, xương gỏ má các bộ vị đều có dấu lớn lao thần dị. Như trưởng thành đến cuối cùng, coi như này theo mạch trong thức tỉnh bẩm sinh thiên phú thần thông. Chẳng qua Hai người này hiện tại huyết mạch mỏng manh, muốn tái hiện tổ tiên bọn họ như thế huy hoàng. Con cần dùng Hắc Hoàng thật tốt bảo chế, hao phí thiên tài địa bảo, thông qua bí thuật, tiến hành huyết mạch chết xuất. Go. Ngày mai giờ thịnh, tiếp tục. Đại Hắc cầu vô cùng hưởng thụ tiểu này thao luyện người khác, cường giả dưỡng thành quá trình, mặt trời lặn sau đó, nên ngang rời khỏi đầu tiên, trở về một bên từ sơn. Bị phong tại hai tôn cực đại trong đỉnh đồng, tương lai ngân huyết song hoàng đã kiện sức được mê man đi. Lương trước sau này bọn hắn thật sự đặt chân tinh không cường kê, hồi tưởng quãng thời gian này, hoặc là nghe được âm thanh quen thuộc chó sủa, vẫn như cũ sau đó ý thức đánh cái giật mình. Đây là một đoạn khắc cốt minh tâm khó quên hết lệ mạnh lên sử. Đêm dài đằng đẵng, cùng trong huyền nguyệt động tiên, ngày xưa vô thủy đại đế từng bế quan cái hang cổ kia bên cạnh. Thứ hải, Lạc quang, Luân hải đều bị phong thiếu nữ váy tím bị bắt tới nơi đây vài ngày, nhàm chán phía dưới, hay là tìm cho mình cái bạn chơi. Tiểu niếp niếp, kia đáng đâm nản dao ra hỏa, thật là ngươi cả cả. Đây là một tòa cổ kính lầu cát. là Xuân Thu đạo chủ theo trong Tử Sơn kia điện Vũ bạch ngọc bên trong truyền trong vách tường ngự đại đế Văn, rất là bất qua nhiều nhất 4-5 tuổi bím tóc sừng tiểu nữ hải, trước mắt to, tại thiếu nữ váy tím trong lực cùng nhau ngắm nhìn cửa sổ đặc biệt đầy trời tinh thần. Nghe tiếng miệng nhỏ cong lên, có chút mất hứng nói: "Từ Nguyệt tỷ tỷ, nhiếp nhiếp không cho phép ngươi nói như vậy ca ca, ca ca hắn là người tốt." "Người tốt?" Nghe nói như thế, cơ Từ Nguyệt chợt mặc. "Đối phương nếu người tốt, kia nàng tính là gì?" Suy nghĩ lưu động, nàng giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình kia bị tấm lốt trắng bao vây, suy tại theo hoa phụ dung hương ti giày trong hai con tiêm tú chân ngọc. Nàng lại nghĩ rửa chân. Trên thực thế, bị cấm túc trong nhà, nàng mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi đều muốn pha được hai ba lần chân. Đúng vậy, mới đầu là vậy. Nhưng càng về sau, không biết sao thì trở thành theo đổi. Lấy nàng ở trong tộc thân phận, Cẩm rửa, Ngâm Thủy, đều là lấy từ Đạo cung bí cảnh trở lên cảnh giới man thú sữa mẹ bí chế mà thành. Trương Kỳ sử dụng, có thay đổi một cách vô chi vô giác gột giữa kinh mạch, thể chất hiệu quả. Nàng có đôi khi thậm chí cảm thấy chính mình có phải là bị bệnh hay không. Cấm túc phi muộn, thế mà còn biết tại trong khuê phòng, vẽ gái mới nhìn qua kia xỉu xỉu thiếu niên mặt ngựa viết mấy thủy mặc như này. Mặc dù nàng làm lúc liền biết, đây cũng không phải là kia tên đại bại hoại hình dáng. Chương 114, chỉ điểm tần giao đột phá, chương 114, chỉ điểm tần giao đột phá. Vành. Đông đêm càng khuya, tần giao trú tại bên ngoài thiên điện, giờ phút này chim tức tất cả đều im lặng, phàm phất là nhận lấy cái gì kinh hãi. Trong điện, nguyên bản tươi sáng ánh đến, không biết ra sao nguyên nhân, dập tắt không ít, chỉ còn lại mấy ngọn tại chập chờn. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Trong điện như có kình phong quét sạch, kia mấy ngọn phong chớp đến, tràn ngập nguy hiểm. Nguy lai, like, lúc trước tần giao nhất thời kiểu mị chẳng qua là tê liệt đàm huyền thủ đoạn, nhường tâm thần thả lỏng sau đó, chính là đối nó ra tay đánh nhau, nghi tịch này tu vi tiến thêm một bước. Ta hiểu rõ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đã là luật đạo, luật bàn, ngươi đến làm cho nhìn điểm tỉ ta. Đang khi nói chuyện, tần giao chỉ trưởng lay động như ảnh, không ngừng đập nện hướng Đàm Huyền. Đông. Ầm ầm. Bành. Ôn Nhu sợi tóc khinh vũ, tần giao một đầu nhu di yêu lực phun trào, nặng nề khắp ở Đàm Huyền trên lông lực. Lần này đột nhiên bạo khởi chiến đấu, hắn hiện ra thần vận đại đạo, cùng với tiên tiên thánh thể đạo thái tiên tiên gần đạo đắc tính, nhường tần giao đột nhiên có cảm giác. Lại thêm đêm nay ở giữa Huyền Nguyệt động tiên huy huy sáng sái nồng đậm ánh trăng khí, to, là có phá. Đạo cùng Khoảng cách tứ chỉ kém cách một bước. Đông. minh thật lâu không dứt. Xinh đẹp nữ tử thế công ở giữa, hắn hai cái tay trắng huy động ra từng đạo huyền diệu mà tú mỹ quý đạo, liên tiếp hướng Đàm Huyền ra tay. Thiên điện không lớn, hai người người công ta cản, lại ít có bốn chân cùng nhau rơi xuống đất khoảng cách. Hai người thân hình nhanh chóng xê dịch, tại trong điện lưu lại từng đạo ngông lung hư ảnh. Tần Dao không nghĩ lại như lúc trước như vậy bị vô tình trấn áp, sau đó bị người áp chế. Nàng, muốn phản kích. Bệnh. chỉ nghe đột nhiên một tiếng giống như lá cây bay xuống nhẹ vang lên. Tần Dao như thác nước tóc dài dùng sức lên, tuyết trắng, tròn dài cái cổ nhiên lộ ra, đen nhánh xinh đẹp mái tóc giống như xích sắt đem Đàm Huyền chăm chú chói buộc Công ý tới đối phương giao thủ nhược điểm một trong 3000 sợi tóc lại cũng biến thành vũ khí. Vội vàng không kịp chuẩn bị, như thế khoảng cách, Đàm Viễn chưa thể chém thoát, bị tia thanh ti của lấy, nếu không vận dụng thể chất chi lợi, căn bản không nhúc nhích được. Thần tiên tử, luận bàn mà tôi, ngươi không nên ép ta." Đàm Viễn qua loa phát lực, kia sợi tóc lại việt run rẩy căng chặt, mà Tân Giao Kiểu Nhan thần sắc bá một cái trở nên trắng bệnh. Thế thế, tâm hắn hạ trầm mắng. Rất rõ ràng, đối phương đây là biết được hắn sẽ không làm thật, mới như thế có chỗ dựa không sợ, tùy tiện. Rứt khoát, hắn vậy không còn tài, mặc cho đối phương phản công, dù sao hắn cũng không mất mát gì. Tần Dao tại mới đầu thăm dò sau đó, gặp hắn nhục thân thực sự cứng hãn, chống cự được hồi hận, đến tiếp sau ra tay kỳ thực hoàn toàn là dốc sức mà làm, ra tay rất nặng. Như Đàm Huyền không phải tiên tiên thánh thể lập tài, tu sĩ tầm thường, giờ phút này chỉ sợ đã bị thương. Trong lúc giao thủ chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Vành ba. Đột nhiên, Đàm Huyền tránh thoát trói buộc, bắt đầu đại chiến quên cước. Một nam một nữ tại trong điện quang hòa thạch so chiều, Đàm Huyền nhanh chóng đánh trả, dần dần nặng chiếm phong. Cứ như vậy, không biết chiến bao lâu. Nhiều phiên thử Đàm Viễn bỗng nhiên trong lúc đó, vì hóa thân thần thức cuối cùng vận chuyển thành công từ Nam vực Thái Huyền môn lấy được giai tự bí, phát động tiêu cực thập 10 lần chiến lược trùng chất sát suất. Oanh ba, ầm. Tức khắc, không hề lo lắng, thần giao bại, thân hình bay ngược mà ra. Cảnh hoang tàn khắp nơi thiên điện bên trong. Trong điện yêu lực tung hành, kinh phong gào thét không ngừng, triệt để dập tắt còn lại ánh nến. Yến tính như chết bên trong, Đàm Viễn trầm giai nói: "Dừng ở đây rồi, tiêu hóa lần này luận đạo thu đi, đạo kia thì thần vận, này đủ để cho ngươi phóng ra một bước kia." Chương 115, khách không mời mà đến, chương 115, khách không mời mà đến. Đông, Người đây là không dứt đúng không?" Đàm Huyền có chút im lặng. Đối phương sau khi đột phá, không nói hai lời, có lẽ là cảm thấy mình tu vi tiến nhanh, năng lực thật sự cùng hắn qua hai chiều, không đợi hắn rời khỏi, đúng là xuất thủ lần nữa. "Được, hắn lần này là muốn đi cũng đi không được. Người đi chết đi." Thần Giao hét lớn. Đúng lúc này, trong lúc vô tình, thiên điện trong nhiều một đạo ngọc ảnh. Đáng tiếc trong điện tất cả sáng người tất cả đều tại dây vừa bên trong giật tắt, không cách nào đem người tới tuyệt sắc dung nhan chiếu rọi ra đây. Giao tu vi hơi thấp, lại bởi vì nhất thời thất thần, không có phát giác. Nhưng Đàm Huyền khác nhau, Lần trước tại Nam vực ngộ tính lần nữa tăng lên, liên đối nhìn thức hại giữa mi tâm vậy đồng dạng phi biến. Bây giờ thần trí của hắn chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Tại Ngọc Ảnh theo khép hở cánh cửa đi vào nháy mắt, hắn liền biết được. Chẳng qua, hắn lại giả vờ làm cố ý không biết. Người làm gì mà ra? Rốt cục có hay không có tại thật tốt chỉ điểm ta. Tần Dao rên khẽ một tiếng, yêu lực trong luân hải điều động, nàng vẫn là không có phát hiện người tới, vẫn tại ra tay với Đàm Nguyện. Ầm ầm. Như sấm rền nổ vang bên trong, mông một chút ánh trăng, theo cửa sổ cách khe hở xuyên qua thiên điện, mang đến có thể bỏ qua không tính yếu sáng ngời khi dần dần xâm nhập trong điện ngọc ảnh, nhìn một bộ váy lụa hoa sen màu ngọc sen, trường lại thẳng tóc đen quán thành nhất lưu đuôi tóc, cuối cùng rủ xuống tại luyện chuyển một năm eo nhỏ nhắn trong lúc đó. Băng cương Ngọc Cốt, nàng là như thế hoàn mỹ, chọn không ra bất kỳ một chút tí vết. Khi thì hướng bốn phía quét sạch kinh lực chi phòng, khiến cho váy sa dắt động đồng bền, thon dài ngọc thể như ẩn như hiện. Ngọc ảnh bước liên tục nước trệ, không còn hướng phía trước xâm nhập. Cơ hồ là tại vào điện đồng thời. Vô thanh vô tức đi nha. Chính như hắn tới lẽ, chỉ có một sợi hoa mai lưu. Cũng tại giờ phút này, Tần Dao đôi mắt đẹp ánh mắt xéo qua dường như nhìn thấy một vòng bạch mang lay động, thoáng qua liền mất, ngay lập tức nàng tựa như ý thức được cái gì. Nam, Nam vực, giao quang thánh địa chỗ đạo thống tiểu thế giới. Một chỗ kéo dài ngàn dặm nguy nga dày ém núi ở giữa, nào đó linh khí so sánh với nó chỗ đặc biệt nồng đậm sơn có góc. Nơi này mê mù con lực quanh, bốn phía cổ mục che trời, cánh lá ở giữa linh điệu hấp vang, thanh tuyền dốc rách, suối nước như gương, phản chiếu nhìn sắc trời biến ảo. Không bàn mà hợp nào đó tự nhiên đại đạo, tính mịch phạm, là tu sĩ tầm thường bế quan tha thiết góc nơi. Sơn cốc chỗ xấu nhất Một tòa thần quang bao phủ, đạo văn dày đặc lầu cấp giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên. Siêu. tiếng xe do khởi động, dẫn tới vô số tại thánh địa không được phi hành đệ tử tầm thường ngước đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đạo thải quang theo xa xôi dãy núi một chỗ khác, xét qua ti tế, bay vào cái kia chỉ có lịch đại thánh nữ mới có quyền sử dụng linh vụ cốc. Cái đó là? Vị vị sư tỷ, khó được hai cái vị này sư tỷ lại năng lực trung độ được hòa hợp. Haha, ha, kia chỉ là chúng ta có khả năng nhìn thấy biểu tượng thôi. Đáng tiếc à, sư tỷ từ Ma Sơn quay về, đã có phá vỡ ma và Hóa Long bí cảnh hiện ra. Tu vi ngay cả thánh tử đều muốn lớn át, mặc dù có thân hãm tay địch chỗ bẩn trải nghiệm, nhưng trong sơn môn không ít giả lao hay là ủng hộ hắn tiếp tục đảm nhiệm chúng ta thánh nữ đạo thống. Sao? Nghe ngươi giọng điệu này, Diêu Hi sư tỷ tiếp tục mặc cho thánh nữ, ngươi còn có ý kiến? Hồng quang lúc qua, trong núi truyền âm thanh âm nổi lên bốn phía, nghị luận liên tục. Mà thảo luận người nhiều, trong đó một đạo mang theo tiết hận giọng điệu ngôn ngữ, lập tức khiêu khích tranh luận, có xôn sao chi thế. Ngươi là dưới đáy cái nào động tiên tuyển đi vào? Ở đâu ra động tiên người chậm tiến, mới bị tuyển vào thánh địa liền bắt đầu chó sủa? Diêu Hy sư tỷ bên ngoài cùng Mạc Khắc Thiên kia giao phòng, là thánh địa làm vẻ vang thêm vinh dự lúc, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Tiếng chất vấn nhất thời, kia chủ nhân thanh âm lại không lùi bước, kiên trì ý kiến nói. Diêu Hy sư tỷ từng rơi vào kia xuân thu ma đầu trong tay, các ngươi có thể bảo đảm hắn thật sự còn băng thanh ngọc khiết, thật sự còn thích hợp ngồi này thánh nữ vị trí. Lời này vừa ra, Thứ Phương im lặng. Quanh mình tại trong núi, nguyên bản hoặc luật đạo, hoặc luật bản, hoặc giải sổ đệ tử, phần lớn yên lặng tiếp theo. Ai cũng không biết đạo thống của bọn họ thánh nữ, tại Ma Sơn biến thành tù nhân thời gian, cũng đã trải qua cái gì. Lời này căn bản không thể nào trả lời. Trong bọn họ rất nhiều nhân, đương nhiên hy vọng Diêu hy tiên tử vẫn như cũ thánh khiết, cao quý, chưa nhiễm bụi bặm. Dù sao đối phương là bọn hắn trải qua thời gian giải tình nhân trong động. Có thể tiềm thức bên trong, bọn hắn cũng đều cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Nhất là các nam đệ tử, vừa nghĩ tới Diêu hy tiên tử có thể bị nhân điểm ô, thì có một loại toàn tâm xé rách đau đớn. Linh vụ cốc trong lầu các, nhất cử nhất động ở giữa liền tùy tiện dẫn tới đệ tử thánh địa cãi lộn hai người, lần này là mặt, không khí cũng là vi rượu. Ngươi tới đây làm gì? Tiểu tắc kia bản thảo ta đã giao cho ngươi, giao tình của ta ngươi. Còn chưa tốt đến mức có thể tùy ý ra vào ta linh vụ cốc một bước này à. Lầu hai tay về chỗ. Diêu Hi nhìn bị ngăn tại bốn phía đạo văn bên ngoài áo lam bóng hình xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, nhưng mà giọng nói biểu lộ ra khá là thanh lãnh. Nàng nhìn một bộ xa y gấm đoạn, dây thắt lưng bằng bền, tiên tư nhẹ nhàng, huyền chuyển một nắm eo nhỏ nhắn cầm tú váy áo ở giữa, rủ xuống mờ mịt tua rua bảy màu. Mây ngai nhạt quét, như lưu quang sần ánh trăng, dường như khói mỏ che đậy sáng, đã có một vòng bên trong chứa vũ mị. Đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở. Nghe vậy, áo lam bóng hình xinh đẹp hé môi cười một tiếng. Tự động coi nhẹ rơi đối phương trong giọng nói tránh xa người nản giảm lạnh lùng, cười nói: "Ta cùng với sư tỷ sắc thực giao tình không sâu, nay đến vậy chỉ là lễ tình người trong bụng mang ta kia đàm sư đệ hài tử phấn hượng, muốn cho người một câu lời quên thôi." Chương 116, giao dịch, chương 116, giao dịch. Lạc Vy vi, vi âm thanh giống như ngân linh, thanh thủy êm hai. Nhưng mà, làm đối phương trong lời nói cho lượn lờ lọt vào thai. Lâu các rượi vào lan can phía trên, quên quần tại Diêu Hi thân bị, giống như tự nhiên mà thành siêu nhiên khí chất, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nàng thân thể mềm mại chấn. Mắt hắn trong lúc qua một vẻ bối rối thần sắc, không còn bình tĩnh. "Ngươi, ngươi như thế nào biết được?" Bị nói thẳng phá bí mật, tâm cảnh vừa loạn, Diêu Hy mất ổn trọng, thanh âm hơi run. Sư tỉ lẽ nào quên?" Thiếu nữ áo lam chân mày to con con, cười duyên dáng. Lời còn chưa dứt, hắn hơi chốc cặp kia giống như mặt tính hồ nước thấu triệt như nước đôi mắt. Tại một cái nháy mắt, đôi trong mắt kia tựa như đột nhiên sáng lên một sát na, hiện ra một chút thần dị ba mang, mơ hồ che lại tiên cung phía trên tung xuống ngài huy. "Thiên linh nhãn." Nhìn tối hy vọng, nhìn thẳng vào bản nguyên. Diêu Hi đan thần đóng mở, kinh ngạc thất thần, nhìn về phía thiếu nữ áo lam ánh mắt dường như dần dần mất đi tiêu cự. Tại Ma Sơn bị tù một tháng, đây là nàng cả đời này cho đến trước mắt khó quên nhất tác động. Trung Hoạch tự do, trở về đến nay vẫn đang ngơ ngơ ngắc ngắc. Cùng thiếu nữ trước mắt gặp mặt, xuất hiện sơ sẩy, lộ ra sơ hở, lấy nàng trước kia lỏng dặn, này đúng là không nên. Thật lâu, Hoành Cản tại thiếu nữ áo lam trước người đạo văn hướng hai bên tới lùi, nhường ra một cái bước vào lầu các lối đi. Lạc Vi Vi tay vịn mà lên, cuối cùng tại Diêu Hi bên người ngọc lập, trầm rãi nói: "Sư tỷ tại giao quang lâu này, cầm cố 6 năm thành nữ, nên biết được đạo này tổng không hề giống mặt ngoài như vậy ngắc ngắc, bảo thai trong bụng" Đừng nói nữa, ta biết tâm tư ngươi chí bất phàm, đáp ứng ta một chuyện, này thánh nữ vị trí ngươi đến ngồi đi." Diêu Hi mắt hạnh khép kín, lên tiếng đem luôn ngượng ngắt lời. Nàng mặc dù sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, cũng đã phản ứng, đối phương trong miệng nói cái gì nể tình đảm tiểu tặc huyết mạch phân thượng đến cho cho lời khuyên lúc nào tới ý tuyệt đối không chỉ là như thế. Nếu không, đối phương sao không đưa nàng đang có mang thông tin, báo cho biết tại tiểu tặc kia. Tại Ma Sơn, thân thành thời điểm, bị tiểu tặc kia đủ kiểu bắt nạt. Làm lúc nàng liền đang nghĩ, nếu là phía sau thật sự dự dục đối phương huyết mạch, nàng nhất định nhất định muốn đem chi xóa bỏ. Nhưng mãi đến khi thật sự phát giác trong bụng ra đời một cái khác sinh mệnh lúc, ý nghĩ của nàng lại là đã xảy ra một chút dao động. Ba phen mới bận nghĩ quyết định, nhưng luôn luôn nâng kỳ chưa định. Xuân Thu Điện đạo thống thành lập sau thứ ba nguyệt. Một thị lệnh nam vực tu hành giới, vì đó kinh ngạc thông tin chuyển ra. Giao Quang Thánh nữ Diêu hy, tại một lần ra ngoài sau đó, liền lại chưa trở về. Như thế nửa năm trôi qua, giao Quang Thánh địa bên ngoài tìm kiếm tung tích dấu vết đệ tử, trưởng lão, bởi vì lấy tìm không có kết quả tất cả đều bị triệu hồi, đạo thống liền tuyên bố trọng nữ. Có người suy đoán, Diêu Hi mệnh đồ nhiều thăng trầm, có thể lần nữa bị cái gì ma đạo yêu nhân đệ mắt tới sinh tử chưa biết, cũng có nhân cần nhắc, đây là giao quang thánh địa nội bộ phân tranh. Tóm lại, các loại phỏng đoán lời đồn trong lúc nhất thời bay đầy trời. Mà đối với việc này, thân làm Diêu Hi tiên tử nam nhân đầu tiên đảm nhận, lại tạm thời không hay biết. Từ ngày đó tại Viện Mật động Thiên cùng mệt nhọc yêu tinh đại chiến bảy cái ngày đêm sau đó, hắn viện tường mà ra, sau đó liền về đến Tử Sơn, bắt đầu khu ô trường chống trùng tu công việc. Trong núi không giáp, lạnh tận không biên năm, tám tháng thoáng một cái đã qua. Tử Sơn tiểu thế giới, Vô Thủy Ngộ đạo trên, mênh trong Cái đó ngồi xếp bằng trên đó, bóng người áo xanh khí cơ, cuối cùng là đi vào tự thân có khả năng đạt tới cường thịnh nhất trạng thái. "Tiểu Đam Huyền, ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ? Ngươi ý nghĩ này rất lớn mật, chạm đạo sau vốn là ngươi suy yếu nhất lúc, một sáng có sai lầm, chớ nói đế lộ, chính là đạo đồ cũng rất khó lại đạt vào." Vô thủy trung linh hoặc kỳ hảo thanh âm, thời gian qua đi gần một năm vang lên lần nữa, hiếm thấy nhắc nhở. "Bắt đầu đi." Đối với cái này, thanh niên mặt như diễn cổ, âm thanh bình tĩnh. Trong lòng cái đó Hoành Vĩ Lam Đồ, từ khi tới thế giới này, đi vào đạo đồ. Hắn tự động thôi diễn, đạp đổ lặp lại không xuống ngàn lần. Nộ tính sau khi tăng lên, nay bắt tháng trong, hắn lại tiến hành mấy chục lần mô phỏng, ở trong đó không có đạo thai gia chỉ tình hồn dưới, liên tiếp sát minh, nếm thử. Cuối cùng tại vừa rồi, thành công. Đương nhiên, mọi thứ đều có mạo hiểm, hắn cũng không có thể bảo chứng, tại mô phỏng nhân quả bên trong thành công, đổi được này hiện thực, sẽ hay không thất bại trong căn tức. Nhưng tu hành một đạo, chú ý chính là thẳng tiến không lùi. Nhất thời lo lắng có thể có, nhưng mà vẫn luôn sợ đầu sợ đôi, đại đạo tất nhiên khó thành. Loại thời khắc mấu chốt này, đạo tâm nhất là không thể dao động. Cong. Cổ lão hỗn độn trung thanh bóng như có. Vô thủy trung vô cùng bực bức, thiếu, nhắc nhở qua một lần về sau, liền không nói nữa. Ông, tiếng chuông truyền vang, lần này lại cũng không có loại đó vô hình lực sát thương, tất cả tử sơn run nhẹ lên, thuận tiện dường như hết rồi đến tiếp sau. Đại Hắc cầu hôm nay không có đi Huyền Nguyệt động tiên tao luyện đám kia tuân tu đạo thống người chờ tiến, cùng Hôi Lang cùng nhau lặng lặng ghé vào điện Vũ Bạch Ngọc cách đó không xa. Một đôi thông minh lanh lợi cẩu trong mắt, giờ phút này tràn đầy do dự, số lo. Tám vạn 5 năm tháng dài giằng mới chờ đến lúc đến như thế cái truyền nhân đại đế, nếu là đối phương lần này chạm đạo trùng tu phế đi, hắn là thật không nghĩ lại phong 8 vạn 5. Ông, tốt nửa ngày quá khứ. Đạo đại cái bệ phía trên, một cái hiện ra u quang, dày đặc đầy huyền ảo đại đế hoa văn pháp trận chậm dãi triển khai, như là vật sống một dạng, giống như nòng nọc tới lui đê văn, lúc này như là trong bầu trời đêm chấp động sáng chói đời sao. Đây là nội ẩn tại Tử Sơn Thâm Sự tòa kia đế trận, lần đầu tiên hiện hiện. Vừa mới hiện hiện, pháp trận đột nhiên bộc phát ra một vòng không hiểu dẫn dắt lực lượng, phía trên mỗi một loạn tới lui, đột nhiên sáng đê văn, cũng giống như đối ứng nhân thể mỗi một khắc, đàm quận, gió sinh huy. Thước hải giữa mi tâm đại dương mênh mông một cái tử người tí hon màu vàng, tựa như tại vũ niên tự giải. Tứ chi cốt cách giống như bảo ngọc, cũng hướng ra phía ngoài lộ ra nhàn nhạt thần dị sáng bóng. Coi như không thấy những thứ này, bí cảnh cơ thể người đại phát báo động, Đàm Huyền Ngũ tâm triều thiên, trong lòng mặc niệm nhìn vô thủy kinh tổng gương. Đột nhiên, từng đạo hào quang màu tử kim theo quanh người hắn mấy vạn cái lỗ chân lông ra. Thần quang cùng pháp trận đế văn đan vào một chỗ, tạo thành một cố cường đại kỳ lực, hồ linh hồn cũng rút đi ra. Trảm đạo bắt đầu. Đùng, đùng không dứt. Bóng người áo xanh toàn thân phiêu huyễn, cốt, mạch lạc Phát ra liên miên bất tuyệt giận vang. Thứ chi liên tiếp Đức Tường Quốc, thần dị rút đi. Luân Hải trong lúc đó rồi rảo sinh mệnh tinh khí tới lui, tán dã. Đạo cung. Theo tu vi bị dần dần chém tới, tùy theo dâng lên vô tận đau khổ có chút quá mức vượt qua đảm huyền tưởng tượng. Có một loại vượt xa tê tâm liệt phế gấp trăm lần đau đớn, xâm nhập linh hồn. Giống như hàng tỉ cây kim đồng thời đâm vào hồn phách chỗ sâu, loại đau khổ này khắc cốt minh tâm, cũng không đơn là thân Một hồi mạnh hơn một hồi. Ôi, Viên cắn chặt hàm răng, cơ thể bản năng tiêu Dáng chống đỡ bên trong, ngậm chặt răng khẻ miệng hai bên chậm rãi rịn ra huyết dịch đỏ thám. Huệ Thái Dương, trố trán mạch máu, cái cổ, tứ chi chỗ gần xanh mắt chẩn có thể thấy bạo khởi. Lạch cạch, lạch cạch. Mồ hôi, máu tươi tuôn trào ra tiến tới nhỏ xuống, giống như mưa rào tầm tã đổ vào ở trên người đồng dạng. Thanh niên như là lưu ly bảy màu óng ánh thể xác, lỗ chân lông cùng lỗ chân lông ở giữa vết nục, da thịt theo kia từng đạo hào quang màu tử kim tuôn ra, đều vỡ ra. Giống như một kiện bị, bị kín vết máu thất thải thất thải đồ sứ, có đỏ như máu nhiên liệu từ vô số rạn nứt đường bên trong bắn ra. A3. Đàm Viên rút cuộc gượng không ở Phát ra như dã thú trầm thấp gầm rú, thân tang đạo cũng bị chém tới, tất cả trở nên điên nắng, liên đối nhìn lục phụ ngũ tặng cũng chưa năm xẻ bảy, giống như sắp chôn bụi. Nó thấy vậy bản hoàng cơ thể hình như đều đau. Xa xa đại hắc cẩu mỹ mắt ngảy lên, nhỏ giọng thầm thì. Bên cạnh Hôi Lang trực tiếp đưa lưng về phía quá khứ, không tiếp tục nhìn xem. Chương 117, thân như hỗn độn, mở địa thủy hỏa phòng, cầu đặt mua 3. Chương 117, thân như hỗn độn, mở địa phòng, kim đại thế đã có trước giờ đến dấu hiệu. Cổ tộc xuất thế, khiến cho nhiều mặt phản ứng. Trung Châu Kỳ sĩ phủ cũng tại sớm hướng đầy bắc đầu mời, Đao móc thiên kiêu tiến về, phòng ngửa chu đáo. 15 phe thế lực tệ công Ma Sơn đã qua gần một năm. Trong thời gian này chuyện đã xảy ra khứ ít. Cổ tộc thế lực tại trên hành tinh cổ này trắng trận quay vòng đất, chen ép nhân tộc, lại lần nữa phân chia tài nguyên phân phối, các loại hành hành vô kỵ sự tỉnh tạm không tới tính. 9000 năm trước, Trung Châu vị kia cái thế kỳ tài hướng vũ phi theo trong yên lặng khôi phục. Dù một khi thức tỉnh, liền lần nữa ở Trung Châu đánh đâu thắng nghệ hạ. Trung Châu tiên không người năng lực cùng tranh đấu, tổng tôi làm trung hoàng. Nam lĩnh hoàng điện Tế Lân, Hào Nam yêu. Bắc Đế vương đằng, Tây Bồ Tát giác hữu tỉnh, chỉ có Đông Hoang, có lẽ là nước quá sâu, vẫn như cũ còn chưa hiện ra có thể khiến cho nhất vực tiên kiêu công nhận yêu nghiệt. Nguyên bản vị kia tuổi còn trẻ liền sáng tạo đạo thống xuân tu đạo chủ, có nhất phi trùng thiên, trấn áp Đông Hoang còn hùng chi dấu hiệu. Nhưng hắn từ Nam vực trở về về sau, liền lại không sự tích chuyển ra, giống như mai danh nhận tích. Ngược lại là Đông Hoang các nơi, như măng mọc sau mưa liên tiếp xuất thế trong cổ tộc, từng tôn giải phong mà ra các cổ hoàng huyết dựệ, hết sức sự chú ý. Dường như tùy tùy tiện tiện ra đây một tôn, đều có những cùng chu hoàng Bắc đế chi lưu so sánh, thậm chí mơ hồ áp chế thực lực. Ha ha, cái gì Bắc đế? nam yêu, tại tộc ta hoàng tử trước mặt, đều gà đất chó sề ngươi. Lời ấy không sai, trừ ra kia cái gì trung hoàng qua loa đủ xem chút, những kia còn đang ở thứ cực, Hóa Long bí cảnh chơi thủy con lươn nhỏ, còn vọng tưởng cùng các hoàng tử đế cơ nhóm tranh đấu trên đế lộ. Thực sự là buồn cười ha. Có bên ngoài hành tẩu cổ tộc tương giả, nghe nói bây giờ cái này thời đại tu sĩ, tại đem một ít cấp độ yêu nghiệt nhân vật cùng bọn hắn thái cổ đồng, không khỏi khịt mũi coi thường. Ra. Vị gia này, ngài chơi xong còn chưa cho nguyên đâu. Cầu ngươi Ha ha, thấp hèn nhân tộc nữ nhân, bản tọa vui lòng chơi ngươi, ngươi thì thắp nhang, cầu nguyện đi, còn muốn đòi nguyên. Một vị tài hoa xuất chúng, hình như dạ xoa xấu xí thái cổ tộc, từ thần thành một châu nguyên kỹ phưởng trong nên ngang đi ra. hắn chố vào xem nhã gian bên trong, một cái tuổi trẻ nữ tử khóc sức ngước đổi tới. Cong! Đúng lúc này, vô thủy trung thanh từ ngoài trăm bạn giảm vô cớ vang lên. Cổ lao âm thanh truyền vang. Bác vực thần thành, từng cái thiên tiêu, đại nhân vật, đống nhiên thu tay, nóng nhìn xuân tu thu điện chỗ Nghe được tiếng Trung, vậy quá cổ tộc thân hình chấn động, lập tức mặt âm trầm lấy ra một cái dị chủ nguyên bỏ lại đằng sau dưới mặt đất, đi ra khỏi thành. Kỳ thực hắn cũng không nhận loại nào xung kích. Xảy ra như thế chuyển biến, chẳng qua là bởi vì hắn từng bị chấn tại cổ hoàng Sơn bên trong, đối với tiếng Trung này có chút tiếng kỵ. Cong, cổ lão hỗn độn tiếng Trung chỉ vang lên một đạo, rất nhanh ngừng. Nhưng đối với bây giờ có chút thế lực mà nói, thanh âm này có thể nói là như là ác mộng bình thường, làm bọn hắn mua đoạn chỗ sâu trong óc vùng đi không được ký ức lần nữa rõ ràng. Lẽ nào, lại có cái gì mắt không mở, công lên môn đi sao? Tình huống không rõ. Đông hoàng vô số người suy đoán liên tục. Nguyên thủy hồ, Hỏa Lân động, thần linh cốc và cổ tộc thế lực đối với tiếng trung này cũng có chú ý. Một ít tổ vương, thậm chí tồn tại càng cường đại hơn, nghe được tiếng trung, dưới đôi mắt ý thức có hơi nheo lại. Thử Sơn tiểu thế giới, lạch cạch, lạch cạch. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái ngày đêm, cũng có thể là một cái bốn mùa luân hồi. Làm tất cả vô thủy ngộ đạo đại bị máu tươi phủ kín, bắt đầu từng tia từng sợi xuôi, lan tràn đến điện Vũ bạch ngọc bên kia. Gử, đã không thể nghe thấy. Hắn cũng không đau đến mất đi. Trên thực tế loại đó một hồi tiếp một trận thẳng vào linh hồn kịch liệt đau nhức, vậy làm hắn căn bản là không có cách thực hiện hôn mê. Kịch liệt đau nhức còn đang ở giống như thủy chiều vập tới, hắn lại không còn gào lên đau đớn. Mở ra hai mắt, hắn giày đặc tơ máu đôi mắt càng thêm tĩnh mịch. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Đan huyền tu vi cơ hồ bị tòa này pháp trận rút ra hầu như không còn, toàn thân trên giới đã tìm không ra một chút hết địa phương tốt. Cô này thể sắt trong, chỉ còn lại thuần túy nhất lực lượng bản nguyên. Giờ phút này, đau đớn qua loa hỏa hoạn sau khi, hắn chỉ cảm thấy tinh thần của mình cùng nhục thể cũng đã đến trước nay chưa có tinh khiết cảnh giới. Tu vi bị chặn tới Trong lòng tùy theo dâng lên một vòng mông lung không rõ cảm ngộ. Lúc trước kia đau khổ giống như vậy biến thành một loại kỳ dị năng lượng, theo hắn hồn linh chốt sâu, tuôn ra phía ngoài phong trào. Chạy qua hắn toàn thân mật lạ, khiếu huyết, tứ chi bách hải, thể xác tựa như như kia hạn hán đã lâu mặt đất, gặp mặt thấy vậy trời hạn gặp mưa. Có một cơn lạnh buốt cảm giác đang lặng lẽ gột rửa toàn thân hắn. Đạo đại cái bệ, pháp trận ngàn vạn tới lui loé ra lỏng lọc hoa văn phía trên. Lấm lấm ra ra vàng, và nhau, lẫn, đó cấu thành đầu màu Chúng nó giống như có sinh mệnh đặc thù bình thường, vây quanh Đàm Huyền xoay tròn, cuối cùng hóa thành một quyển xưa cũ kinh thư, lơ lửng tại Đàm Huyền trước mặt. Hình như có nhận thấy, Đàm Huyền hướng tia kinh thư vươn tay. Xôn sao?" Thần quang màu tím vàng lấp loé, kinh thư tự động mở ra. Quang hoa tràn đầy, ngũ quang tập sắc. Bên trong không phải cái gì huyền ảo phi phạm kinh văn, chỉ là hắn trước đây đạo đồ trải nghiệm. Đối với đạo và pháp tác nhận biết, đối với trật tự cùng lý cả Này là đạo cơ của hắn. Tòa hạ pháp trận có lớn gì, lại đạo cơ bên ngoài cô giống ra đây, là thật không thể tưởng tượng nổi. Mấy tức qua đi, Đàm Huyền sáng tỏ tất cả. Kia do thần quang màu tím vàng hội tụ kinh thư, ầm vang tụ tán ra đến, lại lần nữa tan thành lấm ta lấm tấm thần lực tàn văn, trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn, phát tiết mà xuống, chui vào hồi trong cơ thể của hắn. Mặc dù trong đó đều là đồ vật của mình, nhưng lại giống như thể hồ quán đỉnh, nhưng hắn đối với một thứ gì đó có nhiều hơn nữa đã hiểu. Mơ hồ trong đó, phản phất có một vũng mêng ngông chi thức hải dương hướng hắn mà tới. Thể xác và tinh thần của hắn thật giống như bị một cỗ tinh khiết năng lượng cọ rửa, tất cả mọi mệt cùng đau khổ cũng biến mất không còn tăm tích. Tới, dây thanh hoàn toàn bị hao tổn, không rõ ràng tiếng vang lên lên. Sớm đã bố trí tại đại ngộ đạo xung quanh ba giọt thần dịch thuốc bất tử thần hoàng, giọt theo đàm huyền dạn nứt thể xác ra thịt, chui vào trong thân thể. Cùng với nó cùng đi vào, còn có 5 cây bị nghiền nát thành dịch dư vương. Cùng với cách đỉnh đầu rủ xuống vô tận hỗn độn khí chi nguyên, nguồn gọi khí hỗn độn. Ngón tay cái tiết lớn nhỏ hoàng huyết sắc kim. Phơi cựu lê thần chiều một tháng, cuối cùng là bức hắn đưa tới cửa to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thần ngân tử kim. Rất nhiều vật phi phàm phẩm, giờ phút này tất cả đều tại pháp trận lực vào không có tiếng, thời chú ý hắn trạng thái vô thủy trùng, lần nữa tự động góc Một đạo hỗn độn lưu quang khoảnh khắc lướt đến, đưa hắn đưa vào kia chứa hỏa vực tầng thứ 8 vùng ven chi hỏa lò thần ly hỏa trong. Nay còn chưa kết thúc, hỗn độn lưu quang kéo lấy đồng lô, hướng điện Vũ Bạch Ngọc bên ngoài lao đi, cuối cùng đem tất đặt tại trước kia nguồn tạo hóa phía trên. Vênh ba. Lò thần ly hỏa trong, Đàm Huyền Thế xác bị thần hỏa đốt khô. Năm cây dược vương, ba giọt thần dịch thuốc bất tử thần hoàng bắt đầu phát huy. Vô số tạo nguyên khí cơ thể. Đó là một loại huyền diệu thái, là một loại tái tạo đạo cơ cơ hội tốt, cũng là Đàm Huyền thực hiện chính mình hành vi lam thời khắc trọng yếu. Giống như năng lực hấp sập vạn cổ nguồn cội khí hỗn độn, bao vây lấy những kia đồng dạng phi phàm thần vật, cảnh hoàng tàn khắp nơi thể sắt trong lưu truyện không ngừng. Hóa. Phun ra một chữ. Tiên một sợi nguyên căn chia ra làm ngàn vạn hỗn độn khí, Đàm Viễn luân hải, đạo cung hai nơi khoảnh khắc quy về hoàn toàn tính mịch. Giống như hình như lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn diện hóa thái độ. Tất cả sen vào có cùng không trong lúc đó. Chương 118, Bát Cấm cùng bắt cấm cũng có chiến lệ, chương 118, Cấm Cung cấm cũng có lệ. Xuỵ, xuỵ. thần lý hỏa bên trong thần hỏa lên, giống như có thể dung luyện tất cả vạn vật. Thần dịch thuốc bất tử thần hoàng, năm cây dư vương liên tiếp tan ra. Cuồn cuộn tinh thuần năng lượng làn tràn hướng tứ chi bách hải, huyết khiếu con người, mạch lạc. Dược lực bên trong bí mật mang theo thuốc bất tử thần hoàng bên trong chứa một chút niết bàn đạo tắc, đan nguyên thể xác tại thần hỏa dung khô bên trong tái tạo. Giờ này khắc này, lần thứ 6 thoát thai hoàn cốt bắt đầu. Lần trước bị pháp trận vì vĩ lực điên quang áp súc bản nguyên thể chất, giờ phút này bắt đầu phản ngược, tăng vọt. Chỉ là trước mắt, lực lượng bản nguyên chỉ chợt tăng gấp đôi. Ngồi xuống hóa, khí tức của hắn tại theo tung lũng bắt đầu kéo lên. Hải, Mạch Truyền, Thần Kiêu, Luân Hải đại viên mãn. Ngay tại sắp tiến vào đạo cung bí cảnh thời khắc, Đàm Viễn lại tận lực cáp chế. Hắn cần tại dưới mắt ở vào nằm trong loại trạng thái này, dừng lại lâu một chút thời gian. Hỗn độn diễn hóa, có cùng không trong lúc đó. Đây là hắn ngộ tính sau khi tăng lên, tốn thời gian nửa năm, tại Vô Thủy Kinh trong truyền thừa, nộ ra một loại ý cảnh hình thức ban đầu. Trong khoảnh khắc, đồng lô trong, Đàm Viễn thể chất đạo thai ra chỉ dưới, thân vận đại đạo doanh thân. Luân Hải, đạo cung chậm nhập trong, trong, cơ thể hắn bí cảnh cơ thể người, giống như trong chớp mắt biến thành muôn khí hỗn độn môi trường thích hợp. Vô số dây xích thần văn đan vào một chỗ, tại bên ngông hỗn độn khí tràn ngập từ đại dương màu vàng nóng phía dưới, tạo thành một bộ tối nghĩa khó hiểu trận đồ hình thức ban đầu. Nay sớm đã không phải đạm huyền sơ nhập đạo đồ thời khắc, căn cứ kiếp trước truyền thuyết thần thoại, tự động thôi diễn chu thiên trận đồ. Hỗn độn sơ khai, Khâu Hải, MỆT TUYỂN, Thần Điểu, Bỉ Ngạn tứ cảnh. Địa, Thủy, Hỏa, Phong bốn loại khai thiên tích địa hỗn độn thế giới nguyên tố, dung nhập loại tố, này, chi khí. khí văn, trận ở giữa, vô tướng vô hình, mê mang mênh Giống nhau này nguồn cội khí hỗn độn. Khi thì tới lui xuất chất đồ, là bốn quả mắt trần có thể thấy pháp châu đạo tắc nguyên tố. Khi thì tại mêng mông trong hỗn độn biến hóa, lại giống như hóa thành bốn thanh kiếm phôi. Bất quá, đây cũng không phải là đàm huyền chứng đạo chi khí. Hắn thật sự dung nhập tự thân đạo đồ, đạo cơ đạo khí, là kia dường như có thể diễn hóa tất cả hỗn độn đạo đồ. Vắt ngang luân hải, đạo cung hai đại bí cảnh. Hắn muốn ở trong cơ thể mình, mở ra một cái thế giới, thậm chí vũ trụ ba. Mặc dù tạm thời không cách nào một lần là xong, nhưng đây chính là hắn hành vĩ lâm độ. Vừa tu nhân thể, tu bản thân, vậy liền tu đến cực hạn vênh ba. Cuối cùng, kia liên tục tăng lên cảnh giới khí tức sông phá đảm nguyên áp chế. Thu vi tại thời khắc này, tiến vào đạo cung bí cảnh. Giữa ngực bụng ngũ đại thần tảng, giống như bị áp súc làm một điểm. Thần hỏa nung khô, kia nguồn cội khí hỗn độn đã hóa thành bất diệt vật liệu, sơ bộ cô đọng, phong phú tại hỗn độn đạo độ trong. Nội ẩn vô cùng nền vững chắc đạo cơ mênh mông đạo độ, chớp mắt diễn hóa thành một tòa lưỡng nghi thần điểu, kéo lấy đảm huyền kia, thức, tàng, kia chút, ngũ hành, tương sinh tương khắc, tuần qua lại lại có ngũ sắc thần quang mở mịt trong đó, thai nén đại thần dị. Theo đạo kinh đạo công thiên, năm tòa thần tảng, nếu không sinh thần chỉ, sinh mệnh tinh hoa tất cả đều tập bổ bản thân, có thể lại tế luyện năm khí. Chỉ là lần này trùng tu, đạo kinh chỉ là phụ. Cấp độ yêu nghiệt mộ tính, đạo thai gia chỉ đã để đàm huyền tiêu hóa rất nhiều vô thủy kinh truyền thừa. Lần này chủ tu vô thủy kinh hai kết hợp, năm khí cụ trong đạo cũng đã không cần phải vậy. Ngay sau như lại đế chuyên thuộc vật liệu có thừa, lo lắng nữa bắt đầu tế luyện, dưới mắt bốn khí cũ trong luân hải cũng còn không có tin tức. Chỉ thấy màu tím vàng sóng cả bên trong, địa thủy hỏa phong chuyển. Hỗn độn đạo đồ chậm chậm diễn biến là một tòa trừng 9 tầng hỗn độn linh lung bảo tháp, trực tiếp xuyên vào đạo cung trong. Tiên ngũ hành nguyên tố, thần vân bệnh, cốt động, hóa thành năm viên thần quang tràn đầy thần châu, chia ra chui vào hỗn độn tháp thượng 5 tầng. Ầm ầm. Đúng lúc này, Thử Sơn bên ngoài dị tượng đột sinh. Trong màn đêm, nguyên bản bạn dặm không mây dãy núi màu nâu tím phía trên, lúc này mây gió biến ảo, trên bầu trời có thần lôi bảy màu hiện. Vanh đột nhiên trong lúc đó, thiên kiếp bên trong Sơn không gian. Đây là đạo chủ tại độ kiếp à? Thử sân bạn, Thiên Châu phía trên, vô số người bị kích động. Huyền Nguyệt động thiên bên trong, Nhan Như Ngọc, Tần Dao, Cơ Tử Nguyệt, Tiểu Niệm Niếp, còn có Huyền Nguyệt thất tử, ngân huyết song hoàng cả người, đều đi ra đầu tiên, quan sát kia lôi tiếp cảnh tượng. Hắn hóa long tiếp sao? Nhan Như Ngọc váy sa bồng bềnh, giống như cựu thiên huyền nữ lâm trận, hoàn mỹ không một tì vết. Sự xuất hiện của nàng, lại Thiên Châu phía trên vô số này trước chưa từng nhìn thấy nàng xuân thu điện tu sĩ, trong lúc lơ đãng cũng nhìn xem ngây người mắt. Bên cạnh dao, Cơ Tử Nguyệt nhan, khí chất, cũng không ít người tự ti mà cảm, không dám nhìn nhiều. Đại phôi đàn cũng muốn tiến vào Hóa Long bí cảnh. Cơ Tử Nguyệt một bộ rất có vận vị màu tím quá gối váy dài, ôm trong lực tiểu niễm niếp. Nàng bị bắt tới đây gần một năm, tu vi phong cấm sấm rải, xưa nay chỉ cần không ly khai Xuân Thu điện hạ cảnh, cũng coi như tự do. Cơ ra bên kia một ít thông tin, không người chặn đường, nàng đều có thể được biết. Người nhà họ Cơ gặp nàng sắc thực tất cả mạnh khỏe, liền tạm thời tắt bước lên toàn viên nghiêng không có mạo hiểm, tới đây cưỡng ép muốn người chuẩn bị. Nàng vị kia thần thể ca, ca nghe nói từ 1 năm trước bại vào Đại phôi đàn chi thủ, sau khi thương thế lành liền bắt đầu bế tử quan, biết đục mà dũng. Trước đó không lâu xuất quan, đã biến thành một tên hóa long Thiên kiêu, có thể không được bao lâu, liền sẽ lần nữa khiêu chiến cái đó đồ đệ. Ầm ầm, thần lôi bảy màu không ngừng đánh xuống, kia kinh khủng thiên địa chi uy, thấy vậy một ít cảnh giới thấp xuân thu điện môn nhân mí mắt nhảy lên, trong lòng run sợ. Đam Nguyên Trảm đạo chủng tu sự tình, chính là tuyệt mật. Giờ phút này bọn hắn tất cả đều cho rằng đối phương tại độ hóa long tiên kiếp, cốt bởi này lôi kiếp tường độ, thực sự không thấp. Từ sơn bên ngoài người, biết được nội tình người lắc đắc không có mấy, có thể chỉ có kia đồng dạng đang bế quan vương, này trước đoán được một ít khỏe. Chó lớn đâu, này lôi điện thật là đáng sợ. Ca ca sẽ có hay không có chuyện, ta một lúc nghĩ vào xem hắn. Tiểu Niếp niếp ngập nước trong mắt to tràn đầy sầu lo. Đột nhiên, phong bạo xa xa hình như có một hơi gió mát đánh tới. Vô Thanh vô tức ở giữa, phong thái chắc tuyệt bạch đi nghiền thần vương, đã đứng ở dãy núi bên ngoài không xa. Ánh mắt của hắn liếc nhìn, tại tiểu nữ hài trên người có chút dừng lại. Từ mấy ngày trước đây kia đạo thứ nhất cổ lão tiếng chuông vang lên, hắn chính là xuất quan. "Vân Ba." Tổng cộng thất đạo thần lôi đánh xuống, tiếp mắt thấy muốn đi. Nhưng mà, tiếp theo tức, càng lớn tiên tiếp phong bạo trong khoảnh khắc lại tại ủ. Này, như thế nào như thế? Tiên Châu phía trên, vô số quan sát người hoàng sợ nói: "Trạm tới chín chi cực a." Kết hợp bế quan chức chứng kiến thấy, chỉ là làm sơ do dự, Khương Thái Hư liền thấy rõ tất cả. Chỉ có như vậy, mới vừa vào đạo cung bí cảnh mới có lôi kiếp hạ xuống. Lại về sau mỗi tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, thiên kiếp đều sẽ xuất hiện. Này hoàng kim đại thế đế lộ, ngươi có thể yên tâm đi sông vào một lần. Bạch Nghị như thần vương chậm rãi chấp tay, cứ như vậy đứng yên tại bên ngoài tử sơn. Chương 119, Đại đế phong thái, cầu toàn đặt trước 3. Chương 119, Đại đế phong thái, cầu toàn đặt trước 3. Tiếp như cũ khắp giả tiên. Thiên kiếp tụ tán, tán tụ. Đã có trọn vẹn tứ trọng khác nhau hình thái lôi kiếp giáng xuống, hoặc là một tòa đại dương mênh mông lôi hải, là chút xuống đầy trời dông tố, là một cây mấy như vắt ngang thiên điệu tử điện trường mâu, chèn từ sơn tiểu thế giới, cũng là một cái toàn thân tràn ngập đáng sợ đạo tắc ngũ sát tử giao. 23. Lại là nhất lựa thiên kiếp Bao phủ tại trên núi màu tím tầng kia đen, hiện nay đã có mấy trăm trượng bên trong nổi lên đại khủng bố. Xung quanh mấy chục sinh mệnh tinh khí liên tiếp đến, nỗi mây full. Thậm chí ngay cả ở xa ngoài trăm vạn dạng thành, một ít tu sĩ bế quan tu hành, Tựa như đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Từ sân bạn, Tiên Châu bên trên Xuân Tu Điện môn nhân, giờ phút này sớm đã chết lặng. Có người suy đoán, đây là bọn họ nói chủ, lãng động một năm, một khi tấn thăng hóa long, liên phá hóa long trước mấy lần. Nhưng trong đám người cũng không thiếu hạng người thông minh tuyệt đỉnh, lúc này bao nhiêu nhìn ra một ít không thích hợp chỗ, cảm thấy suy nghĩ lưu chuyển Thí dụ như vị kia thân làm đạo chủ đạo Lữ yêu tộc đệ nhất mỹ nhân, còn có vị kia cơ gia tiểu người lượng. Đột nhiên, Lặng ở phía xa tính nhìn xem, đồng thời đối với Cảnh xa hơn Đông Đạo tham dò người vì Bạch Đế vương, dường như đã nhận ra cái gì. Lông mày nhíu lại. Thử Sơn thâm sự, Nguyên tạo hóa bên trên, thân không sợi vải, bị thần hỏa nung khô thanh niên. Lúc này đã theo lò thần ly hỏa trong thoát ly mà ra, quanh chân trôi nổi tại bên trên. Những kia do diệp phàm lấy từ hỏa vực tầng thứ 8 thần hỏa, tất cả đều chui vào hắn thần tàng đạo cung trong lúc đó, tiến một bước luô khô. Quá trình này kỳ đau nhức vô cùng. Chẳng qua so với lúc trước trạm đạo lúc khó nói lên lời đau đớn, Đàm huyền đã năng lực mây trôi nước chảy tiếp nhận, trên mặt nhìn không ra quá lớn nét mặt biến hóa. Ầm Vô tận lôi thác nước từ ngoại giới xuống mình này, tràn ngập đậm đại đạo bảo quang thể sát phía trên. Tu chuyên năm đó vô thủy đại đế, từ khi ra đời bước vào đạo đồ khai, liền lương theo thiên kiếp không ngừng. Bây giờ chúng tu, đạo cơ vô cùng đệ đốn chắc, bản nguyên cũng xưa đâu bằng này hắn, đúc bản mệnh đạo khí, bước vào đạo cung sau đó, dường như vậy miễn cưỡng chạm tới cấp độ này. Đàm Viễn hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ lấy kia thời thời khắc khắc cũng tại tăng vọt không gì sánh kịp lực lượng, lòng dâng trào. Gần 6 năm, hắn cuối cùng là đi đến một bước này. Thu vi khí tức không ngừng kéo lên. Đạo cung tầng 1, Đạo cung nhị trọng thiên, Đạo cung tam trọng còn chưa kết thúc. Vẫn như cũng liên miên bất tuyệt, một đạo mạnh hơn một đạo đánh xuống. Hắn đạo hạnh cảnh giới lên cao tinh thế, cũng xa không có dừng lại địa báo. Mấy vòng tiên kiếp hạ xuống. Nhờ vào ngồi xuống nguồn đạo hóa, thần dịch thuốc bất tử thần hoàng, nam cây dược vương, còn có trong khoảng thời gian này để dành tới yêu đế thánh tâm chi huyết. Hắn lần thứ 6 thoát thai hóa cốt, đã nhanh vượt qua một nửa. Bất luận là bản nguyên thể chất hay là đạo cơ, luân hải, đạo cùng, thức hải giữa mi tâm và chỗ, cũng đang phát sinh trời lở đất biến. Những ngày này lôi bễ giờ đánh vào hắn thể bên trên, đã khó mà xuất hiện rõ ràng vết cháy. Ngược lại là cái tiêu bản mệnh đạo khí hỗn độn đạo đồ phía trên, xuất hiện rất nhiều huyền ảo hoa văn. Đây là tiên tiên thần văn, là giữa thiên địa đạo và pháp tắc một loại bên ngoài thể hiện, là vấn, khắc họa tại trên hỗn độn đạo đồ thì hình thành độc thuộc về đạo khí đạm ngân. Chuyện này đối với đạo khí mà nói đồng dạng là một loại khó được thăng hoa, thê biến. Nghĩ đến sau đó phá vỡ mà vào thứ cực, lại kinh một lần thiên kiếp tẩy lễ, ta này hỗn độn đạo đồ liền có thể sơ bộ đan dệt ra pháp cùng sửa lại. Do nguyên căn phân hóa mà ra độn khí tràn một vùng biển mênh mông thức hải giữa mi tâm trong, cùng đàm huyền giống nhau, như đúc tự người tí hon màu vàng, ngồi sẽ bằng Thần tượng trang nghiêm, trong miệng cũng đang không ngừng phun ra nuốt vào nhìn Lôi Quang. Trong lúc vô tình, đan viên này trước trận nước, phá toái nhục thân xương cốt, huyết độ, thậm chí sợi tóc, bắt đầu lại lần nữa sinh trưởng. Thân bị bảo quang mờ mịt, cả người như một sâu không thấy đáy lôi kiếp thôn vệ hấp động, chỉ ngại lôi kiếp chút xuống phải trả không đủ nhiều. Thiên kiếp với hắn mà nói, đã không còn là kiếp nạn, càng giống là từng trạng tạo hóa. Ở trong thiên kiếp lần nữa không ngừng mạnh lên. Như thế quả cầu chi thế, khó có thể tưởng tượng, đến tiếp sau hắn xuất quan, chính là cỡ nào một loại vô địch chi tư. Hảo tiểu tử, thế mà thật làm cho hắn cửa thắng. Xa Sa mắt thấy cái này từng đạo lôi kiếp đánh xuống, đại hắc cầu chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạnh phất trường, nhiệt huyết sôi trào. Trước kia chi sổ lo, trong nháy mắt trở thành hư không. Nga Ngao. Bên cạnh Hôi Lang khó được ngẩng đầu thiết giải, cũng là kích động không thôi. Cong. Một bờ thiệt điện, không thẹn hổ lô bí ẩn tên vô thủy trùng, tiếng trung tiêu khẽ, chỉ trong tiểu thế giới quanh quần. Như là có một loại vui mừng tâm trạng phơi phối trong đó. Ai nhìn ra được, lần này Đàm Huyền trùng tu, đã coi như là công thành, nhìn giữ loại này trùng tu môi trường thậm chí trạng thái, cũng bất quá là mài nước cung phù. ba. Tứ cực thiên kiếp đúng hạn hạ xuống. Đam viên thể xác như đói như khát hút vào, nội ẩn tại lôi kiếp uy năng trong pháp tắc đại đạo. Hỗn độn đạo đồ trên giấy đạo ngân, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng tăng trưởng. Mà mắt thấy tất cả giống như cũng tại phát triển chiều hướng tốt lúc. Đông dưng. Gâu. Làm ngược. Đại trong mắt chó đen nét mặt đại biến, đột nhiên gấp đến độ trên nhảy dưới tránh. Tiểu tử này dã tâm quá lớn, kế hoạch lớn quy hoạch được quá bất khả tư nghị, nguồn tạo hóa bên trong lưu lại tạo hóa lực, đã có khâu ra. Không bố chưa đủ treo chống hắn hoàn thành lần này thoát thai hoa cốt. Cùng lúc đó, rõ ràng cảm nhận được tự thân trùng tu môi trường. Xuất hiện một tiêu biến hóa rất nhỏ đảm huyền, khuôn mặt vẻ mặt nghiêm túc. Go, go. Đúng, đúng. Thần Nguyên, Thần Nguyên. Một lát sau, dường như là nghĩ đến cái gì, Đại Hắc cầu bụng thân một hồi co rút có các, cuối cùng phun ra mấy trăm cân quang mang vạn trượng Thần Nguyên, đem đưa vào nguồn tạo hóa trong. Đây là hắn góp nhặt tiểu kim cốt, lần trước trong Tử Sơn thu hoạch Thần Nguyên toàn bộ tại trong tay đảm huyền. Trong tầm mắt, Thần Nguyên đi vào, hóa thành tinh thuần nguyên khí, nguồn hiện ra hơi hoán. giới hiếm thấy chân quý nguyên, khối tiếp một khối bị Đại phun ra, không bị mất vào nguyên nhãn. Đang tiếp kia Khâu Kiển Thu thế giống như không cách nào ngụy truyện. Có thể đoán được, như vậy xuống dưới căn bản không chống đỡ nổi bao lâu. <cười> Đại Hắc cầu đột nhiên quay đầu, một bộ bạch y chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn. Không có ích lợi gì, nguồn tạo hóa chân quý, nạp ở trong đó được trời ưu hái lực lượng tạo hóa, Đàm Huyền Tiểu Hưu thoát thai hoán cốt cần thiết, cũng chính là này lực lượng tạo hóa, nguyên khí xếp tại kém nhất. Khương Thái Hư lông mày từ tỏa, giọng nói có chút nặng nề. Nếu ta không có đoán sai, hắn lần này thoát thai hoán không hề tầm thường, thậm chí liên quan đến bí cảnh cơ thể người bộ phận tái tạo, lực lượng tạo hóa không thể thiếu. Kia Vậy làm sao bây giờ? Ngay vậy, đại hắc cẩu như bị sét đánh, thất hồn lạc phách có quắc trên mặt đất. Nhanh đi tuốt bất tử thần hoàng châu tận lực nhiều lấy một ít thần dược đến, bên trong nội luận miết bàn đạo tắc, hoặc có thể xuất hiện một tia chuyển cơ. Khương Thái Hư lời còn chưa dứt. Đại hắc cẩu đã hóa thành một đạo hắc ảnh, phong chỉ điện chí mà đi, sờ mượt. Kỵ thực, mấu chốt còn phải xem chính ngươi. Bạch Di thì thần vương nhìn cách đó không xa toàn thân bảo quang quế động thanh niên, Chương 120, Hỗn độn thành, toàn đặt trước 3. Chương 120, Hỗn đạo sơ thành, cầu toàn đặt trước 3 sức độ điện khu vực tai quản của đạo thống tứ phương hư không. Từng đoàn từng đoàn đè nén Haven, cao cơ cửu thiên. Phía trên hình bóng chắc chắc đứng ở rất nhiều thái cổ chủng tộc cường giả, quan sát từ sân chỗ. Cổ tộc truyền thừa lâu đời, biết được rất nhiều đại bí thư, lần này vô thủy trùng vàng, liền đã để bọn hắn có chỗ chú ý. Lại thêm này lôi kiếp liên tiếp, đủ loại dấu hiệu. Một ít tổ vương, thậm chí người mạnh hơn bên trong, không thiếu năng lực thôi diễn ra một chút tiên cơ người, đã tính ra một chút có thể. Khí tượng này, khó lường a, vừa xa bình thường bắt cấm tiên cung liền độ hóa long kiếp, mặc cho nó trưởng thành, chưa hẳn không phải kế tiếp vô thủy đại đế. Nguyên Thủy Hồ một tôn Tổ Vương, đôi mắt nhau lại, nhìn chăm chú tòa kia bị kiếp vân bao phủ dãy núi màu nâu tím. Hiểu rõ lại như thế nào, kia cổ Hoàng Sơn trấn có hay không thủy trùng, có chút cổ quái, theo ý ta, Hoàng Kim đại thế tiến đến, tranh đấu trên đế lộ, kẻ này hay là giao cho các cổ hoàng tử nhóm đi thu thập đi. Một năm trước tại Nam vực nơi nào đó thủy mạch, gặp cường giả bí ẩn xuất thủ Hỏa Lân động Tổ Vương, lắc đầu nói, "Ồ, ngươi Hỏa Lân kiệt đây là đội tính tử." Tại thái cổ thời điểm, ngươi này tính tình nóng nảy thế nhưng ít có người không biết ta. Nghe vậy, Nguyên bốc, Sơn nhìn nhau. Ngay lập tức âm dương quái khí, châm chọc nói, "Chậc chậc chập, nhìn tới người nào đó tại Thanh Đồng Tiên Điện kia một quỷ, đây là đem lòng dạ cũng cho quỷ hết rồi." Người thứ nhất lời nói rơi. Hỏa Lân Kiệt trợn mắt, nhìn chung quanh mắt quên mình, không tiện phát tác, liền phẩy tay áo bỏ đi. Thần Linh quốc Tổ Vương cười lạnh, "Ta cổ tộc nội tình sao mà chi sâu, thật muốn đến một bước kia, đại thánh trí cường phòng ngửa chu đáo mang theo cực đạo hoàng binh vào núi, giết kia vô thủy chuyển nhân, như lấy đồ trong túi. Các ngươi nói, Vô Thủy đại đế, thật sự toạ hóa sao?" Đột nhiên, một vị bất tử thiên hoàng nhất mạch dưới trướng Tổ Vương, mở miệng nói, "Cái gì?" Lời này vừa ra, bốn phía hư không vì đó một tịch, không ít người đồng tử có vào, miệng đắng lưỡi khô. Vô thủy trung trạng thái rất kỳ quái, một vài vấn đề chính là ta phong tại cổ Hoàng Sơn 8 và 5, đều chưa từng nghĩ rõ ràng. Tôn này nói chuyện tổ vương chính là một tuổi trẻ thiếu nữ, khí chất cao quý, thấy những người có mặt phản ứng như thế, yếu đất thở dài. Kia vô thủy chuyên nhân, hay là vì Huy Hoàng chính đạo vô dụng chi đi? Âm thanh lọt vào thai, một ít cổ tộc cường giả rất vui sướng biết đến, kinh dị nói: Thiên hoàng tử xuất thế." Tranh đấu trên đế lộ, vì Huy Hoàng đại thế ứng đối, ngăn to lớn nói: "Vĩnh thế trấn áp, hủy đạo tâm, đây là Dương Nưu." Như thế căn bản không cần cố kỵ kia rất nhiều. Ầm ầm. Thử Sơn tiểu thế giới. Thời gian trôi qua, cảm thụ lấy tọa hạ nguồn tạo hóa trung du giật ra cái chủng loại kia, gần như có thể tái tạo càn khôn huyền diệu lực lượng tạo hóa triệt để mờ nhạt, Đàm Viễn yên lặng hít sâu một hơi. Hắc Hoàng vì hắn lần nữa mang tới ba giọt thần dịch thuốc bất tử thần hoàng, hắn không có vội vã vận dụng. Đây là bảo đảm hắn đạo đồ cuối cùng thủ đoạn. Dưới mắt hắn còn có một loại lựa chọn tốt hơn. Bảng điều khiển, thêm điểm 3. Ông. Tức khắc, theo hắn một nghiệm, trong lúc vô hình có một vết không hiểu vĩ lực từ hắn thể nội sinh sôi chưa vị lực lượng tạo hóa khô kiệt, mới tiến hành đến một nửa, sắp thất bại trong gang tấc tái tạo bí cảnh tiến trình. Ở chỗ nào vị lực thôi tốt giới, cuối cùng là có thể tiếp tục nữa. Gần đây đã qua một năm, thật không dễ dàng lần nữa từ trong mô phòng nhân quả, đạt được một điểm thuộc tính, bị đàm Huyền thêm tại kia thoát thai hoán cốt một cột bên trên. Trước kia lần thứ 6 thuế biến đã chuẩn bị kết thúc, đây là thứ 7 lần thoát thai hoán cốt. Đây là hành động bất đắc dĩ, nhưng cũng là hắn vì chính mình chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau, cũng là hắn dám tiến hành như thế đánh cược sức lực một trong. Xoạt Thần bí vị lực từ đầu lâu chỗ sâu, một đường lao nhanh thẳng xuống dưới. Phong tới Đàm Huyền Huyết khiếu quanh người kinh mạch, thứ chi vết hải, thậm chí hóa long bí cảnh mới có thể rèn luyện đại long của sống, cũng tại trải nghiệm nhìn bề lễ. Quên quần mang theo bị thần vận đại đạo, giống như tại thời khắc này vậy tăng cường mấy phần. Kia vô hình tái tạo đạo cảnh, hướng tới vững chắc. Đây là, cái này làm sao có khả năng a? Cách đó không xa, thời khắc chú ý đến thanh niên tu hành biến hóa đại hắc cậu, dống chốc cả kinh này lên, một đôi mắt chó bên trong tràn đầy không thể tin. Tiểu tử này khí bản nguyên độ, trong khoảnh khắc lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Vừa mới đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì? Không rõ nội tình, trong lúc khiếp sợ, Lăng Yên thở phào nhẹ nhõm đồng thời, hắn đem ánh mắt rơi ở một bên bạch y thần vương trên người. Ai ngờ, đối phương cũng là lão đầu, tỏ vẻ không biết. Mà nó, tiểu tử này vận khí thật tốt a, này đều có thể liều ám hoa minh. Đại Hắc Cẩu con mắt chuyển động, đoán được thanh niên lần này hơn phân nửa không ngại, liền bợ lạ bợ lạ chăm miếm lên. Bàn nguyên thể chất lại một lần tăng cường, vì trước mắt hắn đặt vững đạo cơ đến xem, nói không chừng thật là có có thể cùng đại đế thời niên thiếu sánh bay. Trong miệng hắn đại đế, đương nhiên không phải tầm thường đại đế, chính là Vô Thủy. Trong lòng hắn, tự cổ kim, những kia cổ hoàng, đại đế bên trong, Vô Thủy mới là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Vân Ba cũng là một hơi sau đó, chảm đạo chúng tu, đạm huyền lại vào nải tứ cực bí cảnh. Lại có mấy trăm cân thần nguyên bị hắn tự mình lấy ra, trong nháy mắt vỡ nát thành nguyên khí. Hắn cảm ngộ đầy đủ, tại bí cảnh này không tồn tại bình cảnh, đem những tia tinh thuần bảng bạc nguyên khí thôn tính tựa như thu nạp nhập thể. Thu vi khí tức lần nữa liên tục tăng lên. Tứ cực nhất trọng thiên, tứ cực nhị trọng thiên, tứ cực. Tiến vào tứ cực, do ngoại giới chuốt xuống đi vào lôi kiếp đã tràn đầy khí tức hủy diệt. Thấy vậy đại hắc cẩu mắt nhảy lên, không dám áp sát quá gần, lẫn mất xa xa. Đàm Huyền tức hải giữa mi tâm, kia giống như thần linh tử người tí hon màu vàng, đột nhiên há miệng hút vào, đem bơi lội đến tức hải bên trong hỗn độn đạo đồ nước vào. Một hít một thở ở giữa, kia một sợi nguồn tội khí hỗn độn theo tử người tí hon màu vàng hô hấp mà ra vào, càng thêm huyền diệu. Hỗn độn đạo đồ thu nhỏ đến mức chừng đốt ngón tay lớn nhỏ, chẳng qua lại càng thêm rực rỡ, theo tức hải Đàm Huyền thủ nạp ma động, cùng Đàm Huyền không phân khác biệt, giống như một thể. Sáng phủ. Vô số thật nhỏ xà giọc theo người hắn lổ chân lông chui vào thể nội. Tới hoạt ở giữa, không Tử chi Bắc Hải, Thức Hải giữa mi tâm tiểu nhân. Từng tia từng sợi tối nghĩa khó hiểu đọng ngân, liên tiếp không chỉ địa là ẩn, khắc họa trên hỗn độn đạo đồ. Ngay tiếp theo luân hải bí cảnh bị ngạn chi khí, viên địa do to bằng chậu giữa mặt tiểu phong phú tạo nên bảo châu nguyên tố phòng, cũng có cùng với nó gần như ngang nhau văn lạc đại đạo hiện hiện trên đó. Ầm ầm. Qua thật lâu. Ngoại giới kiếp vân tiêu tán, đàm hiện tại kia hoàn toàn không có một tia thần dị toát ra nguồn tạo hóa trong, đứng ra một hơi, lại phun ra vạn Giờ này này, hắn toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức đại. Nội thị trạng thái dưới Hỗn độn đạo đồ đã tỉnh cảnh vi phạm, phía trên đình linh đan dệt ra pháp tắc cùng lý, cấu thành đạo ngân, trật tự tiên tiên thần văn, lật nhá nhất nhất, ẩn vào trong đó. Hắn cái này đạo khí, thần dị sơ thành, có đại đế chuyên thuộc tài liệu phi phạm tăng thêm, có thể đã không kém gì tầm thường thần binh vương giả. Chương 121, khí độ mặc dù không sai, nhưng thực lực chính là yếu đi một ít, chương 121, khí độ mặc dù không sai, nhưng thực lực chính là yếu đi một ít. Thử Sơn tạo hóa ngôn nhãn, là được rồi. Bạch Nghị dị thần vương đứng ở cách đó không xa, phong thần như ngọc, khẽ cười nói, "Xong rồi." Đang huyên trận cũng hơi cười một chút. Thần Vương người này, thật sự đáng giá tham giao. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, hắn đột nhiên cảm thấy trên người hình như có chút lạnh siêu siêu, sắc mặt hơi cương. Mà Khương Thái Hư đã phiêu nhiên mà đi. Go. Một bộ thanh sang mặc mang theo, cái kia lẫn mất xa xa đại hắc cẩu, cùng tiểu đệ Hôi Lang, ngoắt ngoắt cái đuôi tiến lên đây, ở bên cạnh hắn người tới người lui. Chó chết lần này biểu hiện được cũng không tệ lắm, phía sau ta nhìn xem có thể hay không cho người đem kia yêu đế cổ kinh lấy được. Liếc chó đen một chút, Đàm Viễn nói. Go. Thật sự, ngươi trẻ tuổi, tương lai nhưng là muốn đi đế lộ người, đừng nói chuyện không tính à. Nghe được chó chết xưng hô thế này, Đại Hắc Cẩu đang muốn tức giận. Nhưng khi yêu đế Cổ Kinh bốn chữ lọt vào thai, hắn hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt thay đổi thái độ. Trở mặt đây lật rất nhanh, kia chủi lủi cái đôi con chó giao thành quả điện. Không lại để ý người kia, Đàm Huyền dưới tay áo hai tay hơi nắm tay, kia tỷ trọng tu trước đó cường đại không biết bao nhiêu bằng bạc lực lượng, tại thể sắc trong quần quần chảy xuôi. Tứ cực đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào hoa Long. Trên thực tế, một bước này hắn tùy thời có thể phóng ra. Chỉ chẳng qua hắn truy cầu cao hơn, nghĩ sau đó không lâu đi Trung Châu một chuyến. Chỗ nào long khí mờ mịt, chính là bắt đầu long mạch hội tụ nơi có phẩm chất cao long thủy, bao hàm pháp tắc mảnh vỡ đối với hóa long bí cảnh có giá trị khó có thể đánh giá, là cuộc sống hóa rồng chi môi trường thích hợp. 6. 6. Thử Sơn bạn Tiên Châu, Huyền Nguyệt động Tiên Trong. Dùng cho thu xếp cơ gia tiểu nguyệt lượng trong cung điện. Tính. Rất yên tĩnh. Bên trong có hai người đối lập. Không khí lạ thường vi diệu. Thiếu nữ váy tím ngồi ngay ngắn ở án bên cạnh trên ghế ngồi. Trong khoảng thời gian này đến từ đầu đến cuối, hai người quan hệ mặc dù muội, nhưng vẫn là không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Trong điện vẫn luôn lặng ngắt như tờ. Âm thầm đè xuống trong lòng một chút gợn sóng, Đàm Huyền chậm rãi đứng dậy. Sau đó thân hình hắn xuất hiện tại cánh cửa chỗ, phản phất là biết được mình quả thật có chút xin lôi đối phương, hắn ho nhẹ một tiếng, hòa thanh nói: "Sắp trời không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi cho ta đi." Dứt lời, hắn liền muốn rời đi nơi này. "Về sau ngươi sẽ lấy ta sao?" Thiếu nữ có chút tràn ngập u buồn âm thanh tại sau lưng đột nhiên vang lên. "A." Đàm Huyền bước chân hơi ngừng lại. Ngay tại đầu góc hắn có chút chập lúc, một đạo đột ngột âm thanh tại bên ngoài Tiên vọng. "Đàm ba, ra đây đánh với ta một trận." Nuốt ngữ trải qua thần lực gia trì, vây động mà đến, mơ hồ xuyên vào động tiên trong. Người tới tu vi không thấp, chỉ ít tại hóa long bí cảnh. Cơ Hạ Nguyệt, nghe tiếng, Đàm Huyền nhíu mày lại, quay đầu mắt nhìn trong điện trận cuốn xuống, nhìn không rõ thần sắc thiếu nữ vay tím. Đối mặt thiếu nữ kêu hỏi một chút, hắn không có trả lời. Thân Hóa Trường Hồng, trực tiếp ra Huyền Nguyệt động tiên. Từ một năm trước Ma Sơn chiến dịch, e ngại vô thủy trung chi uy, hiếm thấy có người dám can đảm ở Tử Sơn gần bờ hướng Đàm chiến. Không thể không nói, vị này cực đại đế, là thực sự mãng, người khác chuyện không dám làm, hắn dám. Đương nhiên, đối phương cũng hẳn là phơi hắn như thế công bằng giáo thủ sẽ không vận dụng ngoại lực. Mà nó, kiểu này được tín nhiệm cảm giác, thật mẹ nó hoang đường. Thiên Châu vô số người chú ý. Đàm Nguyên Đạp không mà đi, một hơi qua đi liền xuất hiện tại bên ngoài Tiên Châu trên bầu trời, cùng kia đứng chắp tay, anh tư bộ phát nam tử áo tím đối lập. Ngươi lại vẫn tại tứ cực bí cảnh. Thấy hắn hiện thân, nam tử áo tím ánh mắt có hơn những tụ, có chút ngoài ý muốn. Thu vi khí tức chưa thêm che giấu, một chút liền có thể nhìn thấu. Ngươi không phải muốn đánh một trận sao. sao? Tiến vào Hóa Long, lòng dạ lại khôi phục, xem thưởng ta cái này khu khu tứ cực tu sĩ. giọng nói bình hàn. Vốn cho rằng người lần trước độ kiếp đã nhập Hoa Long, tất nhiên còn đang ở tứ cực, một trận chiến này liền trì hoãn đi, hiện tại nhanh đem Tử Nguyệt giao ra đây. Cơ Hạo Nguyệt lăng hương nự phòng, cao thiên chi phong quét, quần áo bay phất phới. Nghe nói như thế, Đàm Huyền cười. Khí độ không sai, nhưng cũng tiếc à, thực lực này chính là yếu đi chút ít. Đại cứu ca của ta, Người gọi ta cái gì? Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Không biết là nghĩ đến cái gì, trong mắt của hắn sát cơ chợt hiện. Nhịp chân di chuyển, không ba động, thân hình khoảnh khắc na di đến Đàm Huyền sau lưng không xa. Đại hư không thuận. Dường như biết được dị tượng đối nó vô dụng, Lần này, hắn cũng không triển khai hải thượng sinh minh nguyệt, hư không kịch liệt chấn động, Tiệt Tiên Chỉ bỗng nhiên điểm ra. Nhưng mà, này một chỉ điểm ra, hắn lại kinh hãi một phần. Cuối bởi hắn thấy rõ, đạo kia bóng người háo xanh, vẫn như cũng là đối mặt với hắn. Nhưng hắn rõ ràng na di đến đối phương sau lưng. Cái này, cái này làm sao có khả năng? Này chẳng phải đúng rồi sao? Muốn chiến liền chiến, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Nhìn đối phương thần sắc chấn động, Đàm Viễn cười ha ha. Không có sử dụng bất luận cái gì thần dị, chỉ là nhẹ nhàng một quyền đưa ra, kia chàng ngập bảnh lực lượng hư không đen nháy ngón cái cùng với nó tiếp xúc trong đáy mắt, liền ầm vang tiêu tán. Bài ba. Sau đó một quyền này của hắn thế đi không giảm, đột nhiên đập nặng nam tử áo tím lực bụng trong lúc đó. Rang rắc. Chầm đục cùng tiếng xương nước trên hư không vang lên. Phốc. Bị này hời hợt một kích, cơ ra thần thể lại như bị sét đánh, nhất thời hít vậy trường không, thân hình giống như một rượu bị đứt dây, bay ngược mà ra. Một màn này, sao mà quen thuộc. Nhưng cái này bị, đối phương cảnh giới so với hắn thấp, lại chỉ dùng một quyền, hắn thì bại. Cơ Hạo Nguyệt ý thức hướng tới mơ hồ, tại thiên không rơi xuống. 8. Chương 122. Thạng hề Kim sĩ tiểu bằng vương, chương 122, thằng hề Kim sĩ tiểu bằng vương. Soạt. Giống như một cái huyết nhân nam tử áo tím thân hình rơi xuống đến một nửa. Đạo kia bóng người áo xanh hóa thành một đạo lưu quang, dọc đường hắn thân bị thời khắc, một tay nô già, níu lại hắn quần áo sau gáy, giống như sách con gà giống như, đem bắt giữ cao thiên. Mắt thấy toàn bộ quá trình xuân thu điện môn nhân, huyền nguyên cốc YouTube, cùng với cái khác phe thứ ba tu sĩ. Giờ phút này tất cả đều lặng im. Chỉ là một chiêu. Vị này Hóa Long bí cảnh cơ gia thân thể, liền bị Xuân Thu đạo chủ bại mà bắt lấy. Chiến lược khủng bố như vậy. Đừng giết ta hạo nguyệt ca. Lúc này, thiếu nữ váy tím mới xử lý xong kia linh tuyển bản nguyên tiên thiên thánh thể lại thay, thân như điệp tức nhẹ nhàng, phi thân xuất động thiên liền thấy cảnh này, lập tức hoàng hồn. Bóng người áo xanh ở tại bên người rơi xuống, môi giật giật, phun ra hai chữ: "Yên tâm." Cũng tại giờ phút này, phương xa thiên khung hình như có một đạo giọng chỉ tiết rèn sắt không thành thép xuyên thấu qua hư không. Nghĩa tử, còn không nhìn rõ chính mình sao? Vẫn chưa trở lại." Ta không cam lòng. "Vài năm bế quan, điện hạ có đạo lư, các ngươi vì sao không báo cho biết với ta? Vẫn là người tộc ba." Dốc cạn cả đáy vọng tiên khung ở giữa. Một đạo kim mang xẹt qua bầu trời đêm, thẳng hướng Đàm Huyền Châu đánh tới. Đây là đương đại kim sĩ bằng vương chi tử, bị Đông Hoang Trung vực Đông Đạo yêu tộc thế ra, coi là hoàng kim đại thế mở ra về sau, có khả năng nhất đi đến đế lộ yêu tộc nhân tài mới nổi, Kim sĩ Tiểu Bảng Vương. Xuân Thu đạo chủ ba, nhanh đánh với ta một trận. Ngửa mặt rít gào bên trong, thể nội chạy xuôi đại biểu giữa tiên điệu cực tốc huyết mạch kim sĩ Tiểu Bảng Vương, chớp mắt liền đến Đàm Huyền gần mở. Hắn trực tiếp xuất thủ. Tại vô số quan sát người trong tâm mắt, Hắn biến thành đạo kia trùm sáng màu vàng lỏng, theo hắn xuất hiện thiên khung cuối cùng, mai cho đến tiên châu phía trên hư không, thân hình vọt tới ở giữa, tựa như một chùm nối liền thành một đường màu vàng kim hư ảnh. Yêu lực mãnh liệt, một đầu dường như che đậy tất cả bầu trời đêm màu vàng kim cự chảo trực tiếp ngưng tụ vung ra. Đây là tiên bằng nhất tộc, có thể chém giết chân long thiên phú thần thông một trong. Cự chảo rơi xuống chỗ, không gian sổ đổ. Ầm ầm. Giống như như sấm rền nổ vang âm thanh quần quần động tứ phương, Kim Sí tiểu bằng vương một tay xé trời, to lớn không gì so sánh được yêu lực chảo có tùy tiện xé mở thần nhạc chi thế. Một cái này, đơn độc coi ngoại hiện đi năng, đúng là muốn mơ hồ che lại lúc trước cơ gia hóa long thần thể tiệt thiên chỉ. Thấy cảnh này, nơi đây rất nhiều người nhất thời đã hiểu, vì sao còn có bị trung vực yêu tộc mang theo như thế tiếng tam. Nay thiên bằng nhất tộc, không hổ là thượng thiên sùng nhi, huyết mạch cường hãn, Tục truyền hoang cổ thời đại, nhục thân nhưng cùng nhân tộc thánh thể trên phong. Má mắt thấy cái này có thể sợ một chảo sắp tới người. Đạo kia bóng người áo xanh đôi mắt híp lại, đứng yên đứng yên, giống như không có tính toán ra tay. Nghiệt tử, dừng tay ba. Phương xa, hư không ra, kiếm sĩ bằng vương thân ảnh theo lại một cánh cửa vực bên trong mà ra. Dùng tốc độ khó mà tin nổi, khoảnh khắc đuổi theo mà đến, một mảnh lông thần kích xạ, thế mà đuổi tại cự trảo kia rơi xuống trước đó, đem khoé động tán loạn. Chớ có cả ta. Kim sĩ tiểu bằng vương hai mắt xuống huyết, chăm chú nhìn cách đó không xa đạo kia bóng người áo xanh, nét mặt điên cuồng. Hắn tính tình chính là như thế, đi thẳng về thẳng. Vừa xuất quan mới nghe nói chính mình tâm tâm niệm niệm không biết bao lâu yêu tộc đệ nhất mỹ nhân, đế mạch công chúa, lại chọn lấy một tộc nhân là đạo lữ. Lại trong tộc tại hắn trong lúc bế quan, một mực đem tin tức này phong tỏa, không báo cho bên mình. Cái này khiến hắn tâm cảnh làm sao có thể bình tĩnh. Mấy năm khổ công Hắn vì cái gì cái gì? Không phải là vì VR UP yêu tộc tất cả thế hệ trẻ tuổi cường đại tư thế, hướng đi cái đó tuyệt thế giai nhân cầu hơn sao? Có thể lão thiên tại sao muốn như thế trêu đồ mình? Vì sao? Hắn đối với cả tòa Tiên trâu gầm thét, vàng rít gào đầu tiên, chuyển vàng tư phương. Đột nhiên, ánh mắt liếc nhìn bên trong, điểm cuối là nhìn thấy kia dung mạo nghiêng nước nghiêng thành bộ dáng. Nhìn một bộ váy lụa hoa sen màu ngọc sen, không màng thế sự, eo nhỏ nhắn ở giữa rủ xuống tua rua bảy màu theo gió bồng đúng lúc theo kia huyền nguyệt động thiên trong xuất hiện, không nói ra được kinh diễm. Nhưng mà Nguyên bản hiện thân lúc giống như một tôn kim giáp chiến thần kim sĩ tiểu Bàng Vương. Giờ phút này cũng đã vì một loại vô cùng khuất nhục kích tức, bị chính mình lao phụ một tay giam cầm, nhắc tới kia cấp đi hắn nữ nhân yêu mến thanh niên trước mặt. Xuân Thu lão chủ, nghiệt tử mạnh lãng, mong rằng thông cảm nhiều hơn, chớ có để vào trong lòng. Lão bằng Vương khí tức như vực sâu biển lớn, nhìn không ra mảy may sâu cạn, đối với bóng người áo xanh ấy nãy cười một tiếng. Bàng Vương khách khí. Đàm Viên cười nhạt nói. Lúc này, Như Ngọc đi nhẹ nhàng, Ngọc thể trầm dãi, đã nhanh nhẹn đến, mình bên người ngập lụt. Tất cả đều là như vậy tự nhiên vô cùng, tựa như tập luyện trăm lần nghìn lần. Thấy vậy Kim Sí Tiểu Bảng Vương muốn rách cả mí mắt, anh Tuấn khuôn mặt vặn mèo, giữ tợn. Đáng tiếc hắn toàn thân đều bị giam cầm, chính là âm thanh giờ phút này vậy không phát ra được mày mày. Điện hạ. Thấy vị này đế mạch công chỗ đến, lão Bảng Vương gật đầu ra hiệu. Thế giới này thực lực vi tôn, hắn siêu nhiên tu vi ở chỗ nào bại biện, căn bản không cần đối nó không lưng ngôn nói. Trừ phi đối phương năng lực tái hiện làm trẻ tuổi đế phong thái. 11. Buổi chiều khúc nhạc dạo ngắn trôi qua rất nhanh. Lão Bảng tóc niên anh Tuấn, đường cũ trở về. Cơ gia vậy sai người đến đem trọng thương cơ tiếp, hai bên giống như ngầm hiểu ý cũng vô cùng ăn ý không có đề cập mặt trăng nhỏ trở về một chuyện. Nhưng không đợi Tiên Châu quay về bình tĩnh, một đầu tiên hạc từ Bắc Nguyên mà đến, ngấp tới một phong Bắc Đế Vương đằng chiến thư. Ngày xưa Ma Sơn chiến dịch, Bắc Nguyên Vương gia cũng là kia mười lăm phe thế lực bên trong một phần tử. Người tới toàn viên tận không có tại tự sơn trong, đồng thời còn hư hại một kiện thánh binh. Vương đằng hai cái thân thúc phụ, Vương Thành Phượng, Vương Thành Vân chính là ở chỗ nào lần trong đội ngũ? Là vì, này phong cái gọi là chiến thư, kỳ thực không hề chỉ là đơn thuần khiêu chiến giao thủ đơn giản như vậy. Vương đằng sao? Thế lực khắp nơi trước mắt bao người, bóng người áo xanh thản nhiên đón lấy chiến thư. Phía trên điểm danh nói tóm tắt, sau 3 tháng đánh với hắn một trận, địa điểm thì theo hắn tuyển. Đối với cái này, Đàm Nguyên mặt như giếng cổ, không dậy nổi gợn sóng. Sau 3 tháng sự việc, sau 3 tháng lại nói, ai có thể bảo đảm trong thời gian này sẽ không phát sinh thứ gì? Có thể lúc kia, cái gọi là có tư chất đại đế Bắc đế đã bị người giết sao? Cuối cùng, Đàm Nguyên dắt bên cạnh tuyệt thế giai nhân Tiêm Tiêm tố thủ, hướng Huyền Nguyệt động thiên trong bay đi. Nữ tử Hoàn Mỹ mặc kệ nắm tay, một đạp mà đi. Hai thân hành châu liên hợp, giống một đôi thần tiên quế lữ. Dứt tiểu bảng vương đã bị mang về, nếu là ở lâu một lát, thấy cảnh này chỉ sợ tâm cảnh thực sự tăng nữa. Rút tay cử chỉ, 4 năm trước tại Nam vực Huyền Nguyên cốc bên trong, hai người liền đã có qua. Thời gian qua đi 4 năm tháng, lần nữa đem tay đối phương giữ tại lòng bàn tay lúc, lại như có một loại nói không ra khác cảm giác. Nhăn Như Ngọc trán hơi lại. Đôi mắt trong sáng bên trong, tỏa ra cái này ngày xưa nhỏ yếu được bị nàng tùy ý bắt đi tiểu nam nhân bên mặt. 11. Chương 123, Diêu Thí Huyền, chương 123, Diêu Thí Huyền. Về đến đầu Tiên, Nhan Như Ngọc miệng thơm khẽ mở. Nghe nói kia vương đẳng, là đại đế chuyển thế, sớm liền tiến Hoa Long Bây giờ có lẽ khoảng cách tiên đại bí cảnh cũng không xa rồi, một trận chiến này người thật có nắm chắc sao? Ngay vậy, Đàm Viễn lại cười không đáp, nói đến ngoài ra một chuyện. Tân tiên tử cùng ta đồng tu cũng tư cực, mà người cưỡng ép tu luyện kia vô thượng yêu pháp xảy ra sự cố, cảnh giới đến nay không thấy tình tiến, dự định ngượng chống tới khi nào? Đối với cái này, Nhan Như Ngọc không nói. 6. Thời gian rút lui 5 tháng. Bắt đầu, Nam Lĩnh. Ít Hai lui tới trong rừng sâu núi thẳm. Một đứa bé oa oa rơi xuống đất. Cái đó đến từ Đông Hoang nơi nào đó, gãy mất tất cả đối ngoại liên hệ, ẩn cư nơi này nửa tự, từ đây không còn là một người. Hai tư sinh là nữ nhi, một đôi mắt rất dài tượng hắn cha đẻ, sang chói trong suốt được giống như tinh thần đại hại, rất xinh đẹp. Diêu Hi mỗi lần đem ôm vào trong lực, tường tận xem xét lúc đó, nhìn thấy này đôi nội nội nét mặt rõ ràng tràn ngập tinh khiết ngây thơ con mắt, luôn luôn lơ đãng hoàn hốt. Nữ nhi cùng với nàng một cái họ, họ Diêu, lấy tên Thí Huyền. Thân mẫu, thân mẫu. Ngoài thanh mãi khí thanh âm ở trong núi hàng rào trong sân quân quận, chuẩn là chơi đùa một phen, đối bụng. Nữ Hải Thiên Phú dị bẩm, không giống với thường nhân. Một thân khí huyết kia người, giống như giao tượng, có thể so với hoang cổ di chủng. 1 tháng liền có thể nói chuyện, hai tháng năng lực xuống đất hành động, 3 tháng năng lực chạy. Nhưng mà, Diêu Hi làm thế nào vậy cao hứng không nổi, nàng từng thử rõ xét Nữ Nhi Khổ Hải, muốn cho sớm lượng thân đánh xuống kiên cố đạo cơ, lại không ngờ tới, đối phương khổ hải kiên cố, mấy nếu vô pháp mở ra. Đây chẳng lẽ là sao hoang cổ liền không cách nào người tu luyện tộc thánh thể sao? Tiểu Tặc, người đến tuột cùng ra sao thể chất? Mà lúc này thay mặt, hoang cổ thánh thể cũng không phải là thật sự không thể đi vào tu hành, dài dằng dặc thời gian đến nay, các đạo thống dường như cũng đối với này thể chất có nghiên cứu. Cho ra kết luận là, dù là may mắn đạt vào đạo đồ Vậy nhất định thành tựu có hạ, có thể trung thân không cách nào đặt chân tứ cực. Điểm này bí mật, nàng ngày xưa thân làm giao quang thành nữ, bao nhiêu có hiểu biết. Nhưng đối với nàng độ cao, tầm mắt mà nói, đứa nhỏ này trung thân không cách nào đặt chân tứ cực, kỳ thực cũng không cách nào tu luyện, cũng không có quá lớn khác biệt. Nàng ban đầu quyết định đem hại tử sinh hạ, bố cục nhu đồ, cuối cùng tịch này trả thù tự thân cùng nam nhân kia trong lúc đó ngụy duyên toàn bộ kế hoạch. Thượng như theo cái này vừa mới bắt đầu, cũng đã ngâm nước nóng. Vô tật mà chậm dứt. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Diêu Hi có chút cử chỉ điên rồ. Những ngày qua đến, một người một chỗ lúc Tổng hội Đức quáng lập lại một ít u buồn chi luôn. Giờ phút này bên nàng nằm ở động phủ trước trên ghế trúc, theo mặt sau nhìn lại, linh lung đường cong, sao y gầm vóc hạ trong lúc vô hình màn cho người ta mông lung cảm giác, làm cho người quan chi tìm đậm nhanh. Vi tâm kia xóa ấn ký hình thôi, trong hiện ra trong sáng thánh huy. Mặc dù mày ngài tử tỏa, nhưng vẫn như cũng phong tình vật trụ, như lưu quang sần ánh trăng, dường như khói mỏng che đậy trong sáng. Đáng tiếc, nơi này quanh mình ẩn nấp đạo văn dày đặc, lại tới. Can bản không người năng lực thấy được như thế cảnh đẹp. Một người nói một mình, cam giảm lại ở giữa. Diêu hy tâm cảnh bất ổn. Ngay tiếp theo trước đó không lâu, tình tiến tu Vi chập trùng bất định, cảnh giới khí tức rất là hỗn loạn. Hai tử xuất thế hôm đó, nàng trăm mối cảm xúc hỗn mang, có các loại sở hộ, ngoài dự liệu giơ lên phá vỡ mà vào Hóa Long bí cảnh. Nhưng nếu bền bỉ như vậy không chuyện tu hành, tâm lực tiểu thụy, hồ tư luận tưởng, tu vi chắc chắn sẽ không tiến tắc tối. Đến lúc đó cảnh giới ngã xuống Hóa Long, hoặc là tàu hỏa nhập mà, cũng không phải không có khả năng. Nam. Chương 124, Nhan Như Ngọc chuyển biến, cầu toàn đặt trước 3. Chương 124, Nhan Như Ngọc chuyển biến, cầu toàn đặt trước 3. Sáng sớm hôm sau, Lam Đam Huyền còn đang ở lúc nghỉ ngơi. Thời gian qua đi một năm, nhờ vào những tia bộ thần nguyên, đã theo luân hải đỉnh phong, tu tới đạo cung đỉnh phong hoàng cổ thánh thể, đi tới xuân thu điện hạt cảnh trong. Cùng với nó dường như trước sau chân Công vô đến, còn có hai cái đến từ trùng châu kỳ sĩ phụ lao đầu. Nhanh đi gặp bọn hắn đi. Thần Dao Lạ thường vẻ mặt lạnh lùng. Đàm Huyền cười khổ một tiếng. Hắn đi ra thiên điện. Chú ý tới vị kia nhàn tiên tử bày ra trong ngoài ngăn cách thủ đoạn, Đàm Huyền trong mắt bất đắc dĩ rút đi, thay vào đó là một vòng vẻ cổ quái. Thật đúng là chi kỳ a. Hắn cũng không có vội vã đi gặp Diệp Phàm cùng kỳ sĩ phủ người, mà là trước bay về Vô Thủy Đại Đế tích Nhật Bế Quan Cổ Động trong. Ngôi sẽ bằng, Vũ Tâm Triều Thiên, nơi này có một chút văn lạc đại đạo thời không lưu lại, không dùng thông thường. Mỗi lần luận đạo, tiên tiên thánh thể đạo thai thần vận đại đạo lưu động thời khắc, loại đó huyền diệu thần dị, luôn luôn có thể kỳ dị nhường hắn đạt được không hiểu cảm ngộ. Thiên khung mặt trời kéo lên. Đợi cho mặt trời lên cao, Đàm Huyền Từ trong nhập định thoát ly, theo cổ động sói bên trong ra một bị là Xuân Thu địa đó, Diệu Dụ cho. Thư mời chính là vị kia rượu dục cam đương đại truyền nhân An Tiên tử tự tay viết, chủ quan chính là mời hắn tham gia một năm một lần rượu dục hồ yến. Hắn hiểu rõ, này hàng năm rượu dục hồ yến là rượu dục cam bên trong nữ tử chọn lựa khách quý thịnh hội. Vị kia An Tiên tử hơn phân nửa cũng sẽ hiện thân một hồi bắt đầu chúng tiên kiêu, từ đó áp chú chính mình đánh cược nhân tuyển. Chỉ là phía trên thời gian đã qua đi hơn nửa năm, hắn theo nam vực quay về cùng tần giao kia nữ yêu tinh đại chiến một phen sau liền bế quan, qua mới quan. Chợt chợt, ngược lại là đáng tiếc, này là tu, vô song, Phật và đạo hỗ trợ lẫn nhau, rượu muốn Vốn còn muốn nếu có cơ hội, làm cùng kia An tiên tử thử một lần. Đàm Viên mặt lộ tiếc hận, đem thiệp mời ném về góc. Kỳ thực hắn không biết là, nguyên nhân chính là hắn làm lúc chưa đi, lần kia rượu dục hộ yến An rượu y đi cũng không lộ diện, là thật lệnh một đại bang chờ mong đã lâu bắt đầu thiên kiêu âm thầm thầm thương. Chưa nghĩ quá nhiều, Đàm Viên vung tay áo một cái, tiếp lấy lấy ra hôm qua xuất quan, Xuân Thu điện tâm phúc chỉnh lên một phong nặc danh thư tín. Phong thư này nghe nói là hơn nửa năm trước một cái người thần bí lưu lại. Phía trên có một đạo thần xuất, nào, bị lại, chứng minh trong lúc đó không ai mở ra. Xem ra thông tin cũng không đổi. Bằng không lâu như vậy không có trả lời, chắc hẳn hội lại đến thứ hai phòng, thứ ba phòng. Sẽ là ai chứ? Đàm Viễn trong đầu vô thức hiện ra, chính mình này trước tùy ý bày ra mấy cái ám khí. Soạt. Nhưng khi phía trên biểu lộ ra khá là linh động tú mị chưa viết lọt vào trong tầm mắt, hắn đôi mắt híp lại. Lại là Lạc Vi Vi. Đối với vị này ngày xưa dẫn hắn nhập đạo đường sư tỷ, hắn tất nhiên là ấn tượng rất sâu. Trên thực thế, hai bọn họ luôn luôn chưa từng từng đứt đoạn liên hệ. Ban đầu ở Nam vực bị giao quang thánh địa người đổi bắt, đối phương còn âm thầm ra tay, chờ hắn thời qua buồn ngủ. Trong thư nội dung ngắn gọn Nói Diêu Hy và làm khoản giao dịch. Hắn chỉ cần đem Diêu Hy có mang hắn cốt nhục một chuyện đối với Hàn Dâu Diễm, Diêu Hy liền sẽ tự động thoát ly giao quang thánh địa. Lại đem mấy năm qua tích lũy thánh địa mối quan hệ, tâm phúc, tài nguyên, chắp tay nhường cho. Dạy rác mấy hàng chữ viết, ẩn chứa trong đó sự tình lại không ít, Đàm Viễn thấy vậy nhíu chặt mày. Cuối cùng, hắn Long Mi chậm chậm giãn ra, không khỏi lại cảm thấy buồn cười. Cho nên người đang hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giúp hắn Dâu Diễm một thời gian, tiếp thu tất cả chỗ tốt về sau, lại chuyển tay bán đi đem giấy viết thư hủy đi, Đàm Viễn mắt. Hắn cường đại vô song thần thức phương trào, trực tiếp thông qua Diêu Hi kia loạn bản nguyên thức hải, yên lặng cảm ứng hắn vị trí. Cái này nữ nhân Mu Xuân, không phải là muốn đem Hải Tử là hướng ta trả thù công cụ a. Suy nghĩ lưu động ở giữa, gần như có thể cùng tầm thường nửa bước đại năng sánh ngang thần thức, rất nhanh mơ hồ xác định Diêu Hi lại khái phương hướng. Lẫn mất ngược lại là xa, chạy đến Nam Linh đi, còn vận dụng một chút che lấp thủ đoạn, nếu không phải ta thần thức liên tiếp thủy biến, tăng lên, chỉ sợ vẫn đúng là không cảm ứng được. Đứng dậy xuất động. Hắn đầu tiên là hội kiến hai cái Kỳ sư phụ lão đầu. Đối mặt hai người tu nhân mượn, hắn từ chối nhã nhặn, Nhưng tỏ vẻ chính mình đối với khả năng này sẽ mở ra thế giới tiên phủ hay là cảm thấy hứng thú, có thể không lâu sau đó hội đi xem một chút. Nhìn hai cái lao quan nhi lắc đầu thở dài rời khỏi, Đàm Huyên lúc này mới bậy một bàn ăn trưa tiếp rượu, cùng Diệp Phàm tụ lại. Mấy chén đến từ thương gia Quỳnh Tương Ngọc Dịch vào trong bụng, Diệp Phàm biểu lộ ý đồ đến, hy vọng hắn trung gian điều đình, nhường vị kia yêu tộc công chúa đem bàng bắt hạ. Đối với cái này, Đàm huyền tỏ vẻ dưới mắt muốn làm thành việc này tương đối khó khăn, nhưng nếu qua một đoạn thời gian, khả năng này liền hoàn toàn khác nhau. Đây là vì gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Thấy đối phương thực sự lo lắng bàng bác án nguy, Hỏi tới không ngừng, Đàm Huyền liền đem một ít nội tình nói ra. Cái gì? Người cùng kia yêu tộc công chúa lại cũng không phải là chân chính đạo lữ quan hệ. Biết được bộ phận tình hình thực tế về sau, Diệp Pham nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy bất ngờ. Nghe nói như thế, Đàm Huyền thản nhiên cười một tiếng. Lòng nữ nhân như mỏ kim đáy biển, ai mà biết được nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Chẳng qua bàng bác chỗ nào người không cần lo lắng quá mức, chỉ ít hiện nay hắn là an toàn. Dứt lời. Nhìn ra đối phương hay là lòng mang lo lắng âm thầm, Đàm một chén rượu đụng phải quá khứ đang ở dị vực, đồng môn tình nghĩa, càng thêm đầy đủ chân quý, mặc dù trước kia chúng ta có thể giao nhau cũng không sâu, nhưng có cái tầng quan hệ này tại, ngươi có thể yên tâm. Nam, Diệp phàm chỉ đợi ba ngày. Sắp chia tay thời khắc, Đàm Huyền muốn nói lại thôi. Hắn không biết đối phương bây giờ ít bạch đi gì thần vương tương trợ, còn có thể hay không thuận lợi đột phá tứ cực. Nhưng suy tư một lát, cuối cùng là không có lên tiếng giữ lại. Ngày thứ tư, làm Đàm Huyền chuẩn bị đi nam lĩnh một chuyến, đem Diêu Hi còn có đứa bé kia mang về thời điểm. Xưa nay chưa từng thấy, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp xuất hiện tại bên ngoài cổ động. Ta nghĩ ra ngoài giải sầu một chút, ngươi có thể nguyện cùng nhau. Bóng hình xinh đẹp thánh khiết như tuyết, giống như không có cấp lan sừng sững đỉnh cao nhất. Cần cổ nhỏ tú lệ, băng cơ ngọc cốt, tuyệt mỹ dung nhan, ngọc thể có những đường cong mềm lùng, sẽ không tí vết, quán thành mây trôi búi tóc 3000 sợi tóc cuối cùng rũ xuống vòng eo ở giữa, theo gió khinh vũ. Đang khi nói chuyện, hắn tố thủ đưa tay, đem trên trán một sợi bị thành phong quét xốc xếch thành ti vượt đến sau hai. Nghe tiếng thế, Qua hắn lẻ, ra cổ đậu, mại tiêm tiêm thủ. Hai người phi thân tiền, cùng nhau mà đi rớt tới xuân thu điện trên dưới một mảnh chủ mục. Huyền Nguyên Quốc một ít lão nhân thì là tượng ăn một viên thuốc căn thận, hơi lòng khậu khí. Lăng Hương Ngự Phong, tại Vân Hải phi hành, quan sát phía dưới xuân thu điện hạt cảnh sông núi hình dạng mặt đất. Đàm Nguyên nhẹ nhàng ngửi người bên người từng kia từng sợi mùi thơm, hỏi: "Muốn đi đâu?" Tình cảnh này giống như giống như đã từng có biết. Chẳng qua tại mấy năm trước, Nam vương Huyền Nguyên Quốc bên ngoài, hỏi ra lời này, là nữ tử kia. Chương 125, Võ Thượng Yêu Pháp, chương 125, Võ Thượng Pháp. Nữ tử Hoàn Mỹ chưa hề nói muốn đi địa phương. Đàm Viễn biết được hắn giờ phút này tâm cảnh tất không bình tĩnh, trên thực tế này cái gọi là mời hắn ra đây cùng nhau giải sầu một chút, chẳng qua là một cái truyền lại tín hiệu thôi. Đối với cái này, hắn cũng vui vẻ được ra bộ hồ đồ. Bay lượn ở giữa, hắn một tay lặng yên kéo qua đối phương eo nhỏ nhắn, ngựa cầu vòng thẳng hướng thần thành mà đi. Chỗ nào có chút tài liệu, là đến cái kia vào tay lúc. Bàn tay lớn vừa dựng vào kia luyện chuyển một nắm vòng eo, vị này yêu tộc đệ nhất mỹ nhân, ngạo nhân tiên khu có như vậy một nháy mắt căng cứng. Rõ ràng, hắn cũng không có mặt ngoài như vậy là nhạc. Siêu. Phá vỡ bầu trời đích hai đạo lưu quang giống như dần dần hóa thành đạo Khi thì hợp nhất, khi thì hòa phân. Ra Tiên Châu, bát vực phần lớn sông núi một mảnh hoang vu, căn bản không quá mức đẹp mắt. Lần này đi thần thành trầm và Dạm, nhưng Đàm Huyền cũng không vận dụng Đài Huyền Ngọc, bên người Lữ Tử cũng không nhắc nhở. Nào đó vi diệu không khí tựa như tại giữa hai người chậm rãi nổi lên. Người sợ tu môn kia vô thượng yêu pháp, đều cái gì? Trầm Mặc Dữ vững chừng gần nửa canh giờ, Đàm Huyền bỗng nhiên lên tiếng, dẫn đầu đem tầng kia ngông lung giấy cửa tham đồng khế, nhan tuyết, tuyệt, cái này luôn luôn kỳ án. Nàng một đầu mái tóc đen nhánh chẳng biết lúc nào đã xoa xuống, chi kia đừng ở bùi tóc làm châm tại nam tử áo xanh trong tay vướt vẻ thừ thức. Thẹn thi rủ xuống ở chỗ nào ngạo nghễ vươn lên trên muôn đẹp, theo gió dắt động. Môn này vô thượng pháp cũng kêu liên sinh vạn vật lưỡng nghi công, chính là tổ tiên trước khi mất tích lưu lại, là hắn cả đời ngộ đạo góp lại tâm huyết kết tình một trong. Mỹ nhân dáng người thức tha huyền chuyển, màu trắng váy dài trăm chú địa vừa khít tại trên mặt Ngọc thể, phát họa ra linh lung mê người đừng công. Chẳng qua điều kiện tu luyện long đồng, cũng có thể là tổ tiên còn chưa triệt để hoàn thiện, này công một người rất khó tu, lại cần thánh tâm phụ trợ. Trong lời nói, nàng đôi mắt trong sáng hướng tới Mông Lung, giọng nói tựa như đang run rẩy. Hồng quang ngăn cách trong ngoài, chặn trên đường vô số dọ sét ánh mắt. Không biết trôi qua bao lâu, hai người khoảng cách thần thành còn có không đến 30 vạn dặm thời điểm. Mấy năm trước tại Nam vực, ta cho là ngươi tại mười Trang, hiện tại xem ra ngươi, ngươi Ngụy Trang là thật, Gan Bao Thiên cũng là thật, ngươi rất vô lễ. Nhan Như Ngọc kia nguyên bản trơn bóng cánh ngôi, giờ phút này có một chút hơi sừng. Nghe vậy, Tinh Thần Sảng Khoái Đàm hiền cười cười, không có phản bác. Đi vào thế giới này mới bắt đầu, hắn liền xuống hùng tâm tráng chí, muốn uống rượu mạnh nhất, đẹp nhất tiên tử, thần nữ Trấn áp tất cả làm thế thiên tiêu. Bây giờ hắn hành động, chẳng qua là thuận theo bản tâm thôi. Tại tu hành hưu ích không tệ. Phía trước, giống như một đầu cự thú nằm dạp xuống thần thành, vắt ngang giữa thiên địa, đã thấy ở xa xa. Đó là Xuân Thu đạo chủ cùng yêu đế hậu nhân. Bọn hắn lại đến thần thành. Hai người này cử chỉ thực sự là thân mà ta, đồn đãi bọn hắn cũng không phải là thật sự đạo lữ, nhìn tới tin tức này chẳng qua là không có lựa làm sao có khói. Bóng người áo xanh cùng yêu tộc công trở đến, trong ngáy mắt dẫn tới tứ phương chú ý. Xuân Thu đạo chủ kia đã từng lộ ra một tay nguyên thuật, cùng với yêu tộc đệ nhất mỹ nhân Tuyết Sắc, đều là thu hút tuyệt đại đa số thần thành tu sĩ nhân tố. Từng đạo tâm mắt tập trung mà đến, mang theo khác nhau thần sắc. Trung Châu đại hạ thần triều hoàng tử, công chúa đến, Cửu Lê, Cổ Hoa hai đại thần triều nhân cũng tới. T. Cửu Lê thần triều vị kia dường như giẫm phép Trung Châu Nguyệt Linh công chúa đến đây lúc nào đông hoàng. Còn có bên ấy, đó là An Bình cổ quốc Vũ Điệp công chúa. Ngay tại đàm người xuất hiện tại thành không lâu, nay cũng ít khi thấy thế khắp nơi cứng, giả, nhóm, lại cũng lần lượt thân. Trong lúc nhất thời, bốn phía truyền âm đi lên. Một nam một nữ trực tiếp hướng Đạo Nhất Tiên Thành Phường mà đi, tứ phương dòng người hội tụ. Trong đám người, Ngụy thơ tiểu ni cô áo trắng, không dính khói lửa Trần Gian giao trì thánh nữ, đạo cô Tuyển Mỹ, ra như mờ đông Trung Châu đế cơ. Còn có khí vũ hiên ngang đại giáo truyền nhân, oai hùng bất phàm thần chiếu hoàng tử, ngọc thụ lâm phong đạo thống người thừa kế, các nguyên thuật thế gia cao nhân. Quân anh hội tụ. Vẹn vẹn vì hai người xuất hiện, tòa thần thành này hiếm thấy cùng một thời gian tụ tập nhiều như thế nhân vật tài. Giờ này khắc này, lần lượt hướng Đạo Nhất người, tất cả đều có lai lớn. Những kẻ muốn nhìn một chút náo nhiệt bên trong tầng dưới bối cảnh tu sĩ, thậm chí thực lực kém một chút tán tu. Bước bạch tại kia vô hình khiếp người vì thế, có tự mình hiểu lấy người sôi nổi tránh lui đến xa xa. Mà không nhìn rõ tình thế người, thì có đến mùi đau khổ. Thần thành mây do biến ảo, phương xa cao thiên ẩn có từng đoàn từng đoàn mây đen ép đem đến. Cổ tộc. Là cổ tộc nhân. Bọn hắn tới làm gì? Một ít mắt sắc mặt người lộ sợ hãi, lên tiếng kinh hô. Thái cổ chủng tộc xuất thế, cho tới nay đã có hơn 1 năm, bọn hắn cường đại cùng đạo, ngang ngược, tự cao tự đại, đã để không ít người nhận biết khắc sâu. Phàm là đối phương dự đoán được, liền có rất ít không cách nào đã được như nguyện sự tỉnh. Cùng với nó nổi tranh chấp, thua thiệt vĩnh viễn là một phương khác. Cuối đời này thế giới cường giả vi tôn. Bây giờ cổ tộc kia từng tôn số lượng làm cho người ra đầu tê dạy tổ vương, thậm chí còn có người mạnh hơn bệ nghệ cả viên cổ tinh, nhìn chằm chằm ở sau lưng chỗ dựa. Thái cổ chủng tộc rất dễ dàng liền có thể áp đảo hiện hữu rất nhiều đạo thống, thế lực phía trên. Quay vòng đất, cổ tinh tài nguyên lại lần nữa phân chia. Các loại đủ loại, Đạo nhất tiên thành phường, vườn đá tiên chữ tiên, thượng giai xanh, thảo sắc vào màn thanh. Nơi này toàn bộ là kỳ thạch lên. Giá cả sang quý được doa người, đặc biệt tinh mịch, gần như không huyên náo thanh âm, có một loại phản pháp quy chân ý cảnh. Bên trong tòa thần thành mỗi tọa vườn đá tên chữ thiên cho dù là siêu thế lực người thừa kế, người cầm lái, cũng rất ít thường xuyên không cấp. Trong vườn một vị lao đạo câu ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, Mỹ mắt túi mà xuống, nhìn thấy nhiều như thế nhân vào tới, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Không qua tới nhân không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết quy củ của nơi này, không chọn thạch quan sát nhóm cũng tự giác tại viên ngoại đứng lặng. Khối này, khối này, khối này, còn có khối này. Bóng người áo xanh mang theo mỹ nữ ở trong vườn giống như nhàn nhã đi dạo. Một tay nhẹ nhàng liên tiếp đánh ra, một hơi tuyển bảy tám viên tổng giá trị vượt qua mấy trăm vạn cân thạch liệu. Thế thế, viên ngoại mới đầu vẫn tồn tại một chút giao lưu âm thanh, lập tức im bặt mà dừng. Trên kia lão đạo cô vốn muốn nhắc nhở đối phương, nơi này thạch liệu đều là giá trị liên thành. Nhưng thấy rõ đạo kia bóng người áo xanh khuôn mặt về sau, liền im miệng không nói. Cửu Lê thần triều là chuột về đế binh Cửu Lê đồ, bị ép xuất ra một khối to như gương mặt tiểu nhân thần ngân tử kim giao cho Xuân Thu điện, việc này thời gian qua đi một năm, đã không phải là bí mật. Trong Tử Sơn khối thần nguyên ý, như thế người biết được việc này cũng là đông đạo. Vị này Xuân Thu đạo chủ Có cái này tài lực. Tốc, tốc, chọn tốt thạch liệu, bóng người áo xanh không có dây dưa dài dòng, trực tiếp liền bắt đầu tự tay giải thạch. Chỉ thấy hắn chỉ ảnh huy động ở giữa, nổi lên rất có thần dị kim mang. Trong khoảnh khắc, hắn trước mặt thạch liệu ra đá hóa thành bột đá sản sạn chốc ra, như gió lớn cuốn lên đùi bặm. Chỉ là một lát, thạch liệu chỉnh thể còn chưa rút lại một nửa, một đạo hao quang lộng lẫy chói mắt từ trong thạch liệu bắn ra. Rực rỡ lóe mắt bên trong, một bộ quang ảnh phóng lên tận trời. Kia, đó là đồ vật. Ta làm sao thấy được hình như là một người ảnh? Thạch viên bên ngoài, rất nhiều người thần sắc chấn động. Chính ra, tộc ta Thái cổ vương hết duệ giá lâm, chính hết ra. Đúng lúc này, tại mấy tôn tổ vương tùy hành dưới, một đám cổ tộc Thiên Kiêu tiến thẳng vào này thạch viên trong. Chương 126, Đế tôn bất tử thần dược, cầu toàn đặt trước 3. Chương 126, Đế tôn bất tử thần dược, cầu toàn đặt trước 3. Cổ tộc một nhóm hơn 10 người, hành hành vô kỵ, xâm nhập thạch viên. Lần này người đến chính là thần linh quốc một đám. Thần linh quốc kia một đôi thái cổ vương huyết duệ, ha ha, phi tiên trong đá, như thế dị tượng ngược lại là thấy, ngươi chính là kia vô thủy truyền đi, ra cái giá. Coi nảy thạch liệu ta muốn." Thiếu chủ Tử Thiên Đô liếc mắt bóng người áo xanh trước mặt Kỳ Thạch, lạnh lùng lên tiếng. Lời này vừa ra, toàn trường yên tĩnh. Ai cũng nhìn ra này cổ tộc một đám kẻ đến không thiện, nếu để cho hắn đạt được ước muốn hoàn hảo. Nhưng nếu là Phật hắn hào hứng, trừ phi có cường giả cấp thánh chủ, không tiếc đại giới lấy ra đế binh, bằng không tùy tiện đứng ra một tôn tổ vương, hoặc là một vị Trảm đạo vương giả, liền có thể quét ngang ở đây tất cả mọi người. Vị tiên lão đạo cô chẳng biết lúc nào đã theo bộ đoàn bên trên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Tấm mắt mọi người lần nữa rơi xuống đàm huyền trên người. Nhưng mà Hắn lại tượng không có nghe được kia thần linh quốc thiếu chủ luôn ngữ bình thường, chỉ ảnh nổi lên ki mang, vẫn như cũng liên tiếp huy động, mắt Diếc Thai Ngơ tiếp tục giải thạch. Thấy cảnh này, bốn phía một ít ngày xưa cùng Ma Sơn tồn tại thủ cũ thế lực người, trong mắt có cờ trên nỗi đau của người khác chi sắc chợt lóe lên. Từ tiên đô mày kiếm trao lên, khép lại tay áo mà đứng, cười lạnh nói: "Có hứng? Ngươi ba." Tiếp theo tức, hắn bên người một vị thần linh quốc cường giả, một cú dọa người đi áp khí tức trong nháy mắt theo thân thể sát bắn ra. Không có ra tay, nhưng tất cả thạch viên giống như cũng tại tùy theo rung động. Lão đạo cô vốn muốn ra mặt giữ gìn bên trong vườn trật tự, nhưng một Tôn tổ vương bước ra một bước, chấn động đến nàng thân hình hướng tới còn xuống, toàn thân cách rung động, mồ hôi đầm đìa, không cách nào động đậy. Mắt thấy thần linh cốc cường giả đáng sợ khí tức giống như một tòa thần nhạc, đột nhiên hướng bóng người áo xanh chỗ chấn áp mà xuống. Ngọc Lập tại đạm huyền bên cạnh, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành nửa tử mày ngài nhướn lên. Tố thủ lật một cái, lòng bàn tay có vạn đạo hà quang ầm vàng mãnh liệt bắn ra, đế binh bị nàng binh chưa khôi phục, nhưng tự mang một sợi cực đạo áp, khí tức tràn ngập ra với ngăn tại hai người thân bị, đem đến từ kia thần linh cốc trạm đạo vương giả ra vai phụ đầu chậm chậm trừ khử. Đây là Đế binh, không hổ là đại đế hậu nhân, nhân dáng giấc cốc sát thiên hương. Phất tay ngăn lại muốn chân chính tổng nhân. Thử Thiên Đô hẹp dài con người nheo lại. Ánh mắt nhìn chăm chú tại nhan như ngọc kia giống như thiên công không tì vết trên dung nhan, cuối cùng ở tại thần quang sáng chói tố thủ lòng bàn tay một đòn nặng nghề. Trên mặt nét mặt xuất hiện một vòng nhỏ bé không thể nhận ra tham lam, hắn ha ha cười nói, "Vì tu vi của ngươi, có biết ở tại chúng ta trước mặt, nếu không thể lệnh đế binh xuống lại, cầm này cực đạo trọng khí kỳ thực cùng cầm một kiện vũ khí bình thường." Không, có gì sai biệt? Sau đó thì sao? Nhan Như Ngọc giọng nói không lạnh không nhạt, tựa như hoàn toàn không có nghe được đối phương nói bóng gió. "Hiện tại cho ngươi một cơ hội, mang theo đế binh gã vào ta thần linh cốc." Thử Thiên Đô tiến lên một bước, vì một loại thái độ bề trên nói, "Trên người ngươi chảy máu của cực đạo, tuy có lối đi nhỏ lữ, nhưng ta vẫn có thể hứa ngươi bên cạnh phu nhân vị trí. Cổ tộc người, cũng giống như ngươi thích nói dẫn sao?" Không chờ đối phương đem luôn ngữ nói xong, tuyệt thế nữ tử đột nhiên liên cười một cái. Vừa dứt lời, xoạt. viên bên trong, đạo nhất thánh địa hao phí ra sức, khắc họa một tòa bảo vệ pháp trận, tầng tầng vỡ nát chỉ là một cái nháy mắt, thiên diêu địa động, nơi đây liền có tịch diệt dấu hiệu. Một tôn tổ vương xuất thủ. Thạch phương bên ngoài vô số người vì đó biến sắc. Ai cũng không nghĩ tới, này cổ tộc người, thật sự một lời không hợp lý phát tác. Phải biết, nơi này chính là thần thành ba. Là nhân tộc chưa đạt thống, hợp lực chế tạo đông hoang phồn vĩnh đất nơi, sừng sững 5 tháng dài đằng đẵng, tứ phương không biết bố trí bao nhiêu góc trận đại đế, tàn văn. Cử động lần này hoàn toàn là trực tiếp một cái bàn tay lắp tại tất cả nhân tộc trên mặt. Vang dội vô cùng. Đam như ngọc người hư không khẽ khắc sụp ngàn cân treo sợi tóc, Cố thần quang bảy màu chợt hiện tại pháp trận liên tiếp sụp đổ thạch viên trong. Trong thoáng chốc, hình như có một mảnh rực rỡ thần vực triển khai, đem bao phủ bảo vệ. Một đạo phong thần tuấn lãng bạch khí thân ảnh, đột nhiên xuất hiện giữa sân. Vô thanh vô tức. Địa đám hà quan và trưởng, sáng rõ mắt người không cách nào lâu dài nhìn thẳng hỗn độn thanh liên, chậm rãi bay vào hắn trong tay. Thần vương một thân áo trắng như tuyết tung bay theo gió, giẫm lên dáng chiều, tựa như ảo mộng bình thường, thần tư khiến cho mọi người vô thức sinh ra một loại bái cảm giác. Thân hình hạ xuống, đạp thực địa, mắt cổ tộc mọi người, chậm nói: "Chư vị tất nhiên đi vào thần thành, tòa thần thành này quy củ có thể còn cần tuân thủ 12. Thần Vương phong thái siêu phàm thoát tục, viên ngoại vô số người mừng rỡ. Ở tại thần vực bên trong, nơi đây dung chuyển chớp mắt trở nên điên dáng. Tên điêu bị một tôn tổ vương ép tới không thở nổi lão đạo cô, có thể tránh thoát vô hình giam cầm. Tốc, tốc. Bất quá, mọi người mí mắt nhảy lên là, một thằng ở vào trung tâm phong bạo đạo kia bóng người áo xanh, lại như cũ đang té đá. Khối kia to bằng cái thất thiệt liệu, dưới mắt chỉ còn lại trưởng thành đầu lâu lớn. Màu bạc trắng hào quang ánh, giống như có linh tính bình thường, từng kia từng sợi vây quanh đảm bay múa. Thạch rực rỡ mảnh, hương thơm khí tức lộ ra, thu hút sự chú ý. Ngươi nhân tộc bây giờ ngay cả cùng bọn ta bình khởi bình tọa hạng người đều không có, cũng xứng để cho chúng ta tuân thủ quy củ. Từ xưa đến nay, nào có cường giả tuân thủ kẻ yếu chế định quy củ đạo lý." Thần linh cốc một tôn nam tử trung niên bộ dáng tổ vương, liễm ai cười nói. Nhìn thấy kia thạch liệu bên trong Niêm Phong tích chữa đồ tốt sắp xuất thế, hắn cùng mấy vị khác đồng tu, ngược lại cũng thong thả xuất thủ. Cuối bởi kia lộ ra thạch liệu mùi thơm ngát khí thức, vì độ cao của bọn họ, tầm mắt cũng xuất hiện một tia lộ vẻ xúc động, thú. Nghe vậy, Bỉ Yy Thần Vương cười nhạt một tiếng, "Vậy không lên tiếng cái lại cái gì? Giờ này, bế quan sau cực điểm thăng hoa cảnh giới tu vi, chậm chậm chiến hay, cảm giác được đến từ trên người đối phương đó cũng không yếu hơn bọn họ mấy may, lại tràn ngập đặc biệt khác biệt khí tức. Nam Tôn Tổ Vương, đồng tử hơi có lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thử Thiên Đô, Tử Tiên Vương hai huynh muội liếc nhau một cái. Lúc trước Tôn này lên tiếng niệm mai Tổ Vương, trong mắt cao cao tại thượng lạnh lùng, khinh thường chi sắc lập tức thu lại. Trên mặt hiện ra một vòng nghi ngờ. Vì sao? Ta cảm giác ngươi cùng chúng ta khác nhau. Không, không đúng. Ngươi đến cùng chứng loại đạo như thế nào, so với bình thường thánh giả đều cường đại hơn. Âm thanh truyền mà ra, bên ngoài sân rất nhiều nhân không rõ ràng cho lắm. Mà Đế Ly thần vương không có trả lời, hắn đang xem Đàm Huyền giải thạch. Thế thế, Tôn Lại Tổ vương trong mắt hơi chút tức giận, nhưng tạm thời không có phát tác, đồng dạng đem chú ý đặt ở kia đã giải mở trên đá. Đó là một khối lớn trừng bàn tay băng tuyết nguyên. Bên trong niêm Phong tích chữ nhìn một gốc thực vật, thiếu khuyết cây quan trọng bộ phận, nguyên trong chỉ còn lại một bộ phận màu làm nhạt dễ cây, như là một đôi chân. Dù sao không phải và thần nguyên, nay dị chủng nguyên đặc tính yếu kém, mặc dù vẫn phong tại nguyên bên trong, nhưng vẫn như cũ có chân bảo nhàn nhạt thương thương tràn đầy mà ra. cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận đem cầm trong tay, trong lòng than dài ra một hơi để tôn thuốc bất tử hồi người bị hắn mở ra. Chương 127, thần tằm công chúa thuộc về ta, 3/1, cầu đặt mua 3. 1. Chương 127, thần tằm công chúa thuộc về ta, 3/1, cầu đặt mua 3. 1. Dị trùng nguyên bên trong, tương tự nhân loại bản chân màu lam nhạt thực vật dễ cây, giống như lam bảo thạch một bóng ánh trong suốt, vẹn vẹn hướng ra phía ngoài tràn ra một tia hương thơm. Liên tràn đầy làm cho người nghe ngóng thể xác tinh thần thản thần nhiên sinh cơ bừng bừng khí tức. Bất tử thần dược. Đây là bất tử thần dược 3. Nay nhỏ nhân tộc thần thành, không ngờ rằng một khối thạch liệu bên trong lại vẫn phong tồn một gốc bất tử thần dược. Này là ai làm, lại đem này thuốc bất tử hình người dùng chỉ là một khối băng tuyết nguyên nghiêm phong tích chữ. Ngay cả một chút dịch thần nguyên vậy không nỡ lòng vận dụng sao? Tốt xấu là tại thái cổ cường giả kia xuất hiện lớp lớp thời đại tu luyện đến thánh giả cảnh giới nhân vật. Thần linh cốc năm tôn tổ vương, ánh mắt nóng bỏng, gần như điên cuồng. Nhận ra đây là trong truyền thuyết gốc kia bất tử thần dược sau đó, càng là hơn chỉ tiếp rèn sắc không thành phép. Hương thơm tới lui mà ra, viên ngoại một ít lao hóa thạch cấp bậc nhân vật, cũng là kích động không thôi. Nhưng nhiều hơn nữa nhân, lại là mặt lộ khó hiểu. Nay kỳ chân không cũng chỉ còn lại có một chút dễ cây sao? Những cổ tộc này thế mà còn kích động như thế, hẳn là có lai lịch lớn. Ta hình như nghe được, kia mấy tôn tổ vương đang nói, đây là người nào hình bất tử dược. Cái gì? Này xuân tu đạo chủ tại đây thập viên, tùy ý chọn lựa thạch liệu, ở giữa phong lại bất tử thần dược. Vô số người tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy chính mình hô hấp một hồi gấp rút. Ai cũng biết một gốc bất tử thần dược giá trị, hoặc nói, cái này căn bản là vô giới chi bảo. Đây là đại đế chí cường, chuyên thuộc vật a. Chính là bây giờ bắt đầu các có nội tình đại đế đạo thống, vậy không có nửa điểm. Đáng tiếc, ta đạo thống chi nguyên sư Toàn bộ là giá áo túi cơm, càng đem thần dược này lỗ hổng. Nơi này kỳ thạch, chung vào một chỗ, sợ cũng không kịp thần dược này giá trị 23 phần 10. Đạo thống trong nuôi dưỡng những kia môn sư, xưa nay sống ăn nhàn sủng sướng, cái kia xuất lực lúc vậy như thế lợi biếng, nên giết. Xảy ra biến loạn. Đạo nhất thánh địa rất nhiều hóa thành sống, theo thánh địa vực môn vượt qua hư không mà đến, sôi nổi đã tìm đến đại viên. Giờ phút này từng cái thở dài thở ngắn, đấm ngực dẫm chân. Nếu không phải Bạch Đế thần vương ở đây, chỉ sợ đều muốn mặt dạ, Mạng Đạo nhất tiên thạch phường nhiều năm danh dự hủy hết cũng muốn đem kia thần dược liên quan băng tuyết nguyên mặt dạy mảy rặn đòi lại. Bất tử thân dược giá trị thực tế, xa xa đây đạo thống mặt tới quan trọng. Vốn là thân ở thần thành vị kia đạo cô Tuyển Mỹ, đạo nhất thánh nữ hạ chương nhiều, lúc này cùng đạo thống một đám hóa thạch sống đứng ở cùng nhau. Trong đôi mắt đẹp liễm diễm bà quang phơi phới, chăm chăm vào gốc kia thuốc bất tử hỉ người, nhất thời thất thần. Thạch viên bên ngoài, gia như Mộ Đông, có dung nhan chim sa cá lặn trùng mỹ, Nguyệt Linh công chúa, Vũ Điệp công chúa, đôi mắt đẹp cũng không mắt. Cùng lúc đó, thần dược xuất thế thông tin truyền ra, ngoại giới vô số đại nhân vật, nghe tuân sau đó cũng đang lục tục chạy đến. Cách đó không xa, lưụ mỏng che mặt, giống như không dính khối lựa trần gian giao trì thành nữ, cũng lại nhìn kia phong tại dị chủng nguyên bên trong bất tử thần dược. Nhưng khi thì nàng trong mắt làn thu thủy lưu chuyện, tầm mắt lại tại bên trong vườn thân mật đứng chung một chỗ một nam một nữ thân ảnh thượng sơ qua dừng lại, không biết suy nghĩ cái gì. Trung tâm phong bạo. Mấy tôn tổ vương ánh mắt lấp loé, thu lại một chút tham lam, giữa nhau truyền âm không ngừng. Bọn hắn tạm thời không biết kia Bạch Đế dị thần vương sâu cạn, nhưng lượng trước đối phương tối thiểu cũng là cùng thực lực bọn hắn tương đối nhân vật, nhất thời trong lòng có kiêng kỵ. Nếu là bạo lực ra tay, không thể chốc mắt định cả thôn, sợ có tổn thương và thần dược chi phong hiểm. Ta thần linh quốc nguyện gian lận cân thần nguyên, mua hàng này bằng tuyết nguyên bên trong vật. Không biết vị tiểu huynh đệ này ý như thế nào. Cuối cùng, kinh một tôn tổ vương chỉ điểm, do tự thiên đô bảo tỉ, hoa nhượng một thẹn, khí chất bất phàm từ thiên phượng ra mặt cùng đảm huyền tốc lực. Nàng giẫm lên nhỏ vụn bước liên tục, thướt tha tiến lên, nói cười giễu giễu. Giống như đã xem vừa rồi giữa song phương điểm này không thoải mái ném sau. Vị tiên tử này không phải là cảm thấy tại hạ là ngốc hay sao? Cửa nhạt bên trong, lấy ra một bảy khắp Hai tay chỉ ảnh bay lượn ở giữa, có từng tia từng sợi thần mang vàng nóng hiện hiện. Ngay cả dược mang nguyên, thi triển cấm tiên lục phong bí mật trong đó thuật, đem cùng phong vào trong đó, cản trở linh khí trôi qua. Nguyên bên trong vật gì, người ta đều trong lòng rõ ràng, bây giờ hoàng kim đại thế sắc hải, hắn giá trị càng thêm không thể đánh giá, ngàn cân thần nguyên, tiên tử không phải là tại sai ăn mày. Thấy đối phương lại có mở miệng dấu hiệu, Đàm huyền trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Trong ngôn ngữ, hắn đã ở trước mắt bao người, thu hồi kiêu ngạo khí. 3000 cân thần nguyên, lại thêm hai kiện thánh binh, đổi gốc kia thần dược, có thể nguyện phải không? Đúng lúc này, một đạo tướng mạo đường đường, kinh tài phong giật nam tử thân ảnh Tại mấy tôn khí tức như vực sâu biển lớn cường giả chen trúc dưới, xuất hiện tại bên trong vườn. Hoàng Hư Đạo, đúng là hắn, con của cổ hoàng a, cao quý không tàn đổi. Thông tin mới ra, ngay cả hắn cũng tới trước, nhanh như vậy, hôm nay thần thành, nhìn tới nhất định là phong vân khó lượng. Bên ngoài sân có nhận ra hắn thân phận người, sôi nổi biến sắc. Hắn Du một đạo tràng, thần linh cốc chủ nhân, tiến lên thi lễ về sau, thương tiếc lui khỏi vị trí một bên. Đây cũng là cổ hoàng đời thứ nhất huyết tự tại thái cổ tộc bên trong vô hình uy nghiêm, tự mang nhìn một loại nội tình, cùng còn lại tầm thường vương tộc, có cách biệt một trời. Lập tức phân cao cấp Trần Dược không bán, việc này không khôi phục nhiều lời. Cảm tụ lấy kêu Hoàng Hư Đạo Mơ hồ lộ ra tiên nhị tu vi khí thức, Đàm Viễn cười nhạt một tiếng, đem lại nói chết. Nhân tộc tiểu nhi, tộc ta điện hạ cùng ngươi giao dịch, đó là vận may của ngươi, chớ có không biết tốt xấu, vật kia, ngươi không gánh nổi. Huyết Hoàng Sơn một vị cường giả hư lạnh một tiếng. Nói xong, hắn liền bước ra một bước, đi vào Bạch Đế thì Thần Vương thần vực trong. Nhưng chỉ một cái nháy mắt, hắn liền đổi sắc mặt. Mặc dù mơ hồ cảm giác được đối phương có chút bất phàm, nhưng mà, hắn căn bản không có nghĩ đến, hắn và trong lúc đó, lại tồn tại một giống như thiên tiệm khe rẽn trên mà lúc này thay mặt đại biến, nhân tộc lại còn có người mạnh như vậy người. Kinh dị âm thanh trong, hắn triệt thoái phía sau một bước, quả quyết rời khỏi thần vực hải tâm. Một màn này, bị bên ngoài sân các phương đạo thống người nhìn ở trong mắt. Một vài đại nhân vật, hóa thách sống, lao cổ đồng, nỗi lòng lưu động, không khỏi hít sâu một cái khí lạnh. Bạch Di như thần vương từ sau khi xuất quan, còn chưa thật sự xuất thủ qua. Nay trước bọn hắn cũng đang suy đoán, mấy ngàn năm trước sức công phạt liền có một không hai đông hoàng đối phương, bây giờ thực lực, đến cùng đạt đến loại nào mức độ khó mà tin nổi. Dưới mắt nhìn thấy cho dù xuất thế về sau, Hoành hành cổ tinh thái cổ tộc tổ vương, cũng đối nó kiêng dè không thôi tình cảnh, trong lòng rồi nảy ra một cái thiết thực tương đối. Người ở đây quá nhiều quá tạm, tại tuyển thạch, giải thạch vội, chư vị, không bằng theo ta cùng nhau đi thần thành bên ngoài, cùng ngồi đàm đạo làm sao? Khương Thái Hư phong thần tổ lão, năm tháng tựa như chưa từng ở tại trên người lưu lại mấy mai dấu vết. Nói xong, hắn cũng không đợi cổ tộc người đáp lại, cầm trong tay huống độn thanh liên, thân hình bỗng nhiên trước cướp, đem một đám cổ tộc vào vực, lập tức vượt qua hư không, biến mất ngay tại chỗ. Chương 127, thần công chúa thuộc về ta, 3/1, cầu đặt mua 3. 2, chương 127, thần tằm công chúa thuộc về ta, 3/1, cầu đặt mua 3. 2. Những tia tổ vương, Trảm Đạo vương giả, chẳng biết tại sao, đối với Bạch Diy thì thần vương cử chỉ cũng không thắng cự. Mặc kệ làm. Có thể trong mắt bọn hắn, nơi đây trừ ra tôn này tồn tại, còn không người có thể bị thương bọn hắn trong tộc điện hạ. Thiếu chủ, thực sự là quân vọng, người là bất phàm, thế nhưng chỉ có một người mà thôi. Hư không bên trên, có tổ vương tiếng cười lạnh truyền vang mà ra. Âm thanh càng lúc càng xa, đến cuối cùng rốt cuộc nghe nói không thấy phần. Ít khi, Viên trợn lên điên nắng, dọa người đáng sợ khí tức trừ rời ra, mọi chuyện đều tốt dường như giống như một ảo. Chẳng qua giữa sân Hoàng Hư Đạo, Từ Thiên Đô, Từ Thiên Phượng và cổ tộc yêu Nhiệt, Thiên Tiêu còn tại, mây đen chưa thật sự rút đi. Tốc, tốc, bóng người áo xanh tại một ngụm từ chối Hoàng Hư Đạo về sau, tiếp tục giải thạch. Thượng Như không tin không phổi, thấy không rõ thế cuộc. Thần linh cốc tỷ đệ hai người thấy nụ cười, tìm cái vị trí, có chút hăng hái địa quan sát lên đối phương giải thạch. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ đợi chờ chút kia Bạch Đế thần vương đầu một nơi thân một mẹo thông tin truyền về, đối phương bất kể mở ra vật gì, cuối cùng đều là bọn hắn cổ tộc vật trong bàn tay. Chỉ là đáng tiếc Hoàng hư đạo ở đây, đến tiếp sau cũng không biết vẫn sẽ hay không có cái khác cổ hoàng tử đến. Đến lúc đó thu hoạch phân chia, là nan đề. Sàn sạt, da đá hóa thành bột đá gì rào chốc ra. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn, đồng thời chờ đợi Bạch ý thì Thần Vương bên ấy luận đạo tri kết quả. Thứ phương ánh mắt tụ vào phía dưới. Giữa sân khi thì long khí trung tiên, khi thì tiên nhạc đều dòng, sắc sỡ loá mắt. Khi thì thần thánh khí tức tràn ngập, ngũ quang tập sắc, sáng chói vô cùng. Một khối tiếp một khối kỳ thạch bị đảm huyền mở ra, bên trong tuyệt thế thần chân từng kiện hiện thế. Nay Xuân Thu đạo chủ, không riêng gì vô thủy chuyên nhân, Hắn tuyệt đối phải từng tới truyền thừa của Nguyên Thiên sư, một thân tu vi nguyên thuật sâu không lường được. Chậc chậc, chẳng thể trách giao trì thánh địa và biểu hiện được như vậy giao tình không ít, mọi người đều biết, năm đó vị cuối cùng Nguyên Thiên sư, thế nhưng từng bị giao trì phụng làm giáo bên ngoài hộ đạo thượng nhân. Đáng tiếc a, hắn hôm nay thu hoạch lại nhiều, rất có thể đều là vì những cổ tộc này, làm quần áo cưới. Mắt thấy từng kiện hiếm thấy chân bảo bị mở ra, có nguyên thuật thế gia cao nhân, nhìn ra Đàm Huyền giải thích, phân biệt nguyên một chút môn đạo. Đạo nhất thánh địa vườn đá tên Thiên bên ngoài, Hết đợt này đến đợt khác truyền âm thanh âm, trừ ra lúc trước thần linh cốc một tôn tổ vương ra tay thời điểm, liền từ đầu tới cuối không có ngừng qua. Có người âm dương quái khí, có người cảm thán bây giờ cổ tộc xuất thế, thế đạo đại biến. Chỉ có xích Long lao đạo, Khổng Tất Vương, Thanh giao Vương, Khương Nhĩ, Đồ Tiên, giao Chỉ Thánh Nữ cùng số ít người, tại thế đạo kia bóng người áo xanh sậu lo thế cục. Bỏ họ, kinh thiên long ngâm vang vọng thạch viên phía trên cao thiên. Xôn sao, đạo kia vô bộ long khí, bị đại hạ thần triều hoàng tử vì 10 vạn cân nguyên tinh khiết giá cả mua xuống, hiện trường hóa. Lần lượt mà đến cổ tộc thiên kiêu nhóm đối với cái này thơ ờ. Bọn hắn lực chú ý, cũng ở chỗ nào vang lên tiên nhạc tiên linh lung, cùng với khối kia bên trong ẩn có chân long tới lui khối thần nguyên bên trên. Thần chân bị đảm nguyên một một phong vào ngọc khí trong, cất thật kỹ. Khối kia giống như nội loạn chân long khối thần nguyên, hắn biết được bên trong đến tột cùng là vật gì, không có đi triệt để tẩy ra. Còn có kia trong lúc vô hình hấp thụ nhật tinh nguyệt hoa cửu khiếu thập nhân, hắn cũng không có đi động nó, tạm thời cất đặt ở một bên. Bên trong thai nghén một tôn được trời ưu ái, đã nhanh muốn thành hình Đợi hắn mang về, vì bí tới tiêu sinh mệnh tinh khí, tăng tốc một chút trưởng thành tiến trình, cũng thay đổi một cách vô tri vô giác bố trí một chút thủ đoạn. Lúc đến, hắn liền có thể có một tôn cùng hắn thân cận, cầm kiếm hắc kim long văn, nhưng cùng đại đế tranh phong cường đại thánh linh giới chướng. Hà không đây mổ gà lấy trứng mạnh lên nhiều lần. Tốc tốc. Giải thạch còn đang tiến hành. Đạo nhất tiên thạch phường, cũng không phải là tất cả kỳ thạch mở ra sau đều có chỗ lấy được, có kỳ chân cắt ra sau giá trị, xa xa không kịp thạch liệu chưa giải trước đó thân mình. Còn có mấy khối kỳ thạch, bên trong ánh sáng, lấy được trong đó kỳ chân vì một ít nguyên nhân đã hóa đá. Nhưng bất kể nói thế nào, Đàm hôm nay riêng này một chỗ, đều đã là kiếm được đầy bổn bát. Liền đem trên người còn thừa thần di chủng Nguyên tinh khiết cũng tiêu xài, đến tiếp sau trôi theo dòng nước, hắn hôm nay cũng không tính là thua thiệt. Kaka. Theo một đạo kỳ thạch giòn vang xuất hiện, cuối cùng này một khối không nhiều thu hút, chỉ giá trị 5 vạn nguyên tinh khiết thạch liệu bị đảm huyền tới ra. Thạch liệu hải tâm, một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thần nguyên buộc phát ra chói mắt sáng chói thần quang. Nhưng này không hề chỉ là một khối thần nguyên, bên trong còn phong lại đồ vật. Đây là kiểu khiếu thông linh thần dịch. Một vị cho dù tại lúc này tất cả trình diện cổ tộc thiên kiêu bên trong, cũng giống như, như muôn sao vây quanh mặt trăng tồn tại, nhiên lên tiếng. Hắn trước tiên nhận ra ở trong đó thần chân Cửu khiếu thông linh thần dịch, chính là tiên địa dựng dục có thể so với đại đế cổ hoàng sinh linh, thánh linh thần thai bản nguyên nhất trạng thái, là bồi dưỡng vừa ra đời kỳ tài ngút trời tuyệt thế bảo dịch. Tại thái cổ, một khi phát hiện, chắc chắn sẽ dẫn tới phong thượng. "Này cửu khiếu thông linh thần dịch ngươi bán hay không?" Người lên tiếng là vị tuổi trẻ giai nhân, âm thanh kiều dính lại thanh thúy, nghe vào một ít nam tử trong thai, lệnh chi tâm sinh rung động. Hắn thân bị có giống như sau cơn mưa trời trong thất thải hảo quang quấn quần, như ẩn như hiện, giống như thần nữ lâm trận. Xơ tóc màu xanh lam như là tơ lụa tơ lụa, chân bóng, rũ xuống nữ tử eo trong lúc đó. Mắt ngọc mày ngài Da thịt bạch như mỹ ngọc. Chiêu Vân kế thượng cắm một cái ngọc trâm, trong suốt long lanh, tại châm đầu có mảnh khảnh châu xuyên, treo một cái kỳ lân nhỏ màu tím, sinh động như thật, đưa nàng ngọc thạch giống nhau gọ má làm nổi bật càng thêm trắng nõn. Cổ hoàng chi nữ, Hỏa Lân Nhi. Hắn dung nhan kinh thế, tự giải phong phục sinh đến nay, trong cổ tộc truy cầu hắn tuổi trẻ tài tuấn, nhiều như cá giết quá giang. Chẳng qua dù là như thế, hôm nay ở đây nhân trùng, vẫn có nữ tử nhưng cùng chi tranh cao thấp một hồi, dung mạo mỗi người mỗi vẻ. Thí dụ như vị kia lặng lặng đứng ở bên người yêu tộc đệ che mặt nữ, Nguyệt Linh công chúa. Vũ điệp công chúa. Đạo cô tuyệt mỹ mặc dù kém hơn một chút, nhưng này băng thanh ngọc khiết, siêu thoát phàm tục, thanh tâm quả dục xuất thế khí chết. Càng năng lực kích thích nam tử trong lòng nào đó hòa khí, làm cho đồng dạng có một chỗ cảm dụ. Không ít người tức hận, nếu là Diệu Dụ Cam Vị kia An Tiên tử vậy hiện thân đến đây, hôm nay này đạo nhất tiên thành phượng, vậy thì thật là quần phương tranh diễm. Cách. Không bán. Tất ký kỳ chân, Đàm Nguyên liếc mắt từng tại nam vực gặp qua một lần giai nhân tóc xanh, trực tiếp từ chối. Sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn giai nhân những mày, hé môi không vui phàn lững. Dem đó cũng chưa giải mở cửu khiếu tháp nhân chứa vào đã từng phong qua mỗi vị mỹ nhân sần sám vỏ nhỏ bằng ngọc trong. Làm xong những thứ này, Đàm Nguyên ngầm đầu nhìn xuống thần thành chất trời. Giải Thạch đến bây giờ, cổ tộc lần lượt cũng có nhân tại tới. Chẳng qua đến này thạch viên cổ tộc người, đều là thế hệ trẻ tuổi. Bọn hắn hộ đạo cương giả, tất cả đều bị một mảnh huy hoàng thần vực giữ lại ngoài thần thành, không một người đặt chân đi vào. Theo thời gian từng chút một trôi qua, cổ tộc Thiên Kiêu nhóm càng ngày càng trầm mặc. Chương 127, thần tàm công chúa thuộc về ta, 3 hợp 1, cầu đặt mua 3. 3, chương 127, thần công chúa thuộc ta, 3 hợp 1, cầu đặt mua 3. 3 cho đến trước mắt, cùng vị kia xuất từ hoang cổ thế gia Bạch Lý Diệ Thần Vương, luận đạo cổ tộc tổ vương, đâu chỉ 10 tôn, chỉ sợ 20 tôn cũng có. Người đó khẳng định vận dụng đế binh, nếu không, chiến cuộc đã sớm mọi chuyện lắng xuống. Có cổ tộc Thiên Kiêu chắc chắn nói. Nghe được câu này vang vọng thạch viên môn nữ, Đàm Huyền mặt như giếng cổ, không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Bạch Lý Diệ Thần Vương đã có bao chùm tầm thường thánh giả phía trên tu vi, lại đặt nhan như ngọc hỗn độn thanh liêm đi. Chỉ cần cổ tộc một áp nội tình lao cổ động không tiền đến, ai là hắn đối thủ. Tại nguyên chỗ xuống một đống giá trị có, mà không bằng buộc thần nguyên là những tia kỳ thạch chi phí rất qua bên người nữ tử hoàn mỹ tố thủ, Đam Hiền đối nó hơi cười một chút. "Chúng ta đi, đi tới một chỗ thành phường." Nhan Như Ngọc chán điểm nhẹ, nàng đương nhiên đều có thể. Bốn phía, thấy hai người này hướng Thạch Viên bước ra ngoài, một ít cổ tộc thiên kiêu ngao nghễ muốn động, nhưng tạm chưa ra tay. Thần Thánh bên ngoài chiến cuộc tiến hành đến hiện tại, rất quy quyệt, bọn hắn có chút nghi thần nghi quỷ lên. Một nam một nữ đi ra đạo nhất Thạch Viên. Bên ngoài người người nhốn nháo, tự động nhường ra một con đường đến, rất nhiều nhân tùy theo đồng hành. Không thể không nói, nhìn xem loại nguyên thuật này cao thâm người giải thích, cũng là một loại thượng thủ. Loại đó thạch liệu bị giải khai, bên trong thần bí không biết bị thăm dò cảm giác, vô cùng để người mê muội. Bọn hắn muốn nhìn một chút, hôm nay vị này Xuân Thu đạo chủ còn có thể mở ra cái gì hiếm thấy thần chân tới. Không bao lâu, hai người cùng nhau xâm nhập giao quang Thạch phường, đi tới huyết lệ ngọc trúc thành ấm giao quang thiên tự hào thạch viên trong. Bên trong nguyên sư, người canh giữ nhóm nhìn thấy Đàm Huyền, tất cả đều mặt không biểu tình. Thái độ rất là lạnh lùng. Là làm ăn người, không có gương mặt tươi cười chào mừng, bản thân cái này chính là một loại từ chối, nhưng Đàm Huyền đối với cái này nhìn như không thấy. Nơi này kỳ thạch là có đế binh thống. Nội tình so với vừa rồi đạo nhất tiên thành phường, muốn mạnh hơn mấy phần. Kỳ thạch mộ tiên, đại huyết tế, ống thông gió thạch, đại đần tựa. Chờ một chút. Đều là từ trước vô số nguyên thuật thế gia cao thủ muốn được, nhưng lại trở ngại các loại nguyên nhân do dự, có thể ở đây bày ra mấy ngàn năm, đều chưa từng cởi ra thể liệu. Xôn sao? Tốc. Đam viên vừa đến, trực tiếp vung ra một đống giá trị 500 vạn cân nguyên tinh khiết bột thần nguyên, bắt đầu hiểu rõ thạch. Một màn này, thấy vậy giao quang thánh địa không ít người mặt cũng tái rồi. Đối phương lúc trước tại đạo nhất tiên phường biểu hiện, bọn hắn tất nhiên là biết được. Ác như vậy nhân vật, không ai vui lòng hắn vào xem nhà mình tại Phượng. Nói trở lại, Tiên niệm Thánh nữ Diêu Hi tiên tử từng bị đối phương cầm ná, biến thành tù nhân một tháng, này trước không để cập tới. Bọn hắn thánh chủ chết tại Ma Sơn, đến nay đạo thống bên ngoài người cầm lái, cũng còn chưa lựa chọn và bổ nhiệm mà ra, tạm thời do vài vị cấp bậc hóa thạch sống nhân vật chủ trì sự vụ này thượng. Hiện tại chú tại thần thành Tiên thạch phường, lại muốn mặc kệ vào xem, tại đây vườn đá tên chữ tiên bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt, đại phát Nay đổi ai, cũng là thật có chút khó nhịn. Sàn, sàn Một khối dương thạch, tại đàm huyền giống như mầu vàng kim du long bay múa chỉ ảnh huy động ở giữa. Kỳ thạch bột đá như hoa tuyết bay tán loạn, như hạt bùi bay xuống. Tức khắc, một vòng sáng chói được giống như mặt trời nhỏ một to bằng đầu người tiểu thần nguyên như vậy bị giải khai. Bên ngoài sân, trừ ra cực ít riêng lệ sinh ra liền đứng ở đám mây cổ hoàng tử tự tự, không ai không ngắm mắt. Hơi hợt ở giữa, liền cắt ra một khối bên trong thế lực nhỏ dốc hết tất cả, cũng không đổi được đầu lâu đại tiểu thần nguyên Trừ ra trực tiếp đi đoạn, đi cất đoạn. Rất nhiều nhân hoàn toàn nghĩ không ra, như thế nào tại đồng dạng trong thời gian ngắn, kiếm lấy đồng dạng giá trị tài nguyên. Đam Huyền chỉ ảnh như lao, động tác thanh hậu, rất có cảm, tràn đầy nhẹ nhàng cùng phiêu dật. Dưới trên tịch liệu, phản phất là tại biểu diễn một bài khác tiên khúc, suy diễn nào đó thần bí đại đạo vật luật. Một bộ áo lam bóng hình xinh đẹp, ngọc lập tại giao quang thánh địa chúng tu ở giữa. Các tia đủ để khiến tất cả gặp qua người, cũng lưu lại khắc sâu ấn tượng các nước song đồng tầm mắt tại giữa sân lạng Yên Tảo Động. Hắn mắt nhìn bóng người áo xanh bên cạnh tuyệt thế giai nhân, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra chợt lóe lên một cái. Thú vị. Thật đến người nghiến răng giêu hi thân người, cũng mang bầu hài tử, mà người này thật sự đạo lữ, lại vẫn là hoàn mỹ, đàm sư đệ, ngươi thật là biết chơi a. Vài suy nghĩ tại Lạc vi vi trong óc lướt qua. Tốc. Chúng nhân chú mục bên trong. Mảnh đá như hoa mưa lưu loát, bay xuống hướng tư phương, từng đạo thần mang bắn ra, gần như có thể cùng Nhật nguyện tranh huy. Thần nguyên cổ chủng, nhân nguyên quả, long thủy hiếm có, hạt giống thần dược kỳ lân. Lam hạt giống thần dược kỳ lân bị mở ra, trong chẳng bên ngoài một mảnh xôn sao. Trong một ngày, cắt ra hai gốc bất tử thần dược, này nhất định là cái vành động bắt đầu thời gian. Tuy nói trong đó một gốc thần dược hay là hạt giống hình thái, tại mà lúc này thay mặt gần như không có khả năng trồng công việc, nhưng trong đó bên trong chứa sinh cơ bừng bừng, vẫn đang không dùng tính thượng. Lân Nhi triệt để bình tĩnh không được nữa. Đàm Viên Chỉ cảm thấy một cỗ như lan dường như xạ hương thơm đánh tới, hắn đã phi thân đi vào hắn gần bờ, "Thổ khí như lan." "Đàm Viên tiểu huynh đệ, nay mai hạt giống thần dược kỳ lân, chỉ cần ngươi khẳng đem đội cùng ta, chúng ta Hỏa Lân động hôm nay có thể bảo vệ ngươi bình yên về đến Từ Sơn." "Bảo đảm ta an toàn về đến Từ Sơn." "Tiên tử ý tốt ta xin tâm lĩnh, nhưng ta nghĩ hắn không có cái đó thiết yếu." Ngay vậy, Đàm Viên cười nhạt một tiếng, tất kỵ những thứ này hiếm thấy trấn bảo, nhìn về phía phương xa thiên Nhi không để bụng, sững sờ ở giữa, cũng lần theo mắt nhìn lại. "Chỗ nào? Phong tỏa hư không, thiên tác động lại thành vực, chậm, chậm trên hồi. Bạch Diệ Di Thần Vương giẫm lên một vòng chân trời Hà Quang, một tay nâng kia Hỗn Độn Thanh Liên, chậm rãi về. Ở tại sau lưng, 21 Tôn Tổ Vương cường giả, hơn 30 vị Trảm Đạo Vương cường giả, tất cả đều khí tức bị bại, ho ra máu rơi xuống cao thiên. Huyết vẩy trường không. So với Tổ Vương cường giả, những kia tiên tam các vương cường giả, rốt cuộc thực lực khác rất xa, có hồng câu hành cản tại trước, giờ phút này từng cái trạng thái vô cùng thê thảm. Có thể xác bị chặn ngang chặt đức, có chỉ còn lại một cái đầu lâu, vết cắt chỉnh tề vô cùng. Thậm chí, tu vi giảm lớn, khí tức liên tiếp lui, ngã xuống thiên Trận này luận đạo kết quả liệt qua tới Này, cái này làm sao có khả năng? Thấy thế, cổ tộc mọi người không khỏi biến sắc. Người trong thần thành tộc, yêu tộc đạo thống người, thì là nhìn nhau sửng sở, không biết làm sao. Bọn hắn nghĩ tới Bạch Di thì thần vương cương đại, nhưng chưa từng ngờ tới, hắn lại ngang ngược đến tận đây, khủng bố như vậy. Cho dù hắn vận dụng Đế binh, này vẫn như cũ không thể tưởng tượng nổi. Những kia cổ tộc cường giả, chưa hẳn liền không có át chủ bài, thánh binh không khả năng không có, đồng loạt lấy ra, chỉ cần Đế binh chưa từng hoàn toàn khôi phục, người nắm giữ thậm chí đều muốn tránh né mũi nhọn. Lại như vậy nhiều người, đều có thể kết cục hoàng tàn trận, có thể. Sau trận chiến này Trong cổ tộc nhân, không ai không hiểu kia Bạch Tỷ Lệ Thần Vương. Thực chất, rất nhiều nhân cũng không nghi tới, nếu không phải cố ý khống chế, không muốn triệt để kích thích cùng cổ tộc ở giữa mâu thuẫn, trận này luận đạo kỳ thực rất nhanh liền có thể kết thúc. Giết sạch Lâm vào trong thần vực, tất cả cổ tộc tương giả. Văn 3. Cũng tại giờ phút này, Đàm Viễn tiếp tục giải thích, đấu chiến thánh viên nhất tộc Thánh hoàng tử, xuất thế. Khối kia phong lại trọng thương sắp chết thần tàm công chúa kỳ thạch đại hy tế, hắn không có mở ra, đem cùng kia khiếu thâm nhân, cùng nhau chứa ở kia vỏ nhỏ bằng ngọc trong. Chương 128, Hóa Long, 1, 1 chương 128. Hóa Long, một một thân thành bên ngoài một hồi luận đạo. Bạch Nghị dù thần vương tại hành tinh cổ này, liền triệt để thanh danh lan truyền lớn. Không ai không biết, không người không hay. Tại các nơi hành hành vô kỵ, tùy ý chiếm trước tài nguyên cổ tộc người, hành vi có chút thu lại. Nhưng càng lớn phong bạo, đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Thần vương tự mình bảo vệ, Đàm Huyền tất nhiên là mang theo tất cả thu hoạch, bình yên về tới Xuân Thu điện hạ cảnh. Tóc Lam Vũ vận hỏa Lân Nhi ánh mắt yếu ớt, tại thân thành bên ngoài hư không không xa, cùng động chúng tu, đưa mắt trông về phía xa. Nhìn đạo kia bóng người áo xanh nắm cả thanh đế hậu nhân, phiêu nhiên hóa cầu đi xa. Siu Màn đêm buông xuống, Từ Sơn bạn Tiên Châu, hai thân ảnh từ hư không lấp vào huyền mụy Độc Tiên. Kaka, một cái nhỏ nhắn xinh xắn, tinh xảo thân ảnh nhào vào Đạm Huyền trong ngực. Giờ khắc này, Đạm Huyền rỡ xuống tất cả nguy trang, trên mặt lộ ra một vòng tương triều mỉm cười, đem ôm lấy, lập tức làm cái mặt quỷ, chọc cho tiểu tử khanh khách cười không ngừng. Xa xa, Mi Tâm có một mê người nốt rồi son, hào quang càng thêm chiếu người xinh đẹp nữ tử, cũng tiến lên đón. Như ma quỷ dáng người chập váy tùy theo giật động, chấm thoát quyết nghị bóng. Hắn đi tới gần bờ, đối với trở về một nam một nữ, trầm rãi hạ thấp người ân cần thăm hỏi. "Điện hạ, tiểu phó mã." Bóng người áo xanh ôm tiểu nữ nhiếp, nhiếp, nữ tử Hoàn Mỹ bị hắn ổn nguyện chuyển vòng eo lặng yên phân ly. Nhìn trước mặt này tu vi đã triệt để vững chắc tại tứ cực bí cảnh thiếp thân thị nữ, nàng đôi mắt trong sáng lướt qua một tia phức tạp, miệng thơm nhấc nhẹ, nói với hắn: "Về sau, ngươi gọi hắn là đạo chủ đi." "Cái gì?" Ngay vậy, thần giao nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh dường như ý thức được cái gì, nàng chán rũ xuống, tại nhà mình điện hạ trước mặt, cho đủ cái đó bóng người áo xanh mặt mũi, cùng tính nói: Thần giao gặp qua đạo chủ. Đạo này chủ hòa phao mã xứng hô đổi, nhìn như hắn cùng điện hạ quan hệ không có gần như vậy, kỳ thực lại không phải. Phao mã, tên như ý nghĩa, có leo lên tâm ý. Là đúng nam tử thân phận một loại giới định, em hai điểm, tự nhiên là Nhan Như Ngọc đạo lữ, chẳng qua hai bên địa vị rõ ràng là không bình đẳng. Bây giờ cải thành đạo chủ, cách đó không xa một góc. Có lẽ là cảm thấy mình giờ phút này đứng ở đây có chút dư thừa, nguyên bản mang theo tiểu tử tới trước một bộ bóng hình váy tím. Hắn linh động hai đầu lông mày, có một sợi nhàn nhạt, nhạt hiện, hiện quay người liền muốn thuận rõ rời khỏi. Đến rồi cũng đừng đi rồi. Chờ chút cùng nhau dùng nữa." Đàm Huyền khẽ mắt dư quang thoáng nhìn. Truyền âm mà đi ở giữa, nhất thời một cái đại thủ hướng chỗ kia góc lăng không ấn xuống. Màu tím vàng thần văn phới động, bốn phía không gian đã bị hắn phong tỏa. Thiếu nữ váy tím rời khỏi không được, lại không chấp nhận Đàm Huyền, quay đầu giận nhẹ nói: "Ngươi không nên quá phận." Lời này vừa ra, Huyền Nguyên Cốc chủ tớ hai người, kiều trên mặt đều lộ ra một vòng vi diệu dị sắc. Ngay lập tức, các nàng nhìn không chớp mắt, một trước một sau trực tiếp đi vào phía trước muôn hình bạn trạng bên ngoài không khí hướng tới làm lạnh. Tiểu nữ váy tím chỉ cảm thấy giờ này khắc này có một cỗ hụi quất lớn lao sông lên đầu, lông mi run rẩy, linh động trong mắt toa thủy khí mở mịt. Đúng là sắp lã chã khắp dưới. Thấy một màn này, Đàm Viễn Trở nên đau đầu. Mắt nhìn nơi đây này bị hắn truyền cho Huyền Nguyên Cốc quần tu đặt chân động thiên trăm dặm khu vực, hắn đưa tay vướt vướt Thái Dương hai bên huyết Thái Dương. Không thể không thừa nhận, việc này đúng là hắn có chút hồ đồ rồi. Chỉ là thân làm nam nhân, ở đâu lại sẽ thời thời khắc khắc đi tính toán những thứ này, lồng gà vỏ tỏi nhỏ, đi thời khắc nhắc nữ nhân biến ảo lường tâm tư. Đúng lúc này, tiểu vô cùng chu đáo tỉnh tỉnh mê mê lên. Nàng lấy cơ Tử Nguyệt một mảnh góc áo, nhẹ nhàng lắc lắc. "Tử Nguyệt tỷ tỷ, cho ngươi ăn kẹo hồ lô." Kẹo hồ lô rất ngọt. Tiểu tử đem đàm huyền cho mình mang về ăn vật hướng thiếu nữ váy tím chia sẻ, chẳng qua hiệu quả lại không tốt. Cơ Tử Nguyệt từng viên lớn nước mắt, giống như đoạn mất tuyến ngọc trai theo gương mặt xinh đẹp hai bên trở xuống. Rơi xuống cỏ thơm um tùm trên mặt đất, gồm thành bảy tám cánh. Nàng cũng là thiếu thông minh, rõ ràng là một cái bị bắt tới tù nhân. Từng có lúc, thế mà còn tưởng tượng lấy mình cùng này tên đại bại hoại năng lực có tương lai. Đối phương trừ ra không chiếm nàng tiện chưa từng đã cho chính mình mấy may Thật là bị điên ta muốn trở về, ngươi cái chỗ chết tiệt này ta là không một chút nào nghĩ chờ đợi. Ngươi không phải liền là muốn cái này sao? Hiện tại cho ngươi, lập tức thả ta trở về." Luôn ngữ nức nở ở giữa, chỉ thấy thiếu nữ thần quang luân hải phơi phới, một viên lóe ra từng tia từng sợi tiên hạ nhẫn đồng xanh, bị hắn hung hăng ném đảm hướng chỗ. Nhìn thấy kia nhẫn đồng xanh, tiểu Niếp Niếp bỗng nhiên xuất hiện một nháy mắt giật mình thần. Đàm Huyên sắc mặt ngưng tụ, xoay người đem nhặt lên. Vật này phàm, cũng là thần vật nhân quả. Nay trước tiên ở Nam vực cùng cơ gia xảy ra xung đột, đem thiếu nữ đánh mất xỉu bắt đi thời điểm, hắn liền đã qua tay một phen. Nhưng hắn hiện nay đã có mảnh đồng xanh tán quyết, trừ phi triệt để hóa giải phía trên chấp nhiệm, nếu không không cách nào trói chặt kế tiếp. Nhấn đồng xanh, hắn tạm thời còn cần không lên. Sợ quá sớm dẫn tới cái gì không biết biến cố, Đàm Huyền không có cho tiểu Niệp Miệp đội lên. Đi đến thiếu nữ váy tím gần bờ, hắn đưa tay thế hắn xóa đi nước mắt, chậm rãi nói: "Là ta cân nhắc không chu toàn, thật có lỗi." Thiếu nữ quay qua đầu, không muốn xem hắn. Mặc dù vô cùng kinh ngạc này đại phôi đàn thế mà còn biết cho người ta xin lỗi, nhưng nàng lần này là thật sự thương tâm, vẫn như cũng nói: "Thả ta trở về." Lời còn chưa dứt, cơ tử nguyện thân thể mềm mại Đối phương giắt tay của nàng, đem nhẫn đồng xanh cho nàng đeo quay về. Hai bọn họ quan hệ kỳ thực đã rất thân mật, thì hiện nay mà nói, thậm chí so với có đạo lưu tên nhan như ngọc không biết muốn thân mật bao nhiêu. Chứ ra vẫn chưa đi đến một bước cuối cùng, cái khác các loại đủ loại dường như đều đã thử một lần. Sương tại mấy năm trước bắc vực nơi nào đó còn mỗ, nào đó Ngụy Trang thành thiếu niên mặt ngựa người, ép hỏi cổ kinh, yêu cầu bảo vật đồng thời, liền không ít bắt nạt thiếu nữ. Cơ Tử Nguyệt mắt chứa nước mắt nhìn chằm chằm, không nói gì. Nhưng giờ phút này không khí rõ ràng có chỗ hòa hoãn. Nhưng tiểu niếp, niếp vào các, Đàm Huyền đem thiếu nữ chặt ngang ôm lấy, bay khỏi nơi đây về tới hắn chỗ cung điện. Thiếu nữ đầu tựa ở trên ngực hắn, tiến tính không nói. Cung điện chỗ sâu, Đàm Huyền đem thiếu nữ phóng, theo trong tay áo rũ ra một vật khí, bên trong phong lại một thần nguyên. Thần nguyên trong là một cái mơ hồ tới lui, tương tự màu vàng kim tiểu long tiểu tinh linh. Nhìn thấy vật này, Cơ Tử Nguyệt qua loa bị hấp dẫn một chút chú ý, lạng yên rõ xét. Kia tiểu tinh linh một đôi mắt thật lớn, so với cô gái tầm thường còn muốn thủy linh, vô cùng nhân tính hóa, cùng thiếu nữ đối mặt cùng nhau, còn nhẹ nhẹ chớp một hồi. Một tiếng vang Đàm Huyền đã phá vỡ thần nguyên, màu vàng kim thần quang chợt hiện, thần từ bên trong vật ra. Hắn trong điện không gian vui mừng bay một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào bóng người áo xanh trong tay, Thủy Linh lưng tròng mắt to lộ ra một vòng vô cùng đáng thương chi sắc. Biết được thần tâm yêu thích, Đàm Huyền hơi cười một chút, đem tia khôi thần nguyên một nửa đưa tới mặc cho hắn cầm ăn. Thần tâm trong nháy mắt nhảy cẫng vô cùng, vừa ăn, còn một bên dùng ánh mắt ngắm lấy một nửa khác. Đáng tiếc, Đàm Huyền đã đem chi đặt ở thiếu nữ váy tím trên tay. Tới đây một năm, là nên trở về xem xét, ngày mai ta nhường khương nghĩa cùng đồ thiên tiền bối, hộ trở về. Chương 128, Hóa Long, 1 2, chương 128, Hóa Long, 1 2. Trước kia còn nói nhau nhau nhìn muốn trở về tiểu nữ, giờ phút này nỗi lòng qua loa bình tĩnh trở lại, thấy Đàm Huyền thật sự nhường nàng trở về, đôi lông mày nhíu lại, ngược lại có chút ghen ghét lên. Hiểu rõ nguyên ý nhà, trở về đợi một thời gian ngắn, khi nào muốn tới đây, thì dùng tiểu gia hỏa này cùng ta liên hệ. Đàm Viên một cái đại thủ mơn trớn thiếu nữ gương mặt xinh đẹp, chậm rãi vuốt ve. Phong lại thần tằm công chúa đại huyết tế bây giờ trong tay hắn, tiểu sinh linh không do nội tình, lại tự động liền cùng hắn sinh ra một tia thân cận cảm giác. Nó, cơ tự cảm thụ lấy trên gương mặt truyền lại mà đến độ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phẩy nhẹ, sâu muốn nói Sợ là sợ vừa trở về, ta liền bị cấm túc ở trong tộc, cũng đã không thể hiện ra. Yên Tâm, nếu thực như thế, ta nhường thần vương cùng ta cùng nhau, tự thân tới cửa tiếp ngươi. Đêm này tiểu sinh linh đủ loại thần dị, yêu thích báo cho biết tại hắn, Đàm Viễn ngồi trên mặt đất. Trong trờm mặc, cơ tử nguyệt nỗi lòng lưu động. Chỉ than lòng người, phức tạp vô xong, khi thì mâu thuẫn, khi thì khó dò. Tưởng tượng trước đây đối phương ngụy trang tạm ngọ, mượn nàng cơ ra vực môn vượt biên đến bắt vực, lần đầu đưa nàng bắt đi thời điểm, nàng căn bản không có nghĩ tới bây giờ sẽ cùng hắn đi đến một bước này. Tiên Tính. Trờm là tối nay tử nguyệt. 6 đêm càng thêm sâu. Huyền Nguyên cấp bên ấy, linh tửu diệu ngon, quả mọng thức ăn sớm đã dâng đủ toàn bộ, chỉ là vì và vị kia thanh sam thanh niên, một thẳng không có người thúc đẩy. Tiểu Niếp Niếp chờ đến đã ghé vào trên bàn ngủ thiết đi. Nhan Như Ngọc nhường hắn ăn trước, hắn lại lắc đầu, khăng khăng muốn chờ đám viên đến. Đỉnh lâu các tầng, thì ba người các nàng, đợi trái đợi phải, đám viên mới quan thai tới trượng. Thấy đối phương thần thái sáng láng mà đến, Nhan Như Ngọc như cười mà không phải cười. Không tốt Vị này yêu tộc đệ nhất mỹ nhân, đã thay đổi kia bộ thanh lịch bạch tỷ đi, mặc vào vật cản rõ rệt hoàn mỹ tỷ lệ dáng vẻ váy lụa hoa sen màu đỏ sen, ba ngàn sợi tóc tùy ý quất rơi. Sau lưng, đứng hầu một bên xinh đẹp nữ tử múi ngọc tinh xảo khẽ nhíu, tựa như người được bóng người áo xanh trên người mơ hồ tràn đầy tràn ngập một chút khí tức. Các ngươi không cần cho ta, tu hành đến một bước này, ăn cùng không ăn không có khác biệt lớn. Đam viên nãy nãy cười một tiếng, lấy tay vướt lên ngủ được mơ tiểu niếp niếp chặt Tiểu gia này dù ngủ, môi cũng tại bé máy, đang tự lẩm bẩm, làm cho người ta thương yêu. Không có đem bình tĩnh, đàm huyền thần lực trong cơ thể phun trào, thi pháp đem tiến đến trong lầu các một căn phòng nghỉ ngơi. Đây là làm năm Huyền Nguyên Cốc kinh hại sau đó, đạo chủ cùng điện hạ lần đầu ngồi cùng một chỗ dùng nữa, cùng xưa nay hay là có khác biệt. Tại Nhan Như Ngọc ra hiệu dưới, tần giao cũng là nhập tọa, Vũ Mị vừa nói. Xinh đẹp nữ tử từ ngồi xuống, Nhan Như Ngọc lại là chậm rãi đứng dậy, xưa nay chưa từng thấy tự mình cho Đàm Huyền châm dậy rồi rượu, nàng cười rên ráng. Có phải không cùng, ngày xưa tại Nam vực Cốc, là chủ nhân, bây giờ tại đây Bắc vực tử Sơn, ngươi mới là chủ nhà. Cô. Quynh Tương Ngọc lộ đầy. Nhan tiên tử Lời này của ngươi, ta hình như không chút nghe hiểu, ngươi là tại cường điệu cái gì sao?" Nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn cười nói, nhìn nhan như ngọc rót rượu yêu mị tư thế. "Đông dưng. Lệ Tần Dao nheo mắt một màn đã xảy ra, đàng ven một phát bắt được nhan như ngọc như gì, đem kéo vào trong lực, khiến cho ngồi ở hắn trên đùi. Vẫy xa tu thân, nhưng cũng đỡ bạc. Vừa mới ngồi xuống, nhan như ngọc ngạo nhân tiên khu liền có hơi ngưng trệ, hơi chút cứng ngắc. Nàng chưa từng ngờ tới đối phương đúng là lớn mật như thế, còn đang ở nữa, ngay trước chính mình nữ trước mặt, liền đối với nàng động thủ động cước. Nhưng những ngày qua đến, Vì một ít nguyên nhân, quả thực vừa nghĩ tới vài ngày trước nhìn thấy một mặt kia, nàng liền chậm chậm thoải mái. Đã không còn soán suýt, quyết định cùng với nó đồng loạt tu hành, một ít thái độ, cũng nên thay đổi. Như còn như dĩ vang như vậy thật trọng, cho dù vẫn không có ý định cùng với nó sẽ ra đạo lữ chi thực, đến lúc đó cộng đồng tu hành thời khắc, có thể thế thì thực sự là muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu, không công náo loạn chê cười. Trên chỗ ngồi, tần giao trừ ra vừa mới bắt đầu nói mấy câu bên ngoài, đến tiếp sau liền toàn bộ hành trình im miệng không nói mắt nhìn mũi, mũi nhìn mũi tâm Ở chỗ nào nam tử áo xanh trên người, nàng thật sự nhìn thấy, cái gì gọi là một khi đắc chí liền cản dỡ. Lần lượt thử thăm dò nhà mình điện hạ danh giới cuối cùng. Thí dụ như trực tiếp đem trên bàn còn lại chén ngọn vật qua một bên, cùng nhăn Như Ngọc dùng đến một đôi đũa, một bộ chén ngọn. Cuối cùng, Thần Dao suy nghĩ là thật lộn xộn phải có chút ít hung ác, không nghĩ lại làm cái chiếu sáng vật. Lại tiếp tục, nàng lo lắng cho tới nay Nhan Như Ngọc tại trong mắt của nàng thành khiết hình tượng, không còn sót lại chút gì. Điện hạ, đạo chủ, các ngươi trầm dụng. Nói xong câu đó, Thần Dao chạy trối chết. Huyền nguyên các tầng cao nhất Liên chỉ còn lại một nam một nữ này dùng chung bữa tối. Một chén chén quỳnh tương ngọc lộ vào trong bụng, nhan như ngọc có chút hơi say rượu, đôi mắt trong sáng lung lung. Nàng ngột đầu tố thủ nhẹ nhàng đỡ tại đàm huyền trên lồng ngực, thon dài ngọc thể nửa dựa vào nửa nằm. Đàm huyền uống vào cùng với nó cùng lượng đố khang, có lẽ là bây giờ thể chất duyên cơ, vậy hay là cái khác duyên cớ, hắn là càng uống càng tinh thần. Một lát sau, hắn đem kia một đám đoàn long tụy hiếm có lấy ra. Hắn vốn muốn sau đó không lâu đi trung Châu một chuyến, một nơi đó bắt đầu long mạch thế, vận dụng thể chất đạo thai hóa xuất đặc biệt ý cảnh, phục dụng phẩm chất cao long tụy rô lên Hoàn Mỹ tiến vào Hóa Long bí cảnh. Chẳng qua tất nhiên tại thần thành giải thạch cắt ra giá này, giá trị dường như nhưng cùng thượng phẩm dược vương so sánh, khó được long thủy hiệp có, vậy liền tạm không vội mà đi. Tịch này thần vật, nhưng hắn vị chín chi cực chọn vẹn chi tư tiến vào Hóa Long, hoàn toàn dư giả. Trên đời này nội ẩn đặc biệt pháp tắc mạnh vỡ, có thể tăng tốc Hóa Long tu sĩ tu vi tinh tiến long thủy, có rất nhiều cấp độ phân chia. Trong đó bình thường long thủy ở trung châu thường thấy nhất, hiệu quả không lớn, giá trị chỉ là đông hoang bắc vực thừa thái chi nguyên mấy lần. Trung phẩm long thủy liền tương đối hiếm thấy, có thể giá trị ngang nhau mấy chục lần dị chủng nguyên. Thượng phẩm long thủy Càng thêm hiểu thấy, nhưng cùng ngang nhau nhân nguyên quả so sánh, chẳng những nội luận đặc biệt pháp tắc mày bữa, còn có thể kéo dài đại năng tuổi thọ hàng trăm năm. Ở đây phía trên, tư phẩm long Thủy sau đó mới là có thể nội nhưng không thể cầu long Thủy hiếm có. Ẩn chứa thiên địa tạo hóa, có thể khiến nhân chi của sống xảy ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi thối biến. Về phần chân quý hơn, sắp hóa hình thần tụy, cùng với nhưng cùng đại đế trách vòng, thánh linh một loại, thần tụy Hiện nay tạm không đi cân nhắc. Nhan tiên tử, ngươi tu vi tại cực bí cảnh trệ quá lâu, tu hành một đạo không tiến tối, tối nay là lúc làm ra đột phá. Đàm Viên Bỗng nhiên đứng lên, Này trước ngươi chuyển tụ Hỗn Độn Âm Dương tham Đồng Khế của ta, ta đã nắm giữ hắn điểm chính, hoặc có thể thử một lần. Hai người ngồi xếp bằng, nhìn nhau không nói gì. Đợi hai người tâm cảnh tươi sáng, môn địa vô thượng yêu pháp bắt đầu vào chuyện. Đông. Đông. Đột nhiên, quần dưỡng tại Đàm Viễn Luân Hải trong yêu đế chi tâm đột ngột nhảy lên. Mà cơ hội là theo bản năng, Đàm Viễn vậy rất phối hợp vận hành dậy rồi Hỗn Độn Tam Đồng Khế. Hai người luân hải bí cảnh, giống như hai khối nam châm một khép lại, dận Như Ngọc khí huyết liên tục tăng lên, phản phất đang tiến hành náo đó huyết mạch xác so sánh dưới, Đàm Huyền hiện nay lấy được thấy được chỗ tốt, cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn lại dưới loại trạng thái này, ẩn có cảm ngộ. Đoạn kia Long Thủy Hiên có, từng chút một tiêu hao, bị hai người cộng đồng hấp thụ. Lam Long Thủy còn thừa không có mấy thời điểm. Vênh ba. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc, hai người tu vi khí tức cùng nhau bước vào Hóa Long Bí cảnh cánh cửa hạm. Ầm ầm. Ngoại giới hắc vẫn áp đỉnh, thiên kiếp đã ở ủ. Chương 129, Hóa Long 21, chương 129, Hóa Long 21. Giờ khắc, trời còn chưa sáng. Huyền Nguyệt bên ngoài, Hai trọng kiếp vân giao chồng lên nhau, trong đó kia dường như chăm chú đè ép trên động tiên mây đen, thanh thế hết sức rõ người. Đấy kia nặng nề lôi kiếp, dường như chạm đến tiên đại tầng thứ uy năng, đó là ai vậy kiếp vân? Lẽ nào là Huyền Nguyên Cốc một vị nào đó già lão vượt qua ngưỡng cửa kia rồi sao? Tiên Châu trong ngoài, vô số người đối với cái này tiên tiên kiếp suy đoán liên tục. Trống lên kia lựa thiên kiếp, vậy không thể khinh thường, Hóa Long bát biến đại tu nếu là sơ sẩy một cái, cũng phải lật thuyền trong mương. Xuân Thu Điện thống vừa lập, nội tình vẫn còn tương đối yếu kém, vào thôi, mới vừa vào Hóa Long không lâu, không phải là bọn hắn dẫn động lôi kiếp. Bắc vực thập tam đại khấu, cương nghĩa cùng hảo hữu Đồ Tiên, bị Đàm Huyền phái người mời, giờ phút này từ phương xa mà đến. Xuân Thu Điện tính cả đã có sát nhập chi thế huyền nguyên cốc chúng tu, Hóa Long tu sĩ cũng vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại đều là chút ít dần dần già đi hàng người, đỉnh kia lôi kiếp ngươi nói có phải hay không là vị kia thanh Đế hậu nhân? Có khả năng. Phía dưới kia trọng kiếp nói, ngươi thấy thế nào? Luôn không khả năng lại là Đàm Huyền tiểu hữu a. Mấy ngày trước đây hắn mới liên tiếp độ gần 10 lượt thiên kiếp. Khó nói. Hai người quan kiếp nạn này nói, lẫn nhau ngôn ngữ không dứt. Một đường trong lúc nói chuyện với nhau, biến thành lưu quang tại Tiên Châu hạ xuống. Oanh ba. Cũng tại lúc này, Tiệp Vân trong chóa áp vũ đáng sợ tiên uy trực tiếp đánh xuống. Huyền nguyệt đột nhiên, huyền nguyên cấp tầng cao nhất, cùng tham khảo đại đạo hai người, đột nhiên bừng tỉnh. Diễn phần mình theo kia viền diệu khó giải thích hỗn độn trạng thái nguyên thủy bên trong thoát ly. Bàn mở, nhan như ngọc giờ phút này thuần sắc khẽ biến, Đàm Nguyên cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Thiên kiếp mặc dù tùy từng người mà khác nhau, nhưng người ta cách quá gần, sợ sẽ gặp phải tác động đến. Hai người có lòng ra, nhưng đã đã quá muộn. Lời còn chưa dứt, lượng trọng thiên lôi tại hạ bộ trên đường đúng là ly kỳ hợp hai là một. Một tòa tiên khuyết hư ảnh bỗng nhiên tại mông lung lôi quang trong chợt hiện, thoáng qua liền mất, cuối cùng hóa thành một đạo dọa người chớp giật hình người. Đông ba, có tiên nhất trung kỳ đại tu dốc sức một kích uy năng chấp giật hình người, tại một nam một nữ trên người đánh xuống. Rơi xuống trong náy mắt, tất cả huyền nguyên các cũng đột nhiên chấn động. Trong lúc nguy cấp, Đàm Huyền thể nội hỗn độn đạo đồ triển khai, đem Nhan Như Ngọc bảo hộ ở dưới thân, chủ động chống đỡ chớp giật người đại phận theo dù là như thế, Như Ngọc hay là Hối, lâm vào sắp chết. Chính là thân có tiên thánh thể lạ hoàn thành 7 lần thoát cốt Vậy khó tránh thể xác bị đánh cho như mảnh sứ vỡ khí phá toái thái độ. Này nguyên nguyên các tầng cao nhất, tức khác hoàn toàn tính mịch. Trong không khí tràn ngập một đám cố mùi khét. Hai cô ôm nhau cùng nhau than cốc thể xác, không lúc đích. Chỉ từ mặt sau, chớp mắt nhìn đi đã khó mà phân do ai là ai. Điện hạ. Thiểu nam nhân. Ngay tại nguyên nguyên các tầng 2 một căn phòng nghỉ ngơi tần dao hai kiếp mây cạnh đi trong nháy mắt vọt lên. Lam nàng nhìn thấy giữa sân tịch diệt chi cảnh lúc, như ma quỷ thân thể mại hơi dao động một cái, chỉ cảm thấy tiên tựa như bóng chốc sụp xuống. Đột nhiên, tầm mắt bên trong Phía trên một bộ than cốc thể sát ngã lật đến, ngựa mặt hướng lên trên, một hồi kịch liệt ho khan sau đó, gian nan nói ra: "Ta nói tần tiên tử, ngươi ngược lại là đừng lo lắng a khủ. Lại kéo lên một hồi, nhà ngươi điện hạ coi như thật chết rồi. Nghe tiếng, tần giao lúc này mới nhanh chóng tiến lên, xem xét hai người thân thể trạng thái. Nhưng cái này do xét, nàng trực tiếp giật mình. "Điện, điện hạ thể nội sức sống quá yếu đất. Già lão vậy không nhất định năng lực cứu lại được, làm sao bây giờ?" Nàng triệt để luôn cuống, như ngọc thật sự dường như chỉ còn một hơi. "Thôi được, kia nàng thì cùng ta cùng nhau đi." Nỗ lực tại tần giao nâng đỡ ngồi dậy, Đàm Viễn cho mình cùng nhan như ngọc chia ra ăn vào một giọt linh dịch dư vương. Hắn thể chất rốt cục không tầm thường, trong luân hải địa thủy hỏa phong theo hỗn độn đạo đồ lưu chuyển, thần lực lần nữa chạy cuộn, khoảnh khắc liền cây khô gặp mùa xuân. Luân hải, đạo cung, thức hải, tứ chi bát hải, con sống, cơ thể người, một một khôi phục. Trải nghiệm lôi kiếp tẩy lễ, toàn thân đạo ngân càng thêm nhiều hỗn độn đạo đồ, tại đàm viễn thể sắt trong nặng hóa thành một đột, tới một Trong miệng hắn pháp quyết trong lúc đó, Thánh thư hư chiếu mà ra, đem giữa sân ba người cùng bao vây. Hư không một cơn chấn động, ba người thân ảnh chậm chậm biến mất trong huyền nguyên cát. Nơi đây ngay tại Tử Sơn gần bờ, mượn nhờ vô thủy kinh lực lượng, có thể thực hiện 나지. Siêu, siêu. Giờ phút này, Huyền Nguyên Quốc chúng hóa Long Túc lão, tại bà lao chống gậy đầu rồng dẫn đầu xuống, vội vã mà đến. Những yêu tộc này, đế mạch trung buộc, vào các leo lên tầng cao nhất, nhìn thấy giữa sân một mảnh than đen, không hề sức sống, đều là tinh mịch, tất cả đều ngẩn người tại chỗ. Không bao lâu, đại phôi thế nào? Một đạo nhẹ nhàng giống như điệp bóng hình váy tím, theo động tiên ngoài trăm đã tìm đến, cả người như bị sét đánh. Cà ca Ca ca, tiểu niếp niếp bắt chân di chuyển, bị lôi kiếp bừng tỉnh sau đó, cũng đến nơi này. May huyền nguyên các có chút bất phàm, chính là ngày xưa thanh đế dựng nên, nếu không chỉ sợ tại đây tiên nhất trung kỳ cấp độ chấp giật hình người phía dưới, hội tùy theo sổ độ. Vừa rồi nơi đây có một vết hư không ba động chợt hiện, thần tác thời không lưu lại, bọn hắn nên còn còn sống, cũng không chết dưới lôi kiếp. Khương Nghĩa, Đồ Thiên hai người, hóa cầu vùng mà đến. Nghe nói như thế, mọi người ở đây qua loa thở phào nhẹ nhóm, nhưng một trái tim hay là treo mã chưa định. Nếu là thật sự không có gì, liền sẽ không gặp không đến người. Từ nguyện tiểu cô nương, ta hai người bị Đàm tiểu hữu nhờ vạ, hậu ngươi trở về nam vực, ngươi." Khương Nghĩa ánh mắt tạo động, cuối cùng rơi vào cách đó không xa thiếu nữ váy tím trên người, nhìn ra đối phương giờ phút này tâm thần không yên. Đa tạ hai vị tiền bối, có thể cho ta và chờ, ta nghĩ lại gặp hắn một lần." Thiếu nữ váy tím ôm lấy tiểu Nhiếp Nhiếp, trên gương mặt xinh đẹp lo lắng còn tại. "Soạt." Xuân Dao, Thử Sơn tiểu thế giới. Cổ lộ ngọc bích cuối kia vùng truyền trì. Thời gian qua đi một năm, tại ngoại giới Na mà đến ba đạo thân ảnh đột nhiên rơi vào trong đó về sau, lần nữa tràn ngập lên đậm mờ mịt sương mù. "Gâu." Một tiếng chó sủa, Đại Hắc Cẩu mang theo tiểu đệ Hôi Lang chạy tới. Chó chết, đừng đến vớ bận. Khục, khục. Cách trở tâm mắt trong sương ngủ, chuyên gia Đàm Viễn có chút hệ ngoại suy sụp tâm thanh. Mẹ nó, cùng ngươi nhấn mạnh bao nhiêu lần, bản hoàng có tên, vừa mới kia chớp giật hình người thật cái kia bóng chốc đánh chết ngươi, ngươi cái này thiên sinh phô chủng. Nghe được chó chết hai chữ này, Đại Hắc Cẩu trong nháy mắt không vui, tiếng chó sủa không ngừng, miệng phun hương thơm. không nổi hắn. khắc ra, Địa nguyên lưu chuyển. vô hình dị phơi phới mà ra, Đại Hắc âm thanh mà dừng. Hắn toàn thân bị kia xóa nội hồn thời không pháp tắc hoa văn cường đại thần tắc định trụ, căn bản là không có cách động đậy. Sau một khắc, hắn liền bị ném ra từ sơn. Gâu! Gâu! Từ sơn bên ngoài, đại hắc cầu trên nhảy rối tránh, thẹn quá hóa giận, giận không thể nuốt. Hắn không ngờ rằng đợi 8 vạn năm, chờ được như thế một cái chỉ lo hồng nhan đồ chơi. Tình cảnh như thế, dẫn tới cách đó không xa Xuân Thu Điện Tiên Châu người chủ mục. Ven ao nước, hôi lang gặp được đại ca kết cục, hấp tấp chạy trốn. Cùng lúc đó, mờ hơi nước trong, nhờ vào này thần pha loãng dưỡng, lại thêm Đàm Huyền liên tiếp bắn ra ba giọt thần dịch thuốc bất tử hoàng. Còn có cả buổi thượng phẩm dược vương bao dịch. Nhan Như Ngọc thể sắc trong sức sống đang từng chút từng chút khôi phục. Một hồi độc thuộc về hắn thoát thai hoàn cốt đang tiến hành. Nước này không đơn giản. Mà ở bên kia, tần dao chỉ nhìn một bộ sa mỏng váy ngủ, giờ phút này ngâm ở trong ao nước, váy ngủ hạ như ma quỷ mê người dáng vẻ, như ẩn như hiện. Than cốc thể sắc vọ rút đi, đang hiện bảo thể càng thêm bóng ảnh. Thấy trước mặt xinh đẹp vưu vật vẻ mặt kinh ngạc, hắn cười ha ha, đại bất 129, Hóa Long 22, 129, Hóa Long 22. Nước này có cái gì không đơn giản. Còn chưa kịp bản nguyên của ta Linh Tuyển Chi lỡ như, mới ngắn ngủi một lát, hắn tổn thương thế, liền hoàn toàn phục hồi. Lần này lôi kiếp mặc dù bởi vì bất ngờ, dẫn đến vượt qua mong muốn, nhưng cũng làm hắn đạt được quá mức chỗ tốt. Chỉ là mắt Trần có thể thấy, thể chất của hắn, liền lần nữa đạt được một chút rèn luyện, càng khủng bố hơn. Trước kia vẫn đúng là không nhìn ra, tiểu nam nhân ngươi này khoác lác bản sự, cũng thuộc về thực không nhỏ, không biết, còn tưởng rằng ngươi thể chất đại thành, thậm chí chứng đạo thành đến đây. Ha ha ha. mình điện hạ tình huống từng chút một chuyển biến tốt đẹp, tần giao triệt để lòng, Đàm Huyền luôn ngứ loạt vàng ai, nàng che miệng xí ngốc cười nói: mang theo một tia từ tính gợi cảm giọng nữ, tại đây cổ lộ ngọc bích cuối cùng quên quân. Như lúc này có người ở đây được nghe, không biết trong đầu hội hiện hiện bao nhiêu vi ngôn. Nam, Hơn 10 ngày sau, bị Xuân Thu đạo chủ thu xếp tại tuyển chỉ phía nam một góc chỗ, quanh mình có bảy đạo văn ngăn cách trong ngoài nhan như ngọc. Giờ phút này hắn bên ngoài thân bị tiên kiếp chém thành than cốc làn ra tổ chức, đã rút đi, sẽ không tí vết, giống như ngà voi trắng non nạo nhân tiên khu, ngâm tại đây phi phàm trong suối nước. Xôn Dao, đột nhiên, tâm cảnh của nàng có bình, mơ hồ sinh ra một tia không tâm dẫn đến nàng tu hành đến nơi nào đó thời khắc mấu chốt, suýt nữa phá công. Cũng may nàng vốn là tiên tư chắc truyện, đạo tâm kiên nghị, cuối cùng là bước qua hiểm yếu nhất một bước, hoàn thành lần này ngoài ý liệu thê biến. Thần dịch thuốc bất tử thần hoàng, nước thần truyền, thượng phẩm dự vương. Đây là một hồi khó được tạo hóa. Nàng này xuống dốc đến mạch, sớm không thể nhận ra. Phá rồi lại lập, chấp giật hình người mang tới thương tích, hóa thành nền vững chắc đạo cơ lực lượng, liên tiếp đánh rất pháp bỡ, bị nàng vốn là lâu ngày, một ít vô hình tích lũy sớm đã thâm hậu vô cùng. Một khi phá vỡ mã vào Hóa Long, trải qua nải thủy biến, tu vi của nàng khí tức liên tục tăng lên. Ầm ầm. Thử Sơn ngoại kiếp nói dày đặc, thiên kiếp lần nữa rơi xuống. Vành ba. nhất lựa thiên kiếp. Nhị trọng, tam trọng. Tổng cộng 3 lựa thiên kiếp liên tiếp đánh xuống, ngoại giới mây đen cuối cùng là lui tán. Hóa Long tứ biến 3. Hậu tích bắt phát, vị này yêu tộc đệ nhất mỹ nhân tu vi nhảy lên đến như thế trình độ. Thon dài ngọc thể rất động, ngọc điểm nhẹ tuyển trì phía trên hư không, như ngọc bộ bộ xinh liên, chậm mà rơi. Tố thủ một chiêu. Luân hải bên trong một bộ màu hồng cánh sen váy lụa lấy ra, đã bọc tại bản thân kia hoàn mỹ không một tì vết trên mặt Ngọc thể. 9. Cổ Lậu Ngọc Bích cuối cùng. Luân đạo tại nhan như ngọc vượt qua 3 lượt thiên kiếp sau ngày thứ 3, mới tuyên bố kết thúc. Tần Giao Thiên Phú dị bẩm, nỗ lực gắng chống đỡ, cuối cùng là mượn nhờ kia thể chất đặc thai, vẻn vẹn đại thời gian nửa tháng, gắng gượng đem tu vi thúc đẩy đến tứ cực nhị trọng thiên. Như vậy tinh tiến tốc độ, so với ngoại giới một ít thánh địa tiên cũng không biết mạnh đến mức nào. Bất quá, đi xuân thu đạo chủ sau đó, nàng thường ngày tu hành, không thể tránh khỏi đem đánh về nguyên hình. Chỉ là đã tinh tiến tu vi, là thật sự, không làm giả được. Thần lực cấu tạo chân không hình tròn môi trường bên trong. Câu trong vách lưu chuyển lên sang chói ánh sáng màu tự kim, bên trong tươi sáng một mảnh. Này đã đột phá? Thật dễ dàng a. Thần giao chân bóng môi đỏ có hơi mất máy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghe vậy, Đàm Huyền nhìn tại nàng, chậm rãi nói, có đôi khi đừng quá mạnh hơn, tu hành chú ý tiến hành theo chất lượng, hậu tích bạc phát, nóng vội dễ xảy ra sự cố. Môi ngữ chậm chậm lọt vào tai. Nghe ra đối phương trong giọng nói kia ti cần. Tần giao một đôi mê người hoa đảo trong con lơi. Tùy theo hiện ra một vòng khó gặp lưu tình. Ta sợ, sợ qua không được bao lâu, ngay cả đứng tại sau lưng ngươi tư cách đều không có. Nhu Di nhẹ giơ lên, nhẹ nhàng sờ lấy cái này quen biết vài năm nam nhân có má, giống như đội tính tử một ôn nhu thì thầm nói: Sợ sau này trên đạo đồ, xa xa nhìn ra xa, cũng không nhìn thấy bóng lưng của ngươi. Ngay vậy, Đàm Viễn đôi mắt buông xuống, nhìn về phía trong ngực này mi tâm có đỏ lên nốt rồi mỹ nhân, hắn suy nghĩ pháp phồng. Nhớ tới vị này hồng nhan vốn có vận mệnh. 11. 11. Kế mấy ngày trước đây tự sơn ba lựa tiên kiếp sau khi, Nhan Như Ngọc, tần dao Đàm Viễn ba người tại Tử Sơn bên ngoài hiện thân. Đoạn này thời gian đến, ngoại giới lưu truyền một ít nhiều loạn lòng người đêm mê lời đồn, chật để tự sụp đổ. Xung quanh 20 vạn dặm, Xuân Thu Điện hạt cảnh bên trong, một ít đạo trích thế lực vụn trộm thừa cơ bày ra, chưa từng có náo động xuất hiện. Cái này khiến riêng lệ siêu thế lực âm thầm kinh hãi. Cần biết, này Xuân Thu Điện đạo thống thành lập, chẳng qua hơn một năm mà thôi, đã đem trì hạ, củng cố được giống như thùng sắt một khối, dội không vào. Đàm đi ra Tử Sơn ngày thứ hai. Chờ hơn nửa tháng, cơ gia tiểu lượng tại khung nhĩ, bảo vệ hạ đi nha. Sắp chia tay thời khắc, tiểu nữ váy tím trong tiên trâu bên ngoài ngàn vạn chú mục phía dưới, tại đàng huyền trước mặt nhón chân lên, tại hắn bên mặt một hôn. Đại phôi đảng, còn nhớ đáp ứng tốt, nếu ta trở về ra không được, nhất định nhất định tới đón ta. Siêu. Hồng quang phá vỡ trời cao, xa xa mà đi. Trong không khí kia xóa lan hương dần dần giảm đi, thiếu nữ khẽ nói giống như còn đang ở bên thai tiếng vọng. Bóng người áo xanh độc lập hư không thật lâu, im lặng tự dài. Vốn chỉ đồ sảng khóe nhất thời, tâm trôi chảy, tùy thích. Bây giờ lại nhìn, tựa như đã là trong cục nhân. Loại đó vượt qua vạn loài hoa, phiến lá không dính vào người cảnh giới, hắn hay là không đạt được. Mặt trời trong trời, Đàm Viễn thân hình theo hư không rơi xuống. Thứ Vương Cao Thiên, một ít tham dò cường giả, liền thu hồi tầm mắt. Hạt giống thần dược kỳ lân, thuốc bất tử hủy người, cửu khiếu thông linh thần dịch, không một không cho người khác nếm nẽ, thèm nhỏ dãi. Nếu không phải Đàm Viễn thân ở Tử Sơn, kiếp vị kia trạng thái không rõ vô thủy chung. Dù là Bạch Đế di thần vương ở bên, chỉ sợ cũng có cường giả bị quá hóa liệu. Một ít thái cổ vương tộc, thậm chí hoàn tộc, sớm đã tỏ vẻ đối với Đàm trong một ít vật, tình thế bắt buộc. về đến Tử Sơn. Ở chỗ nào đã không có hỗn độn khí tụ xuống vô thủy ngộ đạo đài ngồi chơi bảy ngày. Chợt có nhận thấy Đàm Viễn đem kia còn lại một chút long tùy hiếm có luyện hóa sạch sẽ, tu vi đi vào hóa long nhị biến. Cấp độ yêu nghiệt nộ tính, lại có đạo thai gia chỉ. Nhưng hắn dường như bất cứ chuyện gì, chuyến chú lâu đều có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm ngộ đến một vài thứ. Thiên kiếp rơi xuống, Đàm Viễn trực tiếp lấy ra Hỗn Độn Đạo đồ, liên đối nhìn viên kia do Cửu Lôi Thần Triều Thần Ngân Tử Kim lạ vật liệu phong phú bảo châu đại đạo nguyên tố phong. Sau đó tại bên ngoài Tử Sơn từng đạo kinh ngạc trong ánh mắt, vào kiếp Một lát sau, tất cả quang, thiến, sẽ, tán. Đạo kia bóng người áo xanh lăng hương ngự không, lông tóc không tổn hao gì. Đạo chủ, chán quá thay ba. Vô số xuân tu điện môn nhân, thấy vậy lòng dâng trào. Thời gian độ vàng, nhoáng một cái lại là ba ngày. Đàm Viên cùng cốt tu vi trong lúc đó. Bạch đi dị thần vương đến tin tức, hiện tại trung vực cùng cổ tộc đếm tôn phi phàm tổ vương luận đạo, nhường hắn chờ một lát mấy ngày. Nhiều nhất sau năm ngày, liền theo hắn một đạo tiến về Nam Lĩnh. Đàm Viên hiểu rõ, đây là đang vì hắn mấy ngày sau xuôi nam, trước giờ dọn sạch ngại. Năm ngày sau? Đầy đủ. Bóng người áo xanh trở mình hạ đạo hướng cột ngọc bí cuối cùng mà đi. Chỗ nào? Dai huyết tế đã bị hắn thải ra, trong đó phong lại thần tẩm công chúa Thần Nguyên, ở trong ao nước ngầm đã có 2 ngày. Giống như ánh trăng hội tụ ngưng kết mà thành thần Nguyên bên trong, thần tẩm công chúa tấm kia thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp tưởng tĩnh. Gốc rễ căn dòng ánh mềm mại sợi tóc màu tím bay múa, duy trì bị phong nhập thần Nguyên lúc trạng thái, chần hé mở kinh thế thần nhan. Tiên khu linh lung thất tha, da thịt hết sức tinh nhị, xuyên thấu qua thần Nguyên quan sát, tựa như không như khu, như mỹ ngọc điêu khắc là trời Chỉ là tiếc, một cây sắt ý, huyết qua, hắn trái tim phá hủy kia xóa thần thánh tường hòa. Tốc tốc, Đàm Huyền chỉ ảnh như điện, vận dụng nguyên bên thủ đoạn, cẩn thận ra phong của nguyên. Hôm nay, hắn tay chính thức cứu chữa vị này cổ vương. 12. Trưng 130, giải cứu thân 130, giải cứu thân Tại động ta dưới, tiên tri tự phát nữ bộ thái cổ vương, thời gian qua đi nguyên một đại hoang cổ thời đại, tại này thời đại váng son sắp mở thời khắc, xuất hiện lần nữa giữa thiên địa. Nội tâm của nàng kiêu ngạo, dám yêu dám hận, yêu ghét rõ ràng, tùy theo hiện thế Còn có kia cán bị máu tươi nhuộm đỏ, xinh hồng sắc vết gỉ loang lổ của mâu. Chợt vừa thoát ly phong ấn của thần nguyên, cổ mâu trải qua trăm vạn năm vẫn như cũ kinh khủng sát cơ bộc phát. Xuyên thủng tại thần tẩm công chúa bộ ngực đầy đặn phía trên, hung binh sát ý phá hoại lực lượng tàn sát bữa bãi, kéo dài tiêu diệt nhìn thần tẩm công chúa thể nội vốn là chi yêu ớt sức sống. Từ phát thần nữ lông mày nhíu lên, ta thấy mà yêu. Bị cổ mâu xuyên thủng chỗ vị trí trái tim, máu cốt, cốt ra. Hán miệng sừng, cũng có huyết dịch chảy ra, thể nội sống tại đàm cảm giác bên trong, từng chút một tăng giã, ở vào sắp chết. Giống như phong trướng đến, trong mưa đèn lúc nào cũng có thể hoàn toàn chốt bụi. Xôn sao, vạn đạo thần mang sáng chói, khối thần nguyên triệt để phá vỡ, cô kia linh lung tiên khu rơi vào tuyển trì trong. Hắn trên người xa y màu vàng, tự nhiên cũng không phải là dãy núi thần tằm vật cổ hoang binh, trong nháy mắt liền bị nước suối rớt nhẹ, có lồi có lõm dáng vẻ, tại dưới nước ngum lung, lung. Hoàn toàn cùng tuyển trì chi thủy tiếp xúc, trong suối nước gần chứa bàng bạc sức sống. Theo tự phát thần nữ không nhiễm trần thế cơ thể, chui vào tứ hải, lục phụ ngũ tạng, huyết khiếu quanh người mật và bí cảnh cơ thể người. Kích thích những thứ này bí cảnh bên trong thần năng, thân tắc, tăng tốc sinh sôi, khôi phục Trong lúc nhất thời, thần tam công chúa thể nội sức sống, suy kiệt chi thể có chỗ làm dịu. Bất quá, nếu là kia cán cổ mâu không rút ra, tiếp qua cái một lát, chính là có thần dịch thuốc bất tử thần hoàng, cũng là hết cách xoay chuyển. Soạt, đem khối thần nguyên thu hồi, Đàm Nguyên bước vào tuyển trì trong. Dưới giốn ba thước nơi, thần văn màu tím vàng trong luân hải khoảnh khắc khối động, đã sơ bộ đàn dệt ra đạo ngân cùng pháp tắc hỗn độn đạo đồ, chậm chậm trải rộng ra. Địa, thủy, hỏa, chuyển. Bông Dương, Kinh Tất cả tuyển trì giống như bị chớp mắt giam cầm tại một đoạn thời khác, không cảm giác được thời gian trôi qua. Nhưng, đây chỉ là tương đối. Đam Viễn Định Trụ, kỳ thực chỉ là kia cán cổ mâu phía trên, tàn sát vừa bãi mà già khủng bố sát ý. Hắn tư thế cửu chi cực cường tiến vào Hóa Long nhị biến, theo lý mà nói, tầm thường nửa bước đại năng, thậm chí là mới vào tiên nhất đại tu, hắn đều có thể không tá trợ ngoại lực đụng tới đụng một cái. Nhưng giờ phút này, vẹn vẹn quá khứ một phần vạn cái sát na, đã là đầu mồ hôi. Cách xa nhau trăm vạn năm, này làm năm côn trụ đại thánh tiện tay ném ra một cây nhiều nhất thần binh vương giả cấp của mâu. Bên trong chứa một sợi đại thánh sát ý, lại vẫn đang khủng bố như vậy. Cơ hội tốt trước mắt là qua, Đàm Huyền quả quyết phát lực. "Ngô." Phụp phốc. phốc. Từ phát thân nữ bộ ngực máu tươi vàng khắp nơi, như suối mắt tuôn ra, nhuộm đỏ Đàm Huyền khuôn mặt. Những thứ này huyết nguyên bản có thành thật chất phát tượng hòa thánh ý, dường như đều bị cổ Ngô sát ý ma diệt, như có như không. Cổ Ngô lăn lộc cục lăn xuống tại tuyển trì một bờ. Mặc dù thần tằm công chúa lông hơn, nhưng năng lực có phản ứng, này vừa vặn mang ý nghĩa, hắn còn có được cứu. Hắn đạo kia xuyên thủng tổ thương, nhìn thấy mà giật mình. Trong tâm mắt Đàm Viễn Trì thấy còn thừa lại nửa viên trái tim tại nhỏ bé nhảy lên. Tâm, can, tỷ, phế, thận, năm đại thần tạng đạo cung, dường như cũng ở vào nửa tịch diệt thái độ. Ông không có làm nhiều quan sát. Trôi nổi tại Đàm Viễn lòng bàn tay năm giọt thần dịch thuốc bất tử thần hoàng, bị hắn một một bấm tay bắn ra, chui vào kia bóng ánh tiên khu Mở rộng trong. Có thể nhìn thấy, làm thần dịch bên trong ngự chứa bất tử đặc tính, tại thần tạng công chúa thể nội lan tràn ra thời khắc, hắn thon mi, có hơi chấn động một cái. Một lát sau, năm giọt thần nguyên toàn bộ hao hết. Giống như ngủ mỹ nhân bình thường, tiên lặng tử phát thần nữ đang dần dần tỉnh. Tiên khu trong yếu đất sức sống, tại không có ngoại lực ma diện phía dưới, bắt đầu từng chút một tăng cường. Sinh mệnh ba động không còn mảnh không thể kiểm tra. Dù là hắn chỗ ngực đạo kia xuyên qua tổ thương, cũng tại thần dịch thuốc bất tử thần hoàng tầm bổ dưới, quay về hoàn hảo. Nhưng chính là như thế, Đàm Viễn ngược lại nhíu mày. Quất bởi đối phương này khôi phục hiện ra, lại có chút ít tượng kia hoa quỷ bình thường, thông nhưng vừa hiện. Một vòng nồng đậm tử khí, theo thần dịch hao hết, tại thần tẩm công chúa thể nội, ầm vang bắn ra. Chưa đủ. Thần dịch chưa đủ. Đối phương bị thương quá nặng, tiến lặng trăm văn năm, muốn lệnh chi khôi phục như lúc ban đầu, khó như lên trời. Năm giọt thần dịch thuốc bất tử thần hoàng, còn chưa đủ. Cũng may, tình cảnh như thế Đàm Huyền sớm có đơn trước. Nếu là như vậy tùy tiện liền có thể đem cứu sống, nguyên tắc kia hầu tử liền sẽ không như vậy tổn sức, đầy bắt đầu tìm kiếm thần dược. Hắn trong trở bàn tay, lại là năm giọt thần dịch thuốc bất tử thần hoàng lơ lửng mà ra. Vành trướng sức sống cuồn cuộn, phàm nhân dù chỉ là người thượng một ngụm tản ra sinh mệnh tinh khí, đều có thể kéo dài tuổi thọ. Thần dịch một giọt tiếp một giọt, chui vào tử phát thần nữ tiên khu bên trong. Hắn giữa mũi miệng dần dần có nhỏ xíu hô hấp, cơ thể càng thêm trắng nõn, quyết phải có chút ít không chần chừ chỗ ngực xuyên thủng tổn thương hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng sao y màu vàng lại vẫn đang tàn phá, kia xóa mê người phong quang, làm cho người quan tri tìm đậm nhanh. Bất quá, Đàm Viễn dưới mắt căn bản vô tâm đi chú ý những thứ này. Tổng cộng 10 giọt thần dịch hao hết, hắn sát mặt trầm xuống. Như thế nào còn kém một tia. Giờ này khắc này, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, dường như là một tòa hàng không đáy, 10 giọt thần dịch tiêu hao, mơ hồ có một loại khả năng đổ xuống sông xuống biển cảm giác, nhưng đã đổ nhập vào như vậy nhiều lịch sử tổn, há có thể bỏ dở nửa chừng. Thuốc bất tử thần hoàng trong thời gian ngắn lại khó nghiền ép ra thần dịch, bước đến hung ác chỉ sợ bay ra cổ Hoàng Sơn, đi mấy đại cấm khu lại tuyển nghỉ lại chỗ đều có khả năng. Nhìn năng bộ dạng này, chẳng lẽ thuốc bất tử thần hoàng miết bản đã tính, dẫn động thân mình một chút truy biến. Trong ngóc nghĩ như địa tiệm, Đàm Huyền cắn răng, thi pháp tại đại nội đạm một bở, hút tới 3 cây bình thường dược vương, cùng với một gốc thượng phẩm dược vương. Đến tận đây, từ Sơn tiểu thế giới bên trong, dược vương số lượng đã giảm mạnh đến không đủ 30 gốc. Rút phát, Đàm Huyền tính ra không có sai lầm. Đối phương thật sự chỉ kém một kia. Tại một gốc thượng phẩm dược vương đặt cơ sở, hai gốc bình thường dược hóa thành dịch, bàng sinh mệnh tinh kinh thủ chậm rãi đánh vào Tử phát Thần nữ tiên khu trong sau, chỉ nghe một tiếng nhẹ linh, nửa tựa ở đàm huyền trong lực, sao ý nửa chặn nửa che thần tẩm công chúa, tại thời khắc này thật sự phục sinh, do nhân vừa tỉnh lại. Thật có lôi, hao phí ngươi rất nhiều tài nguyên, nhưng lúc trước ta hình trạng thái, thực không thể khống chế. Phục sinh bắt đầu, Tử phát Thần nữ vẫn như cũ suy yếu, mặt như kim chỉ, hơi thở mong manh. Lúc trước nàng dù chưa tiến hành thần tầm tri biến, nhưng cũng bởi vì kia nhất bản phục sinh cơ hội, thời khắc sinh tử tối tăng có cảm giác nộ, dẫn đến phục sinh quá trình đại đại kéo dài. Trong lúc đó, nàng đối với ngoại giới gần bờ phát sinh tất cả cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Tiên tử không cần để vào trong lòng, người ta không thân chẳng quen, ta cứu ngươi cũng là bởi vì có chỗ cầu, mấy ngày nay ngươi lại an tâm tính dưỡng." Đàm Viên thản nhiên cười một tiếng, Ông đối phương hướng tuyển trì trung tâm bay đi. Nói xong, hắn đem còn lại một gốc không có phát huy được tác dụng bình thường dược vương phong vào ngọc khí. Cảm độ lấy bị chặn ngang ôm lấy, thân tam công chúa nhẹ nhàng quay qua chán, cái nhợt ngọc dung sắc mặt, giống như hồng mấy phần, có một giờ phút này nỗi lòng có chút lộ Đến ký quá khứ, nàng còn chưa bao giờ cùng nam tử từng có như thế thân mật tiếp xúc. Chính là năm đó vị kia vị hôn phu, cũng chưa từng có. Nếu không phải người này bất kể lượng lớn tài nguyên, cứu sống nàng, tại nàng có ân. Đổi lại lúc khác, vì cá tính của nàng, dù là thực sự suy yếu cực kỳ, cũng muốn kích phát tiềm năng, đánh chết. Không hiểu. Nhớ ra đấu chiến thánh viên nhất tộc người kia.